t r ư ớ c 1071, h à o hứng trần húc cùng mặt khác bốn cái f a n hâm mộ cùng một chỗ tiến vào huyết sắc trong tu đạo viện so với trước đó tử vong giếng mỏ huyết sắc tu đạo viện độ khó mặc dù có tăng lên không nhỏ nhưng càng nhiều kỳ thật còn tại đến tiếp sau đại giáo đường cùng kho con giới trước mặt huyết sắc mộ địa cùng huyết sắc thư viện độ khó tăng lên tới cũng không phải là rất lớn phong phú quái vật c h ủ loại đây cũng là huyết sắc tu đạo viện một cái đặc sắc bởi vì bản thân huyết sắc tu đạo viện đẳng cấp khoảng cách hay là vô cùng lớn từ cấp ba đến cấp b ố từng cái giai đoạn đều có đem lối ứng phó bản đồng thời bên trong quái vật cũng mười phần có đặc sắc dựa theo người chơi đối nghề nghiệp phân chia chiến sĩ mục sư pháp sư có thể nói huyết sắc trong tu đạo viện quái vật đầy đủ mọi thứ về phân quái vật dày đặc đây cũng là một cái đặc sắc cung tử vong giếng mỏ bên trong lính tuần tra đồng dạng huyết sắc trong tu đạo viện quái vật cũng giống như thế bởi vì hắn dày đặc phân bộ nếu là không có khống chế tốt cựu hận hoặc là không có tính toán thật là lạ vật tổn thương lượng đ o à n k i a diệt cũng là chuyện bình thường như cơm nữa toàn đội hạ bản liên quan tới huyết sắc mộ địa công lực lúc trước trên mạng trần húc cũng đã hiệu quả các lớn video công lực đứng còn có tương đối nổi danh công lực người chơi công trên cơ bản cũng đã ngay đầu tiên thả ra liên quan tới huyết sắc mộ địa còn có huyết sắc thư viện hai cái này phó bản quá trình huyết sắc trong mộ địa quái vật cũng không phải là rất mạnh hình người quái khu vực cũng chỉ có ba mươi cùng cấp ba mươi mốt tả hưu duy nhất khá là phiền t o á i một điểm đó chính là huyết sắc trong mộ địa những n à y hình người quái làm huyết lượng của bọn hắn giảm xuống tới trình độ nhất định sẽ chạy trốn mà tại thanh những này chạy trốn quái lúc rất dễ dàng hấp dẫn đến cái k h á c còn không có chuẩn bị mở quái cựu hận cuối cùng phản ứng dây chuyển dẫn đến đoàn đội đoàn diện chỉ cần đem không tốt cái này một khối huyết sắc mộ địa cái này làm huyết sắc tu đạo viện tân thủ thôn phó bản có thể nói là tương đương đơn giản. đem l ố trần húc i huyết nhìn xem giờ tờ s thống kế bảng nói ra mình vẫn muốn nói lời giờ tờ s hạng chốt là mục sư điểm này không có gì nghi vấn mà thứ hai đến ngược rõ ràng là chơi một tay trường giới kỵ đại huynh đệ nương theo lấy trần húc dứt lời dưới trò chơi trực tiếp thời gian mặt có một ít đã chơi qua h ậ t gót hổ cờ dạp người chơi nao nhau, nhau mở miệng thế nào hokka xem thường chúng ta trường giới kỵ với ai h a y đâu ta liền hỏi h ậ t gót hổ cờ dạp bên trong còn có so với chúng ta trường giới kỵ luyện cấp càng an nhàn nghề nghiệp rồi sao chính là là được chúng ta trường giới kỵ vô địch mai kỵ p h ò n g kỵ thứ quỷ gì chứng giới kỵ vô địch giã ngoại mở thành ấn rất quái sau đó cắt ra trò chơi nhìn một lát ra nỉm phim hoặc là đánh cái tay sông cắt nữa trở về cho mình sữa một ngụn tiện thể lấy liền có thể chuẩn bị nhặt trang bị không sai luận luyện cấp tốc độ có thể cùng chiến sĩ phân cao thấp cũng chính là chúng ta trường giới kỵ đột nhiên nhớ tới trước đó ta làm nhiệm vụ trông thấy trước mặt kỵ sĩ đi tới đi tới rơi trong sông sau đó không cẩn thận dẫn một cái cá sấu chờ làm xong nhiệm vụ trở về hắn vẫn còn đang đánh cá sấu ta liền hỏi cái nào nghề nghiệp có thể như thế bền bỉ cũng liền kỵ sĩ nương theo lấy chân hút trong nháy mắt trực tiếp ở giữa một chút chơi qua hơn tốc độ cờ rạp người chơi này bất quá trên thực tế cũng không có bọn hắn nói khoa trương như vậy liên quan tới thánh kỵ sĩ tương quan kỹ năng vẫn là từng có ném một cái ném cường hóa chí ít tại luyện cấp phương diện dương thần giám vũ bộ ngực nói cho người chơi kỵ sĩ luyện cấp tốc độ ngang nhau kỹ thuật tình hôn g d ư ớ i tuyệt đối sẽ không so chiến sĩ muốn chậm nghe thấy trần húc phó bản bên trong thánh kỵ sĩ phan hâm mộ cũng có vẻ hơi phiền mượn húc ca ta trước đó sửa đổi thiên phú hiện tại đổi m u ố n hai mươi lăm kim sửa đổi rồi nghe thấy lời này trần húc sửng sốt một chút đúng vậy à ngay từ đầu mụ điểm nhưng vẫn làn mãi kỵ phương hướng sau đó ta cảm thấy quá yếu đem đổi thành phòng kỵ thể nghiệm một hồi cảm giác vẫn là yếu hiện tại vừa đổi thành trường giới kỵ đội mũ bên trong thánh kỵ sĩ phan hâm mộ mười phần buồn một Kỳ nhưng t c á bây giờ nghe đội ngũ bên trong thánh kỵ sĩ buồn bực ngữ khí chấn hút một cái nhịn không được cười ra tiếng nương theo lấy tiếng cười xuất hiện trực tiếp thời gian xuất hiện một đống mưa đạn mà đội ngũ bên trong mặt khác ba cái đồng đội cũng đánh ra khu khụ không có cách ta không chịu qua huấn luyện chuyên nghiệp rất khó nhịn được ca trần húc ho khan hai tiếng được rồi đi nghiêm túc một chút cái này chính vào phó bản đâu đừng ca đoàn diện về phần để kỵ sĩ huynh đệ đội t i ê n phu chuyện này trần húc cũng không để cũng không phải là không thể vào phó bản dù sao chịu khổ không phải hắn mà lại trên thực tế tại phó bản bên trong biểu hiện cũng không phải là đặc biệt kém nên có tác dụng vẫn phải có chính là cho người cảm giác có một c h ú t hoạch thay thế thành những nghề nghiệp khác hiệu quả càng tốt hơn nhưng vấn đề không lớn dù sao cũng là nước của mình bạn mà lại kỹ thuật còn rất khá đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất một điểm mấu chốt nhất một điểm hắn phát hiện mình rốt c ụ c không phải biểu hiện kém nhất cái kia trước đó hắn bị mưa đạn các loại p h u n đồ ăn nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ hắn chơi chính là cái chiến sĩ phó bản bên trong chức trách của hắn không phải liền là chịu độc nhất đánh sao tờ vờ tờ nghĩ tú một đợt đầu tiên là đụng phải một cái cho bánh mì băng pháp phát ra tú hắn sửng sốt một chút sau đó nam hải chấn sở ở cổ tờ vờ tờ đại chiến hắn hô cái sông người liền không có mà bây giờ đâu hắn mạnh mẽ lên đầy màn hình húc ca thật xin lỗi cứ việc có không ít chơi qua người chơi nhìn ra cái này kỵ sĩ phan hâm mộ thao tác rất tốt mạnh hơn hắn rất nhiều nhưng cái này trọng yếu sao không có chút nào trọng yếu hắn chuyển vận xếp hạng thứ ba đây là một cái khái niệm gì trước đó người ta chơi n ã i kỵ tăng thêm một cái mục sư người xem trực tiếp đem hai người chuyển vận cho không để ý đến mà hắn một cái chiến sĩ mang theo cái đại thất u b à i đều không mang hai tay vũ khí làm sao cùng đạo tặc pháp sư so hữu hiệu chuyển vận a hiện tại liền không đồng dạng t r ư ờ n g giới kỵ nhìn kỹ không thể tính sữa a hokka không có các ngươi nghĩ yếu như vậy vụ trộm quan bế hình tượng lưu tắt ra đi dùng mình tiểu hào phát một cái mưa đạn hokka ngư bức chiến sĩ chuyển vận còn có thể cao như vậy cắt trở về trần húc kêu gọi đồng đội thúc đẩy phó bản tiến độ trong lời nói là khó mà che giấu vui vẻ hoa hồng vẫn là đến có lá xanh đến phụ trợ a đây chính là kỵ sĩ sao yêu nhìn xem trong đội ngũ trường giới kỵ trần húc không khỏi nhẹ gật đầu không kim tệ tẩy thiên phú cái này đúng nha Trước 1072, làm huyết sát tu đạo viện cái thứ nhất nhập môn phó bản, huyết sát Trần cái Húc cũng làm môn mộ nhập phó hắn không đạo địa đối viện với bản, bọn hắn cũng không có cái gì bởi vì cũng có trước cả tử vong giếng mỏ kinh nghiệm cứ việc không phải cùng một cái phó bản nhưng đối mặt tình huống nên làm như thế nào loại này trên cơ bản là dùng c h u n g kinh nghiệm cho nên tất cả mọi người vẫn là thật buông lỏng mà lại loại này phó bản nói thật đối người chơi kỹ thuật yêu cầu cũng không cao chỉ cần hiểu đồng thời trên người trang bị đẳng cấp không kém vậy liền có thể qua cái này không có gì khó tin mà t r ấ n h ú c lần thứ nhất chứng minh mình thời điểm cũng đến tại huyết sắc mộ địa phòng xưng tội bên trong sẽ cố định có một cái bảo dương chấn hút bọn hắn liếc một cái cũng không có khóa lại đương nhiên khóa lại cũng không quan trọng bọn hắn đội ngũ bên trong là có đạo tặc mà lại hắn độ thuần thục còn không thấp huyết s á c tu đạo viện cái này cái thứ nhất phó bản vừa vặn đối ứng cấp bậc của bọn hắn liền xem như khóa lại không sai biệt lắm cũng có thể mở ra bất quá mở dương trước đó bọn hắn vẫn là đến đem bốn cái tiểu quái xử lý trước bởi vì cửa vào bên tay trái liền là cái thứ nhất bột ín tờ rổ gạ tỏ vịt c a tại giải quyết bột trước đó vẫn là đến hoàn toàn như trước đây trước hấp dẫn tiểu quái tự hận đem tiểu quái giải quyết rơi sau đó lại đến chính nghĩa năm đánh một nếu không vẫn là rất dễ dàng toàn diện pháp sư biến dê thuật khai quái một chút xíu trần húc đi tới bảo dương trước mặt nghiệm chứng hắn có phải hay không không phải tù thời điểm đến trần húc dừng một chút vươn mình tay nhỏ ấn xuống một cái mở dương ấ n phím nương theo lấy trong trò chơi hắn nhân vật động tác cái dương bị mở ra t ậ p vật một số cộng thêm một cái lục s á t ngũ trang diện một lần vô cùng yên tĩnh chính trần húc cũng n g â y mẩn cả người cái kia cái kia giảng đạo lý loại này phó bản cái dương ngay cả bột đều không có trông coi ngõ nhỏ liền cả bốn cái tiểu quái giống như tứ đại thiên vương suy nghĩ một chút không có độ tốt kỳ thật cũng rất bình thường đúng không trần húc nhìn xem trong đội ngũ mặc khắc bốn người cùng trực tiếp ở giữa n g a đạn nghĩ nửa ngày tổng kết một chút trong đội ngũ bốn cái f a n hâm mộ không nói chuyện ngược lại là trực tiếp thời gian người xem phô thiên cái địa cả lấy không phải tù hai chữ d ạ n g đạo lý cái này không thể tính không phải được thôi được thôi âu hoàng chính là m u ố n có thể thường người thường không thể dạng này kế tiếp còn có cái b u ồ n ta nhìn trên mạng công lược nói chỉ có bình thường đều chỉ bạo đồ trắng cùng trước đó t ử v o n g giếng mỏ bên trong lão một đồng dạng đợi chút nữa ta liền sờ cái kia thi thể nếu như ra trận nhìn vậy liền chứng minh ta thật không phải là âu hoàng mà là người bình thường tôi ta trấn húc lộ ra một mặt vẻ mặt bất đắc dĩ sau đó nhìn trực tiếp ở giữa mưa đạn không nên a Từ mình ném xúc s ắ c biểu hiện đến xem mình không thể nào là cái không phải thù a mang theo n g h i hoặc chân húc cùng đồng đội cũng bắt đầu cả cái thứ nhất bột in tờ rổ gạ tỏ v ị t c a s kéo ra ngoài làm để chân húc có một chút ngoại ý muốn là cái này hơn năm nghìn máu in tờ rổ gạ tỏ v ị t c a s đánh nhau ngoại ý muốn nhẹ nhõm trực tiếp để bọn hắn từ đầu tới đuôi liền cho làm chết vì sao chết biết mình vì sao chết sao chỉ có thanh máu không bản sự n g ư ờ i không chết hay chết nhìn xem thi thể trên đất chân húc chẹp chẹp miệng lúc này hắn cũng có chút không biết rõ đến cùng là cái này bột t ủ i m ụ đâu vẫn là bọn hắn đoàn đội phối hợp ăn ý có chỗ tăng lên đôi cái này bột cảm giác không có gì khó a được rồi đi để cho ta nhìn xem ta đến tột cùng không phải là tù vẫn là ô hoàng t r ầ n húc vội vàng chạy lên đi s ờ thi thể nếu như không có gì bất ngờ xảy ra khả năng này là lúc sau hắn trực tiếp vớt vót ổ cờ rạp lúc s ờ cái cuối cùng bột thi thể nghĩ tới đây t r ầ n húc trong nội tâm còn có chút thương cảm nhưng sau một khắc trong đội ngũ bốn tên f a n hâm mộ kinh hô liền xuất hiện ngoa tạo húc ca ngư bức húc ca ngươi thật đình cái này đều ra làm trang húc ca ngư bức trần húc sửng sốt một chút lúc này mới phát hiện hắn thật đúng là s u ấ t hàng bàn ủi côn một tay truy thủ hai mươi mốt ba mươi chín tổn thương một bảy không tốc độ năm bảy h ỏ a diễm tổn thương độ bên sáu mươi năm sáu mươi năm cần trợ cấp hai mươi chín màu lam trang bị mặc dù trần húc có chút không hiểu rõ vì cái gì một cái truy thủ gọi bàn ủi côn nhưng cái này trọng yếu sao màu lam mà lại cái này thuộc tính cực phẩm a có trông thấy được không đây chính là ô hoàng cái gì gọi là ô hoàng nhìn xem trước mặt truy thủ trần húc có chút kích động cái này kêu cái gì cái này kêu là trời không tuyệt đường người a tại hắn lúc tuyệt vọng cho hắn hy vọng công nhận tỷ lệ rơi đ ồ thấp bụi u bình thường chỉ xuất lục trang mà bây giờ ra làm trang đây là vì cái gì bởi vì hắn là một cái âu hoàng tay của hắn có được một loại kỳ lạ ma lực để bột đem mình tốt nhất trang bị rơi xuống ra không nói nhiều quy củ cũ d u n điểm ai lấy được dùng ném cửa hàng cao một chút tiền bán cho đạo tặc trần húc dẫn đầu tại đội ngũ bên trong ném đi cái xúc sắc tám mươi ba điểm cùng trước đó phổ biến chín mươi điểm khác biệt có chút mất tiêu chuẩn nhưng vấn đề không lớn rốt cuộc vừa mới ra cái làm trang â khí còn không có khôi phục đây cũng là rất bình thường sao nhìn xem trong đội ngũ mục sư lấy chín mươi chín trị số không có chút nào nghiền ép cầm xuống sau đó giao dịch cho đạo tặc trần húc cũng không thèm để ý hắn đã chứng minh mình âu hoàng thân phận đây mới là cực kỳ trọng yếu hắn bảo lưu lại sau này mình sờ thi thể quyền lợi đi đi đi tiếp tục vào phó bản còn có một cái buột xử lý hắn về sau chúng ta lại đi thư viện đi dạo một vòng trần húc lộ ra có một chút không thể chờ đợi khởi đầu tốt đ ẹ p c a cứ nói bảo dương kéo hơn một điểm nhưng một n g ư bức là được rồi a mặt khác bốn cái p a n hâm mộ đồng đội lúc này cũng có chút hưng ấ n nhìn hôm nay là thu hoạch tràn đầy một ngày a mà xuống phó bản đồng thời bọn hắn chú ý một chút huyết sắc tu đạo viện bối cảnh những này là vào phó bản thời điểm cũng có thể hiểu do đến kịch bản đây cũng là h u y ế tốp h bổ c ờ giặc đặc điểm ngoại trừ tỷ như trang bị từ đầu nhiệm vụ bên ngoài và phó bản cũng đồng d ạ n g là hiểu do thế giới quan cùng tương ứng kịch bản chủ yếu nơi phát ra điểm một trong nay huyết sắc tu đạo viện phó bản liền là cùng huyết sắc thập tự quân có quan hệ mà huyết sắc thập tự quân cũng là ạ dở d ộ t trên một cái c ù n g nhiệt tổ chức nhận lấy bản nạ tạ mế hoặc để huyết sắc thập tự quân phần lớn thành viên đều lâm vào điên trạng thái đồng thời lấy chính nghĩa chi danh đi tà át sự tình tỉ như rõ ràng là đang tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm huyết sắc bộ đ ị a tại huyết sắc thập tự quân xưng hô bên trong đây cũng là vinh quang tri mộ đương nhiên huyết sắc thập tự quân bên trong cũng không phải là tất cả mọi người lâm vào điên vẫn là có một bộ phận thanh tỉnh bọn hắn rời đi huyết sắc thập tự quân cũng thành lập một cái vượt qua liên minh cùng bộ lạc ở giữa chủng tộc cùng trận doanh c h i cách tổ chức ngân s á c bình minh bọn hắn tận sức cùng liên hợp hạ dở dọn trên thế giới tất cả có thể liên hợp lực lượng đến chống cự thế lực tà ác sâm công đương nhiên bộ phận này có sự trước mắt đôi trần húc bọn hắn mới vừa vặt bước vào huyết sắc tu đạo viện người chơi vẫn là ho chân chính chú ý địa phương vẫn là phó bản bên trong bột ra cái gì hàng một đường u linh tiểu quái dệt i đi chân hút bọn hắn đối mặt sau cùng bột bờ l ù ở mạ thả nổ n ộ cùng trước đó thẩm vấn viên so ra con hàng này liền lộ ra có chút khó khăn rõ ràng là cái thuật sĩ nhưng h á thật quê nhiều trọn vẹn hơn bảy ngàn nhỏ máu duy nhất khá là phiền thoái địa phương đó chính là cái này bột đã ho e kỹ năng một khi đều chúng tiêu t r ị liệu áp lực trong nháy mắt liền kéo căng bất quá mấy người cũng không phải lần đầu tiên hạ vốn lại thêm trên mạng cũng sớm có công lực có thể nhìn cuối cùng vẫn là hữu kinh vô hiểm từ chối đi cái này bốt mà trần húc cũng việc nhân đức không nhường ai vươn mình tay nhỏ xinh đẹp lãng q u ê n tiên tri bảo châu cái gì gọi là âu hoàng phan hâm mộ nhóm thấy không cái này kêu là âu hoàng vừa nói trần húc một bên dương dương đắc ý điểm xuống nhu cầu ẩn phím sau đó vị trí một xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nhìn qua kia cùng phổ thông danh tiếng đồng dạng một trần húc đông nhiên rơi vào trầm mặc hắn làm sao cảm giác giống như thấy được mặt trời con mắt không mở ra được thật trứng mắt nửa ngày về sau một đầu mưa đạn từ trực tiếp ở giữa thổi qua cuối cùng mưa đạn biến thành cùng một cái cả màn hình đây coi như là âu hoàng sao Trước Cắt 1073, Sở、Cát、Lệ Mồ nhưng Sở Tờ Dĩ có đối trước mắt đại đa số người chơi tới nói ở trong đó kỹ xảo vẫn là không rõ ràng tăng thêm so với mộng cảnh trong trí nhớ v i tốp ồ cơ dạp dương thần tại sở cắt lệ mồ nạ sở dĩ những ngày trên bản đồ cũng có một chút sửa đổi rất nhỏ chân chính muốn nói luyện cấp sở cắt l ệ mô nạ sợ gì cũng không phải là một cái nơi đến tốt đẹp còn không bằng cả nhiệm vụ hay là một số người khác thiếu địa phương cày quái luyện cấp tốc độ nhanh chân chính để sở cắt l ệ mô nạ sợ gì ở người chơi trong suy nghĩ có được nhiệt độ cực kỳ cao độ nguyên nhân vẫn là bởi vì trong này rơi xuống đồ vật huyết sắc mộ địa trước mặt in tờ r ổ gạ t ỏ vịt cắt rơi xuống một cái màu lam truy thủ bản ủi côn Trước tạm thời không nói thuộc tính đối với đạo tặc người chơi có được hay không k i ê tạo hình kỳ thật cũng rất phong cách trình thể đỏ bừng một chút như là mới từ trong lò nung lấy ra đồng dạng liền cung tên của nó đồng dạng bản ủi côn mà phía sau thuật sĩ thì là rơi xuống một cái phụ tá đối với pháp sư cùng mục sư tới nói đều là cực phẩm một cái gia tăng trị liệu một cái gia tăng p h á p thương đằng sau huyết sắc thư viện bột rơi xuống đồ vật cũng tương tự không có chút nào kém so với trước đó huyết sắc trong mộ địa hai cái s ắ c ngu nơ huyết sắc trong tiệm sách bột liền hiển nhiên có một chút khó khăn cái thứ nhất bột h ợ p mở ạ sắp ngu nơ liền không đồng dạng cứ việc học mở ạ sắp ngu nơ liền không đồng dạng cứ việc học mở ạ sắp ngu nơ liền không đồng dạng cứ việc học mở ạ s ắ n g không nhiều nhưng hắn lại có thể triệu hoàn tiểu lệ một đám hắn môi cầu tử bất quá tương quan công lược tại trên mạng cơ bản cũng có, làm không phải quá tay tàn lại hoặc là trang bị đẳng cấp không đủ cơ bản cũng không nhiều lắm vấn đề mà lại bản thân một lời kịch cũng vô cùng có ý tứ sẽ hô to một tiếng đóng cửa thả chó về phần rơi xuống đồ vật ngược lại là không có quá tốt một cái màu lam p h á p trượng thuộc tính không tính là tốt bao nhiêu còn có một cái có thể triệu hoán một đầu truy tung chó h u y ế t sáo xem như một cái tương đối thú vị tiểu đồ chơi duy nhất tương đối gặp nạn điểm liền là số hai bột đạt cạn xoan cùng phía trước cái kia ngu ngơ bỡ lụ ơ mạ thản nột không giống da hỏa này có thể nói là một cái chính thống pháp sư biến dê chầm mặc áo bạo có thể nói là cái gì cần có đều có mà chỗ khó cũng chủ yếu liền là áo bạo lúc chú ý tơ máu còn có tự bạo thời điểm tương đối khó đỉnh không có đang học đầu phạm vi rời đi cứng r ắ n chúng vào như vậy một chút rất có thể người liền không có nhưng hắn rơi xuống đồ vật có thể nói là để vô số pháp sư vì đó n h ạ y cẫng hai tay vũ khí huyền ảnh pháp trượng bất quá nhưng cũng có một cái tranh luận s o khá lớn vật phẩm đó chính là thôi miên chi nhận rõ ràng là cái truy thủ theo lý mà nói đây cũng là đạo tặc vũ khí nhưng mấu chốt là nó tăng thêm trí lực cùng tinh thần đồng thời còn gia tăng phát thương vừa vặn cùng trước đó rơi xuống lãng quên tiên chi bảo châu có thể góp thành một đôi đối với pháp sư còn có mục sư tăng thêm rõ ràng cao hơn tại đạo tặc nhưng bản thân là một cái truy thủ tạo hình lại thêm hắn giờ tờ s cũng không kém điều này cũng làm cho rất nhiều đạo tặc biểu thị bọn hắn cũng cần thậm chí để không ít tổ đội hạ huyết sắc người chơi biểu thị trong đội ngũ có đạo tặc không pháp sư có pháp sư không đạo tặc bất quá tại trần h ú t cái này trong tiểu đội dù sao là không tồn tại loại này hiện tượng đều bằng bản sự ai dồn đến là ai h ú k a chúng ta đẳng cấp này cùng trang bị kém không nhiều có thể đánh đại giáo đường đi thỏa thỏa ta nghe người khác nói cấp bốn mươi đã thỏa thỏa đánh đại giáo đường đúng đấy nhìn xem chúng ta cái này một thân trang bị vô địch húc ca vừa vặn cầm tới hờ luyện hạ sơ đâu đội ngũ bên trong mặt khác bốn cái f a n hâm mộ thanh â m chuyển đến nghe thấy bọn hắn trần húc không nói chuyện chỉ là ha ha cười cười hợ luyện hạ sơ được thôi hợ luyện hạ sơ đích thật là có thể xưng chiến sĩ giai đoạn này thật khí làm xong nghề nghiệp nhiệm vụ cầm tới thanh này dịu dã ngoại luyện cấp hiệu suất tiêu chuẩn nhưng vào phó bản thời điểm hắn dám cùng những cái kia cùng chiến sĩ đồng dạng không mang theo tấm chắn sau đó đi vào nếu là đoạn diệt đây không phải là hắn nổi cũng là hắn nổi mà lại trang bị hắn không xứng với cầm thuận sao nhìn qua pháp sư cùng mục sư cầm trong tay thôi miên chi nhận cùng lãng quên tiên c h i bảo châu thánh kỵ trên thân hoàn chỉnh huyết sắc thập tự quân s á o trang cùng trước đó kho vũ khí bên trong hách luật rơi xuống màu lam mũ giáp cùng miếng lóc vai trấn húc không muốn nói chuyện tay của hắn tương đương tương đương đỏ tại sở cắt l ệ mộ nạ sturgy nơi này tùy tiện cả cày quái hắn liền kiếm ra một bộ huyết sắc thập tự quân s á o trang trước đó từ vòng giếng mỏ còn có bộ lạc bên kia kêu trên hang động xáo trang trên cơ bản đều thuộc về quá độ hàng bởi vì tại hơn hai mươi cấp một đoạn này thời điểm người chơi đẳng cấp tăng lên tốc độ thật nhanh nhưng sở cắt lệ mộ nạ sợ dị ra cái này huyết sắc thập tự quân sáo trang liền không đồng dạng bản thân cấp bốn mươi giai đoạn này đ ẳ n g cấp tăng lên đã có một ít chậm mà lại huyết sắc thập tự quân sáo trang tăng thêm thuộc tính cũng rất không tệ cứ việc chỉ là tỏa giáp nhưng tổ hợp bắt đầu phối hợp sở cắt lệ mộ nạ sợ dị ra màu lam mũ giáp cùng giáp vai thậm chí đến năm mươi chức cũng sẽ không so xuyên bản giáp tán kiện tới thuộc tính kém phối hợp trên chiến sĩ giai đoạn này thần khí hờ l u n sơ kia càng là bỗng nhiên không được có thể nói liền là giai đoạn này chiến sĩ liền súng hơi đổi pháo đạo tặc đó là vật gì đứng ở chỗ này để ngươi đánh trở tay một bữa liền cho mà bây giờ hắn tâm tâm nghiệm nghiệm một bộ này trang bị thì là tại trong đội ngũ thánh kỵ sĩ trên thân h o c c a t i ê n tâm thoả thỏa ta cái này cùng bằng hữu cho mượn kim tệ lại tẩy thiên phú dù sao chúng ta kỵ sĩ cấp bốn mươi không cần mua toa kỵ nghe nói đại giáo đường bột sẽ bảo một cái mãi kỵ truy liền dựa vào h o c c a người a mặc một thân huyết sắc sáo trang đồng thời còn có b ộ xuất phẩm làm trang miếng l ó t vai mũ giáp thánh kỵ sĩ rất chờ mong nói vì cái gì còn muốn cùng bằng hữu mượn bởi vì tiền toàn dùng để cùng đồng đội mua trang bị a bằng không cái này một thân huyết sắc thập tự quân sáo trang còn có hai cái làm trang làm sao có thể tất cả đ một giống như cũng bạo cực kỳ thích hợp pháp sư mục sư mũ cùng dây chuyền a bên kia pháp sư cùng mục sư cũng cực kỳ kích động trần húc hít một hơi thật sâu phất phất tay biểu thị hạ bản vui vẻ đều là các ngươi không có quan hệ gì với hắn lấy ra đồ tốt nhưng dồn điểm tổng dồn mất quá người khác đây là vì cái gì đây nhưng sau đó hắn lại liếc mắt nhìn trong đội ngũ đạo tặc nhìn trong đội ngũ không thu hoạch được gì cũng không phải một mình hắn a nhìn xem cái này đạo tặc sơ cắt lễ mộ nạ sơ dị cái này cũng liền ra một cái thích hợp hắn bản bụi côn mà lại hiện nay cũng đã có chút theo không kịp cấp bậc nghĩ tới đây trần húc lập tức lại vui vẻ hắm quả thực là quá tốt rồi a đi đi đi hạ bản hạ bản từ p h i ê n m u ộ n bên trong chậm tới trần h ú c rất vui vẻ hô hào chung quanh bốn cái đồng đội Trước 1074, một đường đi vào nhà thờ cửa chính làm cái thứ nhất bột mỏ hựa y hệ nạ tại nhà thờ chỗ sâu nhất nhận lấy phía dưới tín đồ cúng b á i h ú c ca chúng ta không nhìn công l ư ợ c sao đội ngũ bên trong làm tương đối vững vàng người chơi thánh kỵ sĩ hướng phía trần h ú c nói nhìn cái gì công l ư ợ c giảm đạo lý trước đó ba cái phó bản ta cảm thấy bằng thực lực của chúng ta cũng là có thể qua ta suy nghĩ chúng ta hẳn là cũng xem như tinh anh đoàn đội đi trước ú một thanh đoàn đội thanh thao tác t phối hợp. đoàn cùng ăn ý ầ n nghe thanh nói. không bành Húc thấy phải quyết t Đây kỵ sĩ quả đó nhìn công lược tiến hành sở cắt lệ mona s t e r g i trước ba cái phó bản hoàn toàn không có khó khăn quá lớn mà hiện tại phối hợp của bọn hắn không chỉ có càng ăn ý m ẫ u chốt là cái này trang bị cũng nâng cao một bước không nhìn công lược thử một chút khai hoang cảm giác đây cũng là chứng minh một chút bọn hắn đoàn đội thực lực tháng sáu trăm sáu mươi sáu thua không mất mặt hoka vậy chúng ta hiện tại khai quái sao pháp sư hướng phía trần húc hỏi nhìn thoáng qua hoàn cảnh c u n g quanh trần húc quả quyết lựa chọn một đầu tuyến đường cái phương hướng này đem bột trước mặt tiểu quái toàn d i ệ t đi sau đó đem bột kéo đến nơi đây đánh địa phương tương đối rộng rộng không dễ dàng dẫn đạo chung quanh tiểu quái cựu hận rất nhanh trần húc nhãn tình s á n g lên chú ý tới bột phía sau một khu vực như vậy rất rộng rãi xem xét liền là cái thích hợp bột chiến địa phương tinh vân trò chơi còn có dương tổng bản đồ này thiết kế thật không có lại nói ngươi nhìn cái chỗ kia có phải hay không chuyên môn lưu cho chúng ta đánh b ộ địa phương chơi đùa nhất định phải động đầu ó c tìm tới nhanh nhất tối nhanh gọn phương pháp đây chính là dùng trí tuệ chơi đùa trần húc vừa cười vừa nói làm gì c h ắ đó đi vào b ộ trước mặt hơi hướng phía sau kéo một điểm liền làm ộ t cái cùng loại ngõ cụt địa phương vừa vặn có thể đem bột ngăn ở bên trong đánh tơi bời còn không cần lo lắng hấp dẫn đến tiểu quái t i ể u hận chuẩn bị kỹ càng chỗ đứng chiến sĩ ca công kích khai quái a mắt nhìn bột vị trí trần húc mang theo tiếu dung hướng ngõ vừa khi nạ phát động công kích nương theo lấy bột thanh máu xuất hiện cùng bột g ầ m thét tại trần húc trong ánh mắt đờ đ ẫ n đã nhìn thấy nguyên bản còn một điểm phản ứng đều không có tinh anh quái cùng tiểu quái trong n h á mắt như là điên cùng đồng dạng hướng bọn họ lao đến mấy phút đồng hồ sau phong thích linh hồn trở lại phó bản cổng trần hố cha đâu cái đồ chơi này bột cựu hận cùng c h à n g cảnh bên trong tinh anh quái tiểu quái là liên động đánh bột thì tương đương với dẫn tiểu quái nghĩ đến vừa mới kia thảm không nỡ nhìn hình tượng trần húc khỏe miệng không khỏi kéo ra hắn còn tưởng rằng cái kia c h ố n g giống một mảnh là chuyên môn cho bọn hắn kéo bột tới đánh đây này nguyên lai、like、là có khác công dụng chơi không lại ngươi a thinh vân trò chơi húc ca phải không chúng ta vẫn là nhìn xem công lực đi đội ngũ bên trong thánh kỵ sĩ phan hâm mộ hướng phía trần húc nói nghe thấy lời này trần húc dừng một chút lúc này liền là khó chịu nhất thời điểm ngươi nói không nhìn công lực đi đằng sau còn không rõ ràng lắm có thể hay không lại gặp được cái gì chỗ khó nhưng ngươi muốn nói nhìn công lực đi kia trước đó lời nói hùng hồn không phải nói vô ích sao còn phải bị âm dương quái khí một đợt nghĩ nghĩ trấn húc liền làm ra quyết định các h i n h đệ tin ta vừa mới chỉ là một cái ngoại ý muốn bị âm một tay luật thực lực chỉ cần đường đường chính chính đánh chúng ta sẽ không t h u a đến tại trấn húc canh gà cổ vũ dưới đám người lần nữa tiến vào nhà thờ nội bộ bất quá lần này bọn hắn liền đàng hoàng hơn từng cái rất quái sau đó thanh quái vững vàng để người sợ hãi bỏ ra tốt mất một lúc lúc này mới xác định chỉ còn lại có mỏ vựa hy n h một người mà trong lúc này bọn hắn còn n g o ạ i ý muốn phát hiện một chỗ tại nhà thờ phía bên phải trong phòng nhỏ chậm nhìn chỉ có cái huyết sắc tăng l ữ nhưng ở gian phòng bên trái bên hướng kia đèn lại là một cái cơ quan mở ra sau khi sẽ còn xuất hiện một cái ẩn tàng mật thất ở bên trong có một cái tên là vòng buốt một cái vong linh mục sư bất quá quả thực là kẻ yếu công kích liền sẽ b ì n h a đánh g i ế t sau hoàn trả rơi xuống một cái không sai trang bị một cái lục sắc áo choàng có thể gia tăng pháp thương cùng hiệu quả trị liệu cuối cùng trong đoàn đội pháp sư cho d ồ n đến xác định không có cái khác tiểu quái về sau một lần nữa trở lại trong đại sành đám người chính thức khai quái không thể không nói đoàn đội phối hợp vẫn là tương đối ăn ý hp lam lượng còn có thật nhiều bột liền bị chơi ngã tại điện h u k k a sờ thi a đúng a h u k k a sờ thi nhìn có thể tuân ra cái gì t r u n g quanh đồng đội cực kỳ kích động mà lúc này đây trần húc thì là động đều không n ú c đ í c h sau một khắc một cái đại môn mở ra lớn kiểm sát t r ư ở n g h ả i tệ ả n từ bên trong v mở ra mọi người khi ánh nặng ngã xuống các ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đ ắ t nương theo lấy lớn kiểm sát t r ư ở n g h ả i tệ ả n tức giận đám người trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu ha ha quả nhiên lật về một thành hết thể như ta sở liệu ta liền nói cái này mỏ vừa ý hãy nạ làm sao không mạnh nguyên lai là liên hoàn bột chiến a lúc này trần húc một bên tiến lên giữ chặt bột cựu hận một bên cười lớn nói trước đó hắn không nói chủ yếu là bởi vì hắn sợ mình không phán đoán đúng rốt cuộc hắn thật không thấy công lược nhưng bây giờ sai vậy chính là có sự tình khác s ừ n g sốt một chút đ ố i đó chính là hắn n g ư bức không rõ ràng trần húc nội tâm hoạt động trong đội ngũ bốn cái đồng đội lúc này cũng đều là kinh ngạc hết thệ đều tại húc ca trong dự liệu dương tổng ha ha ta có thể không rõ dương tổng là ai sao cái này mỏ vừa y nạ làm sao có thể để chúng ta thắng được nhẹ nhàng như vậy quả nhiên đây là liên hoàn một chiến tây an để mỏ vừa hỉ hệ nạ tiêu hao tình trạng của chúng ta sau đó ở giữa còn có một cái khoảng cách chờ sợ thi thời điểm không có chút nào phòng bị phía dưới cái thứ hai bột cho ta đến một chút chúng ta trô đứng trạng thái toàn bộ bị xáo trộn đoàn diệt liền không xa a trần húc cười đại ý cẩn thận cẩn thận thắng lợi ánh dạng đông đang ở trước mắt trần húc khỏe miệng lộ ra t h i ế u d u n g hắn đã đang mong đợi tiếp xuống lấy ra trang bị mặc dù hắn ném xúc sắc vận khí luôn có điểm vi rượu nhưng vạn nhất lần này chúng đâu nhanh húc ca ngưu ca không hổ là húc ca tính toán không bỏ xo ta nhìn xem một lượng máu phi tốc hạ xuống. đám người cũng là vui vẻ ra mặt lấy hút ca ném x u ấ t sắc kỹ thuật cái này trang bị nhìn liền là bốn người bọn họ cạnh tranh a nhưng mà nương theo lấy hai tệ á n lượng mau đến ba mươi lăm phần trăm tả h ư u thời điểm bỗng nhiên đám người trở nên không cách nào khống chế mình nhân vật mà bờ uff cột kia một khối thì là biểu hiện trong bọn họ một cái ngủ say đ ậ t phật tiếp tục thời gian hết thảy mười giây đồng hồ tình huống gì chuyện ra sao a đám người một mặt một bước sau đó chỉ gặp hai tệ á n bước nhỏ chạy tới ngã trên mặt đất mỏ hựa thì hẹ nạ bên người đem pháp trượng dơ lên cao, cao nói ra kia kinh điện lời kịch phục sinh đi tà dũng sĩ vì ngươi mà chiến Ta nữ sau ĩ Nương theo lấy mỏ v ừ thì tệ thi triển trị hãy Hải hãn nả đứng dậy. i ệ ra l thuật đ e mười HP h kéo đi lên. Sau đó đối lên. Sau ơ n g m phút linh hồn trạng thái đám người chân mặc một lát t r ầ n húc mới mở miệng ta cho là ta lật về một thành nhưng vạn vạn không nghĩ tới ta chỉ là tại tầng thứ hai mà dương tổng hắn lại tại tầng thứ chín hết thể có ba cái giai đoạn muốn đánh c ò n đ â y máu phục sinh hai cái này bột đều là chó đi một chút phổ thông người chơi cũng đều đã đạt tới hơn bốn mươi cấp cái này một cái cấp độ liên quan tới ớt võ t hổ cờ giặc cách chơi cơ chế còn có trò chơi nghề nghiệp đặc điểm trên cơ bản cũng bị không ít người chơi hiểu biết trong đó thụ nhất người chơi hoan nghênh nghề nghiệp có thể nói liền là pháp sư mà chiến sĩ mặc dù cho người ta một loại khổ bức cảm giác nhưng chơi người cũng không ít một mặt là tại tinh vân trò chơi khai thác ớt võ t hổ cờ giặc bên trong loại kia trò chơi thể nghiệm đà kích xúc cảm chiến sĩ có thể nói là xuất sắc nhất một phương diện khác cái nghề nghiệp này có thể nói là tương đối thích hợp tuyệt đại đa số người chơi muốn đi chuyển vận có thể muốn y tê cũng có thể mà lại vào phó bản đại đa số đội ngũ trên cơ bản cũng đều là sẽ tất mang chiến sĩ cùng mục sư hai cái này nghề nghiệp dù là giai đoạn trước một chút phó bản kỳ thật hoàn toàn có thể không cần chiến sĩ đương nhiên đối người chơi thao tác yêu cầu cực kỳ cao bất quá đại bộ phận người chơi vẫn là quen thuộc thức mang theo chiến pháp mục cái này ba cái nghề nghiệp từ lúc giờ、DG、trò chơi hiện thế đến nay chưa từng có biến qua thiết t â m giác đây cũng là có nguyên nhân đồng thời liên minh cùng bộ lạc mặc dù cũng vẫn như cũng là kịch liệt ma sát cái gì nam hải trấn sở ở cỏ sở chẹn lệ thồn vã lệ thường xuyên bột phát đại chiến nhưng cũng sẽ không đánh liền đánh lên mấy giờ không mang theo ngừng nhiều loại công lược tại trên mạng cũng không ít từng cái nghề nghiệp bản chức nghiệp nhiệm vụ còn có phó bản rơi xuống trang bị nghề nghiệp gì tại giai đoạn gì đi chỗ kia luyện cấp, những vật này cũng đều là cho phổ thông tân thủ người chơi chỉ một con đường sáng mà tại trên mạng từng cái người chơi ngoại trừ nhằm vào trò chơi nội dung bên trong càng nhiều cũng có đang thảo luận thế giới trò chơi xem cùng kịch bản phương diện này nội dung trước đó ổ cơ giạp xuất hiện bao quát hỗn loạn chi trị các loại suy di kịch bản dương thần cùng hắn đoàn đội đều là đem có sự lấy giờ cờ địa đồ e d d to địa đồ phương thức mang cho người chơi tương đương với xem như một cái chính phủ miễn phí giờ lờ cờ nội dung đại đa số đối với ma thú c ố sự không sai biệt lắm cũng có một chút hiểu do nhưng ở vật t ố t ổ cờ giặc bên trong ở trong đó c ố sự hiển nhiên càng có thể làm cho người chơi trực quan cảm nhận được trong đó m g ị lực bởi vì bản thân đó là cái cỡ lớn thế giới thậm chí nếu như r ứ t bỏ mập nguyên tố kỳ thật vật t ố t ổ cờ giặc bản thân cũng có thể xem là một cái cỡ lớn mở ra thế giới cho chơi mà đây cũng là cùng dương thần trước đó thiết tưởng người chơi không cần đánh thẻ lúc thể nghiệm tùy thời có thể lấy a f cờ sau đó xuống một cái phiên bàn tại trở về có quan hệ mặt khác cũng có đại bộ phận người chơi tại đẳng cấp tăng lên tới trình độ nhất định thời điểm thế r ự c c tiếp mở giới khác trò chơi cái khác b xem nhiệm vụ tuyến i vật thủ phó cờ d trong, còn có địa đồ khu vực thiết lập hoàn toàn có thể nói là lấy máy rời nội dung hạ mở ra thế giới thiết kế khái niệm đến tiến hành mọc thiết kế đây cũng là vì cái gì mộng cảnh trong trí nhớ cho dù đi qua vài chục năm v ẫ nhưng k ô n nói g có cái mộc chơi một dám trò việt siêu nếu như thể nghiệm cái khác nội dung vậy liền sẽ phát hiện trừ bỏ bản thân chủ tuyến kịch bản bên ngoài đối với toàn bộ thế giới trò chơi xem thì như chi nhánh còn có từng cái t r ủ n g tộc nhân vật cùng tổ chức cố sự ff 1 4 đều có không nhỏ thiếu hụt mà vớt tốt h cờ rạp thì là tận khả năng để toàn bộ thế giới trở nên đầy đặn bắt đầu cùng ở tờ a sáng tạo ra lo santos xử lý niệm đồng dạng người chơi có thể không đi phát hiện nhưng trò chơi muốn làm vì để cho hạ dở ruột thế giới trở nên càng tươi sống để người chơi càng có đắm chìm cảm giác đây cũng là vì cái gì tại hớt tốt ồ cờ giặc bên trong tăng lên đẳng cấp thời điểm ngươi sẽ phát hiện tùy ý lựa chọn một cái địa đồ khu vực đều có thể để ngươi cực kỳ thuận lợi nhảy lên tới đẳng cấp cao trong thời gian này thậm chí ngươi có rất nhiều n g ư ờ i cũng không phát hiện qua nhiệm vụ c ủ n g cố sự bởi vì người chơi tăng lên đẳng cấp cần kinh nghiệm trị số xa xa nhỏ hơn trong trò chơi thiết kế nhiệm vụ ban thường tổng số thậm chí người chơi sẽ phát hiện tại người mát cấp t r ư ớ c dù là không đi cả bất kỳ một cái nào phó bản người ở giữa cũng sẽ không có một chút xíu vấn đề mà cái khác m ụ c thì là tận lực để người chơi đi tăng lên tận lực để người chơi thẻ quan không hạ phó bản tăng lên đẳng cấp người liền không có cách nào giải tỏa phía sau nhiệm vụ không cày phó bản tăng lên trang bị người liền đánh nhưng phía sau quái đây là một loại ép buộc thức để người chơi tăng lên mà tại v ợ phó t h ủ cờ giặc bên trong thì là tự chủ thức theo e ở miner h i n h cavert sở cắt lễ mô nà sơ di những này phó bản kỳ thật đều xem như có thể làm nhưng không làm bởi vì tại ở trong đó lấy được ban t h ư ở n g nhất là the e ở mỹ n những này đều thuộc về quá độ thức ban t h ư ở n g nhưng những này phó bản lại không chỉ chỉ là một cái tài nguyên cung cấp đất bản thân phó bản nhiệm vụ cùng bên trong b ộ t kỳ thật đều là kịch bản bản thân một bộ phận những này phó bản đều là có tương ứng nhiệm vụ kịch bản liên hệ tỷ như theo e ở mỹ n người chơi sẽ càng hoàn thiện hiểu rõ đến theo đ ệ p h ì a bở dọ t h ở hụt phía sau cố sự cùng sơ cắt l ệ mô nạ sơ gì, người chơi cũng đem giải những này phó bản bên trong bột cùng tổ chức tương quan cố sự những nội dung này mấu chốt sao đối với trò chơi bản thân thể nghiệm mà nói kỳ thật cũng không phải là cực kỳ mấu chốt không phủ nhận có thật nhiều người chơi nhưng thật ra là cực kỳ chú ý bên trong cố sự cùng nội dung nhưng là một cái m ộ c trò chơi kỳ thật đại đa số người chơi nhất là giai đoạn trước càng nhiều lực chú ý đều là đặt ở như thế nào nhanh chóng tăng lên đẳng cấp của mình nhanh chóng tăng lên mình trang bị trong chuyện này mặt loại này phó bản cùng thế giới quan kịch bản liên hệ đem tuyến tính đắm chìm thể nghiệm làm thành một loại chia cắt thức thể nghiệm có thể nói là thuộc về vật vót ồ cờ giặc bản thân cá tính tốn thời gian làm ra có thể không phải trọng yếu nội dung nguyên tố nhưng lại nhất định phải có dù là người chơi cũng sẽ không chú ý tới l i ê n như làm ộ n g cảnh trong trí nhớ bạo tuyết bọn hắn thường nói một cái khẩu hiệu chúng ta cho rằng dạng này sẽ phi thường cun cứ việc tại mộng cảnh trong trí nhớ cái này n l ạ h đã trở thành nghĩa xấu nhưng ở lúc đầu bạo tuyết tới nói bọn họ đích sắc làm được điểm này bọn hắn để v ớt tóc ổ cơ giác để ạ dở u ộ t trở nên mười phần cun loại cảm giác này cũng không phải là loại kia để ngươi lớp nhìn liền lập tức bị kinh đến cái loại cảm giác này mà là mình đi ạ dở u ộ t bên trong thế giới thể nghiệm liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được cái này mang tới đắm chìm cảm giác cùng tán đồng cảm giác cũng chính bởi vì vậy mới có thể để người chơi đắm chìm thay vào đi vào cho là mình thuộc về liên minh. lại hoặc là thuộc về bộ lạc thậm chí không chỉ có là ở trong game nhìn thấy đối địch trận doanh muốn đi làm một khung bao quát ra trò chơi tại trên mạng trông thấy đối địch trận doanh người chơi đều muốn đi l i ề u mạng lưỡi lê vừa mới cương Trước 1076, đối mặt kỹ thuật Trấn kỹ trong túi đeo lưng kim tệ đã biến mất, cảm giác tâm phất đều đang chảy máu. Kỹ thuật, mua mã, trên trăm kim tệ chi tiêu.、Người、biết đối với một tới sư lưng Người với Húc cảm giác chảy chi cái chiến sĩ tới nói, đây là cỡ Đối đạo đeo đã đều đang đối đây đau kim biến kim nói, xem máu mua mã, học kỹ kỹ Kỹ huấn nhìn phản luyện năng nào lòng là sao sĩ lúc này thánh kỵ sĩ cùng thuật sĩ liền có thanh âm rất lớn mà đối với mỗi cái chiến sĩ mà nói đem trong ba lô kim tệ tiêu xài trong nháy mắt đó bọn hắn phảng phất có thể nghe được răng rắc một tiếng kia là tan nát coi lòng thanh âm chỉ có chiến sĩ mới có thể hiểu bọn hắn kim tệ có nhiều kiếm không dễ có trời mới biết hắn đánh cái này một trăm kim bỏ ra thời gian bao nhiêu tuy nói hắn cũng có thể trực tiếp tại tinh vân trò chơi chính phủ bình đài treo một t r ư ơ n g điểm thẻ nhưng ngụy vị kia liền không đồng dạng nếu như nói trần hút hắn là tự mình một người chơi điều kiện cho phép hắn khẳng định là trực tiếp treo cái điểm thẻ nhưng bây giờ hắn là tại trực tiếp cũng li không có tỷ i như luật cùng i a đa quán gen đúc may công trình các loại chi nhánh khác nhau đồng thời những này chi nhánh đối với người chơi sức chiến đấu cũng có trợ giúp rất lớn hoàn mỹ tạo thành một loại phối hợp đặt thành trong trò chơi cung cầu quan hệ bảo đảm trò chơi kinh tế hệ thống sinh thái t ỷ như người chơi rất ít học lột ra kỹ năng đào quán kỹ năng hay là học được căn bản không đi quản g liền treo ở nơi đ ó treo như vậy ở n g ư ờ i chơi quần thể bên trong những tài liệu này giá cả liền sẽ tăng lên bởi vì cung không đủ cầu liền cùng trong hiện thực thịt heo đồng dạng heo thiếu đi kia thịt heo nhân thể tất yếu lên giá nguyên lai mười một mười hai khối tiền một cân thịt heo nương heo lấy heo thiếu khuyết liền sẽ dâng lên đến hai ba mươi đồng tiền một cân trái lại nếu như heo nhiều lắm cung ứng vượt qua giá cả kia tự nhiên là sẽ hạ ngã tỷ như gia lông khoáng thạch thảo dược như này không thể nói sản xuất đồ vật không hề có tác dụng mà là đối với người chơi tới nói có tác dụng cực lớn dạng này mới có thể để bọn chúng sinh ra giá trị từ đó thúc đẩy loại này phó chức nghiệp hệ thống lại thêm bản thân vật vóc hổ cờ giặc bên trong đối với phòng làm việc và khống thuần túy thủ công cái này không quan hệ dương thần cùng tinh vân trò chơi cũng sẽ không đi quản bởi vì những này cũng là thuộc về người chơi một bộ phận nhưng sử dụng phe thứ ba treo máy công cụ từ đó sử dụng hàng trăm hàng ngàn cái tiểu hào cộng đồng đày tiền cái này không hề nghi ngờ liền sẽ đối trò chơi cân bằng làm ra trọng đại uy hiếp những này điểm điểm hai mặt tạo thành thì là sáng tạo ra h ớ t vót ổ cờ d ạ p tinh diệu chiến tranh từng cái chủng tộc dân tộc thương nghiệp chờ một chút một hệ liệt tăng thêm h ớ t vót ổ cờ d ạ p bản thân sự thi kịch bản còn có các loại làm cho người khó quên nhiệm vụ này mới khiến người chơi cảm giác được cái này không chỉ là một cái trò chơi mà là một cái rất có sinh thái ạ dở dột thế giới trò chơi này thật là khó luyện cấp a nhìn xem đẳng cấp của mình trần húc không khỏi thở dài một cái muốn nói gật v g t p ổ cơ dạng giai đoạn trước luyện cấp tiêu chuẩn nhưng đã đến hậu kỳ thăng cấp vẫn là cùng cái khác mọc đồng dạng có một chút khó khăn nhất làm cho trần húc khó chịu địa phương đó chính là hắn là một cái chiến sĩ cái này cày q u á i tốc độ so với pháp sư tới nói còn muốn chậm bất quá cũng may có lập tức về sau hiệu suất cũng tăng lên không ít nơi này còn có cái nông trường tại ôn dịch chi địa vừa mới giao xong nhiệm vụ chuẩn bị rời đi trần húc p ạ m phát hiện cái gì đại lục mới đồng dạng tại đông ôn dịch chi địa góc trái trên cùng hắn phát hiện một cái không đáng chú ý nông trường trong chấp nắng h này hắn nghĩ tới trước đó là mấy cái nông trường nhiệm vụ ban thưởng còn rất phong phú à cưới ma trần húc hướng phía cái kia không đáng chú ý tiểu nông trường chạy tới đi vào dòng sông biên giới trần húc tìm một hồi mới phát hiện cái kia không đáng chú ý tiểu nông trường phá cũ nát cũ nhưng bên trong lại có một cái tên là luật tỉ d ị ẩn phỏ dỉm cấp sáu mươi mốt tinh anh lờ c ờ sau lưng có một cái tản ra làm sắc quan g man g truy xem xét liền là cái thứ tốt chúng tôi không có nghĩa là vinh dự nhân loại chỉ cần ngươi ở tại nông trường của ta bên trong liền mời ngươi nhớ kỹ cũng tôn trọng cái này tín điều ta từng gặp một chút thú nhân bọn hắn giống tối kị sĩ cao quý như thế khả kính. trong a qua còn nhân gặp một ít thú nhân cũng có cao quý như kỵ sĩ đồng dạng khả kính tồn tại nhân loại cũng giống như vong linh thiên thai tàn nhẫn như vậy tồn tại cái này tràn đầy triết lý lời kịch còn có cái này cấp sáu mươi mốt đẳng cấp cùng trên lương chiếu lấp lánh truy đều đã chứng minh một việc cái này nở tờ cờ nhiệm vụ không đơn giản thức ăn của ta dự trữ đã rất ít đi nhân loại ta không thể không thừa nhận hiện tại ta đã không có có thể cùng người chia sẻ đồ ăn ngươi có thể hay không giúp ta lão nhân này một điểm nhỏ b ậ t điệu cây bên này duy nhất không có bị ôn dịch lây nhiễm sinh vật là ăn mục nát trùng mặc dù bọn chúng hương vị không hề tốt đẹp gì nhưng thịt của bọn nó có thể chứa được hơn m ấ y tháng ta muốn vì sắp xảy ra mùa đông chuẩn bị một chút đồ ăn nhìn xem trước mặt lột t dị ẩn phò dị nhiệm vụ yêu cầu t r ầ n h ú c đông nhiên trầm mặc một lát lao r a tử n g à i thật sự là một cái dũng sĩ bị lây nhiễm ôn dịch chó còn có ôn dịch con rơi không có gì nói nhưng mấu chốt là bị luận tỉ dỉ ẩn phỏ dỉ làm đồ ăn ăn mục nát trùng kia là một cái như thế nào sinh vật đâu to lớn trên mặt đất n ú c ních cùng dòi bọ đồng dạng t r ủ n g tộc đừng bảo là ăn chỉ là nhìn một chút t r ầ n h ú c liền cảm giác bờ nôn n đây cũng là hắn tại ôn dịch c h i địa khối này tránh không kịp q u á c vợt bao quát rất nhiều người chơi cũng không nguyện ý tới nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là bờ nôn nhất là tại vờ thị giáp giới muốn bao nhiêu bờ nôn có nhiều bờ nôn trần húc cảm thấy cái này có lẽ còn là dương tổng bọn hắn hạ thủ lưu tình duyên cớ bởi vì cái đồ chơi này so sánh đồng loại những quái vật khác rất rõ ràng có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu dáng vẻ nếu như tăng thêm cái g i ữ t ậ n rác hút trên mặt đất n ú c nhích thời điểm tích một chút ấu vàng chất lỏng huệ nghĩ đến nghĩ đến trần húc kém chút mực khan suy nghĩ một chút luật t ỷ dỉ ẩn phỏ dỉm cái này lao đại ra có thể ăn loại vật này tuyệt đối dũng s ị a về phần mời khách ăn cơm chuyện này vẫn là thôi đi ăn không nổi ăn không nổi trưng một nghìn bảy mươi bảy không thể không nói liên quan tới tại ôn dịch c h i địa phía trên nhiệm vụ vẫn là rất buồn nôn không phải nói quá trình buồn nôn mà là nói đối mặt vùng này hoàn cảnh còn có quái vật buồn nôn cứ việc lộn tị dị ẩn phỏ d ị n h lao đại gia muốn ăn phần xệ hạ tỉ ngầm dáng dấp là thật buồn nôn nhưng ôn dịch c h i địa cái khác như ôn dịch chó còn có ôn dịch con rơi những quái vật này kỳ thật cũng không có đẹp mắt đi nơi nào có thể nói ở chỗ này l u y ệ n cấp tuyệt đối là một loại trên sinh lý thống khổ đương nhiên cũng không bài trừ có đại lão khẩu vị tương đối nặng đặc biệt thích ôn dịch tri địa phong cảnh còn có quái vật c h ủ n loại dáng vẻ phổ thông đánh quái nhiệm vụ mà lại bản thân ôn dịch chi địa người cũng không phải là rất nhiều nơi này cũng tương đối vắng vẻ t r ầ n húc ngược lại là không có tốn hao bao lâu thời gian liền đem l ộ t tỉ dỉ ẩn phỏ d n m điều kiện cho hoàn thành trở lại l ộ t tỉ dỉ ẩn phỏ d n m nông trường về sau đem nhiệm vụ từng cái giao cho l ộ t tỉ dỉ ẩn phỏ d n m làm tốt lắm nhân loại để chúng ta đến ăn một vài thứ sau đó nghỉ ngơi một hồi đang nói chuyện xưa của ta đi những vật này ngươi chậm rãi liền sẽ quen thuộc mùi vị của nó l u t tỉ dỉ ẩn phỏ dỉm một mặt mỉm cười hướng phía trấn húc trong trò chơi chiến sĩ nhân vật nói nhìn xem tia lột bỏ tới thịt sau đó lại ngẫm lại trước đó kia phần xe ạ tỉ ngờm dáng vẻ trần húc không nói chuyện v ậ t này hắn vẫn là đường đi quen thuộc kế tiếp nhiệm vụ trần húc cũng phát hiện một cái đặc điểm đó chính là đối mặt luật tỉ dỉ ẩn phỏ dỉm kể chuyện xưa nhiệm vụ hắn vợ ơ y mà cần thao túng trong trò chơi nhân vật ngồi xuống mới có thể phát động nhiệm vụ cái này lúc trước đại đa số trong nhiệm vụ đều là chưa từng có cái này trên thực tế cũng là dương thần cùng tinh vân trò chơi nhiệm vụ thiết kế đoàn đội cố ý gây nên một điểm tại vợt vóc ổ cờ giặc bên trong toàn bộ cố sự còn có thế giới quan bối cảnh đều là do từng cái nhiệm vụ chi nhánh còn có phó b ả n các loại sâu trở lên nhưng tương tự không có khả năng nói mỗi một cái nhiệm vụ đều đưa nó làm hết sức ưu tú tất nhiên có xuất sắc cùng bình thường cố sự mà đối với một chút kịch bản cố sự tương đối xuất sắc nhiệm vụ đều sẽ có một ít chi tiết nhỏ để người chơi tăng cường đối trò chơi chuyện xưa thay vào tỷ như nghe chuyện xưa thời điểm điều khiển trong trò chơi nhân vật ngồi xuống lắng nghe mà không phải trực tiếp điểm điểm điểm sau đó nhìn một chút nhiệm vụ mục tiêu liền đi làm nương theo lấy trần húc ngồi xuống phát động nhiệm vụ cũng tương tự ngồi ở chỗ đó luận tỉ dỉ ẩn phỏ dỉ bắt đầu giảng thuật mình đã từng cố sự hắn từng là liên minh một viên nhưng lại bị chỗ lấy tội phản quốc tiến hành lưu vong mà tại h ắ n bị lưu vong thời điểm. con của hắn kẹo lìn vẫn chỉ là một đứa tiểu hài nhi hắn một mực ở tại ôn dịch c h i địa nơi này chỉ là vì nhìn xem hắn lớn lên đồng thời trở thành một cái khả kính người mà chính như là hắn mong đợi như thế nương theo lấy k ẹ o lìn lớn lên t h ấ y hắn đã từng vị trí trở thành mã đèn hồn c h i vương nhưng mà vận mệnh là tàn khốc như vậy tại cái này về sau hắn lại gia nhập hết u y sắc thập tự quân đội ngũ cũng trở thành cao cấp thống lĩnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta nhân loại kẹo lìn là người tốt nhưng hắn cần dẫn đạo hắn nhất định phải nhớ lại nhớ lại cao quý cùng vinh quang hàm nghĩa ta biết kia tín n i ệ m một mực trong lòng hắn hắn biết hắn đây hết thể là sai lầm ngươi giúp hắn nhớ lại sao quả nhiên là một cái có chuyện xưa người a nhìn xem tên là cứu rỗi nhiệm vụ trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi lời kế tiếp chính là muốn giúp con của hắn tỉnh lại tín n i ệ m trong lòng bất quá trước lúc này đến cầm tới con của hắn trước k i ê n h i yếm đồ chơi hiện tại con của hắn lấy là cha của mình chết rồi đem đồ chơi đặt ở trước mộ nhìn xem nhiệm vụ giới thiệu rất nhanh trần húc liền hiểu rõ chuyện xưa tiền căn hậu quả dựa theo manh mối đi vào phương nam mộ địa bất quá rất nhanh trần húc liền ăn vào đau khổ bởi vì ở bên trong tràn ngập các loại vong linh q u á c vật nhìn thoáng qua quái vật đẳng cấp lại thêm trần húc có thể rất rõ ràng khẳng định đây cũng là một cái mắt xích nhiệm vụ nhất là khi hắn mở ra mộ thất về sau đột nhiên từ phía sau xuất hiện một đám người lùn cũng may hắn là một cái chiến sĩ bằng không đ o á n chừng người liền không có đem bên trong một cái tên là kho gạo sách cáo máu đen người lùn đánh r ấ t sau nhiệm vụ vật phẩm liền có thể n h ậ n nhưng đánh giá một chút những người lùn này cường độ rất nhanh trần húc liền quả quyết tại hảo hữu bên trong mật một chút trước đó bốn cái f a n hâm mộ ôn dịch tri địa nơi này ta phát hiện một cái ban thường siêu phong phú nhiệm vụ mau tới ta cùng hưởng cho các ngươi l ộ t tí gì ẩn phỏ gì nhiệm vụ có thể nói là tương đối dườm ra một cái nhiệm vụ từ trong mộ địa cầm truy sau đó tiến về ôn dịch c h i địa mặt đông bắc tìm về đại biểu thất lạc vinh quang chiến kỳ cuối cùng còn muốn tiến về sở trạ tổn mở tìm tới bức kia tên là yêu cùng gia đình h o ạ a sở trạ tổn mở cũng là ôn dịch c h i địa một cái mười phần kinh điện phó bản đồng thời cũng là cấp sáu mươi tất hạ một cái phó bản chia làm hai cái khu vực vong linh khu cùng huyết sắc khu mà muốn bắt yêu cùng gia đình liền là tại huyết sắc trong vùng nói khó khăn lời nói kỳ thật cũng không khó bởi vì nhiệm vụ yêu cầu chỉ là từ trong đó cầm tới yêu cùng gia đình bức họa này mà thôi cho nên người chơi chân chính cần phải đối mặt cũng chỉ có phó bản bên trong cái thứ nhất b ộ t hồ sơ nhân viên quản lý thu hồi bích họa về sau lộ t tí dỉ ẩn phỏ d ì n đem những vật phẩm này tính cả lấy mình tự tay viết thư cùng nhau để người chơi đưa vào lò sưởi trong tường cốc tìm tới thái lan giao cho hắn làm người chơi đem từng kiện gọi lên ký ức vật phẩm bày ra tại thái lan trước mặt thời điểm kẹo lìn không khỏi lã t r ả rơi lệ thời gian dài như vậy đến nay hắn đều là huyết sắc thập tự quân lớn kiểm sát trưởng ỵ sỉ lỉ h n không chế khôi lỗi đến tột cùng là cái gì để huyết sắc thập tự quân biến thành bọn hắn cố gắng chống lại đồ vật mấy chục năm qua thái lan đối với phụ thân ký ức chưa hề vứt bỏ một tơ m một hào là những n à y quý giá ký ức để thái lan tiếp tục sống ở trên đời này như ở trong ngộng mới tỉnh thái lan tỉnh cầu dũng sĩ đem mình đưa đến phụ thân nơi đó đi mà cái này một bộ phận hộ tống thái lan nội dung mới là thời điểm khó khăn nhất thậm chí muốn so tiến vào sở trạ tổn mở làm chết lần trước còn muốn khó khăn hơn nhiều cũng không phải nói nhiệm vụ bản thân có nhiều khó khăn cứ việc lò sưởi trong tường cốc chung quanh quái vật toàn bộ đều là tinh anh quái chấn hút bọn hắn năm người ti Nhưng tại h tinh anh á i Lan làm l nở cấp cờ 63 siêu nói người cường. Cùng c nó nói là người chơi hộ ơ i h tống trên h chẳng Thái hộ chơi. Chỉ á i nói người Lan, là Lan là bằng tống cần đơn t đấu, u quanh quái điều n những tinh anh cân bản không Lan. Nhưng kiện g kia của phải thủ Thái cái đối i t là quyết quái Tại tống trên là không hộ người có dối. đường trần húc liền phát hiện bọn hắn luôn có thể đụng phải đối địch trận doanh người chơi sau đó bị đối phương làm chết nhiệm vụ này liền thất bại lại muốn từ đầu tới qua lại hoặc là nhiệm vụ quá trình bên trong đi vào lò sưởi trong tường cốc cửa lớn thời điểm người chơi mất đi ngụy trang dẫn đường chung quanh quái vật trực tiếp liền bị đ à n diệt thậm chí là có người chơi khác đang c à y quái mà lại không cẩn thận dẫn tới thật nhiều thái lan cũng sẽ nghĩa vô phản cố tiến lên sau đó oanh liệt hy sinh nhìn xem bị một đám tinh anh quái vây đánh thái lan trần húc gấp đều vội m u ố n chết rốt cuộc ra đi vào đại chủ giáo tháp phụ cận trần húc thở dài nhẹ nhõm khả năng tất cả người chơi đều hy vọng là một kết cục như vậy thái lan cuối cùng cùng phụ thân đoàn tụ nhưng trong hiện thực kết cục cực kỳ tàn khốc tại đến đại chủ giáo tháp thời điểm hoàn toàn bị hủ thực tư tưởng ý xi lien xuất hiện một phen loạn chiến sau thái lan cuối cùng chết dưới tay đối phương mà lao không đinh lại đến trầm một bước đau mất ái t ử lão không đinh lâm vào rời khỏi phẫn nộ bên trong hắn đã từng mất đi thánh quang lực lượng vì vậy mà triệt để khôi tại lửa phục tại l ử a phục thù khu đ ộ n g dưới hắn giết chết ỵ sĩ l ì ề n cùng thân tín của hắn nhóm đồng phát thể phải là lộ đi rồng mang đến trật tự mới Trước tặc thần khí a. Một hút mặt trong một trong, cường lưng, mới cái kích còn có 26 cường độ công kích. có sạc chấn cùng khác cái còn chìm kịch 1078, láo đinh đinh hơi đội kia này không ấn Nhìn không bóng đồng nắm mán bản bên xào ký khí đạo độ bạo A. xem 26 vẻ phụ n húc tử ở giữa yêu gia đình trách nhiệm còn có lao không linh một câu tiêu kinh điển lời kịch chúng tôi không có nghĩa là vinh dự ta từng gặp một chút thú nhân bọn hắn giống tối kỵ sĩ cao quý như thế khả kính ta còn gặp qua một ít nhân loại bọn hắn giống tàn nhẫn nhất vong linh thiên thai như thế tà ác có thể nói đem thánh kỵ sĩ chân chính tinh thần thể hiện phát huy vô cùng t i n h thế mà kinh lịch mất con thống khổ lão không đinh trở lại thánh quang c h i đạo thề muốn vì lộ đ ị a rồng mang đến trật tự mới đây là một cái để người chơi ký ức khắc sâu nhiệm vụ mà không chỉ là yêu cùng gia đình nhiệm vụ này tại ôn dịch tri địa trên vùng đất này mặt còn có thật nhiều cảm nhân cố sự tỷ như tại bài tập thìn một tòa từ địa tinh thành lập được trung lập trong tiểu trấn người chơi có thể gặp được một cái a hẹn đạ thành viên jessie kz tại tỉnh cầu của nàng hạ người chơi đáp ứng nàng tiến về đông ôn dịch tri địa nam bộ vùng núi bên trong đà dạo sở cái mà ngày xưa đà ra sở cái này lúc sau đã là một mảnh từ địch rách nát phòng nhỏ. trần trụi thi cốt còn có sai lầm đi lý trí vong linh ngay tại lúc nơi này đã chết đi và mẹ lạ linh hồn của nàng còn trên thế giới này bồi hồi nàng đã chết nàng thương tâm đất đối người chơi nói gì đó cũng không có khóc mã dần bác gái để cho ta để ở nhà bởi vì ba của ta ra ngoài tác chiến ba ba là trên thế giới dũng cảm nhất người nhưng là ta ở chỗ này chờ thời gian rất lâu hắn vẫn luôn chưa có trở về có đôi khi sẽ có người xấu đến nói chuyện với ta ta muốn để ba ba đem bọn hắn đuổi đi nhưng là hắn không ở nơi này trời tối về sau ta chỉ có thể cùng ta bút bê chơi nhưng là ta đem nó nhét vào trong trấn ngươi có thể hay không đi giúp ta tìm tới bút bê đâu đang tìm kiếm quá trình bên trong sẽ phát hiện bà mẹ là bút bê đã bị x é rách tản mát tại bùi đen bên trong cư dân đoán linh còn tại bảo hộ lấy nó tàn t h i ế n đã từng đà ra s ở cư dân linh hồn xuất hiện ngày xưa ưu linh từng lần một hướng người chơi đưa ra cảnh cáo trong lời của bọn hắn là đối đã từng huyết tinh hồi ức tuyệt vọng bọn hắn từng trải qua kiếp nạn như thế nào dẫn đến bọn hắn căn bản không muốn nhớ lại lên đoạn lịch sử này tại giúp bà mẹ là tìm về âu yếm bút bê về sau tiểu cô nương gương mặt phản phất khôi phục hào quang lời nói cũng bà quang lời nói và thuế t a bê b người sẽ đuổi đi người xấu thật sao tại ba mẹ lạ thỉnh cầu dưới người chơi tiếp lấy đi tìm ba mẹ lạ thúc thúc cùng đi tây ôn tìm kiếm nàng di m ụ tại tây ôn dịch chi địa en đỏ tặng một cái tên là sổ g i â n h i ệ u địa phương người chơi có thể tìm tới nàng nhưng mà nàng di m ụ cũng tương tự chỉ là một cái d u đã ngô linh lại biết người chơi là đến tìm kiếm ba mẹ lạ về sau nàng yên tĩnh trở lại hoàn thành một chút nhiệm vụ về sau người chơi đạt được liên quan tới đại gia sở cải lịch sử ngân lai、like、tại mấy năm trước vong linh t i ê n thai xâm lấn lộ địa rồng thời điểm đà ra sở cái quân dân mặc dù trải qua liều chết chống cự nhưng là tại không có bất kỳ cái gì viện binh tình hùng dưới vẫn là luân hãm toàn quận cư dân đều bị tàn sát mà khi thực thi quỷ c h i vương h o ặ cơ c sơ đồ sát đà ra sở c á i thời điểm bạn mẹ lạ vẫn là một cái cái gì cũng không hiểu tiểu nữ hải nàng không biết làm đà ra sở c á i luân hãm thời điểm toàn quận người đều bị tàn sát mà phụ thân của nàng đà ra sở c á i rẽm hạt đội trưởng cũng bị yêu vũ khống chế linh hồn trở thành t i ê n thai lại một năm vớt mà cái này đáng thương tiểu nữ hải vẫn là tại đà ra sở cải trong phế tích ngày qua ngày đất trở lấy mình anh hùng phụ th tại sau này nhiệm vụ bên trong người chơi muốn nhờ tham gia qua đạ giật sở các chiến đấu đám người di vật lấy trở lại ngày xưa chiến trường nương theo lấy pháp thuật nghi thức tiến hành tại hỏa diễm bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy vô số đạ giật sở các ưu linh tại chiến đấu bọn hắn la lên quốc gia không cần chúng ta không có hy vọng kia là chiến đấu đến chết y nguyên không cách nào lấy được thắng lợi bất đắc dĩ là chống lại đến cùng y nguyên muốn bị đổ sát hầu như không còn tuyệt vọng bạch ngân chi thủ ở đâu cứu lấy chúng ta tuyệt vọng binh sĩ hô to nhưng người nào lại có thể hiểu do bọn hắn bất lực có lẽ bọn hắn cũng không biết bạch ngân chi thủ tại ủ ở sau khi chết liền đã giải tán mà anh hùng đạt duy tại bị thực thi quỷ vương hoặc kê sơ đào ra trái tim vẫn hô to lấy đa d ạ o sợ cải không muốn từ bỏ hy vọng nương theo lấy anh hùng đạt duy hy sinh rẽ m ạ t đội trưởng sau đó cũng đứng dậy cổ vũ lấy binh lính may mắn còn sống sót bọn hắn kích phát ra sau cùng tiềm lực đối kháng vong linh thiên hai tựa hồ thắng lợi gần ngay trước mắt nhưng sau một khắc nương theo lấy khô lâu chiến mã xuất hiện mà đủ kẹ đi vào rẽ m ạ t trước mặt hắn sử dụng hát ma pháp xé nát rẽ mặt ý chí đem linh hồn của hắn vặn vẹo thành một cái tà ác bấm ma đúng vậy cứ việc về tới ngày xưa chiến trường nhưng mà người chơi nhưng như cũ không thể thay đổi cái gì đạt duy chết, Hết thể đều là m ệ người h n chủ định, n g chơi lần nữa trở lại bà mẹ là trước mặt về sau tiểu cô nương nhìn thậm phần vui vẻ ta biết chiến đấu kết thúc ta nghe thấy ba ba đang nói chuyện với ta ta liền nói ba ba ta là dũng cảm nhất chiến sĩ một mình hắn liền hụ chạy tất cả vong linh mà lại hắn nói hắn chính trên đường về nhà ta cũng thật cao hứng tiểu cô nương hưng phấn tại phạm vi bên trong chạy nhanh làm hưng phấn kình đi qua sau tiểu cô nương nói tiếp ba ba nói nếu là ngươi đi tới nhà chúng ta để cho ta thật tốt hoan n ê ngươi n cho nên ta pha tốt trả hy vọng ngươi thích uống tăng thêm thật nhiều thật nhiều đường nước t r à mà lúc này đây đạt được cứu d ỗ i d ẹ ẽ bạt xuất hiện ở cổng ba ba ba ba ngươi trở về văn huệ lại vào tới ôm lấy d ẹ ẽ bạt ngắn ngủi ấm áp đối thoại về sau hai người hướng phía người chơi cáo biệt đi xa ba ba chúng ta đi đâu chúng ta về nhà nhưng nơi này không chính là chúng ta nhà sao không nhà chúng ta đã không còn nơi này chúng ta bây giờ trong nhà khắp nơi đều là ánh mặt trời vàng trói mà lại mụ mụ ngươi chính ở chỗ này chờ lấy chúng ta mụ mụ tại loại kia lấy chúng ta vậy chúng ta còn chờ cái gì về nhà đi nương theo lấy hai cha con tiến hành đối thoại tại đ ấ m máu và nước mắt dưới bầu trời một lớn một nhỏ hai bóng người dần dần tiến lên cũng tại tầm mắt bên trong Trước tri thể vật tới tượng người với dịch có cờ chơi 1079, ôn vô dạp người chơi tới nói nói ấn tượng mười phần khắc sâu địa, hổ đối đều bóp số dạp là m người chơi cũng là m mươi phần phức tạp thích kia không có khả năng bởi vì vẹn vẹn chỉ là nhìn ôn dịch chi địa cái này một khối địa đồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do có thể làm cho người chơi đi thích ở chỗ này chỉ có một mảnh hoang vu từ vong linh thiên thai trà đạp qua thổ địa đốt thành cho bụi tàn tạ thôn xóm khắp nơi trên đất vong linh sinh vật còn có bị lây nhiễm sinh vật cùng kia để người buồn nôn phần xe ạ tình vợm đồng thời còn không chỉ như thế tại ôn dịch chi địa phía trên còn có đến không hết tràn đầy tính công kích quái vật thôi không chú ý dẫn tới rất nhiều quái vật khả năng liền muốn đến một bộ chạy về phục sinh hành trình mà lại mặc kệ là bộ lạc người chơi vẫn là liên minh người chơi tại cái này hoàn toàn hoang lương để người khó chịu thổ địa bên trên mặt cũng sẽ ở lơ đáng đối mặt đối địch trận danh o người chơi đây cũng là vì cái gì tại ôn dịch chi địa trên nhiệm vụ người chơi sẽ tốn hao thời gian dài đi hoàn thành bởi vì có đôi khi không phải nhiệm vụ có nhiều khó khăn mà là nhìn đối địch trận danh o người chơi có cho hay không mặt mũi này những nguyên tố này đều để người chơi rất khó đối vùng này địa đồ bắt đầu yêu thích nhưng nếu nói chẳng h é t vậy cũng không phải bởi vì tại cái này một mảnh thổ địa bên trên mặt cũng mang cho người chơi rất nhiều cảm động lao không đinh trở lại thánh quang tri đạo tâm lý ạ cùng rẽ mặt đội trưởng đạt được cứu rỗi vì ngăn đồ vật cản sở trạ tồn mờ trong thành cư dân trở thành thiên thai quân đoàn sinh lực quân athas hạ lệnh đô thành cử động lần này trực tiếp đưa đến bạch ngân c h i thủ kỵ sĩ đoàn bị buộc giải tán athas cùng đạo sư của hắn quang minh sứ giả hủ ở quyết liệt phôn vinh sở trạ tổn mở trong một đêm biến thành địa ngục còn có tại tây ôn dịch c h i địa trên vùng đất này duy nhất sạch sẽ địa phương u ở c h i mộ tại a t thạt trở thành vũ yêu vương tôi tớ về sau u ở cùng a t thạt tại en d o r tàn quyết chiến cuối cùng vị này chuyển kỳ thành kỵ sĩ như vậy vất lạc mà u ở c h i mộ chính là vì vị này ngã xuống anh hùng thành lập một tòa đơn giản b ị a kỷ niệm u ở pho tượng đứng sừng sững ở một cái đá cẩm thạch cái bậy bên trên thánh quang chiếu dọi lấy nơi này đương nhiên trừ cái đó ra ôn dịch tri địa cái này phong phú phó bản còn có phó bản chỗ sản xuất tài nguyên cũng là để cái này hai mảnh khu vực trở thành người chơi át tới địa phương đồng d ạ n g các loại người chơi tiếp xúc đến ôn dịch chi địa vùng này nội dung trò chơi lúc đối với người chơi mà nói kỳ thật cũng kém không nhiều đã nhanh muốn mát cấp đối với cái khác trò chơi mà nói mát cấp khả năng đã tiếp cận trò chơi hồi cuối nội dung muốn cảm nhận được càng nhiều nội dung vậy cũng chỉ có chờ đợi một lần lớn phiên bản đổi mới nhưng đối với hớt tót ổ cờ d ạ p thì lại khác có thể nói mát cấp mới là một cái chân chính bắt đầu đầu tiên liền là đủ loại nhiệm vụ kịch bản bởi vì hớt tót ổ cờ d ạ p nhiệm vụ ban thường thiết lập dù là người chơi là đơn thuần làm nhiệm vụ thăng cấp đi vào cấp sáu mươi về sau vẫn sẽ có đại bộ phận khu vực nhiệm vụ căn bản cũng không có tiếp xúc những nhiệm vụ này bên trong cũng không thiếu như là đạ giặc s ở cái bên trong tiểu mội mội ba mẹ lạ còn có lao không đinh yêu cùng gia đình dạng này kinh đ i ể n cảm nhân cố sự thậm chí ở thời điểm này rất nhiều người chơi ngay cả mua thiên kim mã tiền đều không có góc đủ mà lúc này đây thuật sĩ người chơi cùng thánh kỵ sĩ người chơi liền có lời muốn nói cứ việc cấp 60 u sử thi tọa kỵ nhiệm vụ vẫn là cần tốn hao một điểm tài nguyên cùng thời gian nhưng so với những nghề nghiệp khác người chơi tốn hao một nghìn kim tệ có thể nói là tiết kiệm một số lớn chi tiêu đồng thời từng cái nghề nghiệp đặc sắc ở thời điểm này cũng là hoàn toàn phát huy ra liền như là giai đoạn trước thời điểm pháp sư đều ở trên đường thường xuyên sẽ bị hô một tiếng phát ra sắp mở khóa kỹ năng luyện đến ba trăm đạo tặc cũng tương tự sẽ bị các người chơi tôn sưng một tiếng t ặ c ra bởi vì hậu kỳ đại lượng cấp cao phó bản đều là khóa lại cần người chơi trước hoàn thành một chút trước đưa nhiệm vụ mới có thể cầm tới mở ra phó bản cửa lớn chìa khóa mà lúc này đây tặc ra môn liền đứng lên không chỉ là đạo tặc bao quát những nghề nghiệp khác đều có thuộc về mình quan huy còn có đặc biệt nghề nghiệp nhiệm vụ có thể nói tại vớt vót hổ cờ g i ặ bên trong cũng không có đúng nghĩa cống thoát nước nghề nghiệp cho dù là tại cấp sáu mươi cái này phiên bản cũng không cường thế thánh kị sĩ đó cũng là không thể thiếu B.U.F. h ắ n không thâm sao mà lúc này tinh vân trong trò chơi dương thần cùng lâm g i nhất còn có hắn đoàn đội ngay tại khảo thí lấy đến tiếp sau nội dung hết hạn cho tới bây giờ phần lớn người chơi trên thực tế cũng đã đạt tới cấp 60 mươi markup mà đạt tới cấp 60 người chơi trên cơ bản cũng đang hướng phía mục tiêu mới đi tới tỷ như sở trạ tuần mở thông linh học viện các loại phó bản sản xuất sao trang mà cái này cũng sẽ là các người chơi trong tương lai một đoạn thời gian không quá sẽ thay đổi sao trang dương tổng chúng ta cái này phó bản độ khó là không phải hơi cao như vậy ném một cái ném trong văn phòng nhìn xem thông kê ra số liệu đồng dạng làm ư ớ t vót hổ cờ d ạ p tham dự thiết kế lâm gia nhất biểu lộ cũng là tương đương tương đương phức tạp yên tâm ngươi nhìn số liệu người chơi cần phải so với chúng ta tưởng tượng mạnh rất nhiều mà lại cày phó bản đoàn diện đây chẳng phải là ư ớ t vót hổ cờ d ạ p niềm vui t h ú sao mỗi một lần đoàn diện mỗi một lần chạy về phục sinh đều để người chơi trở nên càng mạnh nghe thấy lâm gia nhất dương thần vui cười a a trước lúc này đại bộ phận công lược đoàn đội còn có từng cái c ô n g hội đối với ư ớ t vót ổ cờ rạp thủ sắt có thể nói là tương đương thuận lợi mặc dù bọn hắn hoàn thành những cái kia thủ sát tinh vân trò chơi cũng không có tại chính phủ phía trên cho thừa nhận cũng không có ghi chép t i ế n chính phủ vật v ó t hồ cờ rạp thủ sát liệt biểu bên trong nhưng đối với người chơi tới nói h i ệ n nhiên liền không có nhiều như vậy từng cái công lược tổ từng cái công hội thủ sát điểm chính là rõ ràng nhưng tại người chơi thông qua được hát thạch vượt sâu về sau tiếp xúc đến liền là trong trò chơi lớn nhất đặc sắc đoàn đội phó bản d u n g hỏa chi tâm còn có hậu tục hát rực chi xảo mộng cảnh trong trí nhớ đoàn bạc khó kỳ thật càng nhiều hơn chính là khó tại phe thứ ba mặt về nguyên nhân mặt tỷ như lúc ấy cũng không đủ nhiều bên trong tin hơi thờ ai tại vậy nước ai lại thua ra căn bản không biết bố trí nhiệm vụ thời gian thậm chí khả năng so đánh thời gian đều mất lần dài một phương diện khác cũng làm ộ n g cảnh trong trí nhớ người chơi phối trí đều có cao thấp có đánh nhau cực kỳ trôi chạy có đánh nhau cùng phim đèn chiếu đ ồ n g dạng cái kia có thể không có sao lại thêm bốn mươi người đoàn đội cũng không phải dễ dàng như vậy tạo thành mà nếu là biến thành lập tức xứng đôi đoàn đội vậy đối với người chơi thể nghiệm thì càng không xong đầu tiên không có thống nhất chỉ huy người chơi trình độ kỹ thuật cao thấp không đều thậm chí khả năng xuất hiện một đoàn đánh một cái bản đánh một này nhưng bên trong thành viên lại đổi vô số sóng tình huống đối với trang bị yêu cầu không cao người chơi có thể tiến hành đơn giản hình thức thể nghiệm dung h ò a chi tâm còn có h ấ p dược chi xào đoàn bạn nội dung mà truy cầu khiêu chiến cùng tiến giai người chơi thì là tạo thành chủ lực đoàn đội đúng giờ thượng tuyến tiến hành phó b ả n khiêu chiến cùng đánh h ạ đồng thời đợi đến người chơi trang bị đẳng cấp đều đánh tới trình độ nhất định thời điểm mới phiên b ả n không sai biệt lắm cũng hẳn là cùng người chơi gặp mặt Đến đốt đều đã tại đoàn đội tiếp viên trình, vương nộ nội dung, thiêu tại vui chi loại sau yêu các tại các đại công hội còn có công lập tổ cùng người chơi đ o à n đội phấn đấu tại phó bản bên trong tiến hành khai hoang cướp đoạt thủ sát đồng thời đến tiếp sau cũng có liên tục không ngừng mới người chơi tràn vào đến l ư ớ t v ó c ổ cờ giặc bên trong cùng game họ phơ lìn ngày đầu lượng tiêu thụ rất có thể liền là toàn bộ xuya di đỉnh phong không giống nhiều người online game online nhất là m ộ c trò chơi trên cơ bản đều là nhân số chậm rãi tăng lên thẳng đến cái nào đó phiên bản đạt tới đỉnh cao nhất nhất là m ộ c loại này bản thân liền là đem xã giao cách chơi định vị một loại niềm vui thú trò chơi các lớn diễn đàn game còn có xã giao trên website cùng vật bóc ổ cờ d ạ p có liên quan chủ đề khắp nơi có thể thấy được đồng thời từ từ tạo thành một loại phong trào đồng dạng rất nhiều trang web truyền thông cũng nhao nhao tiến hành đối với vật bóc ổ cờ d ạ p đánh giá bất quá đối với người chơi bản thân mà nói những đánh giá này trên cơ bản cũng chính là hơi tìm hiểu một chút bọn hắn càng nhiều vẫn là đắm chìm đến trong thế giới game thể nghiệm phát sinh ở ạ giờ ruột cái này một mảnh thổ điệu bên trên cố sự dung lửa trong lòng nhìn xem đoàn đội lại một lần nữa bởi vì đối mặt lụ xỉ không l o n g không thể giải trừ rơi đợt mà toàn diện đoàn đội sáng lập p a n hâm mộ công hội đảm nhiệm hội trưởng trần húc ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. các ngươi bình thường không phải lão phun ta đồ ăn sao các ngươi ra sức điểm a lần thứ ba đoàn diện trần húc có chút tuyệt vọng tại trong đoàn đội nói với b ó c cổ cờ d i p làm một cái m ộ c trò chơi tự nhiên là càng nhiều người càng tốt chơi cho nên trần húc đang cùng một chút lao f a n hâm mộ f a n hâm mộ thương lượng về sau đều là lựa chọn ở trong game sáng lập một cái công hội liên minh bên này là hắn khai sáng công hội bộ lạc bên kia là một cái hắn lao f a n hâm mộ trong hiện thực đều mặt qua cơ cái chủng loại kia nương theo lấy trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng là nhao nhao cả lấy mưa đạn húc a đừng nóng vội ta trò chơi đã nhanh hạ tốt húc a chờ một、chút. Ta đã s á nhìn g Giảng tạo tốt vai trò.、Giảng、đạo vai lý ú húc c ca, có thể lựa chọn cùng chơi bức, chân chính lạc ca lựa đùa thể thuật minh khẳng định phấn khẳng định h liên là là làm、Hukka、người ăn đến người n với đi đồ vậy kỹ bộ xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn cùng công hội k a n h bên trong f a n hâm mộ phát đấu pháp không có vấn đề lần sau si đi làm trở về tin tức trần húc cảm nhận được một loại nồng đầm tuyệt vọng f a n hâm mộ nhóm sát vách bộ lạc đã nhanh cho hát rực chi xào đều làm mà vào chúng ta còn kẹt tại dung hòa tri tâm thật phong kiếm đến tiếp sau c h ỗ nhiệm vụ ta đều nghe ngóng tốt liền đợi đến ta giữ cửa hải khóa vật tuân ra đến sau đó cho ta thoải mái một chút trần húc có một chút tuyệt vọng nói thật hắn ngay từ đầu ngược lại là không có suy nghĩ gì khai hoang dung hỏa chi tâm anh hùng khó khăn ngay từ đầu hắn liền là cùng người chơi bình thường tiến vào dung hỏa chi tâm tham gia náo nhiệt thể nghiệm lấy loại kia đoàn bản náo nhiệt cùng không khí mà lại liền xem như phổ thông hình thức d ư ớ i chỉ cần có đoàn đội thông quan t h ủ sát cũng tương tự có thể rơi xuống phó bản sản xuất tài nguyên chỉ bất quá không có anh hùng cấp độ khó lớn như vậy mà thôi mà lại nương theo lấy sệ vỡ bên trong người chơi thông quan số lần càng nhiều phổ thông hình thức bên trong rơi xuống xác suất cũng sẽ tùy theo tăng lên bởi vì đối với chủ lưu người chơi tới nói lúc này dung hỏa chi tâm nên đồ vật cũng đều sẽ có ngay từ đầu trần húc cũng không có suy nghĩ nhiều thẳng đến nhìn thấy lôi đình c h i nộ trục gió người c h ú c phúc chi kiếm kia khốc nguyễn tạo hình trong nháy mắt trần húc liền tâm động đi lên một thanh một tay kiếm mà lại có giảm b ấ t tốc độ đánh cùng quần thể tổn thương quả thực liền là phòng chiến tha thiết ước mơ đổ vào ta vì thế trần húc chuyên môn tại f a n hâm mộ của mình trong công hội gây dựng một con bốn mươi người đ o à n đội mơ ước đánh xuyên qua dung hỏa chi tâm cầm tới tha thiết ước mơ phong kiếm sau đó tại rết vào hắc dược chi xào đem hắc long vương tử nệ phả dị h n chém ở dưới ngựa dùng hắn tiểu hồng tay mỏ ra à scandy gờ tờ tóp theo bờ giỏ th đừng nói được vinh dự kiếm này vừa ra lại không h u y n h đại an liền ngay cả phong kiếm đều là một cái xa không thể chạm mộng tường a nhìn xem mình trong đoàn đội mặt phan hâm mộ trong chấp nhoáng này trần húc thật là có một điểm tuyệt vọng mình làm gì dành đến không chuyện làm muốn tổ công hội đâu tổ công hội thêm tiến đến phan hâm mộ làm sao đều như thế cá ướp m ố i đâu vẫn là đi đánh một đợt chiến trường cả điểm vinh dự đi nhìn xem phía sau mình công hội thành viên trần húc yên lặng thở dài nếu như công hội có thể đổi tên hắn nhất định phải đem hiện tại cái này ạ dờ ruột tinh anh đoàn công hội tên cho đổi thành ạ dờ ruột cá ướp mỗi đoàn thật sự là quá mặn ngoa tào mau nhìn thanh nhiệm vụ toàn bộ sệ vợ nhiệm vụ h n kỹ dạ s â m lấn n g o ạ tạo đại thủ bông ta nghe thấy còn không giải tán công hội giọng nói trong kênh nói chuyện truyền đến một đám người chơi kinh hô t r ấ n hút trước sừng sốt một chút sau đó vội vàng mở ra nhiệm vụ giao diện chỉ thấy phía trên chính biểu hiện ra một cái trong vòng hai mươi bốn giờ đến lượt một cái huyết hồng sắc khô lâu tiêu chí nhiệm vụ chính biểu hiện tại nhiệm vụ cột trên cùng h n kỹ dạ s â m lấn thế giới kém một chút liền bị hủy bởi hắc long vương tử nệ phạ dị h n trong tay nhưng liên minh những anh hùng cứu vất ỉn sổ nguyên soái tiết lộ trên thực tế là hắc long công chúa âu nị xị hạ cả t r nạ chân diện、mũ. sở tọa g r e n city trên dưới quay về một lòng liên minh ngưng tụ càng thêm kiên cố nhưng là ở xa cạ lìm đỏ đại lục vùng cực nam si l ỉ thật sa mạc sẽ n y gì ẩn nghị hội tiền tiêu chạm lại phát hiện trong sa mạc bắt đầu xuất hiện d ị động đại lượng dị trùng trùng từ dưới đất t u ơ n ra một đám tín ngưỡng thượng cổ chi thần mộ quang tín đồ bắt đầu xuất hiện tình cảnh này không khỏi để người nhớ tới năm đó cơ hồ đem ạ giờ r ố t hủy hoại chỉ trong chốc lát lưu s a chi chiến thân là sẽ nảy g ì ẩn nghị hội cùng ám dạ tinh linh g ạ c giờ ỉ p h ẹ n giờ r ỗ sợ tạo phèm rốt cuộc kìm nén không được lưu s a chi chiến bên trong hắn đã mất đi con độc nhất cuối cùng dựa vào tam sắc cự long làm mồi nhử mới đưa những cái kia tự xưng l ạ i ạn kỳ dạ chủng tộc sinh vật khủng bố vĩnh viễn phong ấn tại xì lì thật to lớn giáp trùng chi tường về sau chẳng lẽ lịch sử lại m u ố n tái diễn không lần này thì không chúng ta cần thu thập năm đó bị hư hao lưu xa tiết trượng mạnh vỡ một lần nữa mở ra giáp trùng chi tường. Chúng ta thiết yếu xâm nhập muốn cùng những ngày ản h kỳ dạ chủng tộc cùng thời với bọn họ sau phía sau màn hắc thủ làm một lần chân chính kết thúc tại hai nạn trước mặt chủng tộc lợi ích tập thể mâu thuẫn ân oán cá nhân đã là như vậy không có ý nghĩa chiến tranh như vậy bắt đầu ngoa tàu xem hết toàn bộ nhiệm vụ giới thiệu trần húc chỉ có thể dùng ngoa tàu để hình dung không hề nghi ngờ đây là một cái loại cực lớn thế giới nhiệm vụ thậm chí cần liên minh cùng bộ lạc cộng đồng hợp tác để hoàn thành cứ việc không có công bố nhiệm vụ này nội dung cặn kẽ nhưng chỉ là từ bên trong t o á t ra đôi câu vài lời liền đầy đủ để tất cả hớt tố cờ rạp người chơi kích động mà tại vật tót hổ cờ giặc bên trong người chơi bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện nhiệm vụ mà thời điểm hưng phấn tinh vân trò chơi họp phỉ c ả website còn có dương thần họp phỉ c ả blog cũng cùng một thời gian công bố liên quan tới hạn kỳ dạ xâm lấn cái này một nội dung mới nhất tin tức đây cũng là vật tót hổ cờ giặc thượng tuyến đến nay ngoại trừ sửa đổi số liệu cân bằng đến lần thứ nhất gia tăng nội dung phiên bản đổi mới Trước 1081. Nếu như muốn nói bên trong thể hoạt như người cờ dạc có cái gì có thể để người ghi khác hoạt động. Dạ mở cửa 1081, nếu muốn nói bên động. hạn hợp phổ ghi Khi mở gì để kỳ cái này một phiên bản đến tiếp sau hai cái phó bản cũng không phải là trực tiếp hiện ra ở người chơi trước mặt mà là làm một toàn bộ sệ v ơ nhiệm vụ cần bộ lạc cùng liên minh người chơi đồng tâm hiệp lực mới có thể mở ra người chơi tham dự cũng trực tiếp ảnh hưởng tới phiên bản mở ra tiến độ có thể nói vật vóc ổ cờ d ạ p sở dĩ có thể được xưng là một cái vĩ đại trò chơi hắn đặc điểm lớn nhất liền là loại kia suy nghĩ l y thú một cái game online nhưng vật vóc ổ cờ d ạ p sơ kỳ đoàn đội tuyệt đối là dựa theo chân chính mở ra thế giới đại tắc đến tiến hành quy hoạch tỷ như mỡ lại cho dốc đẹp cái này một cái phó bản trực tiếp đem nó chế tạo thành một cái cực lớn dưới mặt đất thế giới phó bản. bởi vì cái này phó bản từ thiết kế mới bắt đầu cũng không phải là đơn thuần làm tài nguyên sản xuất mà thiết kế bên trong khổng lồ nhiệm vụ chi nhánh còn có phong phú lộ tuyến chỉ là vì thể hiện ra hát thiết người lùn văn hóa sinh hoạt cho người chơi thể hiện ra cái này một trùng tộc bối cảnh còn có hắn tương quan thế giới quan chỉ tiết cuối cùng bỡ lại t r ợ dọc đẹp cũng thành điện hình ra sức không lấy lòng giao hấn bởi vì thiếu khuyết đầy đủ dẫn đạo cũng không phải là tất cả người chơi cũng là có thể nhận thụ lấy lạc đường hoàn toàn không biết kịch bản cùng giải đố đồng dạng tìm kiếm đầu mối cứng rắn h ạ c người chơi cho nên ở phía sau tới vớt vót ổ cờ d ạ ặ c bên trong chế tác đoàn đội nhân viên thay đổi cũng không còn có loại này khí phách rộng lớn phó bản càng nhiều hơn chính là một tuyến hóa phó bản cũng chính là một đầu tuyến đường đi xuống chỉ cần không phải không phân rõ chung quanh liền hoàn toàn sẽ không lạc đường cái chủng loại kia bao quát tạng kỹ dạ mở cửa nhiệm vụ này đồng dạng cũng là như thế ngay từ đầu hắn đoàn đội là muốn ngưng tụ trong trò chơi người chơi đối thế giới trò chơi tán đồng cùng nhau mở ra mới phó bản đồng thời gia tăng trò chơi nhiệt độ nhưng bởi vì cân bằng còn có vận d o a n trên vấn đề để nhiệm vụ này trở nên có một chút khó định đầu tiên cần người chơi công nhận lựa chọn ra một cái anh hùng tiếp theo liền là đến tiếp sau ban thưởng rất dễ dàng để đơn bên cạnh phục bên trong phòng làm việc trực tiếp đem giao nhiệm vụ thu hoạch được ban thưởng đạo cụ cho ô m đ ồ n hơn phân nửa mặc dù loại này nhiệm vụ theo dương thần thật lạ như cùng hắn nhóm nói như vậy cun nhưng đối với người chơi mà nói thật sự là có một chút khó chịu cho nên dương thần cũng nhằm vào những tình huống này làm ra một chút cải biến t ỷ như bỡ lại cho d ọ c đẹp phó bản bên trong tăng thêm càng nhiều dẫn đạo đối với mấy cái này không có hứng thú người chơi trực tiếp cậy phó bản sau đó thu hoạch được tài nguyên sản xuất là được rồi mà đối cái này phía sau cố sự còn có hát thiết người lồn văn hóa còn có bên trong một chút giới thiệu bỡ lại trở dọc đẹp thành lập bối cảnh cố sự đều là có dẫn đạo t h ứ c hiện ra ở người chơi trước mặt chỉ là đơn t h u ầ n thích tăng lên một bên trong nhân vật đẳng cấp trang bị thực lực người chơi tự nhiên là không cần phải để ý đến những thứ này mà thích thăm dò trò chơi kịch bản trò chơi bối cảnh chuyện xưa người chơi thì là có việc có thể làm đây là một đạo lựa chọn mà lựa chọn phương hướng nào quyền lựa chọn thì là ở người chơi trong tay của mình đương nhiên đối với trong đó chi tiết phổ thông người chơi tự nhiên là không cần chú ý lúc này bọn hắn giờ phút này chính đang mong đợi hãn kỵ dạ s â m lấn cái này một phiên bản nội dung đến mà tại phiên bản đến đếm ngược trước đó dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội cũng nhằm vào lấy trong trò chơi tiến hành động thái thời gian thực phản ứng người chơi có thể rõ ràng trông thấy trong trò chơi n ở đờ cờ tấp nập hoạt động thậm chí nếu như người chơi tiến về si lì thật sẽ còn phát hiện liên minh cùng bộ lạc một chút trọng yếu nờ ở c đều hội tụ tại nơi đó quan sát đến phiến khu vực này thậm chí liên minh cùng bộ lạc ở giữa khác biệt nờ đờ cờ lẫn nhau gặp mặt sau sẽ không tiến đi công kích mà là tiến hành một chút giao lưu baoát người ch trực tiếp liền như là là giã quái đồng d ạ n g nhưng nương theo lấy nhiệm vụ mở ra cứ việc còn có thể tiến hành công kích nhưng lại trở thành trung lập màu vàng mà lại nguyên bản khác biệt trận doanh người chơi là không có cách nào giao lưu cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân trực tiếp đưa đến lúc trước nam hải trấn sở ở c ó b ộ phát trận đầu đại quy mô chiến dịch nhưng bây giờ nương theo lấy hạng kỳ dạ xâm lấn nhiệm vụ này hai cái khác biệt trận doanh người chơi thì là cũng có thể bình thường tiến hành tương ứng trao đổi những n à y cải biến đều để người chơi đối nhiệm vụ này chỗ chờ mong lên nhất là trong ngoài nước các đại công hội còn có công lập tổ thậm chí bao gồm từng cái trò chơi truyền thông cũng còn chuyên môn tài trợ tương ứng công hội cùng công lược tổ cùng một chút thể thao điện tử câu lạc bộ cũng tại mật thiết quan sát đến earth ortho cờ rạp cái này một trò chơi từ tờ vờ tờ hạng mục nhìn lại có thể khẳng định earth ortho cờ rạp trò chơi này là đem tính công bình làm phi thường xuất sắc khác biệt nghề nghiệp khắc chế lẫn nhau thậm chí đồng dạng nghề nghiệp căn cứ kỹ năng thiên phú lựa chọn khác biệt trang bị lựa chọn khác biệt đều có đủ loại lưu phái đấu pháp có thiên hướng về chiến trường tờ vờ tờ đấu pháp có k h u y n hướng giã ngoại tờ vờ e đấu pháp có thể nói loại biến hóa này là h ậ t tốp ổ cờ giặc phi thường hấp dẫn người chơi một cái điểm một cái nghề nghiệp chơi chán thay cái thiên phú lại là một loại hoàn toàn khác biệt thể nghiệm đ ổ i các t r u n g tộc thay cái nghề nghiệp đây đều là có thể làm cho người chơi cảm giác được mới lạ địa phương đương nhiên đây cũng là tuyệt đại đa số mọc cùng dưỡng thành loại trò chơi đều có cộng đồng đặc điểm cùng mộ bạ còn có fts loại này thuần túy thi đấu trên cơ bản chuyên môn đánh một cái hiệu khác biệt chơi mọc loại này dưỡng thành trò chơi người chơi bình thường có cái hai ba cái tiểu hảo thuộc về tại chuyện không quá bình thường chỉ bất quá so với cái khác mọc trò chơi vớt bóp cổ cờ d ạ p bên trong nội dung muốn càng nhiều hơn một chút dù là không đổi hiệu căn cứ trang bị lựa chọn khác biệt thiên phú thêm điểm khác biệt đều là có dị dạng thể nghiệm cũng chính là bởi vì điểm này có thể nói tại tờ vờ tờ phía trên đối với chơi qua h ớ t bóp cổ cờ d ạ p người chơi thưởng t h ứ c độ vẫn còn rất cao mà lại dương thần cùng tinh vấn trò chơi đoàn đội cũng là làm qua một chút cải biến đó chính là tại chiến trường còn có đoàn b ả n bên trong tiến hành chiến đấu người chơi hoàn toàn là có thể mở ra quyền hạn để người chơi khác tiến hành quan chiến có được một cái hoàn chỉnh quan chiến ông kính thị giác đương nhiên tờ vờ tờ chiến trường sẽ có nhất định trì hoãn bởi vì tại đại chiến trận phó bản bên trong chiến thuật vẫn là tương đối trọng yếu biết nhân số của đối phương bố trí chỉ cần kỹ thuật t r ê n h lệch không phải quá lớn trên cơ bản liền đã có tám mươi tỷ số thắng tờ vờ tờ nhìn rất có làm đầu duy nhất để từng cái thể thao điện tử câu lạc bộ tương đối sọ n à o chỗ đau đó chính là tờ vờ e phó bản cái này nếu là phía sau phó bản đều là dung hỏa tri tâm còn có h ắ c dược chi xào dạng này phó bản kia sao có thể nuôi nổi nhiều như vậy tuyển thủ chuyên nghiệp mà lại liền tinh vân trò chơi thả ra cái này ạn kỳ dạ xâm lấn phiên bản hai cái phó bản nội dung đồng dạng cũng là tiêu chú một cái là hai mươi người đoàn bản một cái là bốn mươi người đoàn bản bất quá so với những trò chơi này câu lạc bộ người chơi bình thường nương theo lấy dương thần còn có tinh vân trò chơi họp phỉ cam log đem ạn kỳ dạ xâm lấn kỹ càng nội dung thả ra thì là hoàn toàn khẩn trương Trước 1082, làm đầu tiên liền là sẽ vợ phương diện vấn đề một cái khác điểm đó chính là mở ra người chơi kính tượng phân lưu cùng một tràng cảnh bên trong căn cứ người chơi hào hưu công hội còn có ở trong game có chưa từng xảy ra giao t ế tiến hành đại số liệu kính tượng phân lưu để tránh tạo thành cùng một tràng cảnh người chơi quá nhiều dẫn đến kẹt ngừng tình huống những này đối với tinh vân trò chơi đoàn đội cũng là tương đối quan trọng một lần hoạt động bởi vì tại sau này phiên bản bên trong dương thần cùng n ó đoàn đội cũng dự định vẫn như cũ giữ lại hạn kỳ i ả chi môn loại này hoạt động tại dương thần đến xem mộng cảnh trong trí nhớ đến tiếp sau gỡ tóc hổ cờ g ạ p đổi mới bên trong hủy bỏ loại này hoạt động đồng thời còn có tiến hành đối phó bản thức ăn nhanh hóa có thể nói là tương đương đáng tiếc một việc mà lại loại này hoạt động đối với người chơi mà nói bản thân cũng là đối với trò chơi một loại tán đồng cảm giác bọn hắn liền là sinh hoạt tại ạ dở u ộ t trên vùng đất này mặt anh hùng nếu như đem loại hoạt động này đổi thành cái gì t u ầ n thường thông thường lời nói đây tuyệt đối là một loại mặt trái thể nghiệm cho dù là thiết kế tương đương xuất sắc nhưng dườm ra nhiệm vụ cũng sẽ để người chơi đau đầu thậm chí liền xem như rơi xuống vật phẩm đối với người chơi dưỡng thành tiến độ cũng không mấu chốt nhưng theo bản năng người chơi nhưng cũng sẽ đem cái này xem như tất s n g nhiệm vụ không hề nghi ngờ cho người chơi một loại cực kỳ lá gan ấn tượng mà xem như bản mới bản hoạt động cái này không đồng dạng người chơi từ trong lòng giác quan phía trên liền là hoàn toàn khác biệt bất quá đối với đến tiếp sau phiên bản vẫn sẽ hay không có loại hoạt động này tình huống người chơi hiện tại tự nhiên là không quan tâm bọn hắn quan tâm liền chỉ có một điểm đó chính là cái này hoạt động khác biệt sệ vở tiến độ cũng là tách ra a nói cách khác nhà ai sệ vở trước hoàn thành cái này hạn kỳ dạ xâm lấn nhiệm vụ vậy liền có thể trước một bước thể nghiệm đến bản mới bản nội dung trước một bước tiến vào kia hai cái chuẩn bị mở ra phó bản nhất là các đại công hội lúc này cũng là khẩn trương lên phải biết c ư ớ p đoạt thủ sát loại tình huống này cứ việc cũng là điểm khác biệt s e vờ rốt cuộc khác biệt s e vờ khai phục tuần tự khác biệt người chơi chỉnh thể trình độ khẳng định cũng là có khoảng cách nhưng chính là loại tình huống này nếu như có thể làm toàn cầu đệ nhất cái cầm tới phó bản thủ sát công hội hoặc là công lược tổ kia tuyệt đối có thể thanh danh đại trần a làm về sau s e vờ lại trước một bước lấy được thủ sát đây càng có thể chứng minh bọn h ắ n thực lực a trong nháy mắt không ít công hội hội trưởng đều là khẩn trương lên cái này hoạt động tuyệt đối không thể nội chiến a dù là một ngày trước liên minh cùng bộ lạc lẫn nhau đánh đối phương sọ nào cũng bay nhưng cái này thời điểm mấu chốt nếu như liên minh bộ lạc người chơi lẫn nhau nội chiến vậy coi như toàn xong cái này tiến độ khẳng định sẽ bị rơi xuống người ta toàn bộ sẽ vợ người chơi bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà phân đấu mình sẽ vợ người chơi vẫn còn đang đánh cái này mẹ nó sao có thể so sánh được người khác nhìn xem sắp đến ngược giải tỏa nhiệm vụ c h â n hút thì là nợ nụ cười đối với mình trực tiếp ở giữa người xem cái gì gọi là hiệu suất cái gì gọi là ngoại giao liên minh bộ lạc các phương diện ta đều đã chuẩn bị tốt không dám hứa chắc tất cả người chơi tự do nhưng ở hoạt động trong lúc đó to to nhỏ nhỏ liên minh bộ lạc công hội đều đã tại ta dẫn đầu hạ ký kết ngưng chiến hiệp nghị nói xong chấn hút mười phần tiêu ngạo ư i ữ ngực cay phó bản hắn không được đánh chiến trường hắn cũng không được giá ngoại tờ vờ tờ cẳng là đưa vinh dự nhưng là hắn ngoại giao mạnh a vẹn vẹn thời gian một ngày hắn liền cùng liên minh còn có bộ lạc to to nhỏ nhỏ công hội toàn bộ có liên lạc đồng thời song phương thống nhất đặt thành trung nhận thức phiên bản mở ra trong lúc đó hai đại trận doanh người chơi thống nhất vông xuống cựu hận vông xuống thành kiến cùng một chỗ vì chống cự ạn kỳ dạ chủng tộc mà phân chiến cứ việc không có khả năng thật để sẽ vợ bên trong hai phe cánh tất cả người chơi đều là không trợ lý nhưng ít ra đại thế đã thành các đại công hội cũng đều là kết minh ngưng chiến chỉ là vì cướp đoạt cái thứ nhất bản mới bản vinh quang mà đối với đại đa số phổ thông người chơi đồng dạng cũng là có ý nghĩ như vậy sớm một ngày giải tỏa bản mới bản bọn hắn liền có thể sớm một ngày vào phó bản đi thể nghiệm mới nội dung a nương theo lấy trần húc giới thiệu công lao của mình trực tiếp thời gian mưa đạn cũng là cả húc ca ngưu bức một ngày này húc ca rốt cục phát hiện tài năng của hắn à giờ rốt một đời mới đoá hoa giao tiếp ta cảm thấy chỉ có húc ca ngươi có thể đặc nhiệm liên tiếp mưa đạn xuất hiện tại t r ầ n húc trực tiếp ở giữa bất quá rõ ràng có thể nhìn ra được so bình thường m u ố n ít một chút đối với cái này t r ầ n húc cũng không ngoài ý muốn rốt cuộc lúc này còn tại nhìn mình trực tiếp hoặc là m ê người chơi hoặc là liền l à m dc bình đài người chơi giống như hắn chờ đợi nhiệm vụ chính thức mở ra dùng di động nhìn hắn trực tiếp một bên cùng trực tiếp ở giữa mưa đạn trò chuyện rất nhanh liền đến nhiệm vụ giải tỏa thời điểm lúc này t r ầ n húc cũng liền vội vàng đem lực chú ý phóng tới nhiệm vụ giới thiệu phía trên thanh đồng long tộc tán thành tại áp dược chi xảo lấy được bở rổ lạt s ữ ở thủ cấp hướng thanh đồng long tộc chứng minh năng lực của mình anh hùng cấp độ kh t h a nguyên bản mộng cảnh trong trí nhớ nhiệm vụ là có một đầu anh hùng lộ tuyến đơn giản tới nói liền là để một người chơi đi hoàn thành đây hết thảy bản thân cái này cũng tương đương chân thực bởi vì lãnh tụ chỉ có một vị nhưng ở trên đây dương thần vẫn là đối hắn nhiệm vụ làm ra cải biến mỗi một vị a dợ dột người chơi mỗi một cái làm mở cửa làm ra cống hiến người chơi đều sẽ là anh hùng đồng thời những nhiệm vụ này độ khó còn có tiến độ phương diện cũng tiến hành một chút điều khiển tinh vi cũng là để đại lượng người chơi cộng đồng tham dự trong đó hoàn thành có thể nói bản thân cái này cũng là vớt vót ổ cờ giáp cùng mập một cái vô cùng trọng yếu lý niệm đó chính là đoàn đội cùng sát giao cứ việc dương thần tại nhằm vào vớt vót ổ cờ giáp nội dung chế tác thời điểm có khuynh hướng chiếu cố độc hành hiệp loại này người chơi để bọn hắn không phải loại kia không gia nhập công hội liền chơi không đi xuống nhưng bản thân vớt vót ổ cờ g i p là một cái mập nó liền là một cái thiên về đoàn đ thiên về nhiều người trò chơi mà hẳn kỳ ra mở cửa nhiệm vụ tập hợp toàn bộ sệ vợ người chơi lực lượng vì cái gì không thể để cho toàn bộ sệ vợ người chơi đều trở thành anh hùng đâu bao quát đến tiếp sau xưng ơ h ả o còn có tọa kỵ b a n t h ư ở n g dương thần cảm thấy cái này trong chốc lát đoạn mỗi một cái tham dự người chơi đều hẳn là có thể thu hoạch được thuộc tính có được hay không kỳ thật cũng không phải là mấu chốt chỗ mấu chốt nhất là những n à y đạo cụ ý nghĩa chứng kiến bọn hắn từng tham gia qua lần này sử thi hoạt động đã chứng minh bọn hắn đều là đã từng thủ vệ qua hạ dở dột thanh hùng nương theo lấy hạn kỳ dạ s â m lấn nhiệm vụ đ ế m ngược kết thúc t ạ si lì thật trần húc đã nhìn thấy cực kỳ hùng vi cảnh tượng làm tạ i c ả lim đỏ g ó c tây nam rơi si lì thật liền làm một mảnh hoang mạc bất quá cũng may p h i ế n khu vực này tấp nập mưa xuống vẫn là để hắn bảo lưu lại một chút sinh cơ cắt đụi bên trong còn có một chút lục sắt tiên nhân trưởng có thể làm cho người lữ hành thu hoạch trình độ mà bây giờ nương theo lấy hạn kỳ dạ s â m lấn nhiệm vụ bắt đầu vòi rồng xuất hiện ở cái này một mảnh hoang mạc bên trên gió bao cuốn sạch lấy cắt vàng thổi qua trần trụi bên ngoài vách đá cùng nhan thạch dù đã nguyên tố cũng xuất hiện ở trên vùng phản phất nhận lấy cái gì lực lượng dẫn dắt đồng dạng trôn giấu tại các vàng thế giới dưới đất vô số dị t r ù n g từ bên trong c h u i r a lít nha lít nít h tràn đầy toàn bộ xì lý thật ngoa tạo thật nhiều côn trùng huệ ít lý thích cầu nhiệm vụ này như thế nào là dạng này sớm biết ta liền không tại xì lý thật phiến khu vực này thiện t r ù n g tử mà là đi thu thập tài liệu cái này mẹ nó cũng thật là buồn nôn cảm giác về tới ôn dịch tri địa đồng dạng ngoa tạo đột nhiên hối hận sớm biết ta liền đi cùng bằng hữu đánh anh hùng tấp vốn mặc dù khẳng định không là cái thứ nhất qua nhưng ít ra không cần đối diện với mấy cái này ra hỏa trong nháy mắt nương theo lấy dưới cắt vàng những cái kia dị trùng chui ra vô số người chơi nghị luật ra bao quát trần húc cũng là một mặt cùng ăn thịt thịt đồng dạng biểu lộ làm hạn kỳ giả mở cửa ba cái trước đưa nhiệm vụ trên thực tế dương thần là căn cứ không cùng giai đoạn người chơi làm ra khác biệt tan bài bảo đảm từng cái cấp độ người chơi đều có thể tham dự vào lần này hạn kỳ giả mở cửa sự kiện bên trong tới tỷ như đánh buốt cùng thông quan anh hùng cấp đoàn bản vậy hiển nhiên liền là trong trò chơi người chơi cao cấp cùng đoàn đội cần việc cần phải làm rốt cuộc đối với đại đa số mát cấp người chơi tới nói thông quan anh hùng cấp phó bản đối với bọn hắn mà nói trên thực tế vẫn là có không nhỏ khó khăn cái này không chỉ là đối với thực lực của mình có yêu cầu nghiêm khắc đồng dạng còn cần một cái thích hợp chỉ huy có thể lãnh đạo toàn bộ đoàn đội người chơi tiến hành chính xác công lược mục tiêu còn có có một cái cực kỳ cao a n ý đoàn đội mới có thể thuận lợi thông quan anh hùng cấp phó bản đương nhiên đây là chỉ mọi người còn không thuần thục tình huống dưới thật muốn kéo lên cái hai ba tháng đồng dạng người chơi diệt lấy diệt không sai biệt lắm cũng sẽ đạo lý này liền cùng chơi bỡ lu b ồ n còn có đạc xa ô đồng dạng chết lấy chết cái này tự nhiên mà vậy liền mạnh lên nhưng liền hiện tại có thể đả thông anh hùng cấp áp dụng chi xảo phó bản người chơi so với toàn bộ sẽ vợ người chơi tổng số mà nói Vẫn có thể u c về p h ư nói g m đây chính là một cái lực lượng trung kiên nhiệm vụ mà lại đánh g i ế t dị t r ù n g còn có nhất định tỷ lệ khá thấp một chút trang bị không phải là quá tốt trang bị nhưng ít ra ném cửa hàng cũng có thể kiếm lấy một điểm nâng tệ điểm này cũng là chuỗi nhiệm vụ đầu bên trong một loại đền bù tâm lý rốt cuộc từ nhiệm vụ thể nghiệm phía trên tới nói cái này tại si、sì、l ì thật đánh g i ế t dị t r ù n g nhiệm vụ có lẽ không phải khó khăn nhất một cái nhưng tuyệt đối là khó chịu nhất một cái so với ôn dịch chi địa phần xe ạ tỉ ngờ mà nói những này dị t r ù n g ngược lại là cũng không có ác tâm như vậy nhưng cũng tuyệt đối không gọi được đẹp mắt nếu như một cái tia kỳ thật cũng có thể nhịn một chút nhưng ở toàn bộ si、sì、l ì thật vùng này bởi vì khổng lồ người chơi nhân số cái này mang ý nghĩa chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung đó chính là lit nha lit nhít côn trùng loại hình váy vật hơn nữa còn là lit nha lit n h í chỉ là trong đầu suy nghĩ một chút hình ảnh tia liền ra mà đây cũng là chuyện không có cách nào rốt cuộc toàn bộ hết tốp cổ cờ giặc mỹ thuật phong cách liền là cái dạng này mà lại hắn ma h u y ễ n phong cách vẫn là thiên hướng về tả thực ma h u y ễ n phong cách cũng không thể đủ để đám côn trùng này biến thành trùng nước a về phần cái cuối cùng trước đưa nhiệm vụ có thể nói là khó khăn nhất nhưng đồng dạng cũng là đơn giản nhất nhiệm vụ đó chính là hiến cho vật liệu trong đó liên minh cần hiến cho vật liệu có một phần là ở vào bộ lạc lãnh địa mà bộ lạc bên kia đồng dạng cũng là như thế có một bộ phận tài liệu sản xuất đất phân bố tại liên minh lãnh thổ loại tình huống này liền cần hai phe cánh người chơi có một chút phối hợp không nói cho đối phương cung cấp bao nhiều tiện lợi nhưng ít ra đối phương tại đi vào các ngươi lãnh thổ tình hôn g d ư ớ i không muốn cùng đối phương tờ vợ tờ mà loại tài liệu này thu thập nhiệm vụ thì là từ vừa mới khai sáng tiểu hảo đến mát cấp đại hảo đều có thể đi làm bởi vì ngoại trừ đánh quái thu hoạch một chút vật liệu bên ngoài phần lớn vật liệu trên thực tế cũng có thể tại giã ngoại tìm tới về phần cần vật liệu số lượng đồng dạng dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là căn cứ từng cái đại khu nhân số còn có đã sản xuất tài nguyên để cân nhắc chỉ cần toàn đại khu mười phần hoàn mỹ hiến cho vật liệu tất cả sẽ vờ cùng ngày kỳ thật cũng là có thể hoàn thành điều kiện này đương nhiên đây chỉ là lý luận tình hôn giới trên thực tế cũng khẳng định sẽ có ngoài ý muốn nổi lên tỷ như một chút người chơi lựa chọn xem náo nhiệt không nỡ đem những tài liệu này hiến cho ra ngoài hoặc là có một ít người chơi về nước liền là ở bên cạnh nhìn mà không phải tham dự trong đó còn có hoặc nhiều hoặc ít bởi vì cái khác trong sinh hoạt về v ậ t mà không cách nào thượng tuyến người chơi bất quá căn cứ trước mắt sẽ vợ người chơi sinh động trình độ cái này hoạt động tối đa cũng liền là để người chơi tích lũy cái hai ngày tả h ư u dương thần cũng không có chuẩn bị để người chơi đến đánh một cái đánh lâu dài mà lại tại hiến cho vật liệu đồng thời chỉ cần mặt khác hai nhiệm vụ điều kiện thỏa mãn cũng tương tự có thể mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ bởi vì cũng không có dạng này một cái tất yếu bản thân dạng này phiên bản nhiệm vụ mục đích lớn nhất liền là sinh động người chơi để người chơi có thể cảm nhận được loại hoạt động này nội dung đương nhiên trong đó ban thưởng cũng là tương đương mấu chốt mà lại cũng không cần thiết tiến hành keo kiệt cái gì tiếp theo điểm trọng yếu nhất đó chính là để người chơi sinh ra đại nhập cảm bọn hắn là làm ạ dở dột một phần tử vì cái này mới phiên bản là ả n h kỳ dạ xâm lấn nguy cơ mà phấn đấu loại tình huống này phiên bản hoạt động tiếp tục một hai ngày để người chơi tham dự vào đồng thời cũng làm cho trước đó chưa kịp trước tiên tham dự người chơi cũng có thể cảm thụ một chút đây đối với đại đa số người chơi mà nói cũng đã đủ rồi thật muốn kéo cái năm sáu ngày thậm chí thời gian dài hơn kia người chơi tinh khí thần không sai biệt lắm cũng bị vứt sạch nếu như là đặc sắc chuỗi nhiệm vụ đầu loại kia có thể ảnh hưởng toàn bộ ạ giờ ruột kịch bản đi hướng chuỗi nhiệm vụ cái kia còn tốt nhưng nếu như chỉ là đơn thuần vật liệu hiến cho loại nhiệm vụ này đối với đại đa số người chơi chỉ sợ cái này cũng không phải là một cái cực kỳ hưởng thụ tốt Trước rốt hoàn thành. rua rua, cuộc 1084, nhiệm này hoàn vụ nhìn xem xì lì thật trên mặt đất còn không có cả rơi dị trùng thi thể đồng thời còn có không ít bộ lạc cùng liên minh thằng xui xẹo thi thể chấn h ú c không khỏi thở dài m ộ t hơi cái thứ nhất hoàn thành liền là hắc dực chi xào anh hùng cấp phó bản đối với người chơi bình thường rất khó đồ vật nhưng đối tinh anh đoàn đội tới nói đã lục lọi ra một cái đấu pháp cùng công lược bọn hắn trên cơ bản chỉ cần không sai lầm cũng không phải là sự tình mà cái thứ hai nhiệm vụ hoàn thành liền là tại xì lì thật bên này nhiệm vụ nương theo lấy trước mắt địa khu cái cuối cùng dị trùng bị một cái liên minh người chơi giết chết thanh tiến độ rốt cục đạt đến một trăm lúc này nhiệm vụ bảng phía trên rốt cục xuất hiện mấy cái nhiệm vụ mới tiến về xì lì thật nam bộ giáp trùng chi đài cũng thông qua màu đỏ thủy tinh chi nước mắt hiểu do ngàn năm trước đại chiến lưu xa chi chiến cái này hiển nhiên liền là quan hệ đến lần này ạn kỳ dạ xâm lấn bối cảnh cố sự mà ngoài ra còn có mấy cái khác biệt nhiệm vụ tứ s á c cự long nhiệm vụ tuyến tiến về hắc d ư ợ c chi xào đánh giết nghệ phả gì ạn cũng cầm tới màu đỏ tiết trượng m ả n h vỡ lan ây dân tìm kiếm một loạt đạo cụ cũng đánh giết thế giới bột cự răng cá mập thu hoạch được màu làm tiết trượng mạnh vỡ tìm cờ bên trong chung kiên người chơi. So sánh nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ dương thần cùng nói đoàn đội vẫn là tiến hành một chút biến động tại ngộng cảnh trong trí nhớ đây đều là anh hùng tuyến nhiệm vụ mà bây giờ thì là biến thành người chơi có thể cộng đồng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ căn cứ trận doanh khác biệt người chơi có thể hợp lý đưa ra tương ứng nhân thủ tiến về từng cái khu vực hoàn thành những nhiệm vụ này phương diện này cũng chủ yếu là vì để cho từng cái sệ vợ người chơi có thể tiến hành một lần đua tốc độ đương nhiên trong đó dính đến từng cái bụt ngoại trừ c ầ n tiến và o phó bản bên trong đơn độc tồn tại nệ phạ dị hạn còn lại giá ngoại thế giới bụt đều sẽ có một vài giá trị trên tăng lên cùng cường hóa cái này sẽ là một cái toàn bộ sệ vợ người chơi cộng đồng t ì n h y ế n tại công khai trò chơi k ê n h bên trong từng cái sệ vợ bên trong người chơi đã bắt đầu tích cực tiến hành nhiệm vụ phân phối đương nhiên nơi này người chơi đại đa số từng cái đoàn đội đoàn trưởng bọn hắn sớm tại một cái đơn độc kênh tiến hành phân phối nào đoàn đội nào đoàn đội tiến về cái gì địa khu hoàn thành nhiệm vụ sau đó lại từ những đoàn trưởng này cùng đoàn viên của mình nói về phần phổ thông nhàn tả người chơi còn có một số thân hữu đoàn chỉ là cùng bằng hữu xây dựng đoàn nhỏ đội trên cơ bản liền là nước chạy bẹo trôi muốn đi đâu thì đi đó đương nhiên đối với số lớn phổ thông người chơi tiến về hấp dực chi xào nhiệm vụ này thì trên cơ bản là bị bọn hắn cho ném qua một bên làm không dạy nổi làm không dạy nổi coi như hợp thành giá đội đi vào đó cũng là bị diệt phần đương nhiên còn có một món lớn người chơi đối với cái nào nhiệm vụ đều không có hứng thú bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là ạ n kỳ dạ xâm lấn kịch bản lịch sử bối cảnh cố sự bọn hắn n g a y đầu tiên liền chạy về phía thủy tinh chi nước mắt muốn thông qua thủy tinh chi nước mắt nhìn một chút ở trong đó cố sự trong đó trần húc liền là những n à y người chơi bên trong một viên một bên khống chế trong trò chơi chiến sĩ hướng phía mục tiêu chạy trần húc một bên tại trực tiếp thời gian mặt giải thích đây không phải c á ước muối đây là vì mọi người thể nghiệm ngươi nhìn các ngươi đại gia hỏa hiện tại khẳng định có một bên làm nhiệm vụ một bên nhìn trực tiếp chẳng lẽ các ngươi liền không hiếu kỳ ả n kỳ dạ xâm lần phía sau cố sự sao đây nhất định hiếu kỳ a vậy làm sao bây giờ liền từ ta trực tiếp cho các ngươi nhìn à những n à y một bên nhìn một bên chơi bằng hữu liền thật có phúc nhiệm vụ niềm vui thú cùng kịch bản niềm vui thú đây là hai phần vui vậy a đi vào màu đỏ thủy tinh chi nước mắt trước mặt trần húc nhìn xem bên cạnh lít nha lít nhít người chơi không khỏi lộ ra tiểu dung quả nhiên không chỉ là một mình hắn à nếu như chỉ có thật lừa thương một chút người chơi tại cái này bên cạnh hắn hắn toàn bộ đều đi làm ở cửa nhiệm vụ mà làm công hiến vậy hắn thật là có một điểm không có ý tứ nhưng bây giờ trước hết thưởng thức một chút kịch bản đi dù sao những nhiệm vụ kia hẳn là cũng không có cái gì tốt ban thưởng mang theo h i u kỳ trần húc nhấn vào thủy tinh chi nước mắt sau đó hắn hình tượng lâm vào h a cám xuất hiện lần nữa hình tượng thời điểm chung quanh người chơi đã toàn bộ biến mất thượng đế hình thức thị giác đồng thời bên thai cũng truyền tới bối cảnh tự thuật vô số năm h n ký giả chỉ có không sức sống xa thạch hành lang cùng khi thì xuất hiện phong bạo cho đến ạ c giờ ỉ phẹn giờ rổ sở tạo p h i ề hạ lệnh khôi phục xì lì thật thổ địa thời điểm h n ký giả mới lại lần nữa tiến vào các tinh linh tầm mắt hắn đem mình dũng cảm nhi t ử lấy băng thẳng cùng một đội có thủ hắn tin cậy giờ ỉ cộng đồng phái đi chấp hành nhiệm vụ này bọn hắn khó khăn tại thiêu đốt người trong sa mạc lặp đi lặp lại bốn ba bốn phía tìm kiếm lấy có thể lấy đem mảnh đất này hóa thành rừng rậm nước ng kho cuối cùng l mà cứ việc mấy vị giờ ỵ cảnh cáo hắn tránh đi tòa này cứ điểm phẹn giờ rổ chi tử lại vẫn là cũng không quay đầu lại tiến về phía trước p h á t cái này băng lanh tĩnh mịch trong tính đường ngủ say rất nhiều k ỳ dạ dị chủ nhân cũng từ là bị tùy tiện tiến vào lợi bằng phẳng như vậy tỉnh lại mà c ơ dùn cũng từ h n k ỳ dạ chỗ sâu trong lao tù phát giác k ỳ dạ dị chủ nhân t ứ c t ỉ n h cũng lập tức liền là số đông đảo chủng tộc đều khu vào rất thích tàn nhẫn tranh đấu trong cục n ộ k ỳ dạ dị chủ nhân tồn tại khiến cho lợi bằng phẳng cùng tùy hành các vị giờ ỵ quá sợ hãi bọn hắn chợt trốn ra h n kỹ dạ cũng đã xỉ thất bên trong thành lập một tòa nho nhỏ mà cứ cứ c ngày ngày mà mà việc đã đến nước này lấy bằng thẳng liền hướng phụ thân của hắn tìm kiếm viện trợ phen dợ rộ tiếp theo biên chế một chi từ giờ y lính gác nữ tế ti cùng rừng gây thủ hộ giả cộng đồng tạo thành đại quân tiến đến ứng đối kỹ dạ dị chủ nhân nước uy hiếp mấy tháng đến nay tình hình chiến đấu lặp đi lặp lại không nớt chiến trường cũng hiện đầy tinh linh cùng chủng tộc tán khuyết không đầy đủ tán loạn thi dấu vết lưu xa chi chiến từ đó bắt đầu trong chiến tranh phen Giờ dô bọn hắn không ngừng chống cự lấy kỳ dạ d ị chủ nhân g n cũng cuối cùng tại cố gắng của bọn hắn nam ớ i đem chủ nhân g n chạy về xì l i t h e r thắng lợi tựa hồ đã đâm tay như phải nhưng ngay lúc này tình hình chiến đấu nên đón chuyển hướng tại kỳ dạ d ị chủ nhân g n tỉ mỉ bảy kế đánh nghi binh phía dưới phen dở dỗ chi tự lấy bằng thẳng rơi vào chủ nhân chi thủ cũng thảm tao s á cuối cùng i đem kỳ dạ dị t h ủ nhân lần nữa chạy về sea litter cũng triệu hoán ra lớp kín rộng lớn thành lũy cái này đem vĩnh viên đem kỳ dạ dị t h ủ nhân phong ấn tại trong đó về sau thanh đồng long lần nữa chế tạo ra hai thanh thần khí giáp trùng chi cái chiên cùng lưu xa quân trượng nếu như còn có bước vào hãn kỳ dạ một ngày sử dụng cái này hai thanh thần khí liền có thể để cửa lớn lần nữa mở ra mà bởi vì nhi t ử chết phèn giờ dộ lại nhất cử đem lưu xa quyền trượng đánh nát mà tản mát mảnh vỡ cũng tại cái này ngàn năm bên trong lưu lạc các nơi trên thế giới nương theo lấy phèn giờ dộ bóng lưng rời đi một đoạn này ngàn năm trước cố sự cũng có một kết thúc quay đầu t r â n húc không khỏi hít một hơi thật sâu nghĩ đến mới quan sát toàn bộ tin tức cờ gờ bên trong hình tượng tinh linh cùng k ỳ dạ dị t r ù n g nhân chém giết chiến trường còn có hậu mặt tứ sắc cự long gia nhập chiến trường biểu hiện chân húc chỉ có thể dùng nhìn mà than thở để hình dùng cảm giác thật giống như nhìn một trận lớn phim đồng dạ mà lại càng làm cho trần húc rung động địa phương đó chính là kỳ dạ d ị chủ nhân g n sức chiến đấu tinh linh cùng long tộc cùng một chỗ thậm chí đều không có triệt để diệt tuyệt kỳ dạ d ị chủ nhân g n chỉ là đem nó phong ấn bắt đầu đây là đáng sợ cỡ nào một chủng tộc a trần húc ở chỗ này càng khái trực tiếp ở giữa quan sát mưa đạn cũng tại càng khái mà đổi thành một bên trên kênh thế giới người chơi cũng nhao nhao phát ra càng khái ngoa tạo còn tốt tham gia nhiệm vụ sau cùng ban thưởng lại là tử trang mà lại thuộc tính còn đặc biệt tốt a đồng rạng ta cái này ban thưởng cũng là tử trang vậy nước người chơi giống như không có a hh ai bảo các ngươi làm cá ư ớ p mới về nước t h ự trang tình huống như thế nào nhiệm vụ hoàn thành mới vừa từ ngàn năm trước lưu sa chi chiến kịch bản bên trong lui ra ngoài trấn húc nhìn xem thế giới nói chuyện phiếm kênh trên người chơi đối thoại cả người có một chút hậu mộ. lúc này mới bao lâu mới không đến một cái giờ a các ngươi hiệu suất làm sao cao như vậy Trước 1085, không chỉ là Trần húc, bao quát vừa mới thưởng thức từ trong trông thấy trên kênh thế giới mặt ra, xưa người mới chỉ Húc, Chi chiến cảnh chuyện chơi, cảnh không khi kênh huyến xong bên giới là Liu lui bao bối vừa Sa sau đi còn có từng cái người chơi phát ra tới t ử sắc trang bị tất cả mọi người là có một chút điểm mộng phần thường này cao như vợ ơ ý sao lại còn là tử trang mà lại thuộc tính còn như thế tốt rốt cuộc tại vẫn t có ổ cờ g i ặ c bên trong lục trang cùng lam trang kỳ thật có tốt bình thường cày quái thời điểm vận khí không tệ cũng có thể rơi xuống nhưng tử trang nhất là có thể cùng mình nghề nghiệp phù hợp tử trang đại đa số đều là sinh ra từ từng cái phó bản bên trong t ỷ như danh s ư ơ n g an vừa ra lại không huynh đệ huynh đệ kiếm cũng bất quá chỉ là tử trang mà thôi cứ việc dung nham chi tâm còn có hát dược chi xảo những này phó bản đã bị đỉnh tiêm đoàn đội người chơi cho công khắc nhưng đừng nói góp đủ một thân t ử sắc sáo trang người chơi liền xem như tán kiện lộn xộn vậy cũng chỉ có một số nhỏ người chơi mới có thể góp nổi càng nhiều phổ thông người chơi vẫn là lấy một thân màu làm trang bị làm chủ trên người có mấy cái t ử sắc tán kiện liền đã tốt vô cùng mà lần này mở cửa nhiệm vụ thu hoạch được t ử trang đây quả thực là cùng tặng không k hề ô n g h khác gì nhau a duy nhất để bọn hắn còn có chút tán đ ổ i địa phương đó chính là những n à y t ử sắc trang bị thuộc tính cũng không có cao như vậy đây cũng là dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội có ý thức thiết kế nguyện ý chủ yếu nhất liền là điều động người chơi ở trong game đối hoạt động tham dự độ vậy như thế nào điều động dựa vào trong trò chơi nhiệt huyết kịch bản hay là bầu không khí cái này thật có chỗ trợ rút nhưng một cái biện pháp tốt nhất đó chính là tài nguyên ban t h ư ở n g đây là bất luận cái gì trò chơi đều lần nào cũng đúng một cái thủ đoạn không chỉ là game online bao quát game họ phở lìn đồng dạng cũng là lợi dụng lấy loại này thủ đoạn Cà c k c k trò chơi đánh quái sau đó tuân ra kỳ quang fts đánh g i ế t sau ra tăng cờ giờ a thậm chí liền xem như phim lẫn nhau thức trò chơi đều sẽ có tinh mỹ đi ngang qua sân khấu cờ g đến làm người chơi du ngoạn ban thường đây vốn chính là người một loại thiên tính nỗ lực mới có hồi báo cái này đuổi theo ban đồng dạng ông chủ đem tiền cho đủ vậy ngươi mới có thể tích cực đi làm không trả tiền liền là cùng ngươi làm âm tưởng vậy cái này thể nghiệm liền không xong trò chơi kỳ thật cũng là cái dạng này cứ việc người chơi sẽ nói trò chơi niềm vui thú nặng tại quá trình nhưng nếu như chỉ có quá trình không có hồi báo đây tuyệt đối là một loại hỏng bét thể nghiệm mà hớt bóp ổ cờ dạp nhiệm vụ này manh mối dây xích dương thần cùng hắn đoàn đội đồng dạng cũng là dạng này t h i ế t k ế tham dự người chơi có thể thu hoạch được một kiện thuộc tính cũng không tệ lắm từ sắp trang bị ban thưởng đây là thuộc về thù lao của bọn hắn mà tại nguyên chỗ cá ướp mới nhìn trong trò chơi lớn phim người chơi Vậy cái này cái ban thưởng liền không có quan hệ quan người, gì có các ai với ban ả cảm o các cái nước cá cân nhắc cái chơi người này nghĩ đến Đương nhiên đến này phận người ướp mới. làm vẩy thụ, một bộ b thưởng đi ra t r a những g bị t u ộ c t ngày từ trang tối đa cũng liền là để cá ướp mới vậy nước người chơi niệm hai câu không có việc gì không phải liền là từ trang sao ta không có chút nào hâm mộ hợp lại liền so trên người ta làm trang nhiều cái hai mươi điểm thuộc tính ta thật không có chút nào quan tâm từ trang liền từ trang ta làm sắc trang bị xuyên rất tốt xi lì thật trước cửa trấn húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn còn có c ô n g hội k a n h bên trong thành viên khoe khoang thức phát ra trang bị tin tức mặt không thay đổi nói còn tại mạnh miệng không mạnh miệng ai mạnh miệng sớm muộn muốn đào thải xuống tới đồ vật mà thôi mà lại trước đó thanh đồng long nhiệm vụ không phải phần thưởng một cái tử trang trước nhờn lờ loại này bộ vị tán kiện chẳng mấy chốc sẽ đào thải dung hỏa chi tâm tê một bộ tích lũy đủ loại này tán kiện ai còn sẽ mang trấn húc nhìn xem trực tiếp thời gian mưa đạn hừ hừ hai câu t ử trang liền t ử trang hắn sẽ hâm mộ sao không có chút nào sẽ không phải liền là làm nhiệm vụ cầm cái tử trang sao từ địa đồ bên trái chạy đến địa đồ bên phải không mệt đến hoảng h ã n tạ i x i l ì thật không nhúc ních yên lặng nhìn nửa giờ lớn phim nhiều dễ chịu mình kiếm lời ban thưởng căn bản không quan tâm mà lại trang bị loại vật này là cái gì là quần áo xa xỉ phẩm hàng hiệu quần áo cứ như vậy hấp dẫn người sao quần áo không phải là mặc lên người dễ chịu mới là tốt nhất sao mình cái này làm trang xuyên nhiều dễ chịu làm gì đổi t ự trang không nhìn âm dương q u á i khí mưa đạn trần húc trong đầu không ngừng nghĩ đến dạng này một bộ lý do thoái thác nghĩ đến nghĩ đến bỗng nhiên trần húc liền cảm giác mình cũng không có khó chịu như vậy mà hoàn thành liên quan tới lưu s a quyền trượng nhiệm vụ về sau còn lại liền là liên minh cùng bộ lạc hiến cho tài liệu bất quá cũng dùng không được thời gian bao nhiêu bởi vì vật liệu cái này một khối cơ hồ là lấy thịt gặp tốc độ rõ rệt tại một chút xíu lên cao người chơi tự do còn có từng cái công hội đều là đem áp đáy hòm vật liệu đều cho kéo ra thậm chí ngay cả trong phòng đấu giá một chút vật liệu đều đã bị người chơi cho càn quét không còn chút nào mà phòng làm việc ngược lại là muốn buôn đi bán lại thu mua một nhóm giá thấp vật liệu sau đó lại tại vốn có cơ sở tốt nhất điều tài liệu giá cả lại phát một phen phát tài nhưng dương thần còn có hắn đoàn đội cũng sớm đã cân nhắc đến điểm này ngươi phòng làm việc bằng vào tay mình công tới giá ngoại đánh vật liệu vậy cái này là các ngươi hành vi cá nhân người bản sự nhưng ở trò chơi phiên bản hoạt động trong thời gian này muốn buôn đi bán lại vậy liền suy nghĩ nhiều đồng quy phòng đấu giá đấu giá xuống tới vật phẩm đều cần có một cái hai mươi bốn giờ giải tỏa thời gian nhờ vào vật vóc ổ cờ rạp tốt đẹp kinh tế hệ thống đại đa số người chơi đều là có quét phòng đấu giá thói quen nhìn xem có tài liệu gì các thứ đến giá thấp sau đó theo thói quen mua vào các loại một ngày nào đó thời điểm cái này vật liệu giá cả đột nhiên c h ư n g đi lên vậy liền có thể kiếm một bút loại này 24 giờ làm l ệ n h mới có thể một lần nữa giao dịch thiết lập đối với phổ thông người chơi kỳ thật ảnh hưởng là không lớn nhưng đối với muốn đậu giang phòng làm việc mà nói vậy liền phải suy nghĩ cho kỹ cẩn thận b ổ i mất cả t r í lẫn trải bình thường tình huống những công tác t h ấ t này còn có trò chơi thương nhân có lẽ còn có thể bằng vào kinh nghiệm nhãn lực kiếm một bút nhưng ở phiên bản đổi mới tình huống này dưới muốn kiếm một món hời kia quả thực là nghĩ nhiều tại cái khác trong trò chơi phòng làm việc sở dĩ có thể trưởng không trò chơi giá hàng đó là bởi vì có được cày tiền tài khoản tồn tại thông qua các loại kim tệ sản xuất sau đó tập trung ở cùng một chỗ thu mua người chơi tài liệu trong tay mà hắn sản xuất kim tệ chạy ra tạo thành trong trò chơi lạm phát cuối cùng tạo thành người chơi bình thường trên người tiền trò chơi thậm chí ngay cả vật liệu trang bị đều mua không nổi mà phòng làm việc thì thu mua đại lượng vật liệu đem đã không đáng tiền tiền trò chơi đổi thành vật liệu nhưng loại phương pháp này tại vật ó tổ cờ giặc bên trong liền căn bản không thể thực hiện được bởi vì có tinh vân trò chơi đặc biệt kiểm tra công năng còn có ôn là kiểm tra công năng trên cơ bản phòng làm việc muốn thu hoạch kim tệ hoặc là dùng tiền từ người chơi trong tay thu mua hoặc là liền là dựa vào mình thành viên đ ạ tiền mà ở trong đó chi phí coi như quá lớn Là m đây là chân hút ở trong game làm sự tỉnh đồng dạng cũng là tất cả sẽ vở bên trong vật vóc hổ cờ rạp người chơi đều tại làm sự tỉnh vô số người tại vì cùng một mục tiêu mà tiến hành cố gắng mà ở trong game người chơi là mở cửa mục tiêu làm cố gắng thời điểm trò chơi bên ngoài tinh vân trong trò chơi dương thần cùng hắn toàn đội cũng đang tiến hành số liệu còn có nội dung trò chơi thu thập cái này cũng sẽ là đến tiếp sau một cái phiên bản đem người chơi ở trong game kinh lịch biên tập trở thành video thả ra kiến tạo người chơi đối trò chơi tán đồng cảm giác kiến tạo người chơi đối h ạ giờ r ộ t tán đồng cảm giác có thể nói v ớ t v ó c hổ cờ dạp ở trên đây nhất định phải làm đến thực h ạ n không chỉ là trong trò chơi còn bao gồm trò chơi bên ngoài trừ ngoài ra liên quan tới v ớ t v ó c hổ cờ dạp tương quan tiểu thuyết m ặ n gạ ả nỉm i những n à y diễn sinh it tinh vân trò chơi bên này cũng đều đã đang trong quá trình tiến hành đương nhiên cũng không thiếu được các người chơi yêu nhất tay xử lý t o à người bộ vở n c h ơ đông nghỉ nghỉ chân hút rốt cuộc minh bạch bốn chữ này đến tột cùng là một cái dạng gì hàm nghĩa cứ việc trong trò chơi đã âm thầm tiến hành tính tượng phân lưu nhưng tại sệ n ở y di ẩn cứ điểm trước vẫn là tràn đầy đủ loại người chơi thậm chí bao gồm một chút mười mấy cấp hai mươi cấp người chơi đều đến nơi này không vì cái khác chính là vì nhìn cái náo nhiệt toàn bộ ạn kỹ dạ khắp nơi đều tràn đ ầ y người chơi thân ảnh thậm chí trần húc cảm thấy người chơi số lượng so với lúc t r ư ớ c từ dưới đất chui ra ngoài dị t r ù n g còn nhiều hơn cũng chính là lúc t r ư ớ c lưu sa chi chiến đánh kỳ dạ dị t r ù n g nhân thời điểm không có chúng ta người chơi bằng không không cho kỳ dạ dị t r ù n g nhân đầu đều đánh nổ nhìn xem người đông nghìn nghị người chơi trần húc không khỏi phát ra một tiếng cảm khái mà nương theo lấy nhiệm vụ đếm ngược bắt đầu tất cả người chơi màn á n h trước mắt đều là lâm vào lúc thì chẳng mang đợi đến quang mang tán đi về sau liền làm một đoạn tức thời diễn toán đi ngang qua sân khấu ạn nỉm mỗi cái người chơi nhìn thấy hình tượng từ kịch bản góc độ tới nói đều là giống nhau nhưng hình tượng bên trong nhân vật chính lại là không giống tất cả hạng kỹ dạ người chơi n h a u nhau tránh ra một con đường trong trò chơi đóng vai lấy mở cửa anh hùng người chơi chậm rãi đi tới giáp trùng chi cái chiêng trước mặt sau đó d ơ lên hướng cao cao trong tay đã chữa trị lưu xa quyền trượng đánh tại giáp trùng chi cái chiêng phía trên nương theo lấy giáp trùng chi cái chiêng góp vàng trò chơi hình tượng lần nữa bình thường trở lại đồng thời tất cả người chơi bên thai cũng truyền tới một trận lời bộc bạch âm thanh nương theo lấy giáp trùng chi cái chiêng góp vàng hạng kỹ dạ viễn cổ cửa lớn cũng theo đó mở ra kia đã từng bị lãng quên chiến tranh đem lại một lần nữa hiện ra ở hạ dở r u ộ anh hùng trước mặt tại tất cả người chơi rung động trong ánh mắt to lớn ạn kỳ dạ chi môn nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng run dày lên đồng thời toàn bộ xì l ì thật cũng theo đó run dày cắt vàng t r ă n ngập gió bao xuất hiện tại ạn kỳ dạ trước cổng chính mà theo phong bạo rời đi ạn kỳ dạ trước cổng chính đất cắt đột nhiên rách ra ra hình thể to lớn ạ nu bị cầu đầu nhân cùng đánh nhậm tiên phong quân kỳ dạ dị t r ù nhân g n từ bên trong c h i ra đồng thời tại cửa lớn ngay phía trước cũng là xuất hiện một cái kỳ dạ dị chủ nhân tướng quân đứng tại chỗ cao nhìn xuống tất cả người chơi cùng những n g y quái vật to lớn so ra người chơi lộ ra liền cùng cái tên lùn đồng dạng từng cái kinh khủng quái vật xuất hiện về sau ả n g kỳ dạ cửa lớn trên kia lục sắc dây leo tản ra một trận qua n mang hướng phía mặt khác ba phương hướng chậm rãi biến mất ông long toàn bộ xỉ lỉ thật bắt đầu run dày lên s ư n g s ư n g tại phía trước h ạ n kỳ dạ cửa lớn trên kia p h ù văn màu vàng bắt đầu lấp lóe chỗ hào quang trói sáng tại mọi người rung động trong ánh mắt toàn bộ ả n g kỳ dạ cửa lớn đ ỗ n g nhiên hóa thành đầy trời cắt vàng biến mất tại người t r ờ i trước mặt không có lực lượng này áp chế phong ấn tại phía sau cửa ngàn năm kỳ dạ dỉ trùng nhân phát ra trói hai tê minh thanh cắt vàng biến mất một đầu rộng lớn con đường cùng to lớn quảng trường xuất hiện tại tất cả người chơi trong tầm mắt sau đó vô số kỳ dạ dị t r ù nhân g n còn có kiệt như là a nô tư so đồng dạng cầu đầu nhân xuất hiện ở người chơi trước mặt tất cả quái vật toàn bộ đều là tinh anh quái ngay tại lúc đó tại xỉ、sì、lì thật trên bản đồ cũng xuất hiện rất nhiều phương tiêm đ ị a đã bị đệ nén ngàn năm kỳ dạ d ị t r ù nhân g n lại một lần nữa lại thấy ánh mặt trời ngay tại lúc đó tất cả người chơi cũng đều là nhận được đồng dạng một cái nhiệm vụ nhắc nhở chống c ự kỳ dạ dị chủ nhân tiến công để phòng ngừa bọn hán bao phủ xỉ、sì、lì thật chính là đến toàn bộ cắt lái nà nhiều cũng xâm nhập bản kỳ dạ c h ố sâu tắt lỗ phát ngươi liên minh cùng bộ lạc nhân vật cao tầng còn có vô số người chơi thủ vệ phía trên xì litter mà vô số người chơi nhìn xem cái này giống như là thủy t r i ề u quái vật tức thì bị kinh hãi trận mắt hốc mồm ngoa tạo toàn bộ đều là tinh anh quái vật cái này đặt ở phó bản còn có dã ngoại trí ít cũng đều là cỡ nhỏ đoàn đội mới có thể giải quyết một đi ngư bức cái này mẹ nó mới gọi là chiến tranh a có một loại chơi ma h u y ế n bản chiến trường cảm giác bất quá cảm giác so chiến trường còn muốn kích thích a không biết những quái vật này rơi không song trang bị a thi công thi công thi công nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện vô số quái vật vô số người chơi lập tức kích động lên đầy trời khắp nơi quái vật còn có giống như bọn hắn người chơi loại này không khí chỉ là tham dự vào liền đầy đủ để bọn hắn kích động mà liên quan tới cuối cùng này một trận chiến dương thần cùng tinh vân trò chơi đoàn đội cũng hơi cải biến một chút nguyên bản tại mộng cảnh trong trí nhớ vật v õ c hồ cờ dạp cuối cùng này một trận chiến đấu trên cơ bản là đối với tất cả tham dự hoạt động người chơi một cái ngoài định mức ban thưởng liền như là trước đó thượng tuyến tinh vân trò chơi go sau cùng thế giới bột ban thưởng đồng dạng tất cả người chơi có thể thu hoạch được ngoài định mức bắt giữ hy hữ với góc hổ c ờ giặc bên trong cuối cùng chống c ự kỳ ra di c h ủ n h â n đây cũng là một cái bờ uff b a n thưởng duy trì mười giờ một sự kiện đồng thời những n à y bột cũng cũng là có thể tuân ra tương đương xuất sắc trang bị mà lại thông qua đánh giết những tinh anh này quái còn có thể thu hoạch được tương ứng danh vọng b a n thưởng cuối cùng có thể hối đoái từ sắc trang bị mà mười giờ bờ uff thời gian càng nhiều cũng là để không có tham dự người chơi có thể tham dự vào duy nhất thiếu hụt đó chính là đầy đủ rung động nhưng cũng thiếu một loại động thái ảnh hưởng bất quá những n à y dương thần cảm thấy đến hẳn không phải là thiết kế lý niệm vấn đề càng nhiều có thể là bởi vì kỹ thuật phương diện khó mà hiện ra mà dương thần càng có khuynh hướng để người chơi cảm nhận được tiến công mà không phải đơn thuần chống cự cùng chơi vê đốt tha g d ờ ba r ằ m mặt phòng thủ địa đồ đồng dạng đem chiến tuyến hướng phía ả n kỳ dạ chỗ sâu thúc đẩy quá khứ cũng cuối cùng đoàn d i ệ n rơi tất cả kỳ dạ dỉ chủ nhân cũng đánh bại cuối cùng cầm tù tại ả n kỳ dạ chỗ sâu thượng cổ c h i thần cờ r ù n đương nhiên tương ứng ban thưởng nên có cũng đồng dạng là có trừ ngoài ra một chút đẳng cấp hơi thấp người chơi cũng tương tự có thể tham dự vào cái này trong hoạt động tới cũng không phải là chỉ có mát cấp cùng sắc mát cấp người chơi mới có thể tham dự trực tiếp chiến trường những n à y phổ thông người chơi không có cách nào tham dự nhưng những n à y người chơi cũng có thể tiến hành hậu cần công việc tỷ như hộ tống lương thảo hộ tống vũ khí loại này hộ tống nhiệm vụ mà những n à y phổ thông người chơi tiến hành hộ tống nhiệm vụ thì là có thể cho tiền tuyến tác chiến người chơi gia tăng tương ứng thuộc tính bờ uff hộ tống tài nguyên càng nhiều gia tăng bờ uff thuộc tính liền càng cao có thể nói toàn bộ hạn kỳ dạng hoạt động dương thần hắn cùng bày ra đoàn đội cái này một khối đều là một mực nắm lấy một cái lý niệm đến tiến hành đó chính là tham dự cảm giác mặc kệ là vừa vặn bước vào đến hạ giờ do t mảnh đất này mới người chơi vẫn là đã đánh trận hồi lâu là mặc vào dung hỏa chi tâm đánh nổ h ắ c dực chi x à o nhóm đầu tiên người chơi đều có thể tại cái này trong hoạt động tìm tới định vị của mình mà không phải nói nhìn cái những á o n i i ệ t l o n v i ệ c Trước 1087, theo lấy vật phó thủ lương cờ 1087, lấy phó g i ả hoạt náo g triển khai, nhiệt b ê n g liền quan nhiệt cũng tới vật phó thủ phó dạp cờ là xong hạ. Đem việc công ty cho nhìn người. Đối mặt tiếp tục nóng này vật phó thủ hết thể nguyên bản trong đoạn gian công Bởi vì cái này vật thủ hết thể thời phó hoạch cờ có chơi dạp trò mới kế đem chút dĩ vang tinh vân trò chơi đem bán một chút trò chơi nương theo lấy một gần hai tháng quá khứ hắn nhiệt độ trên cơ bản đều đã là bắt đầu chậm rãi t h ấ p xuống mà đây cũng chính là bọn hắn thừa cơ đoạt địa bàn thời điểm nhưng ở top ồ cờ d ạ p thì không giống cái đồ chơi này là một cái game online a hơn nữa còn vừa mới lên tuyến một cái có thể xưng kinh điện phiên bản hoạt động hạn kỳ ra mở cửa tất cả người chơi đóng vai lấy cứu vớt d ạ giờ r ộ t thanh hùng có thể nói cái này hoàn toàn là đem m ộ c ưu thế lớn nhất cho phát huy ra chơi mập chơi chính là cái gì ngoại trừ người với người xa giao phòng tơi trò chơi bản thân nội dung phía trên chơi không phải liền là một cái dưỡng thành cùng nhân vật đóng vai sao không có người muốn làm một cái phổ phổ thông thông tiểu bình mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu đều có một cái làm anh hùng tâm mà hớt bóp ổ cờ d ạ p lần này h n kỳ dạng hoạt động thì là đem người chơi bộ phận này tâm lý đem thả đến lớn nhất đặc biệt hoạt động hình thức làm cho cả trong trò chơi người chơi đều tham dự vào trong đó lại lần nữa người đến ra tay đều có một loại nỗ lực cảm giác loại này nỗ lực q u a đi sau đó đang nhìn trong trò chơi nhân vật tạ xỉ lì thật gõ vang g i p trùng chi cái chiêng cái này sẽ để cho bọn hắn có một loại yên tâm thoải mái cảm giác bởi vì bọn hắn là ạ dờ rột phần đầu、qua. bọn hắn có thể tiếp nhận mình trở thành anh hùng mà không phải nói ở bên cạnh xem kịch nhìn một chút sau đó liền thả một cái trò chơi cờ gờ mình nhân vật thành anh hùng sau đó đi lên g õ cái chiêng cái này ngược lại sẽ để một chút người chơi cảm giác được có chút xuất diễn nhất là tại dương thần cùng tinh vân trò chơi đem biên tập qua đi từng cái sệ vợ người chơi ở bên trong p h â n đấu ghi chép bỏ vào chính phủ trang web trò chơi danh nhân đường trong ghi chép mà cái này một loạt thao tác cuối cùng đưa đến kết quả đó chính là so với earthwork hồ cờ d ạ p vừa mới lên tuyến thời điểm hắn nhiệt độ nâng cao một bước bất quá tại ngoại giới thảo luận earthwork cờ rạp từng cái số liệu còn có ảnh hưởng thời điểm dương thần hơi chú ý thì là người chơi quần thể có thể tiêu thời gian bao nhiêu đem trong trò chơi cái thứ nhất xuất hiện ở người chơi phó bản bên trong thượng cổ chi thần cờ dùn cho xử lý phải biết tại mộng cảnh trong trí nhớ cờ dùn cái này một bút thế nhưng là thẳng đến suy yếu trước đều không có đoàn đội có thể hoàn thành thủ sát mặc dù cùng mộng cảnh trong trí nhớ lúc đầu hớt tót hổ cờ d i p phiên bản không có các loại nhanh gọn lượt in có quan hệ nhưng cái này phó bản cũng lúc tương đương cô khó khăn mọc trên thực tế đã không tính là một cái lôi cuốn đề tài mà lại hớt tót hổ cờ giặc ũ n g không có tiến hành lớn khai sáng thức cách chơi tỉ như phó bạn còn có vờ vờ cách chơi trên thực tế trước lúc này rất nhiều trong trò chơi đều đã tồn tại qua chỉ bất quá lại hoàn toàn không có một trò chơi có thể như là hớt tót hổ cờ giặc đồng dạng đem tất cả phó bản sản xuất tài nguyên toàn bộ xem như trò chơi nội dung mà lúc này trò chơi khác không làm được t ỷ như trong trò chơi thời trang cái này tại hớt tót hổ cờ giặc bên trong thì tương đương với người chơi cả ra sao trang từ sở cắt l ệ mỗ nạ sợ dị huyết sắc thập tự quân sao trang sau đó lại đến dung nham chi tâm cùng hát rực chi xào t một sao trang những n à y sao trang bản thân có được cường l ư c thuộc tính đồng thời còn có góc huyên bề ngoài có thể nói đây chính là đem trò chơi thời trang cùng trang bị tướng kết hợp lại phó bản bột đánh g i ế t sau rơi xuống vật phẩm không chỉ là thuộc tính cường đại hơn nữa còn có được xuất sắc bên ngoài đây đối với cái khác trò chơi mà nói trên cơ bản liền là chia cắt ra tới trang bị cùng thời trang cách ra bán đã coi như là thành thói quen sự tỉnh trừ ngoài ra còn có trong trò chơi phụ ma gen đúc đào quán các loại một loạt sinh hoạt nghề nghiệp những nghề nghiệp này tại cái khác trong trò chơi trên cơ bản là cái bài trí nhưng ở hớt vóc ổ cờ giặc bên trong lại là cùng kinh tế thương nghiệp hệ thống cùng một nhịp ở thậm chí tỷ như công trình chia đều chi tiêu đi nghề nghiệp hắn sản xuất đạo cụ còn có thể đối v tờ vờ tờ thắng bại tạo thành to lớn ảnh hưởng tiếp theo liền là h ớ t tóc ổ cờ giặc bên trong từng cái nghề nghiệp đặc sắc cùng t r ì n h thể trò chơi thiên về cách chơi phương diện cân bằng tính đây là bất luận cái gì một trò chơi đều không cách nào tránh khỏi một vấn đề cho dù là một mình trò chơi đều tồn tại cái nào đó đạo cụ cái nào đó kỹ năng cái nào đó thiên phu thật sự là quá mạnh fts trò chơi một bạ trò chơi đều chạy không thoát cân bằng vấn đề đồng dạng làm tối ỉ lại chỉ số mọc trò chơi vớt tóc ổ cờ giặc tự nhiên cũng không có cách nào phòng ngừa cái vấn đề này một đời phiên bản một đời thần đại ca thay phiên làm tình huống cũng tương tự phát sinh ở hớt vóc hồ cờ g i ặ c bên trong có thể nói đây là bất luận cái gì một nhà trò chơi công ty hay là nhà thiết kế cũng không có cách nào giải quyết vấn đề nếu như có người có thể giải quyết cái kia hẳn là cũng chỉ có thần tiên chỉ có thượng đế mới có thể giải quyết nhưng mấu chốt ngay tại ở hớt vóc hồ cờ g i ặ c bên trong sự cân bằng này vấn đề lại bị yếu hóa bởi vì tại hớt vóc hồ cờ g i ặ c bên trong là có thao tác không gian đồng thời bất kỳ nghề nghiệp nào đều có ý nghĩa sự tồn tại của hắn đều có hắn đặc biệt tươi sáng đặc điểm người chơi vợ còn có vỡ e nội dung đồng dạng cũng chính bởi vì những nội dung này nguyên tố mới có thể để người chơi chơi tiếp tục đồng thời đắm chìm vùi đầu và ạ dở dột trong chuyện xưa một cái mọc trò chơi đơn thuần trông cậy vào trò chơi kịch bản liền muốn hấp dẫn người chơi có thể nói là gần như không có khả năng một việc nếu như nói tại vật vóc ổ cờ giặc bên trong có được thương thành trang bị có thể cường hóa sau đó trong thương thành còn có bán cường hóa tỷ lệ thành công q u y ậ n chủ, thợ săn có thể trực tiếp nạp tiền tại thương thành giữa lộ mặt mua như bước sùng vật có lẽ có thể thu hoạch được đầy đủ xuất sắc nước chảy lợi nhuận nhưng tuyệt đối không có khả năng để người ấy chơi có như thế trí nhớ khắc sâu lần thứ nhất bước vào a d e r ố t sinh ra ở liên minh cùng bộ lạc các n g ó c ngách bởi vì không có tiền sửa chữa trang bị không có tiền mua bánh mì ngồi sổm ở sở tỏ mìn si tí cổng trông thấy đi ngang qua một cái pháp sư xông đi lên liền hô một tiếng pháp ra xin thương xót ta ba ngày chưa ăn cơm lần thứ nhất tiếp xúc đến thea、e、y ơ miner h u n h c ạ vật các loại phó bản sau đó đoàn di lần thứ nhất tại giã ngoại gặp được đối địch trận doanh người chơi sau đó cùng đối diện tập đâm l ê đ ao làm cái thoải mái bao quát tại mộng cảnh trong trí nhớ vớt p h ó t ổ cờ d ạ p có thể lấy được thành tích như vậy cùng những n à y vận doanh phương diện sách lược đều là mật thiết tương quan đối vong du tới nói trò chơi phẩm chất là cơ bản bàn nhưng vận doanh cũng cực kỳ trọng yếu mà nương theo lấy ả n kỳ giạ chi môn mở ra có thể nói vớt p h ó t ổ cờ d ạ p sơ kỳ nội dung cũng chính t h ứ c hiện ra ở người chơi trước mặt Trước 1088, tại Cùng trên thực tế mập trò chơi đối với đại bộ phận phổ thông người chơi tới nói đồng dạng có thể thể nghiệm đến trong đó niềm vui thú kịch bản đảng còn có trang bị đảng đều có thể tại vật vót hổ cờ giặc bên trong tìm tới mình niềm vui thú mà bản thân mập lại mang theo rất mạnh xã giao thuộc tính người chơi truyền miệng một cái mang một cái rất nhanh liền để vật vót hổ cờ giặc tuân thủ người chơi số lượng nên đón một cái tăng vọt đồng thời trong ngoài nước một chút trò chơi công ty đồng dạng cũng là khởi động mới phiên bản mà bọn hắn học tập mục tiêu cũng chính là vớt vót ổ cờ giạp từ hạn k ỳ giả mở cửa sự kiện đạt được phản hồi những trò chơi này công ty cũng nhao nhao đẩy ra tương tự hoạt động chỉ bất quá phần lớn người chơi đều cũng không mua t r ư ớ n g đây cũng là trong dự liệu một việc rốt cuộc hạn k ỳ giả mở cửa loại hoạt động này nhìn mười phần để người kích động mà lại bản thân nghe cũng mười phần khốc nhưng kỳ thật vẫn là có yêu cầu nghiêm khắc t h như trong trò chơi từng cái người chơi tham dự trình độ còn có bản thân kịch bản cùng tương quan ban thường những này đối với vớt vót vót ổ cờ gi nhưng trừ cái đó ra còn có một cái nhân tố trọng yếu nhất đó chính là trò chơi người chơi nhân số làm loại này toàn bộ sẽ vờ người chơi phiên bản hoạt động như thế nào để người chơi có thể có được đầy đủ đại nhập cảm hắn điểm trọng yếu nhất đó chính là tham dự người chơi nhân số liền như là bạ tổ phụ chủ đánh đại chiến trường đồng dạng nếu như một bản trong trò chơi không có nhiều như vậy người chơi không có xe tăng máy bay ném bom chế tạo ra chiến trường không khí toàn bộ hành trình liền là năm v năm sau đó lẫn nhau kéo dài cái chốt kia không khí trên cơ bản liền không có mà mập làm xã giao thức trò chơi loại này toàn bộ sẽ vờ hoạt động Mở xem ra về sau về người chơi x é tại cũng liền làm một chút như vậy người vậy đối với người chơi ngược liền như người người sinh động độ gia, là l đối với một tham độ vậy vậy là loại một đ các ích. chính c Một điểm đó đối với nữa, là i k h á một chút trò chơi c ô n góc ty phía dưới trò chơi tới phía chơi dưới mục n i trên ơ bản t r ổ cờ giặc bên trong phổ thông người chơi có thể thông qua đánh phổ thông tiểu quái góp nhặt vật liệu đến tham dự trong đó cấp cao người chơi có thể tổ chức đoàn đội đi đánh g i ế t thế giới b u ô n đi khiêu chiến anh hùng cấp phó bản thúc đẩy nhiệm vụ tiến độ ở giữa cấp độ người chơi thì là sung làm chiến trường binh sĩ đánh rết các loại tinh anh quái vật để hoàn thành điều kiện nhưng đối với cái khác mộc trò chơi tôi nói đó căn bản là không thể nào một việc nạp tiền đổi trò chơi trị số một người quét ngang phó bản đơn đấu buốt cùng vật vó tổ cờ g ạ ặ c hoàn thiện kinh tế thương nghiệp hoàn cảnh khác biệt cái khác trò chơi phòng làm việc tràn lan các loại vật liệu không có chút nào đáng tiền đừng nói toàn bộ sẽ v ơ người chơi đầu mấy cái người chơi trực tiếp trắng trận mua mua mua là có thể đem nhiệm vụ hoàn thành thậm chí không ít trò chơi công ty đẩy ra cùng loại vật vó tổ cờ g ạ ặ c bên trong h ã n kỳ ra hoạt động về sau vốn là nghĩ đến có thể kéo một đợt đã mặt trời lặn phía tây mộc tuổi thọ tại giao cái mấy năm tiền nhưng ngay đầu tiên tăng giờ làm việc làm ra tương ứng toàn bộ xệ vơ hoạt động về sau lại phát hiện tầng dưới đại lượng người chơi đều trôi qua nguyên bản bởi vì tình hoài còn có thời gian chi phí không có lui hố những n à y người chơi nguyên bản còn dự định tại cái này trong trò chơi dưỡng dưỡng lão nhưng ở kinh lịch lần này hoạt động về sau ngược lại là bị ép thức rời đi mà lại bọn hắn cũng có lựa chọn tốt hơn đó chính là hớt tốt của cơ g i ạ c những n à y người chơi rời đi cũng là khiến cái này mập trò chơi công ty h o à n g không đi nổi cứ việc những n à y tầng dưới người chơi đối với bọn hắn trò chơi doanh thu không tạo được bao lớn ảnh hưởng nhưng những n à y tầng dưới người chơi kỳ thật liền là thuộc về đầu người chơi nội dung trò chơi một trong a đối với trò chơi khác công ty tình huống dương thần trên cơ bản là sẽ không đi hiểu do cái gì trừ phi đối phương là hữu thương thì như huệ đệm còn có gia thịnh mà đối dương thần tới nói liên quan tới ớt võ thổ cờ d ạ p trên cơ bản cũng không cần tập trung quá nhiều kinh lịch thiêu đốt viễn trinh còn có v u yêu vương chi nộ hai cái này phiên bản đã ngay tại khu a t r h i ề n g õ chống khai phát ở trong mà lại liền lấy người chơi trước mắt tiến độ này dương thần xem chừng đợi đến thiêu đốt viễn trinh thượng t u ế n vậy cũng cần rất dài một đoạn thời gian tại hớt vóc hổ cờ dạp hạng mục này trên lượng công việc đã không nhiều lắm chính dương thần thì là đang suy nghĩ một cái khác sự tình đó chính là vờ giờ bình đài đặc biệt điểm vờ giờ hình thức trò chơi sớm trước lúc này đã xuất hiện rất nhiều năm chỉ bất quá gần hai năm theo phần cứng đột phá chi phí khống chế mới bắt đầu chân chính lưu hành bắt đầu các đại du h i công ty cũng bắt đầu hướng phía loại này trò chơi đầu nhập vào đủ nhiều tài nguyên mà dương thần tại khai phát quá trình bên trong cũng đang suy tư đó chính là vờ giờ bình đài ngoại trừ như phim hóa trò chơi còn có động tác loại mạo hiểm trò chơi bên ngoài có thể thích hợp như thế nào trò chơi thân lâm kỳ cảnh nhìn trước mắt v r giờ thiết bị chân hút trong lòng xuất hiện bốn chữ không hề nghi ngờ v r giờ thiết bị so với truyền thống dc bình đại còn có cái khác sân đấu ưu thế lớn nhất điểm ngay tại ở thân lâm kỳ cảnh cái này thể nghiệm phía trên nếu như nói thao tác dễ dàng có thể sử dụng bàn phím con chuột có thể bên ngoài tiếp nhận c h ô i dc bình đại là nhất là thuận tiện một cái bình đại nếu như nói thoải mái dễ chịu có thể nằm ở trên giường chơi ngủ ở trên ghế xa lo chơi thậm chí ngồi sồn b ồ n cầu thời điểm chơi sợ hủy có thể nói là thoải mái nhất mà vờ bình đại có một cái tất cả bình đại cũng không có cách nào thay thế địa phương đó chính là đắm chìm t h ứ thể nghiệm trong n phim h thấy r ò c ơ i còn đ ộ n g t á i với giờ thiết bị trầm tư dương thần lâm gia nhất lộ ra kỳ quái biểu lộ dương tổng nghĩ gì thế nghe thấy lâm gia nhất từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần dương thần sờ lên cảm của mình mở miệng nói ngươi cảm thấy cách đấu trò chơi tiền cành thế nào cách đấu trò chơi đây chính là dương thần nghĩ tới một cái đặc biệt chủ loại trò chơi trên thực tế thật muốn nói lời thuật túy động tác trò chơi ngược lại là hiệu quả càng đầy một chút nhưng lại dương thần hồi ức suy nghĩ thời điểm mới phát hiện một điểm đó chính là bọn họ tinh vân trò chơi còn giống như thật không có làm qua cách đấu loại trò chơi thậm chí không chỉ là tinh vân trò chơi có thể nói trong ngoài nước các đại du h i công ty đều đã đem cái này đã từng cực thịnh một thời trò chơi loại hình cho lãng quên đến cái nào đó lịch sử trong góc Trước 1089. Cách đấu trò chơi. Nghe thấy、dương、Thần, thùng rán Dương Cách chơi cạnh cầm gà thùng cùng Nghe đấu bên gà hắn đã bao nhiêu năm chưa từng nghe qua cái này loại hình trò chơi nếu như nói trước đó với tót gỗ cờ dạp loại này mập loại trò chơi đã là thuộc về dần dần bị thi đấu hóa nhanh tiết tấu trò chơi còn có các loại máy rời đại t á c cho một cước đạp đến bên bờ vực từ t ừ mặt trời lặn phía tây đi hướng cô đơn như vậy cách đấu loại trò chơi vậy liền thật lạ như là sao băng đồng dạng tại trò chơi sử thượng mặt lưu lại qua một trận ánh sáng nóng ánh huy sau đó liền hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung ngoại trừ một chút cái gọi là cách đấu đại hán quanh năm suốt tháng thậm chí khả năng ra cách đấu trò chơi đều sẽ không vượt qua hai chữ số mà lại trong đó còn nhiều vì một số độc lập trò chơi người chế tác cùng cỡ nhỏ trò chơi công ty đầy ra tác phẩm rốt cuộc mặc dù cách đấu loại trò chơi đã là cảm giác bị một cước đạp đến trong thùng rác nhưng bản thân loại này trò chơi vẫn là đã từng lưu lại qua quan huy đồng thời cũng có tương đối nhiều người chơi quen thuộc cùng có được một bộ phận tử chung cùng fts còn không giống sớm nhất fts trò chơi đại đa số là đánh a i nhìn cố sự mà cách đấu trò chơi thì ngay từ đầu liền là ôn công bằng đối kháng nguyên tố đi khả năng bởi vì có một ít nhân vật quá mức cường lực nhưng song phương tuyển thủ đều có thể lựa chọn từ thi đấu góc độ đến xem trên thực tế cũng là một loại cân bằng bởi vì song phương hàng bắt đầu đều là đồng dạng không giống như là mổ bạ trò chơi còn có fts trò chơi cần lợi dụng tranh tài cơ chế đến xác định công bằng t ỷ như cành phỉ đỏ lam đổi một bên bởi vì địa đ ồ nguyên nhân tồn tại nào đó bên cạnh càng có ưu thế tình huống mà cách đấu trò chơi hoành bản hai g lại hoặc là ba g trên cơ bản đều là thuộc về kính tượng thức địa đồ có thể nói muốn nói một cái công bình nhất đối kháng ba tối khảo nghiệm thuần t u y kỹ thuật đối kháng cho chơi như vậy cách đấu trò chơi nhất định là không hề nghi ngờ thứ nhất nhưng cũng chính bởi vì những nguyên tố này để cách đấu trò chơi có một cái khuyết điểm trí mạng đó chính là vào tay khó khăn vấn đề điểm này dương thần cũng khắc sâu minh bạch tỉ như mộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng thật nhiều kinh điển cách đấu loại trò chơi từ chân chính trên ý nghĩa kéo ra cách đấu trò chơi mở màn sở chít phỉ tợ tờ, tờ phá vỡ cách đấu trò chơi cách cục xác lập mới sáng tạo cái mới hầu hồn đến tiếp sau hai d cách đấu trò chơi lịch sử phát triển trên không thể xóa n h ò a quyền hoàng cùng chân chính kéo ra ba d cách đấu trò chơi mở màn thiết quyền đều có thể nói là vô cùng xuất sắc nhưng xuất sắc về xuất sắc những trò chơi này cũng khó có thể trốn tránh cách đấu trò chơi mấu chốt nhất một vấn đề đó chính là khó khăn vào tay cánh cửa hoặc là nói càng đơn gi đó chính là người chơi mặt trái thể nghiệm chính là bởi vì cách đấu trò chơi là công b ì n h nhất nhất là giảng cứu kỹ thuật trò chơi cho nên nó cũng có một cái đặc điểm đó chính là người chơi mặt trái thể nghiệm có thể nói không có bất kỳ cái gì một chủ n g loại hình trò chơi có thể làm cho thái điều người chơi thể nghiệm đến như cách đấu trò chơi dạng này mặt trái thể nghiệm một b ã loại trò chơi mặc kệ là đỏ tạ vẫn là lol ờ h ờ người chơi coi như bị dết kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn mặt trái thể nghiệm thu tiền đổi mới mới trang bị trợ giúp phe mình đồng đội rét chết người đối diện thậm chí là mình lưu cái kỹ năng vụng trộn đoạt cái đầu người hay là ô h ế một đợt binh tuyến đều có thể mà a n cách h o n g ư ờ ơ đấu trò chơi liền không đồng dạng món ăn lời nói ngươi chiêu thức đều xoa không ra đừng nói thắng thậm chí ngươi ngay cả ngươi nhân vật này tất sát kỹ ạ ním ngươi cũng không nhìn thấy cái này cũng dẫn đến cách đấu trò chơi không ngừng suy sụp cùng ngộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng bây giờ cách đấu trò chơi trên cơ bản có thể còn sống sót chỉ có hai chủng loại hình một loại đó chính là kiên trì mình cứng r ắ n hạch nên hợp tiểu chúng cách đấu loại trò chơi người chơi lớn lượng tiêu thụ là không thể nào có tiểu nhân lượng tiêu thụ còn có thể chống đỡ một chút nhưng cũng treo bởi vì cách đấu trò chơi này chủng loại hình trò chơi người chơi là nhận phiên bản đến tiếp sau đẩy ra phiên bản nếu như so với trước mặt phiên bản không giống dù là loại này không giống là tốt cũng tương tự sẽ có không ít người chơi cự tuyệt mua sắm cũng lưu tại lúc đầu phiên bản cái này để nguyên bản không nhiều người chơi lại một lần nữa cắt đứt dù sao có thể lưu lại chơi cách đấu trò chơi người chơi kỳ thật đại đa số đều là không thèm để ý cái gì hình tượng cái gì tất cả mọi người đang chơi loại chuyện như vậy nếu như để ý lời nói bọn hắn hoàn toàn có càng nhiều lựa chọn tốt về phần một loại khác đó chính là đi hướng về phía tỷ như quan công chiến tần quỳnh cái này một loại mà đây cũng là thường thấy nhất một chủng loại hình đồng thời cũng coi là sống tối tới n h u ậ n bao quát mộng cảnh trong trí nhớ cũng không ít loại này cho chơi d ù đại luận đấu hoảnh cứu cực phong bạo syri linh hồn năng lực syri lại hoặc là lấy dùng cái khác khó mà ngôn ngữ nội dung đến dụ hoặc người chơi cách đấu trò chơi ngộng cảnh trong trí nhớ liền có dạng này một cái đặc biệt trò chơi tên là chết h o ặ c sinh khuê gia đã từ hy lạp chặt tới bắc âu mà đổi thành một vị tam đại a cờ tờ bên trong một trong những nhân vật chính long chim Chín cắt lại cả ngày không làm việc đ à n g hoàng sen lẫn trong nữ cách đấu ra quần thể bên trong dùng áp đi lực hấp dẫn hay là cái khác lực hấp dẫn để người chơi mua sắm trò chơi đồng tiến vào đến trò chơi nhưng thể nghiệm xong mình yêu thích nhân vật hay là xông xong về sau hắn trò chơi bản thân nội dung liền không có bao nhiều lực hút tỉ như chết học sinh dứt bỏ nó tương đối dụ hoặc người nội dung kỳ thật bản thân cách đấu cực hạn phối hợp thêm xuất sắc vật lý động cơ hay là vô cùng đồng nhưng cùng đại đa số cách đấu trò chơi đồng dạng đây cũng là một cái vào tay cánh cửa tương đối cao trò chơi món ăn lời nói vậy cũng chỉ có thể bị đánh bất quá so với trò chơi khác địa phương khác nhau chết hoặc sinh bị đánh bị đánh thời điểm còn có thể thưởng thức được rất nhiều phúc lợi nhưng cái này dù sao vẫn là một cái cách đấu loại trò chơi thật muốn đơn thuần vì phúc lợi sát vách cùng nhà máy xuất phẩm bãi cắt bóng chuyển chẳng lẽ không phải lựa chọn tốt hơn sao nghe dương thần phân tích ngồi đang làm việc vị trên lâm g a i nhấc hai tay k h a n h nâng c nhẹ nhẹ gật đầu một cái những này đích thật là cách đấu trò chơi khó mà tránh khỏi thiếu hụt nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ làm như thế nào pha cục đối mặt lâm g i nhất n g h i hoặc trần húc không thể nín được cười cười cách đấu trò chơi nên như thế nào pha cục tại ngộng cảnh trong trí nhớ đã có một trò chơi cấp gia hoàn mỹ bài thi ni thẹn đồ toàn minh tinh đại l o ạ t đấu một cái cực kỳ đặc biệt trò chơi thậm chí bao gồm người chế tác còn có chính phủ đối ngoại tuyên truyền thời điểm cũng sẽ không nói đây là một cái cách đấu trò chơi mà là cường điệu đây là một cái nhiều người đối chiến động tác trò chơi nhưng nó nhưng lại có thể chiếu cố đến hai thái cực quân thể chiều sâu cứng rắn hạch cách đấu người chơi cùng không thế nào chơi cách đấu trò chơi người chơi bình thường mà lại là một cái ấp đi hướng trò chơi nó cũng tuyệt đối không phải cùng cái khác ấp đi hướng trò chơi đồng dạng đơn thuần mượn cái ra đơn giản như vậy Trước n h ì n g từ bề ngoài là một cái đại loạn đấu loại ấp đi hướng trò chơi nhưng trò chơi này đối trong trò chơi thiết lập lý giải lại cực kỳ thâm thúy cũng không phải là đơn giản đem một cái ấp đi lấy tới trực tiếp dùng đơn giản như vậy chạy theo làm chi tiết thậm chí là ra sân trình tự còn có trong trò chơi từng cái đạo cụ địa đô cùng cái gọi là mạnh hồn đều có thể để quen thuộc những này ấp đi người hiểu ý cười một tiếng Chứ ngoài ra trò chơi phía sau còn có một đoạn cực kỳ sắc thái truyền kỳ đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là trò chơi này thiết kế lý niệm cứ việc chính phủ đối ngoại biểu thị đó cũng không phải một cái cách đấu trò chơi mà là động tác trò chơi nhưng siêu cao hạn mức cao nhất nhưng cũng để rất nhiều yêu thích cách đấu trò chơi người chơi đem nó phụng làm kinh điển đồng thời mỗi một thời đại đều có tương ứng cách đấu giải thi đấu tổ chức ngay tại lúc đó đặc biệt trò chơi cách chơi lại có thể để phổ thông người chơi ở bên trong cảm nhận được niềm vui thú điều này cũng làm cho cái này có thể xưng truyền kỳ tác phẩm tại đơn giới bình đài lấy được gần hai vạn phần lượng tiêu thụ Tổng cộng đây ờ i lại lượng tiêu thụ gần hơn 60 triệu chơi lại tác tính thụ trò nhất, thật chỗ chốc cũng phẩm gộp hơn phần. Nhưng trò chơi này chỗ ngấu chốc nhất, lại cũng không lượng gần này ngấu là 60 s u dung, độ đem nội từng cái mà ẩm là ti hợp, cùng hắn hạch tâm một cái lý niệm. Đây cũng là đại loạn đấu trò chơi này có thể thành công hạch tâm nguyên tố đó chính là đừng cho độ khó đến phân chia người chơi quân thể để tất cả người chơi không phân biệt nam nữ lao ấu đều có thể thích thú cho nên tại đại loạn đấu bên trong thay đổi dĩ vang thông thường cách đấu trò chơi thiết lập tỷ như đem thanh máu sửa chữa thành tỷ lệ phần trăm tỷ lệ phần trăm càng cao thời điểm nhận lúc công kích người chơi bị đánh bay khoảng cách cùng sát xuất liền càng cao đồng d ạ n g nếu như trong trò chơi mình tỷ lệ phần trăm biến cao tương ứng lực công kích cũng sẽ biến cao vây quanh cái này một người làm tương đối truyền thống cách đấu trò chơi đem đối phương thanh máu về không mục tiêu so sánh đại loạn đấu mục tiêu cũng thành đem đối phương cho đánh ra màn hình bên ngoài cho nên chỉ cần nhiệm vụ không có bay ra bên d ư ớ i liền xem như tiếp nhận lại nhiều tổn thương cũng sẽ không thua rơi tranh tài chứ ngoài ra một cái khác to gan nhất thiết lập đó chính là gọn gàng hủy bỏ cách đấu trò chơi trọng yếu nhất xoa chiêu hệ thống tất cả tấn công thường tất sát siêu tất sát toàn bộ chỉ cần đối ứng một cái ân phím hoặc là một cái ấn phím phối hợp trên dưới trái phải bốn phương tám hướng khóa đến tiến hành thực hiện mà lại tất cả nhân vật kỹ năng đều tôn sùng lấy một bộ này ấn phím thiết kế liền như là là lo l anh hùng bên trong triệu hoán sư kỹ năng thừa nhận làm dơ ép bốn cái kỹ năng thừa nhận làm cờ đồng dạng đối mặt m ớ i nhân vật lúc người chơi không cần đi lưng cái gọi là xoa chiêu chiêu thất biểu có thể nói đây là trực tiếp đem tân thủ nhập môn cách đấu trò chơi sợ nhất đồ vật cho hoàn toàn chém đứt cho dù là cái tay tản cũng không có khả năng nói tại đại loạn đấu bên trong không có cách nào thả ra tất sát siêu tất sát toàn bộ trò chơi chỉ cần sử dụng năm cái ấn phím công kích hóa nhảy vật hóa p h ư ơ nhưng ở đại loạn đấu bên trong thì hoàn toàn không giống bởi vì bản thân chiến đấu cơ chế là đem người cho đánh bay trình diện bên ngoài đồng thời còn muốn cho bị đánh bay người trở về sân bãi thời cơ tất cả tại đại loạn đấu bên trong phần lớn nhân vật đều có thể tiến hành nhiều đoạn nhảy vọt đồng thời đại loạn đấu cũng là đem giải trí hoàn toàn phát huy ra trò chơi bởi vì toàn bộ trò chơi bản thân đều tại kiến tạo cho người chơi một loại kỳ thật mình rất lợi hại rất có ưu thế cảm giác tâm lý hoàn cảnh tỷ như monster hận tớ bên trong chém r á t h đạn đặc xa ấu bên trong ngân thuẫn địa hình giết cùng sụp tờ ma di ô chế tạo bên trong ngăn chuồng gà cái này đều sẽ để người chơi cảm giác được vô cùng vô cùng vui vẻ vì cái gì bởi vì người chơi chiếm được tiện nghi mà tại đại loạn đấu bên trong cũng chính là lợi dụng người chơi cái này một lòng lý đại bộ phận nhân vật đều sẽ có được nhiều đoạn đà kích hiệu quả không nói tổn thương như thế nào chí ít thị giác hiệu quả tuyệt đối sẽ để người chơi có một loại rất mạnh cảm giác đơn giản t h u bạo lại thỏa mãn người chơi lòng hư vinh mà đại loạn đấu bên trong vẫn là có được đạo cụ cùng nhiều người cách chơi c ù n g tớ là ở dù nào ép bạ tổ hờn ở bên trong thiên mệnh vòng đồng dạng đại loạn đấu bên trong đạo cụ từ đạo kiếm ma pháp đến khoa học kỹ thuật đại pháo Cái gì cần có có gì loại loại đồ, bất quá duy nhất có điểm lúng túng địa phương đó chính là trò chơi này nhiều người hình thức tại mộng cảnh trong trí nhớ cùng sụp tờ ma dio chế tạo xứng đôi cơ chế là giống nhau tức một cái người chơi là thái so kia tất cả mọi người lại biến thành thái so nhưng dù vậy đại loạn đấu dính đến rất nhiều nhẹ lượng cấp người chơi trọng điểm nhưng cũng không có để đại loạn đấu trò chơi này mà không rất cứng hạch thậm chí vừa vặn tư ơ n g phản trò chơi này có được mười phần cao hạn mức cao nhất từ trong trò chơi nội dung đến xem trực tiếp nhất ví dụ đó chính là trò chơi bản thân thắng bại là đem người chơi đánh ra bên ngoài sân cho nên tại đại loạn đấu địa đồ hai bên trái phải đại đa số đều là khu vực chân không rơi xuống người liền không có cái chủng loại kia phổ thông người chơi đại đa số tụ tập bên trong ở đây đất trung tâm chiến đấu tăng thêm không có thanh máu thiết lập cái này sẽ xuất hiện một loại tình huống hai tên người chơi có thể đánh cái thiên hôn địa ám đánh cái đủ thoải mái mà cao thủ thì là sẽ đem chiến đấu dẫn hướng biên liên giới thậm chí ở đây bên ngoài c ũ n g không chung giải quyết đối thủ mà cái này muốn dính đến trên tâm lý đánh cờ cùng lâm tràng phản ứng những này cũng chính thức cách đấu trong trò chơi tinh túy nhất địa phương cho nên đại loạn đấu đã giải trí cũng cứng r ắ n hạch nghe dương thần lâm g i nhất con mắt cũng phát sáng lên rất nhiều kỹ càng thiết lập cứ việc dương thần còn không có nói nhưng từ những nội dung này bên trong lâm g i nhất nhưng cũng có thể cảm nhận được trò chơi này không giống bình thường mỹ lực chứ ngoài ra còn có một chút cũng là chú ý nhất một điểm đó chính là nhân vật họa phong dung hợp đây là một cái to lớn công trình a lâm g i nhất mí môi nhìn xem dương thần nói hoàn toàn chính xác lên khác nhau chi tiết đặc điểm lên khác nhau văn hóa bối cảnh cái này đều cần liên quan đến mà không phải đơn giản phê một cái ivt ra dương thần nhẹ gật đầu m ộ n g cảnh trong trí nhớ đại loại đấu sở dĩ có thể xuất sắc như thế ngoại trừ hắn đặc biệt sáng tạo cái mới cùng thiết kế lý niệm còn có một chút cũng rất trọng yếu đó chính là ti dung hợp đây là hỗ trợ lẫn nhau trước đó tinh vân trò chơi go liền có phương diện này thử lâm gia nhất nhìn xem dương thần nghĩ tới điều gì nói xem như trùng hợp đi đẩy ra kia trò chơi thời điểm ngược lại là không nghĩ tới dương thần cười một cái nói bất quá tại thiết kế trò chơi này trước đó ta còn phải làm một việc dương thần dỗi lưng một cái ừ m lâm gia nhất lộ ra nghi ngờ biểu lộ thu mua từng cái kinh đ i ể n imt nhân vật a dương thần cười một cái nói đại loạn đấu đặc sắc ở nơi nào vậy dĩ nhiên là người chơi quen thuộc những cái kia vai trò a mang ngộng cảnh trong trí nhớ đại loạn đấu trong đó rất nhiều nhân vật rất khó cho người chơi một loại đặc biệt thể nghiệm cho nên vì có thể chế tạo ra ngộng cảnh trong trí nhớ đại loạn đấu như thế quy mô tác phẩm lần này cùng dĩ vãng không đồng dạng trước 1091, đại loạn đấu loại này trò chơi. có một chút vẫn là tương đối trọng yếu đó chính là từng cái nhân vật dung hợp t ỷ như bổ kẹ m ầ n bên trong t ệ p trụ là quy manh quy manh mà hợp kim trang bị bên trong ở nạ k ẹ thì là tả thực phong cách còn có cái khác một chút m à huyễn phong cách nhân vật cùng khoa học kỹ thuật phong cách nhân vật có thể nói nên như thế nào đem những này khác biệt họa phong nhân vật dung hợp một chỗ để người chơi cảm giác được không không hài hòa đây cũng là tương đối quan trọng một việc bất quá cũng may trước đó liên quan tới tinh vân trò chơi tại chế tác tinh vân trò chơi go thời điểm đã có một ít kinh nghiệm mà loại này mỹ thuật phong cách hỗn hợp mấu chốt nhất cũng bất quá là hai điểm đó chính là tiền tài cùng thời gian c ầ n đại lượng sản xuất mỹ thuật tài nguyên sau đó tiến hành sửa chữa tiến hành so với bất quá đây đối với dương thần tới nói ngược lại là cảm giác không nhiều lắm quan hệ bởi vì trò chơi này cũng không phải một lát có thể l ờ y ra còn có một số cần tham dự it cần dương thần đi liên hệ cái này một khối lời nói cũng không phải là bao lớn vấn đề trò chơi sử thượng trọng yếu hơn it không có khả năng toàn bộ bỏ vào trong túi tỷ như vong long tam đại đã từng cũng là từng có huy hoàng người chơi đối với bọn hắn phía dưới một chút đặc ti nhân vật cũng là có tình hoài nhưng đối dương thần tới nói xem chừng tam đại cũng không có khả năng đem nhân vật trao cờ tới Mà cho á i k á nên những ngày công ty đều là cực kỳ xoắn suýt một phương diện mình từ đầu đến cuối đẩy ra không được kiếm nhiều tiền sản phẩm một phương diện khác mình đẩy ra nhà mình dưới cờ lao ấp đi đến tiến hành tình hoài vòng tiền vậy sẽ chỉ lần nữa gia tốc cái này ấp đi tử vong hàng năm đẩy ra một cái, cái gì đặc điểm cũng không có thuộc làm ngẫu nhiên đến một đợt bản thân cảm động xung quanh chúng chủ thậm chí đến cuối cùng toàn bộ ấp ti cũng sẽ không tiếp tục là người chơi tuổi thơ hồi ức mà biến thành ác mộng bị phỉ nhổ tồn tại đây quả thật là cách đấu trò chơi sao trong văn phòng cầm trong tay trà sữa lâm gia nhất nhìn xem dương thần cho một phần của hắn gờ giờ giờ văn kiện đem nó sau khi xem xong lâm gia nhất không khỏi phát ra một tiếng cảm k h á i phổ thông cách đấu trò chơi là cái d ạ n gì g hai ba mươi cái có thể ra trận nhân vật mấy chương địa đồ sau đó liền là trò chơi bản thân nội dung nhưng ở dương thần giao cho hắn cái này một phần giản hóa gờ bên trong lại cường điệu giới thiệu cái này toàn mình tinh đại loạn đấu đặc điểm căn cứ khác biệt đ ặ t i nhân vật chuyên môn thiết kế khác biệt địa đồ thậm chí mỗi cái địa đồ còn muốn có ba loại khác biệt hình thái đồng thời người chơi trong quá trình chiến đấu những n à y địa đồ còn có thể tiến hành không có khe hở thức hoán đổi đây là một cái dạng gì khái niệm bao dung đến ra sân từng cái nhân vật còn có trong kế hoạch đ ặ t i phương hướng khả năng này để sau、so、cùng địa đồ số lượng đạt tới hàng trăm tấm một cái cách đấu trò chơi có được hơn một trăm tấm địa đồ mà lại mỗi tấm địa đồ còn có ba loại khác biệt hình thái đồng thời toàn bộ trong trò chơi còn muốn thu nhận sử dụng từng cái kinh điện trong trò chơi kinh điện âm nhạc số lượng mấy t r ă m thủ thậm chí có thể đem hắn làm một cái âm nhạc máy chiếu phim cùng trong trò chơi đạo cụ bao dung từng cái kinh điện imt bên trong phù hợp đặc tính đạo cụ t ỷ như bổ kẹ mần bên trong bổ kỳ bản súp tờ mazio bên trong cây nấm cùng vô địch tinh hợp kim trang bị bên trong cái dương zeo bên trong súng lục c ổ quay cùng thượng cổ quyền trục bên trong gà mỗi một cái đạo cụ đều muốn cho chơi qua những trò chơi này người chơi một loại cảm giác quen thuộc không cần giới thiệu dù là lúc ấy không có nhận ra nhưng chỉ cần sử dụng vậy liền có thể nhận được nhưng cái này còn chưa không phải làm chỗ mấu chốt nhất làm cho lâm giai nhất rung động địa phương đó chính là trò chơi này cũng sẽ có một mình cố sự người chơi điều khiển một vai đánh hạ năng quan cuối cùng cứu vớt toàn bộ tinh vân trò chơi a t vũ trụ cố sự rất đơn giản một cái cố sự thậm chí có thể nói là không có chút nào kịch bản có thể nói toàn bộ một mình chuyện xưa hợp tâm ngay tại ở thu thập từng cái a t bên trong kinh đ i ể n nhân vật hình thành m ệ n h hồn chia khác biệt thuộc tính cho người chơi thu thập sau đó cường hóa như là z i ờ tờ g đồng d ạ o thậm chí liền xem như tay tàn người chơi không ngừng thu thập bệnh hồn cường hóa bệnh hồn về sau đều có thể thể nghiệm đến trò chơi niềm vui thú đồng thời thông quan mà đây cũng là toàn bộ trong trò chơi công trình lượng lớn nhất một cái cách chơi mùa đủ lệ từ bản thân nội dung phía trên tới nói Kỳ thật ngược lại là không có cái gì nhưng mấu chốt hắn thấy đây là một cái cách đấu trò chơi hơn nữa còn là một cái tập hợp đại lượng đi cách đấu trò chơi tại dạng này một trò chơi bên trong gia nhập dạng này nội dung hoàn toàn xem như phá vỡ thức dạng này một cái kích thực khổng lồ có thể nói là chưa từng có cách đấu trò chơi thực hiện qua đối mặt lâm g i nhất chân kinh dương thần cũng không thể nín được cười cười hãng ạ i n g ộ cảnh trong trí nhớ nhìn thấy trò chơi này thời điểm đồng dạng cũng là bị chấn động qua đây là một loại chỉ có trò chơi người trò chơi người chơi mới có thể minh bạch rung động đem nhiều như vậy kinh đ i ể n quen thuộc IT hôn hợp đến cùng một chỗ đồng thời còn không có bao nhiêu không hài hòa cảm giác thậm chí còn có thể cam đoan bọn hắn tươi sáng cá tính đây là khó khăn dừng nào cỡ nào làm người sợ hai than một việc không phải cách đấu trò chơi mà là làm người tất cả mọi người có thể vui sướng đánh bay đối thủ động tác trò chơi dương thần cười ha hả hướng phía lâm gia nhất nói cứ việc toàn minh tinh đại loạn đấu có được siêu cao hạn mức cao nhất thậm chí có thể nói trong đó cách đấu t h u tính tuyệt đối là đỉnh tiêm cứng rắn hạch cấp độ kia nhưng là tại toàn bộ trò chơi lập ý phía trên nên nhấn mạnh vẫn là phải nhấn mạnh rốt cuộc trò chơi này sinh ra mới bắt đầu chính là vì để không cách nào tại truyền thống cách đấu trong trò chơi thể nghiệm đến niềm vui thú người chơi cũng có thể thể nghiệm đến loại này niềm vui thú điểm này là cực kỳ trọng yếu nghe thấy dương thần lâm gia nhất không nói gì chỉ là giang tay ra ngươi là buốt ngươi nói tính toàn minh tinh đại loạn đấu là làm người vui vẻ đánh bay trò chơi không có gì m a bệnh đồng dạng xe ký rộ sa đờ đi tins b lùi bùn cũng là rất sảng khoái động tác trò chơi không có tâm bệnh chỉ cần kỹ thuật cao đánh nhau ngươi dám nói khó chịu sao Cùng Lâm Giai nhất đây là cần cho người h u y chơi mang đến cảm thụ trò chơi đem khác biệt dù hy văn hóa ở trong game bày ra bọn hắn cần phải đi hiểu do người chơi về phần một cái khác khối lời nói thì chính là muốn dựa vào dương thần tự thân xuất mã tìm kiếm trò chơi nghiệp giới từng cái người chế tác cùng các đại du h i công ty tranh thủ cầm x u ố nhân g n vật của bọn họ trao quyền sau đó gia nhập vào toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong trước một nghìn tại dương thần cùng lâm gia nhất tiến hành toàn minh tinh đại loạn đấu thời điểm mặt khác c ớ c tốp ổ cờ d i p c ũ n g không nhỏ động t ĩ n h đó chính là cuối cùng hai tuần tà hữu rốt cuộc toàn cầu đệ nhất cái cờ dùn thủ sát ra đời sau đó tại thu hình lại cùng video thả ra cũng có càng ngày càng nhiều công hội hoàn thành đồng thời rất nhanh tại không cách nào tranh đoạt thủ sát quan danh về sau đến từ toàn cầu từng cái công hội bắt đầu tranh đoạt lên nhanh nhất thông qua cờ dùn thành cựu đánh phó b ả n khai hoang liền là cái dạng này một khi có cái thứ nhất thông quan người đồng thời có tương ứng thông quan video về sau chẳng mấy chốc sẽ có số lớn số lớn người chơi thông qua cùng làm đề toán đồng d ạ n g không học hội công thức trước mình cứng rắn lột muốn đem đáp án cho lấy ra chuyện này quả là là khó khăn không được chỉ khi nào hiểu do đến trong đó kỹ xảo minh bạch công thức tiên lại đi giải đáp liền muốn dễ dàng nhiều đánh phó b ả n không sai biệt lắm cũng là cái dạng này nhưng ngay tại người chơi còn đắm chìm trong gật tóc ổ cờ rạp cố sự bên trong các đại du hy công ty cũng tại nghiên cứu gật tóc ổ cờ d ạ p là cái gì có thể để mập giành lấy cuộc sống mới thời điểm rất nhanh ánh mắt của bọn hắn liền bị trò chơi trong vòng tin tức mới hấp dẫn đi tinh vân trò chơi cùng gia thịnh trò chơi huệ đem cùng n g ệ p xí lòn trò chơi còn có một số đã từng huy hoàng qua nhưng bây giờ lại suy sụp trò chơi công ty ký kết một loạt trao quyền hoạt động một chút tồn tại ở người chơi trong đầu xa xưa ký ức áp đ nhau nhau bị tinh vân trò chơi cầm xuống bất quá cũng không phải là áp đ quyền khai phát mà là áp đ nhân vật quyền sử dụng đây là cái gì thao tác trong ngoài nước các đại du hi công ty đều là lộ ra một mặt ngộng bức biểu lộ thậu chí còn bao quát cùng tinh vô cùng nghĩ hoặc nhưng tinh vân trò chơi cũng không thế nào mê loại vật này a tinh vân trò chơi go muốn tiến hành mới phiên bản đổi mới cũng không đúng a nhìn xem tinh vân trò chơi cầm tới những nhân vật này quyền sử dụng đều là cái gì trong đó còn có không ít là hình người nhân vật đặt ở tinh vân trò chơi go bên trong toàn bộ phong cách liền thay đổi hoàn toàn a loại sửa đổi này là thuộc về mỹ thuật phong cách đều không cứu lại được tới loại kia mà lại những này ấp đi đối với đại đa số người chơi tới nói kỳ thật càng nhiều cũng chính là quen thuộc mà thôi thật muốn nói lực hiệu triệu thậm chí còn không bằng tinh vân trò chơi nhà mình phía dưới từng cái nhân vật đâu về phần tinh hoài tục làm p ò n g tiền không nói đến tinh vân trò chơi có cần hay không đơn thuần cầm một vai quyền sử dụng không có trò chơi quyền khai phát cái này vòng cái truy đối với các đại hãng thương có thể nói là tích cực nghiên cứu nhưng đối với những cái k i a s ư ở n g nhỏ t ớ i nói liền quản không được nhiều như vậy người yêu làm gì liền làm gì tiền đúng chỗ là được rồi về phần ký kết độc nhất vô nhị quyền sử dụng vậy cũng không có cách nào ai bảo tinh vân trò chơi cho thật sự là nhiều lắm đâu võng long tam đại bên này cũng tại tích cực thảo luận liên quan tới tinh vân trò chơi nước cờ này thơ ý nguyên bản một cái hớt vót hổ cờ rạp đã để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị hiện tại cái này tinh vân trò chơi tựa hồ muốn làm một thanh lớ đương nhiên cái này còn không phải mấu chốt nhất một điểm nhất làm cho vong long tam đại cam thức đó chính là làm sao cái này trong danh sách hệp xì lòn trò chơi xếp số một cái cứ việc lúc trước bờ lũ bùn còn có gột vót hồ cùng phía sau xì vị lì dạ tỷ hòn đất độc xì gì, tất cả mọi người minh bạch n g ư ờ i hệp xì lòn trò chơi có chút muốn tiến đến tinh vân trò chơi trước mặt nhưng n g ư ờ i động tác này cũng quá nhanh hơn một chút đi cái này tiến đến tinh vân trò chơi trước mặt đi mà so sánh vong long tam đại bên này suy đoán làm tinh vân trò chơi hợp tác bang nghệ l ệ bên này liền muốn trực tiếp nhiều đang cùng tinh vân trò chơi đạt thành ý hướng về sau gờ g i sân bên này liền nói chuyện riêng Dương Thần, muốn bất quá đối với gờ dễ sấn bên này lời nói dương thần cũng không có liên quan đến quá nhiều nội dung ngay tại lúc đó tại các tạp chí lớn cái này một khối cũng đã lần lượt dò thăm phương diện này tin tức nương theo lấy tin tức thả ra trên mạng các người chơi cũng nhao nhao tò mò bắt đầu tinh vân trò chơi đây là đến cùng muốn làm gì có phải hay không làm mới ập đi trò chơi cùng trước đó tinh vân trò chơi go đồng dạng ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra cảm giác đơn thuần liền là ập đi nhân vật liên động các ngươi không phát hiện lờ hờ o l những trò chơi này bên trong làn da đã không sai biệt lắm mau ra xong tinh vân trò chơi phía dưới ập đi không có ngoại trừ bản gốc làn da bên ngoài ip liên động cũng là một lớn đặc sắc ca đúng a ta làm sao không nghĩ tới có lẽ không phải du lịch kịch vậy ai nói đến chuẩn vạn nhất thật là cái gì tân t ắ c đâu cảm giác rất có thể sẽ là tinh vân trò chơi go giờ lờ cờ nội dung a ta cảm giác sẽ là vượt vóc hổ cờ dạp nội dung các ngươi không phát hiện sao vượt vóc hổ cờ dạp bên trong có thật nhiều chứng màu a lù cung ạ ý xít còn có d ẹ n đạ tất cả đều có trên lầu ta lần nữa nhắc lại một lần gọi là linh không gọi d ẹ n đạ trên mạng rất nhiều người chơi cũng thảo luận mà mật thiết chú ý chuyện này các tạp chí lớn cùng nghiệp nội xưởng cũng là lộ ra kinh nghi biểu lộ thật chẳng lẽ chính là làn d a loại này đi liên động nhưng cần phải như thế lớn chiến trận thậm chí trực tiếp mua độc nhất vô nhị nhân vật hình tượng quyền sử dụng mặc dù n g ư ơ i tinh vân trò chơi tiền mặt dự trữ hoàn toàn chính xác nhiều nhưng cũng không trở thành dạng này tiêu a trên mạng người chơi nghị luận ở mỹ trò chơi nghiệp giới âm thầm phỏng đoán đối với đây hết thẻ dương thần cũng không có bán quá nhiều cái nút nương theo lấy toàn minh tinh đại loạn đấu khai phát đoàn đội nhân viên chiêu mộ tổ kiến h o à n tất dương thần cùng tinh vân trò chơi h o ặ phỉ cặn b l o g liền ngay đầu tiên ban bố liên quan tới trò chơi này báo trước tin tức toàn minh tinh đại loạn đấu cái này chính là một cái thông qua vui sướng đánh bay các loại nhân khí nhân vật trò chơi đến du ngoạn động tác trò chơi nương theo lấy dương thần đầu này họ p h ỉ cảm l ợ g phát ra trong nháy mắt tất cả người chơi còn có trò chơi công ty đều có thể nói là nổ không phải như cùng hắn nhóm nghĩ giống nhau là cái gì làn ra loại hình thật là một cái ấp t i hướng trò chơi đem các loại kinh điển nhân vật phóng tới cùng một chỗ trong chấp đoán g này tất cả mọi người là kinh ngạc nhưng sau đó đám người chú ý điểm liền lập tức đặt ở đây rốt cuộc làm ộ t cái dạng gì trò chơi phía trên thông qua dương thần họ phi cảm lợm nội dung vui sướng đánh bay các loại nhân khí nhân vật trò chơi đến du ngoạn động tác trò chơi có chút hoàn toàn không nghĩ ra a động tác trò chơi đây là có thể khẳng định nhưng vui sướng đánh bay các loại nhân khí nhân vật trò chơi là có ý gì không chỉ là người chơi bao quát trò chơi nghiệp giới chú ý trò chơi người đều là có chút không biết rõ rốt cuộc thấu lộ ra ngoài tin tức thật sự là có ít mà tại mọi người hoang mang thời điểm rất nhanh dương thần cũng thả ra một cái đơn giản cờ g ờ ạ nỉm liên quan tới toàn mình tinh đại loạn đấu một cái cách chơi khái niệm trên ạ nỉm chỉ có đại khái tầm mười giây đây cũng là nội bộ tiến hành một cái cách chơi thiết lập đương nhiên là thông qua ạ nỉm hình thức đến diễn thử trò chơi bản thân thì còn có khá dài một đoạn thời gian rộng lớn trên bình đài mang theo màu đỏ mũ ma g i o cùng mang theo tiểu lục mũ linh đối chiến sau đó đem linh trực tiếp đánh bay ra màn hình bên ngoài nhưng chính là như vậy một cái mười mấy giây đơn giản ạ nỉm h mang cho người chơi còn có trò chơi nghiệp giới tranh luận lại so trước đó còn một lớn vui sướng đánh bay trò chơi nhân khí nhân vật nhưng cái này ạ nỉm h nội dung chẳng lẽ không phải cách đấu trò chơi sao không chỉ có là người chơi bao quát các đại du hi công ty trong chấp đ o á n g này có thể nói đều là người dạy 1093. từ dương thần qua học phỉ cản lộc trên cái video này có thể nhìn ra được đây chính là một cái đơn sơ ạ nỉm biểu thị m ạ thôi bình thường mà nói trò chơi khai phát đều sẽ có tương ứng đệ mộ còn có hạ niềm biểu thị đến tiến hành trò chơi cách chơi một cái khảo thí tỷ như một cái trò chơi hạng mục lý tưởng đầu tiên là mặt ngoài gờ giờ giờ văn kiện bày ra sách sau khi thông qua liền là trước làm một cái đơn giản đệ mộ lại hoặc là thông qua hạ niềm biểu thị đến xác định toàn bộ trò chơi cách chơi cùng trình thể giang cung cho nên dương thần thả ra cái này tương đối đơn sơ biểu thị an niệm thậm chí không ít người chơi đều rất rõ ràng cái này chắc chắn sẽ không là trò chơi hoàn toàn diện mạo ngoại trừ sẽ có một chút m a k e t i n g hiệu cắt câu lấy nghĩa là một số chuyện liền xem như phổ thông người chơi cũng sẽ không hiểu lầm cái gì nhưng tất cả mọi người chú ý trọng điểm đều không phải dương thần họ phỉ c ả n blog thả ra là trò chơi thực máy móc vẫn là ạ niềm b i ể u thị mà là cái này ngắn ngủi mười mấy giây trong video bày ra nội dung nếu như nói trước đó dương thần họ phỉ c ả n blog trên công bố ra ngoài cái gì cái gọi là có thể vui sướng đánh bay nhân khí nhân vật trò chơi động tác trò chơi để người có chút không hiểu rõ nổi không biết tinh vân trò chơi thu mua từng cái ấp đi đến tột cùng là chuẩn bị làm một cái dạng gì trò chơi nhưng cái này đơn giản ạ niềm b i ể u thị lại làm cho tất cả mọi người đều đã nghĩ đến một cái trò chơi loại hình đó chính là cách đấu trò chơi cho dù là không chút chơi qua cách đấu trò chơi người chơi nhìn thấy cái này ạ n i ề m biểu thị ý niệm đầu tiên cũng là cái đồ chơi này liền là cách đấu trò chơi trên mạng đây cũng là đưa tới chú nghị rốt cuộc cái này thật sự là quá làm người ta giật mình tinh vân trò chơi cách đấu trò chơi imt hướng trò chơi cái này ba cái từ cộng lại sinh ra con mắt nhiệt độ thật sự là quá lớn thậm chí nguyên bản còn tiếp tục bá bảng n g ấ t vóc ổ cờ d ạ p nhiệt độ cũng bị trực tiếp hất ra tiếp cận chừng gấp hai mà lại cái này nhiệt độ trị số còn đang không ngừng kéo dài không phải đâu không phải đâu ta không nhìn lầm tinh vân trò chơi thật muốn làm cách đấu trò chơi hơn nữa còn là đi hướng cách đấu trò chơi dương tổng đây là nghĩ như thế nào a cách đấu trò chơi đã nhiều năm chưa có xem đi lại nói ai đi hướng cách đấu trò chơi nói thật nếu như không phải tinh vân trò chơi không phải dương tổng ta ta cảm giác hiện tại cũng có thể tự tin nói ra lại là một cái vòng tiền tri tác giữ im lặng dù sao cũng là dương tổng dù sao cũng là tinh vân trò chơi khẳng định sẽ có chút không giống đồ vật nếu thật là vòng tiền dương tổng lao lực như vậy làm gì t ấ lẽ ở dù nào ép bạ tổ ở n còn có liên minh huyền thoại ra cái mới làn ra chẳng phải kiếm đầy bùn đầy bắt rồi một cảm giác tinh vân trò chơi cùng phổ thông trò chơi công ty khẳng định không giống thật muốn vòng tiền nhà mình nhiều như vậy lớn iot có thể ra tục làm đâu thực sự không được làm cái bán hạ giá năm mươi mff toàn bộ trò chơi bảng xếp hạng liền lại bị bá bảng À, nói đến bá bảng nơi này liền không thể không nói một chút cái kia trò chơi vợ tờ a mẹ nó lại bước phát triển mới nội dung mới c ấ p bóc nội dung mới c ấ p bóc nhiệm vụ mới tái cụ vũ khí người chơi đối dương thần cùng tinh vân trò chơi công bố tin tức này tiến hành n h i ệ nghị trong đó có tương đương một bộ phận người chơi xem như tinh vân trò chơi tự trung p ấ n ra trò chơi mua liền xong việc mà trò chơi nghiệp giới thái độ cũng là có chút điểm không m ỏ ra nếu là trò chơi khác công ty vậy cái này đồ chơi trên cơ bản bọn hắn cảm giác hẳn là vòng một đợt rời đi cái chủng loại kia đường đi rốt cuộc nhóm này hợp thật sự là rất giống vòng tiền tổ hợp ip hướng trò chơi đến cùng có nào loại hình thích hợp nhất nhưng sự thật chứng minh đến lúc đó người chơi nên bỏ tiền vẫn là sẽ bỏ tiền điều kiện tiên quyết là ngươi đ ừ n g nát quá phận mà trừ bỏ di động quả nhiên game điện thoại đem bình đài chuyển rời đến play and game phía trên vờ giờ bình đài pc bình đài thích hợp nhất là cái gì loại hình trò chơi không hề nghi ngờ đó chính là cách đấu trò chơi quan công chiến tần bình các loại e m t nhân vật đối chiến ip nhân vật đây tuyệt đối là có thể thỏa mãn người chơi phương diện này cảm giác mới lạ mà bản thân cách đấu trò chơi đặc tính cũng có thể đem một vai độc lập ra trực tiếp đem m t cái này nội dung tối đại hóa nổi bật cho người chơi loại phương thức này nhất là thích hợp những cái kia nhân vật ảnh hưởng lỗi nặng xuya di trò chơi IT tỉ như đại đa số người chơi hiểu rõ cũng không phải là cái trò chơi này k ị c bản cái này thế giới trò chơi xem những vật này mà là đơn thuần hiểu do cái trò chơi này nhân vật thậm chí khả năng có không ít mây người chơi thậm chí cũng không biết nhân vật này đến cùng x u ấ t từ cái nào trò chơi nhưng hắn liền là biết nhân vật này kêu cái gì có kỹ năng gì có được vũ khí gì mà loại này nhân g ư ờ i c ơ i k vật thường thường bắt nguồn từ tương đối cổ lao trò chơi r thường thường mà hiện đại hóa trong trò chơi đại đa số nhân vật chính càng nhiều thì hơn là thiên hướng về tạ thực thiên hướng về bình thường từ tính cách củng cố sự mà không phải bề ngoài đến hấp dẫn người chơi bởi vì tại hiện đại hóa trong trò chơi có thể phát triển phương hướng muốn càng nhiều h đơn giản tới nói đó chính là thèm thân thể thu mua nhiều như vậy kinh điển nhân vật trò chơi quyền sử dụng lại thêm cái này nhìn còn giống như là một cái cách đấu trò chơi cái này nếu là phổ thông trò chơi công ty k i a u chín mươi phần trăm khả năng liền là một lần phan hâm mộ hướng vòng tiền trò chơi a có thể đem nhân vật trò chơi hơi hoàn nguyên một chút đều là thuộc về tương đối lương tâm nhưng tinh vân trò chơi vậy thì có một điểm khó mà nói rốt cuộc tinh vân trò chơi thật đúng là không thể dùng lẽ thường đi đối đãi trước đó hơi tóc ổ cờ d ạ p làm m ậ c loại này mặt trời lặn phía tây đề tài tinh vân trò chơi còn không phải trực tiếp đem nó cho b à n sống mà lại cũng không phải là khai thiên tích địa sáng tạo cái mới đơn giản tới nói liền là hai cái phương hướng lương tâm vận d o n h cùng xuất sắc chất lượng nhưng vấn đề duy nhất ngay tại ở mộc cho dù là mặt trời lặn phía tây nhưng nó cũng là một cái đại chúng hóa trò chơi chi nhánh nhưng cách đấu trò chơi càng giống là trò chơi trong lịch sử một viên sa băng phun bông tha hảo quan g của mình sau đó liền thoáng qua liền mất mà lại khác biệt với mộc càng nhiều hơn chính là bởi vì trò chơi công ty vận hành để người chơi dần dần đưa mắt nhìn cái k h á c loại trò chơi bên trên cách đấu trò chơi càng nhiều là bởi vì bản thân cách chơi vấn đề không cách nào làm cho trò chơi này náo nhiệt bắt đầu Trước 1094 kia cho ra đáp án nhất định là đủ loại tỷ như không thích cùng người đánh vào tay quá khó khăn kỹ năng đều xoa không ra lào đánh không lại người khác chơi quá ít người lại hoặc là cái khác các loại lý do nhưng các đại du hy chế tác trong lòng người lại đều rõ ràng cách đấu trò chơi chi cho nên sẽ có loại tình huống này chủ yếu liền là vào tay ngưỡng cửa độ khó quá cao để t â n thủ chút bước tưởng tượng một chút ngươi chơi một cái cách đấu trò chơi hết thảy bốn mươi người vật mỗi nhân vật ngươi đều phải đi con bọn họ ra chiếc biểu không lưng ngươi liên kỹ có thể đều không thả ra được mà lại đọc xong hiểu rõ xong từng cái nhân vật kỹ năng về sau ngươi còn chưa nhất định có thể đánh thắng được người khác loại học tập này chi phí sẽ để cho người chơi phát ra từ nội tâm sinh ra một loại n g h i hoặc ta đây đến cùng là tới chơi trò chơi vẫn là bị trò chơi chơi kia đơn giản hóa vào tay cánh cửa được hay không đâu đi nhưng cái này lại đứng trước một vấn đề đó chính là nên như thế nào đơn giản hóa vào tay cánh cửa là một cái cách đấu trò chơi hắn hạch tâm liền là đối kháng vì cái gì cách đấu trò chơi cho dù như là sao trổi đồng dạng hiện lên vẫn là không thiếu từ trung phấn cũng là bởi vì trong đó chiều sâu vì cái gì liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ loại này mồ bạ trò chơi có thể đủ số năm như một ngày nóng này thậm chí còn càng ngày càng lửa đồng dạng cũng là bởi vì trong đó chiều sâu làm người chơi thành công vượt qua cái này t â n thủ cánh cửa về sau không còn là t â n thủ vậy liền biết l á i bắt đầu nghiên cứu trong đó chiều sâu t ỷ như liên minh huyền thoại bên trong cơ bản nhất kỹ năng dính liền kiếm cơ nạp tay cá sấu các loại anh hùng lợi dụng kỹ năng thiết lập lại tấn công thường tiến hành liên chiêu trong nháy mắt đánh ra kết xù tổn thương đỏ tạ bên trong tạ vị chính phản bổ cùng thẻ rừng cây âm ảnh để hắn thu hoạch được có lợi địa vị đây đều là những tiến g i a chiều sâu từ thao tác đến gia trang lại đến đoàn đội phối hợp đội hình nếu như một cái mộ bạ trò chơi mọi người ăn chung nổi kinh nghiệm đẳng cấp kinh tế toàn bộ cùng hưởng vậy cái này loại chiều sâu nội dung liền không rõ ràng hoặc là nói đánh mất tất cả mọi người sẽ không chơi thời điểm có thể sẽ rất vui vẻ nhưng nương theo lấy thời gian người chơi giác quan liền sẽ thay đổi hoàn toàn đây cũng là vì cái gì rất nhiều người chơi đều có một loại cảm giác một cái nhiều người hình thức cho chơi chơi tốt nhất thời điểm vĩnh viễn là tại nó vừa ra đoạn thời gian đó tại kia đoạn tất cả mọi người sẽ không chơi thời điểm ngươi liền sẽ cảm giác trò chơi này chơi đặc biệt đặc biệt vui vẻ nhưng đợi đến ngươi sẽ chơi có một ít người chơi liền sẽ cảm thấy nhàm c h á không có ý nghĩa sau đó bông xuống mà ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là trò chơi này tại ngươi thoát ly tân thủ kỳ về sau hắn cần học tập chiều sâu nội dung không có đánh chúng ngươi dây điểm cách đấu trò chơi cũng là đồng d ạ n g thậm chí loại này trò chơi còn muốn so khác trò chơi muốn khác sâu hơn hắn hạn cuối quyết định trò chơi này thụ chúng có thể có được nhiều ít mà trên đó hạn lại quyết định trò chơi này đến cùng có phải hay không một viên sa băng có thể hay không hữu hiệu để người chơi có một cái nhưng tiếp tục nghiên cứu đầu nhập chi phí cái thang tại ngoại giới người chơi còn có trò chơi nghiệp giới kịch liệt thảo luận thời điểm dương thần thì hoàn toàn không có để ý toàn minh tinh đại loạn đấu chiến đấu cơ chế đến cùng như thế nào điểm này dương thần có rất rõ ràng nhận biết nó hạt gối liền xem như hoàn toàn không hiểu cách đấu trò chơi người chơi đồng dạng có thể ở bên trong vui sướng dung loạn bởi vì như là tên của nó đồng dạng đại loạn đấu nhiều nhất tám người đơn tổ hoặc là tổ đội cách chơi có thể nói hoàn toàn là lấy giải trí làm chủ mộng cảnh trong trí nhớ nhất định phải dương thần tìm tới một cái lớn nhất k h u y ế t điểm lớn nhất đó chính là trò chơi này sẽ vỡ xứng đôi cơ chế trong cả căn phòng chỉ là n g ư ờ i mạng lưới tốt cũng vô dụng bởi vì chỉ cần có những người khác là thẻ b ư c vậy ngươi cũng sẽ nhận ảnh hưởng biến thành thẻ so cái này cũng dẫn đến rất nhiều đại loạn đấu người chơi Bị buộc b ấ một một tinh đắc c dĩ vân trò chơi trong văn phòng dương thần nhìn xem chị số cái này một khối đưa lên số liệu lắc đầu khai thác công việc vẫn là có một chút phiền phức mặc dù hắn đã tại thiết kế phương án bên trong nhấn mạnh nhưng rốt cuộc người khác không phải giống như hắn có được mộng cảnh trong trí nhớ đại loạn đấu hiệu quả thực tế làm tham khảo càng nhiều vẫn là bằng vào tự thân nghề nghiệp mẫn c ả m đi tiến hành tính toán đại khái liền là một loại không biết bộ mặt tờ hờ ơ tờ chỉ duyên thân ở trong núi này cảm giác toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này thấp cánh cửa thể nghiệm ở nơi nào liền là cực kỳ đơn giản chiêu thức chỉ lệnh không cần người chơi đi bình thường luyện tập chỉ cần chơi qua một bên biết công kích của nó hiệu quả là được rồi liền như là, là liên minh huyền thoại bên trong anh hùng đồng dạng ngươi sẽ chỉ hỏi người khác cái này anh hùng kỹ năng là hiệu quả gì mà không phải hỏi người khác kỹ năng này theo cái gì thả tiếp theo liền là yếu hóa liên chiêu yếu tố thay vào đó biến thành truy kích yếu tố đây cũng là cùng đại loạn đấu đánh bay cơ chế cùng một nhịp thở liên chiêu có thể nói là hứa độc đấu trong trò chơi vô cùng trọng yếu một bộ phận nhưng mà liên chiêu kỳ thật đối với tân thủ người chơi tới nói cũng không phải là hữu hảo như vậy sẽ liên chiêu người chơi trong tay nhân vật sờ lên đối thủ một chiêu liền có thể đánh đối diện một bộ mà sẽ không liên chiêu người chơi sờ đến một chút cũng chỉ có một chút này bằng với sẽ liên chiêu người chơi trời sinh so sẽ không liên chiêu người chơi lực công kích cao hơn rất nhiều mà tại đại loạn đấu bên trong cái gọi là liên chiêu thì là bị truy kích thay thế người chơi đem đối thủ đánh bay về sau có l o đi điểm này h h liền trực tiếp đem truyền thống cách đấu trò chơi đối người chơi lớn nhất tiêu cực ảnh hưởng xóa đi tại truyền thống cách đấu trong trò chơi một khi người chơi bị sợ chúng liền muốn ăn một bộ liên triều liên triều quá trình bên trong người chơi cái gì đều không làm được chỉ có thể nhìn mình bị đánh mà tại đại loạn đấu bên trong cho dù ngươi bị đánh bay cũng cần bảo trì chuyên chú thao tác bởi vì ngươi là có khả năng lật về thế cục vì cái gì fds trong trò chơi rất nhiều người chiến tích không hai mươi đều có thể rất vui vẻ chơi đồng thời còn làm không biết mệnh cùng cách đấu trò chơi đồng dạng không đều là bị đánh sao một người đều đánh không chết sao bởi vì bọn họ là có tham dự cảm giác bọn hắn có thể nổ súng coi như đánh không chúng người bọn hắn cũng có thể cảm giác tham dự vào trong trò chơi tiếp theo đó chính là tiêu trừ phản ứng nhanh ưu thế cơ hội tất cả đối chiến trong trò chơi phản ứng nhanh người chơi so với phản ứng chậm người chơi đều có rất lớn ưu thế fds cùng mờ h i trò chơi liền là như thế fgs trong trò chơi dẫn đầu nhìn thấy người phản ứng nhanh nổ xuống trước vậy liền chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động một bạ trong trò chơi như đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại người khác tới gần n g ư ờ i n g ư ờ i trước tiên mở ra bờ cờ bờ hoặc là trước tiên giao ra thoáng hiện vậy n g ư ờ i liền có thể miễn ở một khó n g ư ờ i nếu là đến chết đều mở không ra bờ cờ bờ đến chết đều không giao thoáng hiện kia tuyển thủ phản ứng trạng thái cũng đã đến cuối cùng chờ đợi trên cơ bản chỉ có giải nghệ một con đường đây cũng là vì cái gì phần lớn thi đấu trò chơi tuyển thủ chuyên nghiệp hoàng kim tuổi tác đều là tại m ư ơ i tám hai mươi năm ở giữa tại cách đâu trong trò chơi phản ứng liền tương đối quan trọng bởi vì tại đối thủ đưa tay trong nháy mắt phản ứng nhanh ngươi liền có thể ngăn chở đối thủ tiến công đồng thời làm ra phản kích nhưng ở toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong dương thần thì là yêu cầu không cao hơn mười hai tấm đây là một cái viễn siêu nhân loại cực hạn thời gian phản ứng loại tình huống này thì tiêu trừ người chơi phản ứng càng nhiều hơn chính là dự phán tiến hành suy đoán tiến hành trên tâm lý đánh cờ nhưng cái này cũng không hề đại biểu toàn minh tinh đại loạn đấu liền một điểm không có chiều sâu vừa vặn tương phản tại đại loạn đấu bên trong là lấy một loại khắc hình thức hiện ra cho người chơi chiều sâu nội dung đó chính là đối lập lại động tác trừng phạt t ạ i n h ỉ tệ h nô đại loạn đấu bên trong lặp lại làm ngoại trừ nhảy vọt cùng di động bên ngoài thao tác đều là có lặp lại động tác trừng phạt nếu như người chơi một mực phòng ngự kia phòng ngự giá trị liền sẽ càng ngày càng nhỏ phòng ngự giá trị về không lúc người chơi liền sẽ mê mội nếu như người chơi một mực né tránh kia né tránh vô địch thời gian cũng sẽ càng ngày càng nhỏ mà lại né tránh động tác cũng sẽ càng ngày càng chậm nếu như người chơi dùng chiêu tổn thương cũng sẽ càng ngày càng nhỏ mà những n à y trừng phạt hiệu quả cần đi qua thời gian đến tiêu trừ cái này cần người chơi tiến hành phương diện này tới lấy bỏ mới nguyên tố đến đối kháng bệnh nhân Là làm người chơi đồng ế yếu tiến n này liền nguyên chính động nhân. nhân năng, không chung này mang ý nghĩa người chơi muốn tại những chiêu thức này bên trong tiến hành bước mới có cái có cái cái chiêu thức, cái chiêu thức. Cái chơi chiêu thức là thời tố, tố vật mặt đất tại tổ hối phép chấp điểm, lại giữa Mỗi đó đ sẽ ở hợp. và kỹ ý thời đại loạn đấu địa đồ cùng bình thường cách đấu trò chơi cũng khác biệt cũng không phải là tả hữu ngang mà là động thái khuyết t n thức cái này mang ý nghĩa không chúng sẽ là một cái chủ yếu chiến trường cái này lại cho đối chiến mang đến không xác định nhân tố giải trí cùng thi đấu cộng đồng đắm móc đây mới là toàn minh tinh đại loạn đấu có thể nóng nảy nguyên nhân liền như là mộ bạ trò chơi đồng dạng một trò chơi có thể nắm giữ đến thi đấu nội dung có thể nói là phượng mao lân giác trên thực tế đại bộ phận trò chơi đều là phổ thông game thủ giải trí cùng còn không bước qua thi đấu ngưỡng cửa người chơi liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ bên trong chân chính có thể nắm giữ đến trò chơi hạch tâm người chơi đều ít nhất là kim cương cùng có một không hai một thế trở lên người chơi mà cái này một bộ phận chỉ là toàn bộ trò chơi người chơi chỉnh thể ước t r ư ừ n g chiếm so đ bảy số lượng nhưng không có bộ phận này hạch tâm nội dung người chơi bình thường liền không có tiến lên phương hướng cùng mục tiêu không có trèo chống bọn hắn chơi tiếp tục động lực mà lại không cách nào hoàn toàn nắm giữ không có nghĩa là không có bộ phận nắm giữ rất nhiều người chơi nắm giữ bộ phận hạch tâm cũng lấy thế làm vui mới có thể tiếp tục chơi tiếp tục mặt khác không có cái này có độ sâu đối chiến nội dung liền không cách nào c h è o c h ố n g trường kỳ sinh động cộng đồng cùng thi đấu tranh tài cũng liền không thể nào là đối chiến trò chơi duy trì lâu dài nhiệt độ có thể nói nếu như toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này chuyên chú thi đấu vậy hắn liền cùng phổ thông cách đấu trò chơi cũng không có một chút điểm khác biệt dù là trò chơi này đem từng cái áp ty du hy văn hóa làm được cực điểm đem nội dung chi tiết làm được cực điểm nhưng nếu như không có độ sâu thi đấu nội dung kia đại loạn đấu cũng tương tự sẽ cùng cách đấu trò chơi đồng dạng trở thành một viên s ẹ t qua chân trời sa băng nóng nảy qua sau đó suy sụp sau đó bị người chơi trêu chọc một câu toàn minh tinh đại loạn đấu m u ố n lựa trước một nghìn tại ngoại giới đối với tinh vân trò chơi còn có dương thần cái này tên là toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi đều có tranh luận thời điểm dương thần cùng hắn đoàn đội vẫn là một chút xíu rèn luyện lấy chỉnh thể trò chơi cố sự trò chơi cơ chế vô cùng minh xác chỉ có chi tiết trị số cái này một khối cần điều kiện tinh vi trong trò chơi âm nhạc cái này một khối cũng là vô cùng đơn giản trực tiếp áp xúc tiến trò chơi chỉnh thể liền không thành vấn đề chân chính làm cho cả đoàn đội chuyên t r ú địa phương đó chính là trong trò chơi mỹ thuật thiết kế cứ việc tất cả nhân vật đều là có được nguyên bản mỹ thuật mô hình nhưng lại vẫn là phải tiến hành điều k h i ể n tinh vi tỷ như làm đầu tiên tham chiến nhân vật vị tiêu ma di o ống nước công đại thúc ở trong đêm biểu hiện vẫn là phải có mỹ thuật phương diện sửa chữa tại nhiều khoản ma di o trong trò chơi ma di o hình tượng một mực là phim hoạt hình nhưng ở toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong hắn mỹ thuật đoàn đội liền phải nghĩ biện pháp để cái này ma di ô không phải như vậy phim hoạt hình nhưng cũng không thể đem ma di ô nhân vật này chỉnh thể hình tượng tiến hành biến hóa Tỷ như nguyên bản ma dio liền là một cái kinh điển nhị thứ nguyên bên trong phim hoạt hình nhân vật ngươi không có khả năng để nó trở nên không phim hoạt hình mà đem nó làm thành tam thứ nguyên nhân vật nói như vậy đối với người chơi tới nói tuyệt đối là một loại chơi ác đ ừ n g nói phù hợp không phù hợp toàn bộ trò chơi mỹ thuật hòa hợp hòa phong chỉ là người chơi nước bọt liền có thể đem người p h u n chết cho nên muốn sửa chữa như vậy thì chỉ có thể từ ma dio trang phục chất liệu phía trên luyện tập tỷ như hắn mang theo mũ còn có hắn mặc con jean đem những n à y chất liệu thay thế thành càng thêm mô phỏng cảm ứ n g chất liệu đồng dạng thao tác cũng phát sinh ở hắn nhân vật của hắn trên thân tỉ như không mặc quần áo nhân vật như cụ hạ vậy sẽ phải từ da của hắn còn có trên người hắn thuộc da cùng phía sau kim trâm tới làm văn trường để nó biến đến càng thêm mô phỏng cảm ứng mà không phải phim hoạt hình mà t ả thực họa phong nhân vật tỉ như ở nạ kệ liền phải để hắn chẳng phải t ả thực thân cao còn có làm n h ạ t nhân vật một cái nào đó nguyên tố đặc thù cứ việc khả năng này có một ít đáng tiếc nhưng ở tiến hành trò chơi thiết kế thời điểm vốn cũng không phải là thập t o à n thẩm mỹ có đôi khi nhất định phải học hội lấy hay bỏ mới có thể đem một trò chơi lớn nhất mị lực cho phát huy ra ngoại trừ mỹ thuật phương diện nội dung còn có địa đồ thiết kế như thế nào để người chơi có thể cảm nhận được những cái kia quen thuộc địa đồ đồng thời từ địa đồ c ả m bẫy còn có hố động bên trong cảm nhận được hắn trò chơi âm ti văn hóa đây cũng là đoàn đội tương đương nhiệm vụ trọng yếu tình huống giống nhau cũng tại kịch bản hình thức đèn đuốc chi tinh bên trong tỉ như mệnh hồn thiết kế còn có quan hệ thẻ thiết kế đều cần phù hợp trò chơi phía sau thiết lập mà không phải đơn thuần tròn một cái ra tỉ như di tích mệnh hồn đó nhất định là muốn cùng mê man có quan hệ trên mặt đất có mê man sàn nhà người chơi cách đấu thời điểm đứng trên mặt đất qua vài giây đồng hồ liền sẽ lâm vào mê man n h ấ tại định h p sử ụ ngoại mang t giới đều cho rằng dương thần còn có tinh vân trò chơi ngay tại liên lạc chủ bị lấy toàn mình tinh đại loạn đấu thời điểm dương thần cũng là tại mình ngọc phỉ cạn lợn phía trên thả ra một đoạn thực máy móc biểu thị khảo thí một mặt là vì duy trì trò chơi nhiệt độ một phương diện khác đó chính là để người chơi đối với trò chơi cách chơi có được một thứ đại khái n h ậ n biết để người chơi hiểu do đến cùng bình thường cách đấu trò chơi so sánh toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này là không giống hơn nữa còn không chỉ là thực máy móc biểu thị còn bao gồm ca mê ra bên trong hai cái người chơi thao tác dương thần cùng lâm gia nhất trong video dương thần thao tác là kinh cụ tạ mà lâm gia nhất thao tác thì là kinh cụ tạ lao đối đầu ma dio bối cảnh địa đột thì là người chơi hết sức quen thuộc t o à thành hai nhân vật trên đỉnh đầu nguyên bản thanh máu bị tỷ lệ phần trăm thay thế đồng thời người chơi cũng rốt cuộc hiểu rõ trước đó dương thần trên họp phỉ c ả n blog nói tới đánh bay nổi tiếng trò chơi nhân khí nhân vật đến cùng là cái ý gì ở trong đêm mặc kệ là ma di o hay là k i n cụt họa không ngừng công kích đối phương đều có thể đem đối phương đánh bay nhưng chỉ cần đối phương không bị đánh ra màn hình bên ngoài dù là nhận nặng hơn nữa thương thế đều như cũng là sinh lòng h ỏ a hổ bất quá nương theo lấy phần trăm tăng lên người chơi một khi bị đòn lời nói bị đánh bay khoảng cách cũng liền càng xa hơn chứ ngoài ra liền là trong trò chơi tất s ắ t cùng kỹ năng công kích cho người chơi cảm giác đặc biệt có thị giác sung kích cảm giác liên tục cầu đả vài chục cái hai mươi mấy dưới cái khác không nói loại kia thị g i ắ c trên giác quan xung kích liền trực tiếp kéo căng đương nhiên còn có để người chơi nói chuyện say x ư a địa phương đó chính là trong trò chơi dương thần cùng lâm gia nhất trò chơi kỹ thuật đây là thái kê lẫn nhau m ù a A. ta vạn vạn không nghĩ tới một trận cách đấu trò chơi có thể cứ thế mà đánh nhanh ba phút bất quá cảm giác thật có ý tư a không có thanh máu thượng tuyến hơn nữa nhìn giới thiệu thậm chí cũng còn không cần xoa chiêu cái khác không nói cái này vào tay cánh cửa khẳng định là mười phần thấp cực giỏi a không biết sẽ có hay không có l u muốn nhìn một chút siêu cứu vũ thần bá chảm hiệu của a không biết sẽ có bao nhiêu ấp đi nhân vật gia nhập vào trong trò chơi a đối với dương thần thả ra cái này video từng cái người khác nhau thì là có khác biệt chú ý điểm cùng cái nhìn trong đó phổ thông người chơi thì là toàn bộ đem sự chú ý của mình đặt ở video bản thân nội dung phía trên tỷ như bên trong ấp đi nhân vật còn có một số tại trong video không có b à y r a điểm cùng cảm khái một tiếng quả n h i ê n dương tổng liền là đồ ăn loại chuyện này nhưng đối với trò chơi nghiệp giới còn có yêu mến cách đấu trò chơi người chơi nhìn thấy cái này video về sau thì là có hoàn toàn cái nhìn bất đồng không có thanh máu t h ư ợ n g t i ế n không có xoa chiêu hệ thống thay vào đó là một cái ấ n phím ăn l ư ợ n tất cả nhân vật vậy cái này còn có thể làm cách đấu du lịch kỳ sao xem hết video nội dung về sau tất cả cách đấu trò chơi người chơi còn có trò chơi nhà thiết kế trong nội tâm đều là sinh ra một cái nghi vấn rốt cuộc từ dương thần thả ra cái video này đến xem rất rõ ràng cái trò chơi này đi chính là như vậy một cái đường đi đơn giản hóa trò chơi thao tác không trải qua nhờ vào dương thần còn có tinh vân trò chơi lực hiệu triệu mà lại bản thân cách đấu loại cứng rắn hạch phan hâm mộ người chơi số lượng cũng hoàn toàn chính xác rất ít cái này trong video trọng yếu nhất manh mối đơn giản hóa cách đấu trò chơi vào tay cánh cửa ngược lại không có bị người chơi nhấc lên chủ yếu nhiệt độ cũng chính là trò chơi độ hoàn thành đến cùng lúc nào có thể cùng bọn hắn gặp mặt trong trò chơi đến cùng có bao nhiêu tập t i nhân vật đây là đại đa số người chơi bình thường chú ý điểm mà đối với nghiệp giới trò chơi nhà thiết kế cùng công ty tới nói bọn hắn chú ý hiển nhiên liền là thật sâu tầm vấn đề dương thần cùng lâm gia nhất du ngoạn đệ mộ video thả ra về sau liên quan tới toàn mình tinh đại loạn đấu chủ đề cùng nhiệt độ không ngừng lên men mà tại mật thiết chú ý tinh vân trò chơi động tĩnh v o n g long trong phòng họp một trận hội nghị cũng đang trong quá trình tiến hành nhìn xem thu thập tới số liệu cùng tinh vân trò chơi mới nhất thả ra đệ mộ video biểu thị v o n g long đàng hoa còn có phượng hoàng cái này ba nhà một mực cùng tinh vân trò chơi đối nghịch nhưng cho tới bây giờ không chiếm được tiện nghi gì ba nhà lúc này cũng tại mật thiết thảo luận ip dẫn lưu hấp dẫn người chơi đồng thời tinh vân trò chơi đối ngoại tuyên bố đây là có thể khiến cho mọi người vui sướng đánh bay nhân khí nhân vật động tác trò chơi tăng thêm mới nhất thả ra trong tư liệu cho đã hoàn toàn có thể kết luận đây chính là một cái hưu nhàn thức cường độ thấp trò chơi trong phòng họp mã lôi nhấp một miếng t r à đối ba nhà khác nói mã tổng giải thích thế nào đ a n g hoa bên này đinh đ ẳ n g nhìn qua mã lôi hủy bỏ thanh máu thiết kế không tại có xoa chiêu hệ thống mà là chiêu thức thống nhất tinh vân trò chơi đây là tại đơn giản hóa vào tay cánh cửa、a. mã lôi con mắt có chút h í h í nhìn xem đàng hoa cùng phượng hoàng bên này như có điều suy nghĩ hai người mã lôi trên mặt lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung các ngươi hẳn là cũng đều nghiên cứu qua tinh vân trò chơi trước mắt tinh vân trò chơi lớn nhất bên trong hai viên cây dụng tiền tợ lỡ dù nào ép bạ tổ ơ nở cùng liên minh huyền thoại các ngươi hẳn là cũng đều g i ả i không có sách tốt tổ cờ d i p c ù n g cái khác loại trò chơi mặc dù những cái này trò chơi cũng kiếm tiền nhưng bản thân hắn khai thác chi phí cùng tuyến phát chi phí cũng là vô cùng lớn duy chỉ có tợ lỡ dù nào ép bạ tổ ơ nở cùng liên minh huyền thoại khác biệt cái này hai trò chơi có thể nói là nằm kiếm tiền Tỷ như vợ tờ trường, vậy t tổ võ cờ d phần n h cho người chơi mang đến cảm giác mới lạ đổi mới nội dung tớ lỡ dù nào ép bạ tổ ơznờ làm ép tờ s cho chơi mới địa đồ còn có mới tái cụ những này hoàn toàn chính xác phải hao phí rất nhiều tâm tư nhưng liên minh huyền thoại thì lại khác càng nhiều hơn chính là là cân bằng tính làm ra sửa đổi thậm chí có đôi khi không có sửa lại còn có thể chơi một tay lặp đi lặp lại h ồ i ngày tỷ như tại mới phiên bản bên trong đem cái nào đó anh hùng kỹ năng làm lại thiên phú làm lại sau đó qua một cái lớn phiên bản lại cho đổi lại đi đương nhiên loại này thao tác chỉ là một cái tỷ dụ mà thôi thật muốn làm như vậy đó cũng là thuộc về được không bù mất hoặc là làm lại sau kỹ năng cùng thiên phú hiệu quả tương đối thất bại người chơi càng ưa thích trước kia cách chơi liên minh huyền thoại tại toàn cầu phạm vi bên trong so với đỏ tạ tới nói muốn càng lửa một chút cái này là vì cái gì bởi vì người chơi vào tay cánh cửa bị thắt xuống không có chính phản bù không có dốc cao rừng cây thẻ t ầ m mắt không có kéo g i ã đ ộ n g i ã cơ chế người chơi học tập chi phí giảm mạnh tớ lẽ ở c h nào ép bạ tổ h nơ là cái gì có thể từ fts bên trong giết ra một đường máu bởi vì hắn chú trọng giải trí tính thiên mệnh vòng không ổn định nhân tố còn có ngẫu nhiên vật tư các ngươi không cảm thấy rất giống toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong đạo cụ hình thức sao mã lôi nói ánh mắt của hắn có chút hít hít còn có game điện thoại phía trên căn cứ mới nhất số liệu biểu hiện tinh vân trò chơi hắn khai thác đỡ lỡ dù nào ép bạ tổ n cùng liên minh huyền thoại game điện thoại người chơi quần thể thậm chí đã vượt qua kỳ điện đêm mà tại game điện thoại phía trên tinh vân trò chơi còn lần nữa giản hóa hắn thao tác đỡ lỡ dù nào ép bạ tổ n game điện thoại có thể tự động nhặt lắp đặt linh kiện liên minh huyền thoại game điện thoại cho dù không bổ đến nào cũng có thể có một nửa t i ê n tài ích lợi cách đấu trò chơi vì cái gì không thể làm như vậy đơn giản hóa thao tác hủy bỏ mất máu đầu thiết lập hủy bỏ rơi xoa chiêu thiết lập đây mới là cách đấu trò chơi đại trong chấp n h á n này hắn phảng phất lại về tới ban đầu ở một tuyến thiết kế chế tác trò chơi cái loại cảm giác này mã tổng người ý tứ đàng hoa bên kia có chút không xác định kinh điển iot nhân vật chúng ta cũng có vượt lên trước tại tinh vân trò chơi trước đó chế tác một cái cách đấu loại trò chơi các người đàng hoa cũng là có cách đấu trò chơi chế tác kinh nghiệm đi mã lôi trầm giọng nói đây chính là đường quanh co vượt qua cơ hội tinh vân trò chơi thực máy móc biểu thị đệ mổ đã chứng minh hết thảy hắn nói những này cũng đều là có ít theo cùng thí dụ trèo trống căn cứ đại số liệu điều tra vì cái gì đại đa số người chơi không thích chơi cách đấu trò chơi cũng là bởi vì quá khó hơn tay a cho nên muốn để cách đấu trò chơi đ ị a biến lớn như vậy giảm xuống vào tay cánh cửa đây là nhất định đây là không hề nghi ngờ một việc về phần thất bại cùng lắm thì cùng tinh vân trò chơi cùng một chỗ thất bại chân trần không sợ đi dày hiện tại bọn hắn liền là chân trần dù sao thua nhiều lần như vậy lại thua một lần bao lớn sự tình nhưng tinh vân trò chơi liền không đồng d ạ n g mã tổng cái này phượng hoàng bên kia có một ít chân trờ tình cảnh này làm sao giống như đã từng quen biết tại tinh vân trò chơi lúc trước liên minh huyền thoại thượng tuyến thời điểm bọn hắn không phải cũng là làm qua một cái tương tự trò chơi sao hủy bỏ kinh nghiệm tiền tài còn có bổ đao thiết lập sau đó trò chơi liền lạnh cuối cùng biến thành đem tài liệu cho hẹp xì lòn trò chơi cùng một chỗ khai phát hồn loại thần thoại đề tài trò chơi thần vẫn sau đó lại bị tinh vân trò chơi gột tóc ổ cùng ép đồ chơi xe đồng dạng ép tới t i ê n tâm đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy thấp cánh cửa còn có cao tiền đến dai nếu như ta dự đoán không sai nhìn như đơn giản thao tác còn sẽ có cao hơn t i ế n dai thao tác mà đây là dương thần hẳn cái tiêu biểu thị trong video cố ý không có bày ra nội dung mã lỗi cả người ngồi thẳng người đây đều là tính gộp lại kinh nghiệm lúc trước phượng hoàng trò chơi kia khoản giã tâm chế tác thất bại bọn hắn vong long cũng là chuyên môn nghiên cứu qua đem đối thủ đánh bay nhưng lại có thể tiến hành đến tiếp sau truy kích cái này chính là cao thủ tiến giai địa phương nhìn như hủy bỏ liên chiêu cùng xoa chiêu nhưng kỳ thật truy kích hệ thống liền là một loại ngụy liên chiêu mã lôi nói chúng tim nên nói đối phương coi là cố ý không tại trong video hiện ra bộ phận này nội dung hắn liền nhìn không ra rồi sao đương nhiên nếu như mã lôi ý nghĩ bị dương thần biết k i a dương thần nhất định sẽ hô to ăn uổng hắn không phải là một dấu hắn là thật đồ ăn hắn cũng nghĩ đánh ra huyễn khớp thao tác nhưng đầu góc đúng chỗ tay thao tác không nổi sự thật thắng hùng biện tinh vân trò chơi đệ mổ đã chứng minh hết thảy mà lại dạng này một cái hạng mục đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì về phần thất bại chúng ta thất bại còn ít sao mã lỗi hừ hừ một tiếng nói nếu như là mấy năm trước vậy hắn còn sẽ có một chút cố kỵ tốt xấu bọn hắn vong long cũng là trong nước đỉnh tiêm công ty a nhưng bây giờ không phải liền là tại thua một lần sau bao lớn sự tình người chơi đều quen thuộc thua nhiều lần như vậy đối với tinh vân trò chơi ta cũng là thiết thực nghiên cứu qua hiểu rõ nhất một người thường thường không phải hắn người thân cận nhất mà là địch nhân của hắn không có người lại so với ta hiểu rõ hơn dương thần hắn i tinh vân trò chơi. lỗi người trầm giọng nói. ể u rõ trò trầm hơn nhìn h vân Mã xem đám quá đ ã h i ể u Một một tinh trò lần lần vân nghiền bị chơi é p lên đi. m ộ t lần thất bại lần trước. Nhưng mỗi thất bại lần Nhưng thất trước. thất trước, bại bại mỗi để ề đều u thu không không phải không thu hoạch thất lần gì, mỗi thất bại lần trước được đ bọn hắn vong long trở nên trở cho à n cường g đại. ắ n đều để sẽ c h thủ hạ đi thu thập tinh vân trò chơi đến tiếp sau tư liệu cùng đến tiếp sau phản hồi để phía d ư ớ i nhà thiết kế đi viết tinh vân trò chơi sản phẩm phân tích sách nghiệp giới tuyệt đối không ai có thể so với hắn hiểu rõ hơn tinh vân trò chơi dương thần cùng tinh vân trò chơi hoặc phỉ cạn b l o c k đem toàn mình tinh đại loạn đấu trò chơi này nhiệt độ cùng một chỗ dẫn bạo bởi vì lần này cùng trước đó biểu thị đệ mổ khác biệt liên quan tới toàn mình tinh đại loạn đấu tuyên truyền báo trước đã phóng xuất tại hoàng hôn trên vách đá mặt vô số tinh vân trò chơi mt còn có cái k h á c kinh điển imt anh hùng toàn bộ tập hợp đứng ở nơi đó hôm nay liền muốn làm một cái kết thúc ngưỡng vọng thiên cung vô số như là thạch cao đồng dạng đại thủ sẽ rách không gian xuất hiện ở trên vòng trời mà tại kia thiên k u n g đỉnh cao nhất một cái như là thiên mã đồng dạng cầu vồng thần bí sinh vẫn xoay quanh trên bầu trời đồng thời tại kia lực lượng thần bí điều khiển dưới vô số chỉ thạch cao tay theo thứ tự từ tầng mây bên trong chậm dài xuất hiện đã đến trình độ này cũng chỉ có thể lên nếu như là chúng ta nhất định có thể thắng đối mặt với thần bí uy hiếp r n đạ linh thương lam tinh thậm chí liền ngay cả cụ tạ cùng ma dio giờ này khắp này bọn hắn đều cộng đồng tại mặt trận thống nhất đối mặt phía trước địch nhân cường đại vô số để cho chơi người chơi quen thuộc nhân vật xuất hiện ở hình tượng trước lù ở nak ẻ a địa chủ quả đào công chúa còn có tại sổ tợ ma dio odc cùng với khác một chút cái khắc công ty bên trong xuất hiện kinh điển nhân vật vui kim cương quả đào công chúa sợ lệ siêu ngậu v â v tất cả đến khác biệt chiều không gian game khác nhau nhân vật chính giờ này khắp này đều hội tụ đến cùng một chỗ đây là tinh vân trò chơi vũ trụ bất quá đồng dạng để các người chơi hiểu ý cười một tiếng địa phương đó chính là tuyên truyền treo lơ bên trong hắn nhân vật của hắn đều tại giao lưu mà thương l à m tinh cùng linh từ đầu đến cuối không nói một lời sau đó nương theo lấy trên bầu trời quan g mang n ở rộ kia lực lượng thần bí hướng phía mỗi một cái anh hùng bay đi cụm pha hỏa diễm bị thần bí quan mang bao phủ Lao vùn vụt trên ở b mặc lấy khôi giáp b n sáng h cho tàn truyền hỏa nhân lợi dụng lăn lộn vô địch tấm trên mặt đất muốn tránh thoát nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giữ vững được một giây đồng hồ mà thôi ăn vô địch tinh ma di ô cuối cùng cũng chỉ có thể đủ tại vô địch tinh thời gian đến về sau cùng cụ hạ cùng nhau bị kê lực lượng thần bí t h ố n vệ chỉ có một cái màu hồng cầu cầu tại chùm sáng truy kích hạ tách rời chạy trốn c u ố i cùng hóa thành tinh tinh thoát đi trả nguy cơ này có một ít cứng rắn hạch người chơi nhận ra nhân vật này trên thực tế đối với mộng cảnh trong trí nhớ một chút tương đối lao trò chơi dương thần cũng cố ý tại d ị vãng trong trò chơi chế tắc qua t ỷ như tại gta bên trong người chơi có thể thông qua trong trò chơi đường phố máy móc chơi đùa mà bên trong trò chơi hiện ra nội dung liền là một chút mộng cảnh trong trí nhớ tương đối kinh điện trò chơi cũng coi là chứng màu một loại cứ việc người chơi khả năng không rõ những nhân vật này có cái gì cố sự mà tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong cứ việc bởi vì trò chơi nguyên nhân có không ít nhân vật không có cách nào tăng thêm nhưng ở cẩn thận nghĩ tới về sau dương thần vẫn là sử dụng thẻ so sánh là kịch bản hình thức bên trong nhân vật chính từ h à n g nghĩa đi lên nói lời xem như gửi lời chào kỷ niệm mộng cảnh trong trí nhớ toàn minh tinh đại loạn đấu đản sinh cố sự mà từ trò chơi thiết kế phía trên lời nói thẻ so nhân vật này kỳ thật cũng rất thích hợp đầu tiên quy manh phim hoạt hình mỹ thuật phong cách nam nữ lao hầu ăn sạch khả năng nó sẽ không để cho người chơi cảm giác nhân vật này vô cùng đẹp trai hoặc là xem xét phía giới liên thích nhưng, nhưng tuyệt đối sẽ không chẳng h é t điểm này là tương đối quan trọng. mà tuyên truyền trong video hình tượng vẫn còn tiếp tục hình tượng dần dần kéo xa toàn bộ vũ trụ xuất hiện tại trong video sau đó tại màu trắng quan g mang bên trong nổ lớn phát sinh ngắn ngủi hắc màn hình về sau như là vực sâu địa ngục đồng dạng thế giới vô số quan g đoàn xuất hiện ở không trung tại quan g đoàn bên trong là trước đó anh hùng mazio luu Địa c xa xôi bầu trời quan g mang chất động ngồi tinh tinh thẻ so, lần nữa trở về ngay tại lúc đó khúc chủ đề mệnh đèn nuốt tiếng vọng bắt đầu đứng tại bên cạnh vách đá nhìn phương xa thế giới mà giờ này khắc này toàn bộ thế giới chỉ có thể so một người thanh thị dây núi hải dương thế giới dưới lòng đất hết thể đều bị mê vụ bao phủ mà tại chỗ sâu nhất là kia lực lượng thần bí phía sau màn hấp thụ hình tượng chuyển đổi đi vào hắc cám thế giới bên trong nhắm mắt lại ma di o bị màu l a m xiềng xích buộc chặt chất lỏng màu vàng nóng đảo hướng ma di o đỉnh đầu sau đó tại ma di o dưới chân một cái như là ma di o đồng dạng màu xám nhân vật xuất hiện ở nơi đó thần bí q u a n g mang d ó t vào trong đó trong mắt bắn ra tinh hồng ánh mắt mà sau lưng ma di o còn có vô số đồng dạng cảnh ngộ anh hùng trò chơi chủ đề khu thanh â m dần dần trở nên sục sôi bắt đầu hình tượng trở lại thẻ so thị giác xuyên qua núi cao xuyên qua rừng rậm thẻ so ngay tại đi cứu vớt đồng bọn của nó cuối cùng hình tượng kết thúc toàn minh tinh đại loạn đấu chữ xuất hiện tại video chính giữa toàn bộ tuyên truyền video hình tượng cứ việc không có bảy biện ra trên thực chất nội dung trò chơi nhưng cũng cho người chơi cho thấy rất nhiều bọn hắn chú ý địa phương mà bởi vì cái video này vô số người chơi cũng nhao nhao tiến hành lên nhịn nghị thật nhiều quen thuộc upd nhân vật ta không chỉ là tinh vân trò chơi it ra thanh về lại nói các ngươi không có chú ý tới chi tiết sao truyền h ỏ nhân thông qua vô địch lật lăn trên mặt đất g i vững được một giây đâu thôi đi vậy coi như cái gì dựa vào vô địch kỹ năng tính là gì ma di ô bọn hắn còn có vô địch tinh đâu chân chính lợi hại chính là linh mình né một phát ánh sáng còn cần thuẫn kháng một chút sau đó mới bị dây đáng tiếc linh vẫn là không biết nói chuyện lại nói các ngươi chú ý tới trong đó chi tiết không có tinh vân trò chơi mt vũ trụ gặp phải lực lượng thần bí xâm lấn mà những cái kia lực lượng thần bí toàn bộ đều là thạch cao tay điều này có ý vị gì có phải hay không mang ý nghĩa kia lực lượng thần bí c h í n h là chúng ta người chơi kia thạch cao tay đều là chúng ta mua tinh vân trò chơi chặt xuống tay ngoa tạo người cái này nao động thật lạ còn có thể giải thích như vậy hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba ngươi vừa nói như vậy ta cũng có phát hiện cuối cùng cái kia chất lỏng màu vàng nóng chế tạo ra ma di ô phục chế thể các ngươi không phát hiện cái kia phục chế thể rất giống con dối sao điều này nói rõ cái gì đây là a mỹ bồ a chúng ta không mua sắm một cái a mỹ bồ đều có một cái tinh vân trò chơi ấp đi nhân vật nhận phi pháp đối đãi yêu mến nhân vật từ cự tuyệt mua sắm a mỹ bồ làm lên thôi đừng chém gió ngươi tại kéo dương tổng lại phải cho a mỹ bồ cùng trò chơi đánh gãy vi tiền của chúng ta lại muốn không đủ dùng nương theo lấy toàn minh tinh đại loạn đấu tuyên truyền treo lơ thả ra vô số người chơi đối trong video cho thấy nội dung nói chuyện say sưa đàm luận bất quá để dương thần có chút ngoài ý muốn địa phương đó chính là những n à y người chơi tất cả đều không nói tới ý tưởng bên trên thậm chí ngay cả lớn gan suy đoán đều không, không, không chẹp chẹp a đến, đó liền như là hợp hóa thổ trước cờ bao quát vui giao diện cái gì có thể nói hoàn toàn cũng có nhưng dựa theo dương thần ý nghĩ tại bọn hắn tinh vân trò chơi thả ra cái này video về sau người chơi chủ yếu chú ý điểm hẳn là tại trò chơi kịch bản nội dung phía trên rốt cuộc cái này video có thể nói cũng là một loại ám hiệu trong trò chơi một mình kịch bản cũng chiếm cứ nội dung trò chơi rất lớn một bộ phận tỷ lệ bằng không mà nói cũng sẽ không áp dụng tuyên truyền treo lơ video phương thức thả ra tuyên truyền nhưng để dương thần có chút n g o à i ý muốn địa phương đó chính là phương diện này chủ đề ở người chơi quần thể bên trong hoàn toàn không có nhắc lên cái gì b ằ n nước ngược lại không phải là không có người thảo luận mà là nhiệt độ căn bản không có bắt đầu hoặc là nói thảo luận người không nhiều chủ yếu vẫn là cách đấu trò chơi ngạch loại hình đoán chừng người chơi chính mình cũng sẽ không nghĩ tới toàn minh tinh đại loạn đấu sẽ có dạng này xa hoa nội dung bên cạnh toàn bộ hành trình tham dự trò chơi khai phát cùng chế tác lâm g i nhất thì là cười cười nhưng trong nội tâm lại có chút cảm khái không sai hắn dùng một cái tử đó chính là xa hoa có thể nói toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này r ứ t bỏ lưới chiến bộ phận một người nội dung thật có thể nói là xa hoa đến từ khác biệt s i ê di nhân vật đều có bọn hắn chuyên môn trò chơi địa đồ mà mỗi một tấm bản đồ lại có ba loại khác biệt hình thái tổng cộng vượt qua một n g h n thủ bờ gờ mở khúc chủ đề cung cấp cho người chơi thậm chí người chơi đều có thể đem trò chơi này xem như là một cái âm nhạc máy chiếu phim chứ ngoài ra gần trăm m t nhân vật càng là có thể nói sáng tạo ra loại này trò chơi sử thượng số một mà lại mỗi cái nhân vật đều không phải đơn giản c h ò n một cái e m t ra cảnh quan thạch một cái hoành bản hướng động tác trò chơi nhưng ở toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong dính đến mỹ thuật đoàn đội có thể nói là khai sáng tinh vân trò chơi từ trước tới nay nhiều nhất mỹ thuật tài nguyên hạng mục ban đầu ở khai phát gờ tờ a loại này mở ra thế giới trò chơi thời điểm cũng không có đụng tới qua khổng l ộ như vậy tài nguyên mà dạng này thu b đạt được hiệu quả đó chính là mỗi cái nhân vật đều căn cứ hắn đặc l ư u du h i văn hóa đem chi tiết đắp lên tràn đầy chỉ cần người chơi chơi qua cái này một loạt trò chơi đều có thể ở bên trong phát hiện những trò chơi này văn hóa nội dung mà lại r ứ t bỏ thiết kế tỉ mỉ đèn đốt chi tâm cửa ải mỗi cái nhân vật còn có độc thuộc về bọn hắn thí luyện con đường mỗi cái nhân vật cuối cùng đều thuộc về bọn hắn túc địch hay là thần bí phía sau màn hát thủ đúng rồi vong long bọn hắn bên kia tựa hồ cũng đẩy ra một cái tương tự cách đấu trò chơi mà lại nghe nói khảo nghiệm dành tiếng cũng không t h lắm cùng chúng ta dùng đồng dạng phương hướng cường độ thấp cá đ ỗ n g nhiên nghĩ tới điều gì lâm giai nhất hướng phía dương thần nói không cần để ý tới sẽ không đối với chúng ta tạo thành uy hiếp dương thần cười lắc đầu nói liên quan tới tin tức này hắn tự nhiên cũng là nhận được bất quá chú ý một chút liền không có tiếp tục bảo trì chú ý bởi vì hắn biết rõ vong l o n g bên kia sẽ không đối toàn minh tinh đại loạn đấu tạo thành bao nhiêu uy hiếp chỉ là từ bọn hắn thả ra tranh tuyên truyền mặt liền có thể nhìn thấy một h a i có thể là nóng lòng đẩy hướng thị trường chiếm trước nhiệt độ tại hắn trong trò chơi từng cái kinh điện i m nhân vật họa phong mặc dù trải qua một chút điều chỉnh nhưng lại vẫn là mười phấn khác l ạ đơn giản tới nói không dạng, từng từ có á tiếp h ế g tục chú ý những cái kia có không có dương thần cùng lâm gia nhất cùng toàn bộ tinh vân trò chơi nội bộ đoạn đội mở đủ mã lực tiến hành toàn minh tinh đại loạn đấu khai phát v o n đương nhiên kia t g tuyến đây n t cũng là tuyệt đại đa số cách đấu loại trò chơi quy mô đến tiếp sau mới nhân vật thì cũng là lấy giờ lờ cờ hình thức đến tuyên bố rốt cuộc đối với cách đấu trò chơi tôi nói đến tiếp sau đổi mới nội dung cùng thu nhập trên cơ bản cũng chỉ có thể mới nhân vật đến bỏ thêm vào duy nhất đáng ra xưng ơ đạo đó chính là v o n g long bên kia mã lôi c h ỗ phân tích toàn m ì n h tinh đại loạn đấu cách chơi giảng cùng hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì chính thức nhờ vào vào tay cánh cửa đất đồng thời còn có tương đối cao hạn mức cao nhất trò chơi này đến tiếp sau biểu hiện mặc dù không có tiếp tục tăng trưởng nhưng cũng không có sần đổi thức ngã xuống nhưng cho dù là dạng này thành tích này cũng vô luận như thế nào không thể nói tốt mặc dù là đa c h ọ n nguyên nhân nhưng kỳ thật nói chất lượng v o n g long bọn hắn bên này khai thác cái này cách đấu trò chơi bản thân chất lượng cũng không nhiều kém rốt cuộc kỳ kỹ thuật lực ở chỗ này bày biện so với trong ngoài nước năm gần đây đẩy ra cách đấu trò chơi đã có thể nói là đỉnh tiêm tiêu chuẩn nhưng cuối cùng vẫn là thành tích như vậy cái này không khỏi để người chơi khác cùng trò chơi công ty đem ánh mắt bỏ vào tinh vân trò chơi cái này toàn minh tinh đại loạn đấu phía trên đến tột cùng có thể hay không có không đồng dạng biểu hiện hết thể đều chỉ có thể dựa vào lượng tiêu thụ cùng trò chơi trong thực tế cho đến nói chuyện tinh vân trò chơi trò chơi này có phải hay không như trước kia trò chơi đồng dạng có thể đánh tất cả mọi người là yên lặng chú ý nửa tháng về sau tại ngoại giới mật thiết chú ý dưới đã yên lặng rất lâu tinh vân trò chơi cùng dương thần rốt c ụ c ban bố mới nhất có quan hệ với toàn minh tinh đại loạn đấu tin tức chín ngày sau sẽ tại tinh vân trò chơi tổng bộ tổ chức trò chơi buổi họp báo đến lúc đó dương thần sẽ là toàn cầu phạm vi bên trong tinh vân trò chơi người chơi mang đến liên quan tới trò chơi này mới nhất nội dung đồng thời cũng đem để lộ cái này đặc biệt trò chơi khăn che mặt bí ẩn mà cái tin này thả ra về sau cũng làm cho người chơi còn có rất nhiều truyền thông kinh ngạc một chút đã lâu trò chơi buổi họp báo phải biết nương theo lấy tinh vân trò chơi tại quốc tế trò chơi trên thị trường lực ảnh hưởng dần, dần tăng lớn cùng loại buổi họp báo loại vật này trên cơ bản là không chút tổ chức qua thậm chí liền ngay cả hớt t c hổ cờ dạp hạng mục đã được duyệt thời điểm cũng bất quá là tại trên mạng tiến hành đại quy mô tuyên truyền mà thôi về phần dương thần tự mình có mặt buổi họp báo cái này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến mấy năm trước chỉ là từ cái tin này liền để người chơi còn có các lộ truyền thông nhìn thấy tinh vân trò chơi y tứ bọn hắn đối trò chơi này không hề nghi ngờ là tràn ngập lòng tin chủ chơi còn có yếu là đối với người trước ò trò chơi công ty mà nói, trò chơi này thật sự là quá có chủ đề cùng thật tranh、luận. Phổ thông nói, này luận. n g ty mà là sự quá đề ờ i chơi hiếu chơi cái cùng thuần đơn đến này ráng trò tuột kỳ là gì. bộ ư đó căn cứ tinh vân trò chơi thả ra tuyên truyền ạ niềm cơ g trên cơ bản rất khó nhìn thấy một hai cũng chính là trước đó dương thần cùng lâm gia nhất biểu thị video có thể nhìn ra trong đó một chút cách chơi nhưng dương tổng thao tác mọi người hiểu đều hiểu nhớ ngày đó tại x ẻ k ỳ rộ sardeser đi tuyên buổi họp báo bên trên dương thần khổ luyện hơn trăm lần rốt cục đem mình biểu hiện ra như là cao tay đừng dạng để bọn hắn sai lầm đối kia trò chơi sinh ra c h ư n g ngại nhận biết mà không có trải qua luyện tập dương tổng cho dù là chiến thần phổ t h ô n g độ khó đều có thể cho người đánh giống như đ ặ c s ã h ộ khó khăn cho nên trông cậy vào dương tổng du ngoạn video đến phỏng đoán trò chơi khó dễ trình độ cùng trên thực tế cách chơi quả thực là quá khó khăn bất quá duy nhất có thể có được chứng thực đồ vật đó chính là tại trò chơi này bên trong tuyệt đại đa số e p t y nhân vật hẳn là đều sẽ xuất hiện bằng không dương thần cũng không cần hao tâm tổn chi phí sức thu mua những này kinh điện ipt nhân vật b ă n g vào mượn tinh vân trò chơi phía dưới e t vũ trụ liền có thể làm xong có thể nói đối với toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này tới nói thật sự là có một chút quá thần、bí. mà đối nghiệp nội trò chơi người cùng các đại du hy công ty tới nói kia mục đích liền muốn đơn thuần nhiều bọn hắn liền muốn nhìn một chút tinh vân trò chơi làm như thế nào pha cục cứ việc trước đó tuyên truyền khẩu hiệu bên trong dương thần nói là vui sướng đánh bay từng cái kinh điện trò chơi nhân khí nhân vật động tác loại trò chơi thậm chí bao gồm trò chơi h o ặ c phỉ cản website còn có bách khoa tư liệu cùng quảng cáo truyền thông bên kia đối ngoại đường tính nhất trí biểu thị đây là động tác trò chơi mà không phải cách đấu trò chơi nhưng mọi người trên cơ bản cũng rõ ràng điều này đại biểu hẳn là tinh vân trò chơi một cái thiết kế lý niệm liền như là hồn loại trò chơi đồng dạng ngươi nói nó là động tác loại trò chơi không có gì mắc bệnh nhưng trên thực tế loại này trò chơi đều là lấy cửa hải khu động làm chủ trò chơi cũng không phải là thao tác loại trò chơi khả năng có người cảm thấy không bình thường rốt cuộc hồn loại trò chơi làm sao có thể không phải thao tác loại trò chơi người chơi vào tay có thể chết không muốn không muốn nhưng trên thực tế hồn loại trò chơi cho dù là tay tàn người chơi cũng có thể thuận lợi thông qua bởi vì hắn bản thân nội hạch là cửa hải khu động ý vị này người chơi quen thuộc bột kỹ năng quen thuộc trong trò chơi thao tác về sau liền có thể thông qua l ư n g tấm để hoàn thành thông quan đây chính là hắn lớn nhất một cái đặc điểm nếu như trong đặc xạc ô cái gì cứ b lần lần mà toàn minh tinh đại loạn đấu căn cứ tinh vân trò chơi thả ra khẩu hiệu đến xem hắn lý niệm liền rất rõ ràng giảm xuống trên đó tay cổng nhưng một phương diện khác nhiều người trò chơi bản thân có cần vững chắc lên cao cấp độ cho nên chú định còn phải có tiến giai cấp cao nội dung điểm này tinh vân trò chơi nhà mình ổ cờ g i ạ p đỏ tạ còn có liên minh huyền thoại cùng tợn lờ dù nào ép bà tổ hơzner loại này trò chơi đều đã dùng thực tế ví dụ để chứng minh qua nhưng mấu chốt ngay tại ở võng long tam đại trước đó chiếm trước nhiệt độ đẩy ra đi cách đấu trò chơi ở trên đây mặc dù không thể nói làm để người kinh diễm nhưng cũng coi là thật tốt thích hợp đến thành tích vẫn là có một chút không đáng chú ý giai đoạn trước dựa và đi nhiệt độ còn có thấp ngưỡng cửa tay độ hoàn toàn chính xác hấp dẫn phần lớn người chơi nhưng cũng vẹn vẹn như thế lần này trò chơi buổi họp báo đối với đại đa số trò chơi truyền thông tới nói có thể nói là tương đối quan trọng ở việc rốt cuộc lần này dương thần còn có tinh vân trò chơi là đã cách nhiều năm lại một lần nữa tổ chức trò chơi buổi họp báo mà lại cùng lúc trước so sánh bây giờ tinh vân trò chơi cũng là xưa đâu bằng nay Cứ việc lần này trong nước tự nhiên không cần nói về phần nước ngoài lần này buổi họp báo lấy tiếng anh phiên dịch là chủ nhưng các quốc gia cũng có bản thổ trò chơi truyền thông sẽ tiến hành đồng bộ phiên dịch tiếp sóng có thể nói lần này buổi họp báo xem như hấp dẫn toàn bộ trò chơi trong hội từ người chơi đến nghiệp nội nhân sĩ ánh mắt đến giờ về sau tại toàn trường tiếng hoan hô bên trong dương thần từ màn hình lớn cái khác thông đạo bên trong đi ra phi thường cảm tạ đến từ toàn cầu phạm vi bên trong người chơi cùng truyền thông bằng hữu có thể đến quan sát tham gia lần này trò chơi buổi họp báo về phần buổi họp báo nội dung tin tưởng mọi người cũng đều rõ ràng đó chính là chúng ta mới trò chơi toàn minh tinh đại luật đấu trước đó tại trên mạng chúng ta cũng đã để lộ ra một chút trò chơi nội dung nhưng tin tưởng đối với trò chơi bản thân nội dung mọi người vẫn là mười phần n g h i hoặc hôm nay ta sẽ vì mọi người vạch trần trò chơi này mạng che mặt bất quá trước đó để chúng ta trước nhìn một đoạn liên quan tới toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi tư liệu rất nhanh trên màn hình lớn xuất hiện liên quan tới toàn minh tinh đại loạn đấu giới thiệu liên quan tới trò chơi loại hình vẫn là như là trước đó dương thần chỗ tuyên bố như thế đây là một cái lệnh tất cả người chơi đều có thể vui sướng đánh bay từng cái kinh điện trong trò chơi nhân khí nhân vật động tác trò chơi nhưng trừ cái đó ra liền toàn minh tinh đại loạn đấu nội h ạ h ệ thống video cũng tiến hành một phen giới thiệu đầu tiên liền là cao tổng thể ấn phím hệ thống người chơi lợi dụng đến ấn phím tổng cộng chỉ có sáu cái công năng phương hướng ấn phím nhạy võ tân phím đòn công kích bình thường ấn phím tất sát công kích lấn phím phòng ngự khóa cùng bắt nem khóa cũng không có xoa chiêu hệ thống chỉ là đơn thuần phương hướng khóa phối hợp đòn công kích bình thường lấn phím cùng tất sát công kích lấn phím chỗ phối hợp khác biệt kỹ năng đồng thời mỗi cái nhân vật chiêu thức đều là giống nhau mặt khác trong trò chơi đánh bay tỷ lệ phần trăm hệ thống cùng đạo cụ hệ thống cũng tương tự cho người chơi từng cái tiến hành biểu hiện ra phổ thông người chơi tạm thời không có bao nhiêu n g h i hoặc vẫn là đơn thuần nhìn xem trò chơi giới thiệu nhưng hiện trường dưới đài truyền thông còn có chú ý nghiệp nội trò chơi người lúc này trong nội tâm cũng đều có một ít nghi ngờ so với vong long tam đại bên kia muốn càng thêm hoàn thiện về phần cao tổng thể ân phím điểm này mặc dù đối tinh vân trò chơi cái này toàn minh tinh đại loạn đấu tất cả nhân vật đều có thể sử dụng một cái cộng đồng thao tác mô bản có một chút kinh ngạc nhưng đây cũng là trong dự liệu một việc rốt cuộc tại buổi họp báo phía trên dương thần giới thiệu trò chơi này thời điểm đồng dạng cũng là tuyên bố đây là một cái động tác loại trò chơi mà không phải cách đấu đối chiến loại trò chơi cho dù ai đều có thể nhìn ra dương thần cùng tinh vân trò chơi thái độ giảm xuống tân thủ người chơi vào tay cánh cửa để phổ thông người chơi càng có thể tới tay đây là vô cho hoài nghi một việc nhưng duy nhất để chỗ mà bọn họ nghi hoặc đó chính là chỉ dựa vào những nội dung này liền có thể để người chơi tiếp nhận rồi sao cho dù là so với trước đó v o n g long tam đại hệ chiến đấu thống tinh vân trò chơi một bộ này đánh bay thức hệ chiến đấu thống muốn càng thêm hoàn thiện thế nhưng là hai trò chơi thiết kế hoạch tâm còn là giống nhau a đều là giảm xuống vào tay khó dễ cánh cửa để phổ thông tân thủ người chơi có thể càng nhanh vào tay đồng thời còn có độ sâu hướng lên không gian phát triển thiết kế như vậy lý niệm toàn minh tinh đại loạn đấu liền có thể thành công mang theo dạng này nghi hoặc phát ra video vẫn còn tiếp tục mà theo trong video cho tiếp tục thúc đẩy rất nhanh mọi người ở đây liền phát hiện không giống địa phương trong video đối chiến song phương là ma di o cùng kinh cụt họa tại kỹ năng giảng giải kết thúc về sau bọn hắn phát hiện so với cái khác cách đấu trò chơi ngoại trừ cơ chế phía trên cái thứ nhất điểm khác biệt đó chính là trong trò chơi nhân vật công kích chiêu thức thuộc về nhiều tần suất dính đến động tác trò chơi còn có cách đấu trò chơi như vậy có một cái đặc biệt từ ngữ là không có cách nào tránh khỏi đó chính là cái gọi là đả kích cảm giác mà cái gọi là đả kích cảm giác đến tội cùng là một cái đồ vật như thế nào mỗi cái người chơi cũng đều có riêng phần mình khác biệt lý giải q u ê n q u ê n đến thị phối hợp thêm trong trò chơi vật lý động cơ phản hồi tạo thành chi tiết biến hóa đây là đả kích cảm giác nương theo lấy ấn phím đ ệ xuống trong trò chơi nhân vật công kích đến đối thủ sau đó phát ra âm thanh phản hồi cái này cũng có thể là đả kích cảm giác mà tại toàn mình tinh đại loạn đấu bên trong tất cả mọi người phát hiện tinh vân trò chơi ở trên đây làm văn chương nhiều đoạn công kích phối hợp thêm liên tục đờ ợ p đ o n đ ệ âm thanh có thể nói toàn mình tinh đại loạn đấu tại công kích mang tới chính diện phản hồi thể nghiệm bên trong tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc hiệu quả trừ ngoài ra đó chính là sân chơi đất hoa nội nhưng đối với phần lớn người chơi tới nói nhưng cũng có thể minh bạch đây là một cái như thế nào trò chơi không có thanh máu cơ chế đem đối thủ đánh bay ra màn hình bên ngoài coi như thắng đồng thời trò chơi thao tác còn có hình tượng hiệu quả cũng đều hiện ra ở người chơi trước mặt trừ cái đó ra toàn minh tinh đại loạn đấu cũng sẽ có từ trước tới nay cường đại nhất đội hình vượt qua tám mươi tên đến từ khác biệt áp đi nhân khí nhân vật từ người chơi thao túng cùng cao tới hàng trăm tấm khác biệt địa đồ lấy cung cấp người chơi lựa chọn chờ đợi video kết thúc về sau dừng lại hai giây dương thần mang theo tiếu dung tiếp tục nói trong chấp nhoáng này tất cả mọi người bao quát người chơi đều là kinh ngạc bọn hắn nghe lầm vừa mới nói cái gì vượt qua tám mươi cái có thể chọn nhân vật hàng trăm tấm địa đồ cứ việc cũng không phải là đặt câu hỏi thời gian nhưng giữa sân lại có phóng viên kìm nén không được tâm tình của mình có chút giật mình hướng phía dương thần ô cũng không có lộ ra cái gì bất mãn tri sắc tựa hồ đã liệu đến mọi người tại đây giật mình dương thần cười hồi đáp không sai ngươi không có nghe lầm không bao gồm đến tiếp sau giờ lờ cờ nhân vật tình h u ố n g dưới người chơi mua sắm trò chơi bản thể liền có thể có được vượt qua tám mươi tên có thể chọn nhân khí nhân vật cùng hàng trăm tấm địa đồ nghe dương thần lại một lần nữa khẳng định trong chấp nón h g này tất cả mọi người là có bị chấn động đến một cái cách đấu trò chơi ân mặc dù tinh vân trò chơi đối ngoại tuyên bố là động tác trò chơi cũng không thừa nhận cách đấu đối chiến trò chơi nhưng đại đa số người chơi còn có truyền thông trên thực tế cũng đều là ngầm thừa nhận cái này sẽ là khoản g cách đấu trò chơi mà một cái cách đấu trò chơi có được tám mươi tên nhưng thao túng nhân vật cùng hàng trăm tấm địa đồ cái này không khỏi cũng quá khoa trương đi nhân vật nhân vật cái này liền không nói cái này kỳ thật xem như càng nhiều càng tốt bởi vì cùng mổ bạ trò chơi đồng dạng cách đấu loại trò chơi kỳ thật cũng là cần mới mẹ cảm giác mà cái gì là mới mẹ cảm giác không phải liền là từng cái khác biệt nhân vật sao đại đa số chơi cách đấu loại trò chơi người chơi tin tưởng đều có dạng này một cái thao tác đó chính là tại v ấ n luyện hình thức bên trong lựa chọn một cái cho tới bây giờ không chơi qua mà lại cảm giác còn rất đẹp trai nhân vật xem hắn đại chiêu đến cùng có nhiều hoa lệ bao nhiêu ngưỡng bức đây chính là cái gọi là mới mẹ cảm giác nhưng địa đồ cái đồ chơi này hàng trăm tấm có cần phải như vậy không có cho mọi người tại đây quá đa nghi nghi ngờ thời gian rất nhanh tại dương thần giới thiệu phía sau màn hình lớn cũng lần nữa phát hình ra mới hình tượng cùng trước đó đ ố i máy chơi game chế giảng giải khác biệt lần này là đ ố i trong trò chơi địa đồ hiện ra mà rất nhanh đối một chút trò chơi quen thuộc người chơi liền phát hiện những n à y địa đồ đặc điểm đây là sụp tở ma di o bên trong một một địa đồ cái k i a dấu chấm hỏi cục gạch vỡ ơ y mà không phải vật phẩm trang sức đẩy r a còn có cây nấm còn có rẽn đại trong truyền thuyết ban đầu chi tháp vỡ ơ y mà thật có thể hướng xuống mặt chạy a rẽ xi đẹn hệ vụ bên trong thành phố dạc cùn cùng bình thường cách đấu trong trò chơi xung là một m cái bối cảnh tấm địa đồ khác biệt tại toàn minh tinh đại loạn đấu trong địa đồ đều là đem những cái tia người chơi quen thuộc tràng cảnh hoàn mỹ hoa nguyên đương nhiên mỹ thuật phong cách phía trên vẫn là làm có điều chỉnh nhưng cũng, cũng sẽ không để người chơi cảm thấy không hài hòa đây là cả ngày lẫn đêm hàng ngàn hàng vạn mỹ thuật người làm việc thử đi thử lại sai đắp lên tài nguyên mà lại trọng yếu là những n à y địa đồ không chỉ đảm nhiệm một cái bố cảnh tác dụng đặc điểm của bọn hắn đều bị tận khả năng hoàn nguyên đến trò chơi bên trong nói cách khác cái này hơn một trăm tấm trong địa đồ không có một cái địa đồ đặc điểm là tái diễn mà lại đại đa số địa đồ đều có thể tiến hành đặc thù hô động hiệu quả phát hiện điểm này người chơi có một ít kích động còn không chỉ có như thế tin tưởng lúc trước người chơi cũng đều đã nhìn qua chúng ta tuyên truyền cờ gờ an nỉm mọi người cũng hẳn là đón được đó chính là tại toàn mình tinh đại loạn đấu bên trong là có một mình hình thức người chơi đem đóng vai kỷ bị cứu vớt toàn bộ tinh vân trò chơi theo n ữ n kinh điển nhân vật chơi, mà ở trong quá trình này, còn cùng trên ngàn cái khác biệt đặc sắc mệnh hồn cho người g cái chơi, có cái khác đặc sắc cửa cái khác đặc sắc cho chơi quá biệt ải, biệt kêu thăm dõi, thu thập. h vật trò trăm t dò, mà mấy ở sẽ dương thần lời nói rơi xuống phía sau màn hình lớn hình tượng nhất truyện xuất hiện đèn đ u ố c chi tinh đại địa đồ đặc s xá ố lò sơ dự tường cao huyết nguyên nguyền r ù a á nam thôn thượng c ổ q u y ề n trục sở cài dìm bên trong hải tờ rủn sụp tờ ma di ô bên trong tòa thành dẹn đ ạ i trong truyền thuyết ban đầu chi địa từng cái để người chơi quen thuộc t ả n g cảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn cứ việc một chút tả thực phong cách cho chơi ở trong game hiện ra chính là phim hoạt hình thức phong cách nhưng cũng không có để người chơi cảm thấy không hài hòa ngược lại là liếc mắt một cái liền nhận ra những nguyên tố này một nháy mắt vô số người chơi thật là kìm nén không được kích động của mình chính phủ trực tiếp ở giữa cùng dương thần ngọc phỉ cam l o c còn có các đại du h í cộng đồng bên trong tràn đầy người chơi hương phấn nhắn lại mà ở đây trò chơi ký giả truyền thông cùng chú ý nghiệp giới đồng hành lúc này cũng là trận mắt hốc mồm tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu nếu như tinh vân trò chơi không thổi ngư bức đây hết thể đều là thật kia mẹ nó đây là cách đấu trò chơi đây là đi hướng cách đấu trò chơi nhà ipt m hướng cách đấu trò chơi là các người làm như vậy Trước 1101, nghe dương thần cùng phía sau màn hình lớn bày ra nội dung tất cả mọi người là mơ hồ cứ việc dương thần cùng tinh vần trò chơi lúc trước một mực cường điệu đó cũng không phải cách đấu đối chiến trò chơi mà là một cái nhẹ nhõm vui sướng động tác loại trò chơi nhưng triển hiện ra nội dung kỳ thật vẫn là lấy đối chiến làm cơ sở mà lại bản thân ipt m hướng trò chơi trên cơ bản trò chơi trong vòng không sai biệt lắm cũng đều có một cái tương ứng mô bản có thể đem ipt nhân vật h o à n nguyên có thể nói đã là khá tinh xảo một trò chơi bao quát tinh vân trò chơi cái này toàn minh tinh đại loạn đấu trước lúc này kỳ thật cũng không ít người suy đoán sẽ là một cái dạng gì trò chơi phong phú đối chiến cơ chế lại hoặc là các loại mới lạ hình thức t ỷ như đạo cụ hình thức những này nhưng là đối với trò chơi bản thân nội dung thể lượng cái này một khối thật là không có người nghĩ đến tinh vân trò chơi vậy mà lại đem trò chơi này làm ra như vậy lớn thể lượng vượt qua tám mươi tên có thể lựa chọn ra sân nhân vật hàng trăm tấm có thể lựa chọn khác biệt địa đồ đồng thời mỗi tấm địa đồ còn có được ba cái khác biệt hình thái lại trong đối chiến những này địa đồ còn có thể tiến hành không có khe hở dính liền hối、đoái. tính gộp lại mấy trăm thủ kinh đ i ể n mg m ca khúc cùng có được một mình hình thức tại một mình hình thức bên trong còn có trên ngàn cái có thể thu thập khác biệt đặc sắc bệnh hồn nếu như nói những nội dung này để người chơi còn có trò chơi nghiệp nội người kinh ngạc như vậy tại tuyên truyền trong video biểu hiện ra trò chơi chi tiết liền thật là để người có chút rung động trong video hiện ra chính là một mình hình thức bên trong một bộ phận cửa ải phổ thông người chơi không có cái gì cảm xúc nhưng đối với một chút biết rõ ra sân i m d trò chơi người lại có thể trong nháy mắt phát hiện ở trong game tích chứa những cái kia tiệu chứng màu cùng chi tiết đây là chỉ có chân chính người chơi mới có thể phát hiện nội dung mà đây cũng là toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này đặc điểm vậy được rồi giải người chơi hiểu do những cái kia người chơi cần gì đem đến từ từng cái trò chơi khác biệt nhân vật du nhập g n vào tinh vân trò chơi trong vũ trụ không chỉ là tăng thêm một cái ra càng quan trọng hơn vẫn là thể hiện trò chơi này phía sau du hy văn hóa còn có đặc sắc mà đây mới là có thể hấp dẫn đại bộ phận người chơi nội dung bằng không mà nói kỳ thật toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này cũng hoàn toàn không cần thiết gọi là toàn minh tinh tham chiến từng cái nhân vật cũng hoàn toàn không cần thiết sử dụng từng cái trong trò chơi kinh điện ipt nhân vật tất cả tham chiến nhân vật hoàn toàn có tinh vân trò chơi tự chủ bản gốc nói như vậy ngược lại còn tốt hơn phát huy một chút nhưng đã quyết định đem từng cái trò chơi thả đến cùng một chỗ vậy liền thế tất yếu đối diện với mấy cái này h ấp đi thụ chúng người chơi đơn thuần đem một vai túi ra phóng tới trong trò chơi đó chính là không hiểu rõ thích cái này h ấp đi nhân vật người chơi nếu như toàn minh tinh đại loạn đấu chỉ là như vậy k i a cùng bình thường h ấp đi hướng trò chơi cũng không có bao nhiêu khác nhau mà chính là bởi vì toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này đem từng cái nhân vật trò chơi phía sau nội dung cùng du hy văn hóa bày ra cho nên mới có thể có n g ộ n cảnh trong trí nhớ như thế huy hoàng ngay tại lúc đó nương theo lấy dương thần một chút xịu giới thiệu toàn mình tinh đại loạn đấu nội dung còn có công bố lấy trong đó chi tiết tất cả nghiệp nội trò chơi người cũng đều rõ ràng một việc đó chính là trò chơi này hoàn toàn không là bình thường công ty có thể làm ra trò chơi cơ chế cách chơi cái này một khối cũng không phải là bao lớn vấn đề nhưng mấu chốt là trò chơi cơ chế cách chơi cần đầy đủ thể lượng người chơi đến c h è o trống tỷ như mổ ba loại trò chơi có nhiều như vậy vì cái gì từ đầu tới đôi cũng chỉ có liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ có thể nóng nảy bởi vì cái này hai trò chơi sớm chiếm chức trò chơi thị trường lại thêm tinh vân trò chơi thể lượng để cái này hai trò chơi có được đủ nhiều nội tình Kẻ để ế thế chế, n muốn phá cục, trên cơ bản cũng chỉ có hai con đường.、Một、con đường này tàn. như nào tàn? Biện pháp tốt nhất, không ai qua được đồng dạng cơ chế, đơn giản sau phía ai qua ra. Một tốt phá pháp chỉ chơi hơi hơi cái cục, cơ có được cơ tại trò kéo kéo đổi dưới, là dài dài Vậy người chơi không có quá nhiều học tập chi phí chỉ cần chơi qua liên minh huyền thoại liền có thể minh bạch người trò chơi này các h chơi từ trang bị đến nối tuyến thậm chí là giã quái tiểu binh những n à y cựu hận đồng thời có được nhất định đặc sắc cái này đặc sắc không phải chỉ trò chơi bản thân mà là du hy văn hóa nội dung đặc sắc tỷ như áp dụng tam quốc hình thức cổ điện thần thoại hình thức lại hoặc là nhị thứ nguyên hình thức hấp dẫn đặc biệt người chơi một loại khác đó chính là gắn g đạt tới đột phá cái này cần t ạ i cách chơi cơ chế phía trên tiến hành đột phá bằng không mà nói rất khó sinh tồn mà một khi tìm kiếm cơ chế đột phá kia hắn gánh chịu phong hiểm càng lớn hơn bởi vì đứng trước học tập chi phí loại chuyện này tại không có đối một trò chơi hoàn toàn mất đi niềm vui thú lòng tin trước đối với đồng loại trò chơi đại đa số người chơi là hoàn toàn không có cái kia kiên n h ẫ n đi học tập t ỷ như tại đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại phần lớn người chơi đem trong trò chơi trang bị hợp thành linh kiện còn có thuộc tính cùng anh hùng kỹ năng toàn bộ quen thuộc giải lúc này để bọn hắn tiếp xúc một cái mới trò chơi lại muốn một lần nữa quen thuộc từng cái anh hùng cùng trang bị, trừ phi là đổi g i a thức t h như nói cho người chơi cái này trang bị đối ứng liền là đỏ tạ bên trong hát hoàng trượng đối ứng liền là liên minh huyền thoại bên trong ngày viêm mà toàn minh tinh đại loạn đấu cũng là như thế khổng lồ ấp đi đội hình còn có đắp lên rất nhiều chi tiết cho thấy nội dung trò chơi văn hóa đây cơ hồ liền chú định về sau trò chơi công ty cơ hồ là không thể nào siêu việt cái này một trò chơi hiện tại về sau đều chỉ sẽ có một cái toàn minh tinh đại loạn đấu dạng này loại hình trò chơi tồn tại đã là chuyên kỳ bất quá so với nghiệp nội chuyên nghiệp trò chơi người nhìn thấy những nội dung này lập tức liên tưởng đến trò chơi này có thể là về sau ngoại trừ tinh vân trò chơi bên ngoài cũng sẽ không có nhà thứ hai trò chơi công ty có thể làm ra loại chuyện này đại đa số phổ thông người chơi liền chỉ là đơn thuần bởi vì trò chơi nội dung mà hư vấn trong ngoài nước từng cái người chơi nhìn xem toàn minh tinh đại loạn đấu từng cái ra sân kinh đ i ể n nhân vật đều là kích động phát ra mưa đạn ngoại trừ tiếp xúc trò chơi không bao lâu người chơi có thể nói tinh vân trò chơi cái này toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong xuất hiện kinh đ i ể n nhân vật trò chơi đối với đại đa số người chơi tới nói đều là một loại hồi ức những nhân vật này có lẽ đã phai nhạt ra khỏi trò chơi lịch sử sân khấu thậm chí một chút áp ty cũng bởi vì công ty nguyên nhân nhiều lần thay chủ k h í tiết tuổi già khó giữ được thậm chí ngay cả bán tình hoài cũng đã làm cho người chơi lòng như cho ngội không còn mua trướng nhưng cái này cũng không hề đại biểu những này it những nhân vật này thật bị các người chơi quên lãng thậm chí đối với những nhân vật này người chơi còn có được mạnh hơn tình hoài làm những nhân vật này những này it niết bàn trùng sinh mà không phải chỉ là buôn bán tình hoài kia người chơi châu bán ra nhiệt tình cũng là khó có thể tưởng tượng tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong những nhân vật này không còn là nhân vật chính đồng dạng cũng không phải là trò chơi tục làm nhưng lại khiến cái này người chơi thấy được những nhân vật này tại trò chơi này bên trong cho thấy du hy văn hóa nội dung không có tận lực bày ra nhưng chỉ cần là hiểu rõ những n à y người chơi đều có thể phát hiện những n à y đặc điểm đây chính là toàn minh tinh đại l o ạ n đấu chiến đấu cơ chế phía trên càng phù hợp đại chúng hóa có được cực thấp hạt gối cũng tương tự có siêu cao tấn thăng hạn mức cao nhất nội dung phía trên phong phú chi tiết đắp lên để trò chơi này thực sự trở thành truyền kỳ Trước hàng trăm tấm địa đồ phụ cận thủ kinh đ i ể n mgm hơn một ngàn cái nhưng thu thập m ệ n h hồn dài đến mấy chục giờ máy rời cửa hải các loại kinh đ i ể n trò chơi nhân khí nhân vật toàn minh tinh đại loạn đấu sắp online nương theo lấy những nội dung này cùng tin tức thả ra toàn cầu phạm vi bên trong người chơi chờ mong cảm giác đã bị đẩy lên đ ỉ n h phong mà tại những n à y người chơi chờ mong trò chơi thượng tuyến đồng thời ở vào tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần cùng lâm gia nhất còn đang tiến hành toàn minh tinh đại loạn đấu đến tiếp sau nội dung bản thể nội dung hoàn toàn chính xác đã hoàn thành nhưng không có nghĩa là đến tiếp sau toàn minh tinh đại loạn đấu liền không có mới nội dung mỗi gia tăng một cái hoàn toàn mới đến giờ lờ cờ nhân vật đều không nhỏ công trình l ư ợ n g đầu tiên liền là một cái nhân vật thiết kế còn có tên như thế nào đem nhân vật này dung nhập vào toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này bên trong đen bút chi tinh hình thức cửa hải thiết kế còn có trong đó mệnh hồn thu thập cùng toàn bộ địa đồ thiết kế những này có thể nói đều là trong đó quan trọng nhất mà lại tại dương thần trong kế hoạch đến tiếp sau giờ lờ cờ nhân vật cùng trước đó tinh vân trò chơi chỗ đẩy ra giờ lờ cờ nội dung thì hoàn toàn khác nhau mới giờ lờ cờ nhân vật sẽ có một cái toàn mô đen mới một cái giờ lờ cờ nhân vật đẩy ra đồng thời còn đem đẩy ra một cái hoàn toàn mới trò chơi tinh vân trò chơi trong văn phòng nghe dương thần đối với đến tiếp sau suy nghĩ lâm gia i nhất mở to hai mắt nhìn ý nghĩ này hắn vẫn là lần đầu tiên lần đầu nghe được cả người đều bị dương thần c h ấ n trụ bởi vì trò chơi mà đẩy ra đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung lại hoặc là tiến hành ấ p đi liên động loại chuyện này tại trò chơi công ty bên trong không tính là tao thao tác có thể tính là tập lấy chuyện bình thường nhưng ở đẩy ra một cái giờ lờ cờ nhân vật đồng thời còn chế tạo ra một trò chơi đến cái này để lâm gia i nhất có chúc động đây không phải một kiện cực kỳ khốc sự tình sao đối mặt lâm gia nhất kinh ngạc dương thần không thể nín được cười, cười. nếu như thành công kia đích thật là cực kỳ khốc một việc nghe thấy dương thần trả lời lâm gia nhất cũng không thể không gật đầu thừa nhận nếu như toàn minh tinh đại loạn đấu lượng tiêu thụ cùng danh tiếng đều bạo tạc đến tiếp sau giờ lờ cờ nội dung cũng có thể để người chơi hài lòng thậm chí bao gồm phối hợp giờ lờ cờ nhân vật đẩy ra trò chơi cũng có thể bảo trì tại ưu tú cấp độ kia đây tuyệt đối là trò chơi sử thượng một kiện có thể bị ghi chép lại kinh đ i ể n truyền kỳ bởi vì một trò chơi giờ lờ cờ nhân vật đồng thời phối hợp với đẩy ra một cái hoàn toàn mới trò chơi đối với bọn hắn loại trò chơi này ngành nghề xử lý người mà nói đích thật là một kiện cực kỳ khốc sự tình đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể thành công bằng không mà nói vậy thì không phải là khốc mà là bị làm mặt trái ví dụ tại trò chơi lịch sử phát triển trên loại này sự tỉnh cùng người chế tác cũng không phải số ít bọn hắn thật là hỏng bét tới cực điểm sao cũng không phải là vừa vặn tương phản trong đó đa số người vẫn là đi tại thời đại tuyến đầu nếu như thành công đó chính là trò chơi lịch sử phát triển bên trong không thể không nhắc lên khoáng đ ặ t người đương nhiên thất bại vậy liền thành tỉnh táo hậu nhân mặt trái tài liệu giảng dạy không thể không nói dương tổng ngươi lại thắng từ đáp ứng ngươi chế tác tiên kiếm kỳ hiệp chuyện bắt đầu ta liền bị ngươi trói đến thuyền hải tặc phía c h i n tới lâm gia nhất không khỏi t h ở d à i tiên kiếm kỳ hiệp chuyện phái nổ phẹn tà xi、si, hai khoản đều có một chút bi kịch kịch bản sắc thái trò chơi vừa lúc cũng đều có lâm gia nhất đảm nhiệm người chế tác thế là cái này đại đại hoa nước liền không hiểu thấu rơi xuống đầu lên ta nhưng không có c ư ỡ n g cầu hơn nữa lúc trước không phải ngươi chủ động nói muốn muốn làm một cái tiên hiệp đề tài giờ tờ g trò chơi sao dương thần cười tủm tìm nói đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý tham dự hạng mục này bên trong tới vậy cũng không quan hệ ngươi muốn làm cái gì hạng mục cả một cái g g ờ g ờ ra thích hợp trực tiếp để tài vụ bên kia phê khoản tổ kiến toàn đội dương thần cười hướng lâm g i nhất nói thôi đi không biết thì cũng thôi đi hiện tại ta có thể nhịn được sao liếc mắt lâm giai nhất nhìn xem dương thần bất quá dương tổng ngươi đã sách ra kia trong nội tâm không sai biệt lắm cũng có ý tưởng đi lâm giai nhất nghĩ tới điều gì hướng phía dương thần nói fgs cùng aqờ tờ loại trò chơi dương thần cũng nhẹ gật đầu sĩ quan trưởng đàn tờ lâm giai nhất nhìn xem dương thần giản lược trò chơi thiết kế sách có chút ngạc nhiên bởi vì đây là hai cái hoàn toàn khác biệt phong cách nhân vật cái kia tên là đàn tờ nhân vật mái tóc màu trắng bạc con mắt màu xanh lam t ă giác giác. nếu g t h như a sau m không phải dương thần ở phía dưới ghi chú rõ người sĩ quan trưởng này là trò chơi nhân vật chính thì lâm gia nhất tuyệt đối sẽ coi là nhân vật này là một cái tiểu tạ binh nhìn ra lâm gia nhất nghi hoặc dương thần cười cười cũng là giải thích nói trò chơi phong cách khác biệt động tác loại trò chơi người chơi đầu tiên chú ý tới liền là thị giác hiệu quả mang tới lực trúng thích mà f g s thì lại khác cũng không phải là thuyết phục làm trò chơi không cần kịch bản f g s không cần kịch bản f g s dựa vào cái gì hấp dẫn người chơi như là bạ tổ phiệu đồng dạng chiến trường thác h o a cồn óc đ ủ y, mộ đẹp nổ pha dở đồng dạng hiện đại hóa chiến tranh c h ẳ n g cảnh mà hạ lộ không hề nghi ngờ vậy liền là chân chính khoa h u y ễ n đề tài phong cách đến hấp dẫn người chơi sau đó hiện ra ở người chơi trước mặt mới là trò chơi cách chơi còn có đặc sắc kịch bản đồng dạng động tác loại trò chơi nên như thế nào hấp dẫn người chơi đâu cũng là đạo lý như vậy có một cái có thể hấp dẫn người chơi điểm Ả xạ xì nét n ít cờ dẹp gót h chỉnh i ê m mà n i kỳ h ậ t không tính là đúng nghĩa đúng động t là á c cho chơi, hấp chơi người mà nó hấp dẫn đ i ể m đó chính liền à lịch l sử. Gót hổ liền là cực hạn bạo lực mỹ học cờ dạ tổ d á n g dấp cũng không dễ nhìn nhưng phối hợp thêm hắn hung h ã n bề ngoài thần c ả n giết thần phật c ả n giết phật bạo lực mỹ học thì là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh k ì a quỷ khóc đâu đó chính là cực hạn thị giác mỹ cảm xung kích đồng dạng tại mộng cảnh trong trí nhớ quỷ khóc được vinh dự ba lớn a cờ tờ trò chơi một trong cũng là có hắn nguyên nhân gót tốc đ chủ đánh nát lực mỹ học lý g i long kiếm chuyện độ khó cao mà quỷ khóc cứ việc bản thân động tác hệ thống tương đương cứng rắn hạch nhưng đối với đại đa số người chơi cảm thụ cũng chỉ có một chữ đẹp trai siêu i mới bắt đầu đạn tờ cùng đối thủ vợ hiệu còn có hậu tới nệ rồ cùng về đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là đẹp trai đồng dạng quỷ khóc hệ chiến đấu thống cũng chú định trong trò chơi người chơi thao túng nhân vật chính nhất định phải đẹp trai các loại hoa lệ liên kích không c h u n g liên triều phối hợp thêm tiêu sái thu c h i ề u động tác chiến đấu liền như là vũ đạo đồng dạng loại phong cách này hình thức chỉ thích hợp như đạn tờ nệ rồ đẹp trai như vậy ca nhân vật nếu như động tác giống nhau là từ cờ dạ tổ tới làm tưởng tượng một chút cờ dạ tổ cầm trong tay h ắ c đàn m ộ t c u n g bạch tự rằng cơ phản lịch đại kiếm hình ảnh kia quả thực quả thực quá mỹ Trước tới toàn tinh tiếp tình, thuộc tinh trò mật thường tự biết. toàn tinh đại loạn đấu trò chơi này. Mà nhiệt độ phương diện toàn tinh đại loạn đấu cũng là linh chạy toàn người phương cờ chơi cơ hoạch, chơi càng chú chơi cũng chạy sách, liên loạn lờ là là là loạn loạn là lĩnh minh đại giờ nội nội nhiên nhiều minh đại diện minh đại điểm quan đến dung vẫn vân bình không Vọn hắn vẫn này. nóng bảng danh sách. Thậm chí liền ngay cả đấu sau đấu đấu Mà độ kế sự bộ bộ về ý mà lại bản thân toàn mình tinh đại loạn đấu cái này đội hình cũng quá hào hoa không nói tinh vân trò chơi dưới cờ từng cái kinh đ i ể n it có thể gia nhập toàn mình tinh đại loạn đấu nhân vật trò chơi cơ hồ đều không ngoại lệ đều là tại trò chơi sử thượng mặt lưu lại nồng đậm một bút it khả năng có không ít người chơi cũng không có chơi qua những trò chơi này nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít từ đủ loại con đường hiệu do đồng thời nghe qua mà đối với chơi qua những trò chơi này người chơi tới nói toàn mình tinh đại loạn đấu đối hắn chi tiết h o à n nguyên càng làm cho bọn hắn kích động khó mà khắc chế đồng dạng tại một ngày này vật tốp hổ cờ dạp người chơi online số lượng cũng là sáng tạo ra lịch sử mới thấp cứ việc vẫn có cổ cờ d ạ p là làm m ộ p trò chơi loại hình cùng toàn minh tinh đại loạn đấu loại động tác này loại trò chơi hoàn toàn là thuộc loại khác nhau nhưng bản thân đều là tinh vân trò chơi phía dưới trò chơi lại thêm toàn minh tinh đại loạn đấu tại toàn cầu phạm vi loại n h ấ t lên nhiệt độ cũng là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến rất nhiều trò chơi ngày sinh động rốt cuộc người chơi số lượng cùng thời gian cứ như vậy nhiều chơi một trò chơi k i a thế tất liền sẽ rút ngắn mặt khác một trò chơi thời gian cá mập t v bên trong t r ấ n h ú c cũng không có mở ra trực tiếp mà là lựa chọn lén lút chơi về phần nguyên nhân toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này thượng tuyến thời điểm hắn vừa mới đi tham gia một cái trực tiếp bình đại hoạt động của quân phương một phương diện khác hắn cũng cùng nước của mình bạn xin n g h ỉ xong đương nhiên kỳ thật còn có một cái ẩn tàng càng sâu nguyên nhân đó chính là hắn muốn sớm luyện một chút trò chơi này không hề nghi ngờ cái trò chơi này truyền bá khẳng định là muốn truyền bá nếu như là bình thường vậy hắn liền không tìm được cớ gì khẳng định là muốn trước tiên đến truyền bá nhưng bây giờ ra ngoài làm một lần thương vụ hoạt động hắn cái này hoàn toàn có lý do len lén tự mình luyện một chút ta i còn không có một viên lỏng hư vinh đâu cứ việc ở trong mắt người khác hắn đã là đại chủ truyền bá thế nhưng là tại p a n hâm mộ bên này hay là nên phun phún nên âm dương quái khí liền âm dương quái khí cả đám đều đem hắn nơi này làm phong bếp vừa đến giữa trưa ban đêm phát sóng thời điểm chính là cái gì cơm đều chuẩn bị x o n g liền chờ h ú t ca ngươi dọn thức ăn lên cái này hắn không muốn mặt mũi sao là một m cái đầu bếp thật là một kiện cực kỳ tự hào sự t ì n h sao mà cái này một cái toàn minh tinh đại l o ạ n đấu trần h ú t đôi hắn tất cả hiểu rõ đó chính là tinh vân trò chơi tổ chức chính phủ buổi họp báo nhưng bắt được bên trong hai cái rất trọng yếu tin tức động tác loại nhiều người đối chiến trò chơi này rất rõ ràng là khác hắn a loại động tác này loại trò chơi nhất là đối chiến trò chơi hắn nhưng được công nhận đồ ăn bức Cái nhưng à y k ô n g đ ợ c t r o âm thầm một thật tốt luyện cái h ú t Mà l này lưu cho t để c h n hắn thao tắc không gian liền lớn a rất nhanh lương theo lấy toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi thượng tuyến giải tỏa trấn húc trước tiên liền tiến vào đến trong trò chơi đi mở đầu là trước kia tinh vân trò chơi thả ra hạ niềm cờ cờ lực lượng thần bí đem tinh vân trò chơi ấp đi trong vũ trụ từng cái nhân khí nhân vật bắt lấy sau đó từ một con mũ mĩm hồng hồng tên là kỳ bị sinh vật đi cứu vớt những ngày anh hùng còn có thể cùng sụp tờ ma di ô chế tạo đồng dạng tự định nghĩa nhân vật à tiến vào trò chơi không có lập tức đi t â n thủ giáo trình học tập chấn hút trước tự tìm tòi một chút sau đó cực kỳ kinh ngạc phát hiện trong trò chơi lại còn có thể tự định nghĩa nhân vật cùng sụp tờ ma di ô chế tạo bên trong bóc mặt đồng dạng tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong người chơi cũng có thể tiến hành tự định nghĩa lâu sĩ hết hệ có ba loại khác biệt hình thái kiếm sĩ cách đấu giả còn có bất quá trần húc cũng không có lựa chọn dùng tự định nghĩa đấu sĩ rốt cuộc trò chơi này tên là toàn minh tinh đại loạn đấu nhiều như vậy nghe nhiều nên thuộc đ p đi nhân vật không đi dùng nhất định phải dùng một cái tự định nghĩa nhân vật làm gì cần từng cái giải tỏa sao tiến vào trong trò chơi rất nhanh trần húc liền phát hiện một chút không giống đồ vật đó chính là cùng phổ thông cách đấu trò chơi không giống bản thân toàn minh tinh đại loạn đấu ngay từ đầu có thể cung cấp người chơi sử dụng nhân vật liền chỉ có một ít ban đầu nhân vật mà thôi cần người chơi mình viện chọn một cái mà còn lại nhân vật thì là cần người chơi nương theo lấy trò chơi thời gian thúc đẩy một chút xíu tiến hành nhân vật giải tỏa một mình hình thức thì là dùng một bộ khác giải tỏa hình thức người chơi thao túng kỳ bị một chút xíu thăm dò cửa ải từ đó sẽ bị vây ở các địa phương đấu sĩ giải cứu ra đây là mộng cảnh trong trí nhớ liền có một cái thiết kế mà hắn thiết kế dự tính ban đầu kỳ thật cùng liên minh huyền thoại loại kia hình thức có dị khúc đồng công chỗ chỉ bất quá liên minh huyền thoại giải tỏa anh hùng còn có một phần là vì trò chơi doanh thu rốt cuộc chắc chắn sẽ có người chơi ngại phiên p h ứ c lừa nhắc góp nhạc kinh tệ trực tiếp sử dụng tiền mặt đến giải tỏa nhân vật mà toàn minh tinh đại loạn đấu thì là duy trì trò chơi tiêu chuẩn cơ bản hồ còn có để người chơi quen thuộc trò chơi này. Còn một người khác gần tàng thuộc tính, đó chính là để người chơi sau khi thất bại cũng có thể cảm giác được có thu hoạch loại này chiếu cấu người chơi thể nghiệm thiết kế đối với cứng rắn hạch trò chơi người chơi tới nói kỳ thật cũng không có quá lớn hiệu quả nhưng đối với rất nhiều tân thủ người chơi mà nói loại này thiết kế vẫn là tương đối có cần phải mỗi một lần sau khi chiến đấu đều có thể thu hoạch được nhất định kim tệ mà sử dụng những này kim tệ có thể tại toàn minh tinh đại loạn đấu tự mang trong thương thành mua sắm ngẫu nhiên cả quần áo mới mua sắm ngoài định mức gâm nhạc nguyên â m thành đồng thời cũng lợi dụng mới xuất hiện đấu sĩ đến chuyển di người chơi sau khi thất bại cảm giác bị thất、bại. mặt khác l o đó chính là tùy kế c ý có thể lựa chọn tất cả anh hùng so với người chơi một chút xíu giải tỏa khác biệt anh hùng mang tới đến tiếp sau phản hồi cũng là hoàn toàn khác biệt đối với toàn minh tinh đại loạn đấu trong này thiết kế làm người chơi trần húc tự nhiên là không rõ ràng dù sao hắn lựa chọn một cái ma di ô liền trực tiếp tiến vào trong trò chơi đi cái thứ nhất bước đánh máy tính người t r chỉ cần trong trò chơi tồn tại máy tính người kia mặc kệ cái này máy tính người là mạnh là yếu tuyệt đại đa số người chơi đều là có đánh máy vi tính thể nghiệm xác định lựa chọn nhân vật ma di o về sau trần húc trực tiếp chuẩn bị đánh cái phổ thông máy tính hâm n ắ m tay về phần khó khăn lời nói hắn quả quyết lựa chọn thấp nhất độ khó đối với tinh vân trò chơi a i hắn nhưng là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất đánh đỏ tạ thời điểm trực tiếp lựa chọn khó khăn nhất máy tính sau đó cùng còn lại bốn cái người qua đường đồng đội sửng sốt nhìn xem người máy đem bọn hắn quê quán trò s â m bằng loại này thê thảm đau đớn kinh lịch ở phía sau đến hắn thể nghiệm liên minh huyền thoại bên trong khó khăn người máy thời điểm cũng tương tự đã từng phát sinh qua mà loại này cách đấu loại đối chiến động tác trò chơi trấn húc xem chừng nếu như mình vừa lên đến liền lựa chọn độ khó cao nhất máy tính đoán chừng chờ đợi hắn cũng chỉ có thất bại một con đường cùng ngộng cảnh trong trí nhớ chỉ có s ở hủy cái trước bình đại khác biệt dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là đem nó mở rộng đến cái khác trên bình đại bất quá liền thao tác lời nói trên thực tế toàn mình tinh đại loạn đấu vẫn là càng khuynh hướng vờ giờ bình đại bởi vì tại pc trên bình đài trừ phi kết nối tay cầm sử dụng bàn phím đến thao tác lời nói vẫn là có một ít không đủ tớt lụa mặt khác đó chính là tại nguyên bản trò chơi thuộc tính phía trên dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tăng lên một chút mới nội dung đó chính là địa đồ ba d họa mà cũng không phải là đơn hướng hoành bản quần chủ bởi vì một chút đặc thù địa đồ còn có chi tiết phương diện thông qua loại phương thức này có thể tốt hơn bày biện ra tới mà nguyên bản ngộng cảnh trong trí nhớ toàn minh tinh đại luận đấu sở dĩ một mực là hoành bản động tác loại trò chơi chủ yếu vẫn là có mấy cái nguyên nhân một mặt là suy di như thế tại hắn sinh ra mới bắt đầu lúc bản thân liền là hai d â hoành bản cách đấu trò chơi thịnh hành thời điểm cái này liền đã xác định hắn x u a di một cái nhạc dạo nếu như muốn cải biến k i u kỳ thật thì tương đương với để trò chơi huyết thống thay đổi l i ê n như là đ ạ t sầu có một ngày bông như nói không làm độ khó cao cách chơi mà là làm thành g ộ tốt hộ như thế cách chơi đối với hắn hoạch tâm phan hâm mộ quần thể có thể nói là một sự đả kích nặng nề bởi vì này lại để người chơi đối trò chơi thói quen trực tiếp biến hóa dù là loại biến hóa này là tốt nhưng cũng nhất định sẽ có thật nhiều người phản đối một điểm nữa kia cũng là bởi vì mộng cảnh trong trí nhớ trò chơi này một mực là thuộc về nỉ tẹn đổ xuya dí máy chủ đ ộ c chiếm nhận hạn chế kỳ kỹ có thể hạn chế cũng chú định hắn nhận chế ước vượt qua một trăm tấm địa đồ còn có trong trò chơi nguyên bản ab hai mặt mô hình gia tăng mỹ thuật tài liệu gia tăng mang tới trò chơi thể lượng đây cũng là tương đương chuyện quan trọng nếu như từ trò chơi bản thân ống kính đến xem cùng truyền thống cách đấu trò chơi dừng lại lướt ngang ống kính khác biệt đại loạn đấu bên trong ống kính cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi nương theo lấy người chơi thao túng trong trò chơi nhân vật đến địa phương khác nhau ống kính là sẽ tùy theo rút ngắn kéo xa mà loại này ống kính vận dụng đồng dạng cũng là vì cho người chơi thể hiện ra trò chơi không t r u n g cảm giác phối hợp trên bản thân đánh bay cách chơi cái này khiến đại loạn đấu mặc dù là một cái hoành bản trò chơi nhưng lại để người chơi có đôi khi sẽ theo bản năng bỏ qua điều này nhưng tương tự cũng có một chút không thể phủ nhận đó chính là so với hoành bản bên trong nhiều người đại loạn đấu nhất định sẽ là tại lập thể thức trong địa đồ càng thú vị bởi vì tại hoành bản trong địa đồ có hạn trong không gian người chơi rất khó làm được tranh né đại đa số cũng sẽ là thể bị động gia nhập vào trong chiến đấu hắn nguyên nhân cũng là bởi vì địa đồ không gian không đủ mà tại lập thể thức trong địa đồ Thu nhỏ. công bằng thi đấu hiện nhiên lập thể thức địa đồ hiển nhiên không bằng hoành bản loại này quyền trục thức hình thức nhưng đã lựa chọn loạn đấu cách chơi chỉ cần không phải quá phận bất công lại có mấy cái chơi loạn đấu hình thức người chơi là vì truy cầu công bằng mà muốn nói loạn đấu giải trí cái kia có thể cho người chơi càng lớn sân bãi càng nhiều nhưng thăm dò địa điểm thậm chí lợi dụng trong địa đồ cạm bẫy trang bị cùng đạo cụ hoàn thành chiến đấu thắng lợi cái này hiển nhiên sẽ là một cái tốt hơn lựa chọn cho nên khác biệt với mộng cảnh trong trí nhớ đại loạn đấu tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong dương thần cùng hắn đoàn đội cũng là tăng thêm cái này một bộ phận hình thức đương nhiên quyền lựa chọn vẫn là giao cho đến người chơi trong tay cứng rán hạch lại hoặc là giải trí đều xem người chơi thích chơi cái gì cái này cùng chơi liên minh huyền thoại người chơi đồng dạng có thích đánh bài vị thích không ngừng khiêu chiến đình phong có thích đánh xứng đôi hưởng thụ một chút thi đấu giải trí về phân điểm số loại vật này không chút nào để ý còn có thì là đem liên minh huyền thoại xem như là cực địa đại loạn đấu khởi độc ý lại hoặc là nh trò chơi bản thân thiết kế ra một cái hình thức một bộ cách chơi làm như thế nào chơi kia là người chơi chính mình sự tình bọn hắn có thể tiến hành khía cạnh dẫn đạo nhưng lại tuyệt đối không phải đi dạy người chơi chơi như thế nào mặt khác loại này lập thể ý thức đồ cách chơi tại mộng cảnh trong trí nhớ đến cũng có một cái có nỉ tẹn đồ toàn minh tinh đại loạn đấu cái bóng trò chơi bất quá là một cái nạp tiền hình thức vong du nhiệt huyết anh hào dứt bỏ nạp tiền đ i ể m cùng bản thân trò chơi phẩm chất chỉ nói là giải trí cách chơi loại kia địa đồ loạn đấu hình thức hoàn toàn chính xác đem hưu nhàn giải trí thuộc tính hoàn mỹ phát huy ra ngoa tạo thật mạnh a đối trò chơi các loại hình thức tạm thời còn không rõ ràng lắm chấn hút lúc này còn tại thể nghiệm ậu đã cấp thấp nhất máy tính người trong khoái cảm cấp thấp nhất máy tính người đối ứng là thuộc về là một người liền có thể đánh thắng được tồn tại bởi vì bọn hắn sẽ không phòng ngự sẽ không tránh né thậm chí sẽ không để tất sát hơn nữa còn có chính phủ cho trí hoãn cùng giảm tổn thương muốn là như vậy máy tính người không chơi t a o thao tác liền l à rất bình thường đánh người chơi đều đánh không lại kia đừng nói động tác trò chơi hẳn là có thể cáo biệt tất cả trò chơi khống chế trong trò chơi ma di ô đối ai khống chế lùi g h hành hung một trận cứ việc chỉ là đòn công kích bình thường nhưng liên chiêu mang tới hình tượng hiệu quả cùng tay cầm chấn động phản hồi để chấn hút cũng chỉ có một cảm giác thoải mái dựa theo hệ thống giới thiệu từng cái thực tiễn tất sát kỹ năng các loại hoa lệ liên chiêu nương theo lấy tay cầm chấn động phản hồi để chấn hút cả người đều có chút sảng khoái cứ việc trong trò chơi những chiêu thức này thuộc về rất bình thường chiêu số nhưng ở hắn đờ h p đoạn đ g ệ n tại trên người địch nhân lúc mang tới phản hồi đều theo bản năng tại nói cho hắn biết ngươi thật là một cái cao thủ cách đấu trò chơi hắn cũng không phải là không có chơi qua nhưng toàn minh tinh đại loạn đấu tuyệt đối là mang cho hắn chính diện phản hồi thể nghiệm tốt nhất một trò chơi trò h chí nếu như không phải thật sự từng chịu ậ m nếu từng sự được ấ t thực tác t nhiều lần hiện thực đánh động mình đối với động tác của đập, r chơi t r ì này h thật mười phần Húc thật sinh hảo chính độ một Trần mười loại giác, kia có bức số. Trần húc thật sẽ sinh ra l mình không phải đồ ăn bức, mà là một không ăn chân chính. năm, phải thủ chơi cái đồ bức, cao Trước là à trò 1100 thật cảm giác tốt đơn giản a vừa mới tiến hành một trận loạn đấu hình thức thể nghiệm trần húc không khỏi phát ra một tiếng khái. cảm giác thụ ố t đơn g trước mắt hắn đã thành công giải tỏa một cái mới vai trò phái nổ phen tạ xì bên trong lũ toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong nhân vật giải tỏa thiết lập đồng dạng cũng là tỉ mỉ tiến hành qua an bài cái thứ nhất xuất hiện đấu sĩ vô cùng vô cùng nhanh mặc kệ là chơi một thanh kịch bản hình thức cửa hại sau đó rời khỏi lại hoặc là đánh một bàn người máy cùng dạy học hình thức đều sẽ gặp được thần bí đấu sĩ mà gặp phải đấu sĩ thì là căn cứ đại số liệu đối người chơi yêu thích tiến hành phán đoán sử dụng tinh vân trò chơi tài khoản mua sắm thứ một trò chơi lại hoặc là du ngoạn thời gian dài nhất một cái trò chơi những này đều sẽ làm tham khảo từ đó lập tức xuất hiện người chơi vị thứ nhất đấu sĩ đồng thời nếu như bản thân dung o ạ n tinh vân trò chơi lúc giải không nhiều như vậy thì là sẽ xuất hiện cái khác đi trong trò chơi kinh điển nhân vật trò chơi dạng này phép tính thiết kế chủ yếu chính là vì có thể tại sơ kỳ thời điểm mang cho người chơi lớn nhất cảm giác mới lạ rốt cuộc bản thân trò chơi đấu sĩ là cần tiến hành giải tỏa mà nhiều người loạn đấu hình thức bởi vì gia nhập lập thể ý thức đồ thiết lập bản thân trong trò chơi hoạt động không gian so với mộng cảnh trong trí nhớ toàn mình tinh đại l o ạ n đấu rõ ràng muốn bao nhiêu ra rất nhiều cho nên nguyên bản nhiều nhất ủng hộ tám người cùng đài thi đấu Tại、dương、thần trị tờ hoạch nghiệm, dương cùng cùng quan bên này qua khảo cả số qua đồng dạng cũng rộng là mở thời à n nhiều nhất h thể có m người chơi ù n g đáy trò c Đồng người thời cũng h ơ i c có thể lựa chọn khác biệt đội ngũ hình thức tiến hành người l o ạ n đấu lại hoặc là nhiều người tổ đội l o ạ n đấu đồng dạng tại l o ạ n đấu hình thức bên trong người chơi cũng có thể lựa chọn mở ra vẫn là không mở ra đạo cụ thiên hướng về giải trí hình thức nhiều người vận động tình huống d ư ớ i có thể nói hoàn toàn để phần lớn sách lược cùng nhỏ xíu kỹ xào đều mất đi hiệu lực bốn p ư ơ n g tám hướng trên nảy dưới tránh bệnh nhân tăng thêm trò chơi bản thân địa đồ thiết kế sẽ để người chơi tích cực tham dự vào chiến đấu bên trong cao thủ mạnh hơn nữa cũng có thể là dưới loại tình huống này thất thủ bị đánh bay đồng dạng thái đ i ề u cũng có thể là gặp vận may lấy được một cái cường lực đạo cụ hoặc là mượn nhờ trò chơi trong địa đồ cạm bẫy đến đạt thành thắng lợi nếu như là đối với thắng lợi yêu cầu truy cầu mười phần cao đối công bằng thi đấu truy cầu mười phần cao người chơi như vậy dưới tình huống như vậy kỳ thật cũng là sẽ có một chút cảm giác bị thất bại bởi vì loại hình thức này bản thân cũng không phải là cho loại này người chơi quần thể chuẩn bị cái này cùng ngươi thích ăn cơm chưa kết quả nhất định phải chạy đến người ta không bán cơm chưa tây trong nhà ăn ăn làm sao có thể ăn đến mình hài lòng đồ ăn đồng dạng làm một trò chơi. toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong nhiều người loạn đấu hình thức cũng không phải là cho loại này người chơi chuẩn bị nhiều người hình thức h u y n h hướng giải trí cách chơi lại thêm trò chơi bản thân dễ vào tay thao tác công kích chỉ có tấn công thường cùng tất sát hai cái ân phím phối hợp phương hướng khóa liền có thể phát ra khác biệt chiêu thức truyền thống cách đấu trò chơi xoa chiêu chiêu thức biểu đều không cần đi lưng để tất cả người chơi đều có thể rất tốt vào tay nắm giữ trò chơi toàn bộ thao tác lại thêm trong trò chơi đại đ a số đấu sĩ thủ đoạn công kích đều thuộc về nhiều tần suất công kích cái này để trò chơi bản thân thị giác hiệu quả kéo tới cực điểm tất cả những nguyên tố này kết hợp với nhau về sau. thậm cũng chỉ t chí giác. nương h là theo lấy mình tỷ lệ phần trăm lên cao trong trò chơi nhân vật sẽ còn bắt đầu sinh khí trên thân mức khói lúc này lực công kích của chính mình cũng biến thành càng cường đại cái này để nhiều người loạn đấu hình thức giới càng có không xác định nhân tố nhìn xem mình đoàn đội thu được thứ hai chân hút cả người đều ngồi thẳng người bất quá cảm giác dù sao cũng là cảm giác đầu tiên hắn có thể xác định một cái điểm đó chính là cũng không phải là hắn trở thành động tác trò chơi cao thủ là một lâu dài bị f a n hâm mộ âm dương quái khí dẫn chương trình mà lại đối với mình thao tác cũng tràn đầy h i ể u rõ người chấn hút đối với cái này vẫn là có khá cao tự tin cho nên loại bỏ khả năng này về sau vậy cũng chỉ có một điểm đó chính là trò chơi này hết sức đơn giản đơn giản đến để hắn loại thức ăn này bức cũng cảm giác mình cực kỳ mạnh cực kỳ mạnh thua thiệt lớn a hẳn là trực tiếp lại một lần giải tỏa một cái mới đấu sĩ người chậm tiến đi khiêu chiến lợi dụng ma di ô ném họa cầu kỹ năng cùng phun nước bơm kỹ năng xa xa đem giải tỏa xuất hiện đấu sĩ tỷ lệ phần trăm đánh tới bảy mươi năm sau đó trần húc mới xông tới đây là trần húc chuyện thích làm nhất viễn trình không cần người nhiều người loạn đấu hình thức thời điểm hắn liền lẫn mất xa xa thừa dịp người khác đánh nhau thời điểm tiến lên ném cái h ỏ a cầu sau đó máy bơm nước vừa mở sông một lần mặc kệ chúng k h ô n g chúng đánh xong liền chạy đánh loại này máy tính người loại chiêu thức này vô địch t a nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình rượu tây không có chút nào sức chống cự bị xử lý trần húc không khỏi phát ra một tiếng cảm khái bất quá trần húc không biết sự tỉnh đó chính là trong trò chơi đấu sĩ giải tỏa về sau h á n độ k h ó đều cầu là lấy t h a n g thức d â ngày người chơi cũng đẳng độ trình sau không phải là chán ghét đối chiến loại động tác trò chơi chỉ là đơn thuần không muốn cùng chân nhân người chơi đánh mạc thôi mà cùng chân nhân người chơi tiến hành đối kháng một khi thua liền sẽ có rất mãnh liệt cảm giác như đưa đám nhưng nếu như đối thủ là máy tính người liền xem như bị đánh lại thảm kia mang tới mặt trái phản hồi cũng không như trong tưởng tượng cao như vậy bất quá tại t â n thủ người chơi bởi vì toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong cảm giác được tốt đẹp thể nghiệm đồng thời trên mạng liên quan tới toàn minh tinh đại loạn đấu cũng là dần dần xuất hiện một ít lời đề đó chính là liên quan tới toàn minh tinh đại loạn đấu chiều sâu vấn đề không ít yêu thích cách đấu trò chơi người chơi chạy cách đấu điểm này đến về sau chợ phát hiện toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này cùng bọn hắn ngay từ đầu tưởng tượng có một chút khác biệt a trò chơi này giống như có một chút quá mức đơn giản a một chút cũng không có cách đấu trò chơi chuyên nghiệp tính a trên h chẳng tinh ậ t t cùng vân lẽ mạng cái đề tài này nhiệt độ dần dần chậm rãi thăng lên càng ngày càng nhiều người chơi thảo luận đi vào phổ thông người chơi cũng không rõ ràng cái gọi là chiều sâu nội dung đối một trò chơi đến tiếp sau phát triển có làm được cái gì nhưng liền toàn minh tinh đại loạn đấu có khó không vấn đề này vẫn là thật nhiều người chơi cấp ra cái nhìn của mình cảm giác liền cùng chơi đùa lịch sử đồng dạng đen nuốt chi tinh bên trong cửa h i thiết kế quả thực nước mắt mục thật nhiều thật là nhiều chi ta i ế t một bất quá ta cũng chỉ có thể nhận biết ta chơi qua trong trò chơi xuất hiện chứng m à u nội dung mặt khác đại loạn đấu cảm giác thật siêu dễ dàng à. hai mươi ba nghìn ba trăm ba mươi ba đối ta cái này tay tàn đ ả n cực kỳ hữu hảo a một cái ấn p í m liền có thể thả tất sát không muốn cái khác cách đấu trò chơi ta đem ra chiêu biểu học thuộc nhưng lại theo không đến đại loạn đấu tặc có ý tư à, thừa dịp người khác đánh thời điểm lén lút quá khứ đến một c ước quả thực dễ chịu trong đó đại đa số đều là biểu thị đây là bọn hắn chơi qua đơn giản nhất cách đấu đối chiến loại trò chơi mà đối với loại này đơn giản giải trí cách đấu đối chiến trò chơi những này người chơi cũng không mâu thuẫn nhưng đồng dạng lại cũng có một chút cứng rắn hạch cách đấu trò chơi người chơi biểu thị đối trò chơi này thất vọng cứ việc tinh vân trò chơi đối ngoại quảng cáo một mực khắc thăng đó cũng không phải cách đấu đối chiến trò chơi mà là nhiều người động tác trò chơi nhưng ở đại bộ phận người chơi nhìn tới đây chính là một cái cách đấu đối chiến loại trò chơi c h ỉ ít tại toàn bộ trò chơi đối chiến giàn không trên là cái dạng này nhưng đợi đến bọn hắn tiến vào trò chơi về sau thông qua thực tế trò chơi thể nghiệm liền phát hiện giống như cũng không là cùng bọn hắn nghĩ một chuyện như vậy so với truyền thống cách đấu trò chơi toàn minh tinh đại loạn đấu thao tác thật thật sự là quá giản hóa bốn phương tám hướng khóa phối hợp công kích cùng tất sát t ấ n phím liền có thể đánh ra một vai tất cả chiêu thức mà lại mỗi cái nhân vật chiêu thức cùng người chơi tự định nghĩa đấu sĩ đồng dạng trên cơ bản cũng có thể chia ba loại loại hình kiếm sĩ cách đấu còn có xạ thủ trong trò chơi phương thức chiến đấu cũng là lấy cái này ba loại hình thức làm khung không kết cấu đến chế tác cho nên những n à y sáng tạo ra một cái đặc điểm đó chính là vào tay sau cảm giác vô cùng vô cùng dễ dàng tựa hồ không có bao nhiêu cần thao tác không gian a nhất là phối hợp thêm nội dung phong phú đèn đ u ố c chi tinh tại cái này hình thức dưới người chơi có thể tại lớn trên bản đồ tự do chạy từ hai tờ rồn đi vào vi danh thành lại từ vi danh thành tiến bềm g ạ tại dọc theo con đường này người chơi đánh bại từng cái khác biệt đ ị ợ h nhân thu thập nghe nhiều nên thuộc mệnh hồn từng cái mệnh hồn đều có hắn đặc biệt năng lực hợp lý phối hợp thậm chí liền như là g i ờ trò chơi đồng dạng Cứ việc chỉ là cách đấu cho chơi, người cũng có người nghiền đối thể rất nhẹ nhàng ép đối thủ. là đấu rất trò ép mà lại so với mộng cảnh trong trí nhớ có được đại đa số vô dụng m ệ n h hồn càng nhiều người chơi chỉ là đem chú ý điểm đặt ở những cái kia cao tinh cấp mạnh đặc hiệu m ệ n h hồn trên thân điểm này dương thần cùng đoàn đội cũng tiến hành hợp lý trị số cùng nội dung phân chia áp dụng cũng không phải là mở ra thức hình thức mà là một loại mềm tiến trình hình thức đem địa đồ chia cắt được không cùng mổ đ ủ lệ nhưng người chơi có thể tự do lựa chọn tiến về cái nào mổ đũ lệ mà tại nên mổ đũ lệ bên trong đối với cách đấu trò chơi có được nhất định cơ sở người chơi có thể thông qua trực tiếp lợi dụng tự thân kỹ thuật đặt thành thông quan điều kiện đồng thời yếu nhược thế người chơi cũng có thể thông qua thu thập cái này như lúc khối m ệ n h hồn lợi dụng hắn đặc biệt đặc hiệu đến thông qua cửa ải tiến một bước tăng lớn m ệ n h hồn tính thực dụng mà dạng này tạo thành kết quả đó chính là tại một mình hình thức nội dung bên trong càng phù hợp giờ tờ gờ thức trò chơi định luật đó chính là từng bước một tiến hành đối người chơi dẫn đạo đồng thời tại không tuyển chọn độ khó khăn nhất tình huống dưới so với mộng cảnh trong trí nhớ đèn đ u ố c chi tinh độ khó muốn càng thêm đơn giản dù là kỹ thuật không quá quan cũng tương tự có thể lợi dụng mạnh hồn hoàn thành cái nào đó cửa ải không hề giống là nguyên bản m ộ n cảnh trong trí nhớ đèn đ è ố t chi tinh cửa、ải. tại một chút đặc biệt cửa ải bên trong cho dù là sử dụng m ệ n h hồn đều có thể bị đánh đau đến không muốn sống tỉ như ma di o bác sĩ cùng ba cái rắn thuốc bên ngoài người chơi đối toàn minh tinh đại loạn đấu nghị luận âm ý đối với cái này dương thần cũng chỉ là chú ý một chút liền không chú ý không chỉ là dương thần đồng dạng chú ý đến tin tức này lâm g i nhất cũng không để ý bởi vì cái này căn bản không phải sự tình trò chơi mới vừa vặn thượng tuyến m à thôi tất cả người chơi có thể nói đều hoàn toàn không có tìm hiểu được trò chơi tầng sâu cơ chế liền xem như những cái kia cứng rắn hạch cách đấu trò chơi người chơi cũng là như thế bởi vì bản thân toàn minh tinh đại loạn đấu chiến đấu cơ chế cùng truyền thống cách đấu trò chơi liền là hoàn toàn không giống đơn giản hóa cánh cửa không có nghĩa là nó không đủ chuyên nghiệp đáng tiếc ta trong văn phòng dương thần phát ra một trận thở dài nghe thấy dương thần thở dài bên cạnh lâm gia nhất có chút kỳ quái nhìn xem dương thần đáng tiếc địa phương nào đáng tiếc đối mặt lâm gia nhất ánh mắt kỳ quái dương thần giải thích đáng tiếc kỹ thuật của ta có một chút không góp sức bằng không cho những n à y người chơi trực tiếp biểu thị một đợt xem bọn hắn ai dám nói toàn minh tinh đại loạn đấu không có độ sâu nội dung dương thần trong giọng nói tràn đầy đều là đáng tiếc cũng chính là hắn thật đồ ăn bằng không hắn không phải để những cái này người chơi minh bạch toàn minh tinh đại loạn đấu cứ việc danh tự làm đại loạn đấu mà lại hắn bản thân nội dung cũng là đơn giản hóa vào tay cánh cửa chủ đánh nhiều người giải trí loạn đấu hình thức nhưng cũng tuyệt đối không phải là không có độ sâu nội dung linh dạy học thức bom diễn tiếp cùng không c h à n g việc chủ không trùng tuần hoàn ngay cả dương thần trong đầu có khá nhiều dạng này thao tác t u y ệ n tập đáng tiếc duy nhất đó chính là mặc dù dương thần biết những này thao tác là thế nào đánh r i tới nhưng đâu biết tay nhưng lại không biết cái này cực kỳ lúng túng nghe thấy dương thần lâm giai nhất lập tức bó tay rồi không có việc gì dương tổng chơi game đồ ăn không mất mặt lâm giai nhất an ổ i ngươi chớ nói chuyện ngươi so ta còn đồ ăn đâu dương thần nhìn lướt qua lâm giai nhất nói đoạn thời gian gần nhất hắn thích nhất sự tình đó chính là lôi kéo lâm giai nhất cùng nhau đơn đấu toàn b ì n h tinh đại loạt đấu bút t h ú các vê đút v đút v đút b í chở info vì cái gì bởi vì trong công ty sẽ chơi đùa quần thể bên trong có thể không nhường đồng thời cùng hắn đánh chia năm năm cũng chỉ có lâm giai nhất một người nghe thấy dương thần lập tức lâm g a i nhất cũng không vui dương tổng chớ nói lung tung cái gì gọi là ta so ngươi đồ ăn chúng ta bây giờ thắng bại là dương tổng ngươi thắng hai mươi bảy trận ta cũng thắng hai mươi bảy trận mọi người c â n sức ngăn g tải ta đồ ăn không phải liền là dương tổng ngươi đồ ăn lâm gia i nhất p h ả n bác đúng rồi nghe nói như thế dương thần cũng chuẩn bị nói cái gì nhưng lời mới vừa đến miệng một bên chận nghĩ đến một ý kiến nhãn tỉnh sáng lên vỗ tay một cái đ ố i cái gì rồi đang chuẩn bị tiếp dương thần lời nói gốc dạ lâm gia i nhất bị dương thần động tác đột nhiên này làm mộng một chút tổ chức một cái toàn minh tinh đại loạn đ ấ u chính phủ khiêu chiến thi đấu khiêu chiến đối tượng không phải người chơi mà là ai dương thần nhìn xem lâm gia nhất nói mình là không có cách nào đánh ra những ký ức kia bên trong thao tác nhưng trí tuệ đích lời nói lại khác biệt càng chiều sâu hơn cấp độ ai hoàn toàn có thể xuất hiện lại những cái kia truy kích thao tác đồng thời đem trí tuệ đích phản ứng thời gian đ i ề u thấp vậy liền có thể cam đoan những này thao tác đều là người chơi có thể luyện ra được mà không phải nói chỉ thuộc về trí tuệ đích đặc quyền Trước Tổng, chúng ta lại không làm người thôi. Tinh trò trong thử thị nhất phát một trận từ thái. thao tác? Du đầu tại ra ra Dương người chúng chơi chỉnh cạnh cảm cái vách dai không Vân văn phòng, nhìn bên không lòng nú gì hiệu khỏi ai lại làm lâm là điều biểu xem Đây đáy đầu quả, Du để trong trò chơi rất nhiều nhân vật đều có thể dị thường linh hoạt nhưng lại còn có thể đánh ra loại này thao tác loại này truy kích năng lực có chút kinh khủng a nhìn xem trò chơi trong tấm hình h i đem địch nhân đánh bay đến bên ngoài sân sau đó trực tiếp quả quyết nhảy ra ngoài trên không trung không ngừng liên kích cuối cùng sắp hạ xuống đến vực sâu trong nháy mắt lợi dụng đã sớm thẻ thời gian ném xuống bom hẹn giờ đem mình nổ về lục địa bên cạnh lâm gia nhất liền trực tiếp nhìn ngay người đây là người có thể hoàn thành thao tác sao nhìn màn ảnh bên trong từ ai không chế h i kia linh động thân ảnh phiêu g ậ t kia cực kỳ khủng bố liên chiêu sau đó lại suy nghĩ một chút một chú cái này có thể tính là lâm gia nhất ư g một vai đầu tiên một điểm đó chính là bọn họ là b ả n g i a đều họ lâm điểm thứ hai đó chính là liên quan tới rẽn đạ truyền thuyết trò chơi này có thể nói lâm gia nhất thật là đặc biệt thích có thể nói tuyệt đối là cho tất cả mở ra thế giới loại trò chơi lên bài học mà loại này mở ra thế giới bản thân cũng ẩn chứa giờ gờ linh hồn nhưng cũng cùng theo m c h trời h n loại kia chú trọng tự thuật giờ gờ mở ra thế giới chỗ khác biệt bao quát ban đầu ở the lệ gần ó c rẽn đạ bật góp theo hiệu t ư ợ n g tuyến kia đoạn thời kỳ lâm gia nhất còn chuyên môn nghiên cứu qua cái này một trò chơi tổng kết bên trong đủ loại đặc điểm Giải mã, hãy yêu yêu cả i cảm thấy mình khả năng không tính là tinh thông nhưng hẳn là cũng sẽ chơi đang cùng dương thần một v một cách đấu thời điểm trong đó hai mươi bảy tháng vượt qua một nửa đều là hắn lợi dụng trong tay cái này một cái l hữu hoàn thành nhưng bây giờ dương thần thiết kế cái này trí tuệ đích thao tác thì t là r để để bên cạnh lâm gia nhất hướng phía dương thần phát ra mình c ả n thái nghe thấy lâm gia nhất nghe được lời này dương thần tâm tình không có chút nào ba động thậm chí còn có một chút muốn cười nếu là những người khác nói lời quên đi người lâm gia nhất sao có thể nói ra lời như vậy đâu tất cả mọi người là loại kia đầu góc sẽ tay sẽ không người chơi chó chê mèo lắm lông thôi được rồi không phục chúng ta liền đến luyện một chút xem ai có thể đánh trước đủ năm mươi tháng liên tiếp nguyên bản dương thần muốn nói một ván phân thắng thua nhưng nghị nghị cuối cùng đem cái số này ổn định ở năm mươi tháng liên tiếp r ố t cuộc kinh lịch hơn năm mươi đêm chiến đấu dương thần đối lâm g i nhất thực lực đã có tương đương xâm nhập hiểu rõ cùng mình có thể nói là kỳ phùng đ ị c h thủ nhưng theo dương thần kỳ thật vẫn là hắn muốn càng mạnh hơn một chút như vậy vốn là muốn đến một câu một thanh phân thắng thua nhưng cẩn thận nghị nghị dương thần vẫn là đem cuộc số hơi kéo dài như vậy ném một cái ném phòng ngừa m Về phần tại r o n chiến n g chẩm dãi thu dãi đấu p kỹ thuật t ế n đánh vẫn như đánh đánh mình liền rơi bên hóa, thuật khi có đêm, đôi kỹ vậy, là lấy lấy, rơi dương ớ i núi đi, lại tiến hóa có thể đi vào hóa đi vách vào có hóa thể hóa n mặt i à o Tại d ư ơ n thần cùng lâm gia nhất muốn tại toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này phía trên phân ra một cái ai cao ai thấp đồng thời đem phương án giao cho kỹ thuật đoàn đội còn có vận doanh đoàn đội bên này trên mạng người chơi thì là nương theo lấy chính phủ đột nhiên phát ra tin tức có một trận kinh ngạc cứ việc cũng không phải là chính phủ tổ chức cái gì cách đấu thi đấu sự tỉnh chỉ là một lần trong trò chơi hoạt động nhưng vẫn là hấp dẫn không ít người chơi chú ý mà cái này một cái ban thưởng tinh vân trò chơi đã dùng qua vô số lần nhưng sự thật chứng minh tiểu khen thưởng này đối với người chơi tới nói vẫn như cũ dùng tốt hàng năm tiết xuân mùa hạ mùa đông tinh vân trò chơi bình đài trong thương thành từng cái trò chơi đều xuất hiện lục sắc ký hiệu mỗi năm đều là như vậy hoạt động nhưng người chơi nên chặt tay vẫn là chặt tay đồng dạng tham gia hoạt động đưa dùng tiền thay thế khoán đây cũng là tinh vân trò chơi chủ yếu marketing thủ đoạn mà đối với cái này người chơi cũng rất vui thấy kỳ thành bất quá tại cái đề tài này n h i ệ t độ trước mắt tinh vân trò chơi đẩy ra một cái ai k ê u chiến vẫn là để không ít người cũng tiến hành một chút thảo luận dương tổng đẩy ra cái này ai k ê u chiến chẳng lẽ là nhằm vào gần đây chủ đề đáp lại nói trò chơi quá đơn giản để các người đánh một chút hay nhưng cảm giác cái này sức thuyết phục khả năng có một chút không đủ a rốt cuộc trí tuệ đích lời nói phản ứng so với người phải nhanh nhiều một đoạn thời gian trước không phải còn có trí tuệ nhân tạo khiêu chiến đỏ tạ cùng liên minh huyền thoại còn có hồ cờ g i ả m sao mặc dù có người qua đường tuyển thủ thắng nhưng phần lớn là lợi dụng bờ u g cái kia phối hợp cùng thao tác quả thực là không nói số không sai lầm đúng à đ ừ n g nhìn có nghề nghiệp đội thắng nhưng trên thực tế trí tuệ đích toàn bộ năng lực đều không có phát huy ra không phải nói tính toán loại này mà là tốc độ phản ứng làm cách đấu trò chơi ai tại loại này trong trò chơi biểu hiện cường độ đoán chừng so mổ bạ trò chơi muốn càng kinh cùng a quản nhiều như vậy đâu dù sao đại loạn đấu chơi vui là được rồi gần phổ thông người chơi đang nghị luận nhưng ngay tại lúc đó một chút cứng rắn hạch cách đấu người chơi lúc này thì là có một chút không làm rõ ràng được Thinh vân trò h h i n vân t chơi đây là muốn làm gì dùng ai để chứng minh toàn minh tinh đại loạn đấu là một cái chú trọng kỹ thuật trò chơi nhưng trí tuệ đích phản ứng đặt ở chỗ đó coi như đánh không lại đó cũng là rất bình thường à. đại đa số trong trò chơi ai cũng không có như vậy trí năng đây chẳng qua là công ty game chuyên môn thiết kế nhưng trên thực tế chân chính ai đem các loại trị số kéo căng nương tựa theo phạm nhân thân thể đại đa số trò chơi tỷ như fps đ ộ n g t á c loại không cân nhắc ăn trộm gà các chơi chính diện cơ hội là không thể chiến thắng t h ư n g t i ế n nội dung ngoại trừ mới khiêu chiến hoạt động đồng dạng còn có một số bờ google nội dung chữa trị bất quá đối với đằng sau đại đa số phổ thông người chơi cũng không quá chú ý bọn hắn càng chú ý vẫn là cái này khiêu chiến hoạt động cá mập tv bên trong đã chính thức bắt đầu trực tiếp toàn minh tinh đại loạn đấu trần húc cũng là tại phiên bản đổi mới về sau trước tiên leo lên mình tài khoản trò chơi hắn vẫn là biểu hiện cực kỳ tự tin bởi vì loạn đấu hình thức đối với hắn loại này người chơi tới nói thật thể nghiệm phi thường tốt đẹp trong thời gian này hắn cũng đánh qua một hai đem vô đạo cỗ nhiều người đối chiến hình thức mặc dù thua nhiều thăng ít nhưng mang đến cho hắn một cảm giác cũng rất tốt đẹp. bởi vì thao tác thật phi thường dễ dàng tay cầm phương hướng khóa phối hợp công kích cùng tất sát khóa nhẹ nhàng đ ẩ y chiêu thức kia liền phóng ra tới hoàn toàn không cần cùng truyền thống trò chơi đồng dạng một cái tất sát k ỳ đến một đống lớn xoa chiêu nếu như là cùng loại gột góp độ động tác như vậy loại trò chơi kỳ thật trò chơi thể nghiệm cũng không t ệ lắm bởi vì đối mặt chính là quái vật nhưng cách đấu trò chơi nhanh tiết đấu loại tình huống này xoa chiêu hệ thống đối với tân thủ tới nói quả thực là thai nạn thể nghiệm hôm nay không đánh đèn đuốc chi tinh cũng không sáu t r ậ đấu chúng ta đến đánh một trận khiêu chiến đương nhiên ta khẳng định là đánh không lại điểm này các ngươi yên tâm cái này tự tin ta là nhất định là có. trần húc nhìn xem trực tiếp thời gian f a n hâm mộ dùng tương đương tự tin ngựa khí nói cho đến trước mắt hắn khiêu chiến trong trò chơi tự mang độ khó khăn nhất a i vẫn là có một chút khó khăn trên cơ bản mười trong mâm có thể thắng một bản hơn nữa còn là dùng tương đối ti tiện thủ đoạn t h như viễn trình tiêu hao sau đó cuối cùng cận chiến tất sát bất quá đối với đây hắn cũng không có để ý nhiều rốt cuộc hắn thật không phải cách đấu trò chơi lao thủ mà lại trước kia hắn đánh cách đấu trò chơi thời điểm nhất là khi đó đường phố máy móc sành t h n h hành người khác một cái tệ có thể từ cửa thứ nhất đánh tới cửa hải cuối cùng ngồi xuống an vị tại đường phố máy móc trò chơi trước mặt đến chưa hắn là một cái tệ đánh một quan ngồi xuống liền là năm phút đồng hồ cho nên đánh không lại ai vậy quá bình thường húng chi là loại này tinh vân trò chơi đẩy ra khiêu chiến hoạt động ai thiết chí phổ thông tham dự dùng tiền thay thế khoán rất rõ ràng chính là cho hắn dạng này thái cây chuẩn bị an u ổ i t h ư ờ n g a nghe thấy trần húc trực tiếp thời gian phan hâm mộ cũng lập tức bó tay rồi xong húc ca không mạnh miệng tà thanh xuân kết thúc húc ca ngươi sao có thể cứ như vậy thừa nhận ngươi thức ăn đâu kiên trì một chút miệng của ngươi là mạnh miệng a húc ca dùng ngươi thao tác ngăn chặn miệng của chúng ta a nương theo trần húc dứt lời dưới trực tiếp thời gian nhao, nhao cả lên mưa đạn. đặt chân lên trò chơi chấn hút nhìn thoáng qua trực tiếp thời gian mưa đạn không có mở ra ca mê ra hắn không khỏi lộ ra nợ nụ cười ngây thơ tuổi trẻ mạnh miệng cứng rắn về sau tại để các ngươi âm dương quái khí sao hắn quá hiểu các ngươi những n à y f a n hâm mộ chỉ cần hắn vỏ đã mẹ không sợ rơi vậy các ngươi liền không có cách nào âm dương hắn mà lại thừa nhận mình đồ ăn đó cũng là có chỗ tốt nếu là không cẩn thận ở trong game đánh ra khốc viên thao tác thậm chí mình đem cái này khiêu chiến hình thức cho đánh thông quan vậy hắn chẳng phải ngưỡ bức lớn trong nội tâm mang theo một cái dạng này một cái mỹ hào ý nghĩ trần húc trực tiếp điểm mở cửa sổ trò chơi bên trong mới tăng một cái hạn lúc khiêu chiến n ú t b ấm một v một quy tắc trò chơi sân bãi cũng là thuộc về loại kia không có cảm bẫy kính tượng sân bãi đây chính là thuộc về công bằng thi đấu điểm không tồn tại cái gì ngoài ý muốn nhân tố thắng lợi thất bại khảo nghiệm là người chơi cơ sở nhất kỹ thuật lựa chọn xong ma di o về sau nhìn xem đối diện hữu trần húc lộ ra mỉm cười một cái hữu cái này anh hùng hắn chơi qua rất yếu tụ lực cung t i ễ n cùng ma di ô hỏa cầu không sai bị lắm ném ra bom vẫn là định thời gian mà lại ma di ô hắn cảm giác là trời cờ l i n khắc loại nhân vật này bởi vì ma di ố hạ tất sát chiêu thức có thể đem có đường đạn phi hành đạo cụ đ ạ n phản cái này t h ì dù lệ đại lưu manh nói không chừng thật sự có thời cơ đánh thắng được nương theo lấy chiến đấu bắt đầu trần húc trong lòng đắc ý nghĩ đến về p h â n thua vậy cũng không mất mặt hắn đều thừa nhận mình thức ăn mà lại ai vật này phản ứng cực kỳ bén nhạy hắn đánh không lại mất mặt sao nhưng rất nhanh trò chơi bắt đầu trấn húc cả người liền sợ ngây người ngay từ đầu đối chiến cùng bình thường ai tựa hồ không hề khác gì nhau thậm chí hắn còn cần ma di ố hỏa diễm cầu đốt tới hữu một chút sau đó xông đi lên đánh một bộ nhưng theo hắn bị hưu một kiếm quét bay ra sân bên ngoài muốn diễn tiếp trở về thời điểm trong n g á y mắt tình huống liền không được bình thường đứng tại sân bãi biên giới sử dụng viễn trình cung t i ế n tiến hành xa kích chủ động nhảy xuống vách núi lợi dụng trên tất sát đại kiếm lượn vòng công kích sau đó lại lợi dụng bom hẹn giờ diễn tiếp toàn bộ động tác nước chảy mây trôi dị thường hoa lệ về phần đại giới đó chính là điều khiển ma di o hắn trực tiếp bị đánh trò choáng còn có dạng này thao tác hưu còn có thể đẹp trai như vậy đứng tại chủ động tại bên vách núi không ngừng truy kích sau đó đem hắn đánh không có cách nào diễn tiếp nhìn xem hưu thắng lợi đặc sắc âm trong đầu trả về nghĩ đến vừa mới hưu ở trong game thao tác thật sự là quá hoà n mỹ nếu như nói đơn thuần là bị ai nghiền ép k i a trần húc cũng sẽ không như vậy nhưng mấu chốt là hắn cảm giác mình cùng cái này ai vẫn có thể đánh so với bình thường trò chơi độ khó khăn nhất ai cái này khó khăn ai mặc dù mạnh một điểm nhưng cũng liền như thế mấu chốt nhất là tại cái này ai đem hắn đánh bay về sau k i a một bộ liên chiêu thật sự là quá mạnh quá đẹp rồi đi không chỉ là trần húc bản thân thể nghiệm qua bị ai bạo đánh cho một trận người chơi đều là có dạng này một cái ý nghĩ mà hết thể nguyên bản còn tại nghi hoặc toàn minh tinh đại loạn đấu cứng rắn hạch cách đấu người chơi đồng dạng tại kinh lịch bị ai truy kích đầu này về sau trong nháy mắt cũng phát hiện một đầu không giống đường đây là hoàn toàn khác biệt cách đấu trò chơi tại truyền thống cách đấu trong trò chơi loại này liên chiêu nhưng thật ra là rất khó tiến hành bởi vì trò chơi phán định để loại này cảnh đẹp y vui truy kích cơ hồ là chuyện không thể nào nhưng toàn minh tinh đại loạn đấu thì lại khác mạnh trệ không tăng thêm đánh bay thiết lập để trò chơi này liền như là là a cờ tờ động tác trò chơi đồng dạng thường quy liên chiêu trở thành phổ thông công kích chiêu số nhưng ở cái này đặc biệt hình thức giới truy kích thì là trở thành hắn cấp cao thao tác nhất là sân bãi biên giới địa hình d ế t càng làm cho rất nhiều cách đấu loại trò chơi cao thủ nhìn thấy hoàn toàn khác biệt một loại cách đấu trò chơi phong cách còn có hữu bom diễn tiếp càng làm cho rất nhiều người chơi bị hắn khiếp sợ đến hắn nguyên lý không có gì một chút fts trong trò chơi đều có tương tự thao tác thì như ẩ vệ y hoạt bên trong số leader b ả liệu đạn nhảy v v nhưng ở toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong hữu sử dụng bom ở vào vách núi biên giới không ngừng công kích đối thủ cũng lợi dụng hắn diễn tiếp loại này thao tác thực là quá đẹp rồi t o à n minh tinh đại loạn đấu vừa mới lên tuyến không lâu đại bộ phận người chơi đối với hắn trò chơi trên cơ bản cũng liền chơi một thứ đại khái đối với trong trò chơi nội hạnh hệ thống trên cơ bản là hoàn toàn còn không có gì hiểu rõ mà nương theo lấy lần này khiêu chiến hoạt động trong nháy mắt liền để người chơi thấy được toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong không giống địa phương cũng không phải là nói khó khăn không thể chiến thắng trên thực tế những này trí tuệ đích lời nói cũng liền so phổ thông người chơi hơi mạnh như vậy một chút mà thôi bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cái này ai chỗ biểu hiện ra nội dung cũng không phải cho người chơi bình thường đi chơi nội dung hiện ra chính là trong trò chơi cao thâm tầng thao tác đồng thời cho người chơi triển khai một cái m ạ c h suy nghĩ cứ việc toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong cũng không thể tiến hành liên chiêu nhưng hắn truy kích hệ thống còn có đặc biệt trò chơi đánh bay cơ chế đều có thể để người chơi tìm tới hắn hạch tâm kỹ s a o điểm l i ê n như là là già mìn lỗ hổng chơi đổ mỹ nổ n còn có liên tục nhìn những trò chơi này nó kỳ thật đều có thuộc về mình kỹ xảo mà tại ai đem trong trò chơi một chút đặc điểm bày ra về sau toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong một chút tương đối cứng rắn hạch người chơi trong nháy mắt liền có mới d ẫ dắt mặc kệ là nước ngoài vẫn là trong nước cách đấu trò chơi cao tắc hấp dẫn đến cái này hoàn toàn là cùng truyền thống cách đấu trò chơi hoàn toàn khác biệt thể nghiệm tại truyền thống cách đấu trò chơi đối chiến bên trong trên cơ bản là đứng tại trên mặt đất tiến hành công kích đồng thời cũng không có cái gọi là địa hình rết mặt khác phòng ngự chiêu thức thì là có thể phòng ngự tùy ý kỹ năng mà đại giới chỉ là hp khấu trừ một chút mà thôi nhưng ở toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong những phương pháp này đã hoàn toàn không thể thực hiện được bởi vì không ngừng phòng ngự sẽ khấu trừ ra chống đỡ giá trị bao quát bị địch nhân công kích thời điểm đại biểu cho chống đỡ giá trị vòng tròn đều sẽ chậm rãi thu nhỏ cái này để trò chơi bản thân tới gần tiến công mà không phải phòng thủ phản kích lại thêm trong trò chơi còn có ném kỹ năng công năng đơn thuần phòng thủ chỉ có thể là lấy chết con đường mà thôi mặt khác đó chính là trò chơi chiêu thức hiệu quả trong đó hữu có thể nói là toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong có đủ nhất thao tác thưởng thức đấu sĩ vì cái gì bởi vì lượng lớn kỹ năng có thể hoàn mỹ tiến hành một bộ mắt xích tổ hợp địch nhân lơ l ử n g thời điểm lợi dụng viễn trình cùng tiến, tiến hành công kích còn có sớm cất đ ặ t bom có thể tiến hành công kích lại hoặc là để cho mình d i ễ n tiếp so với truyền thống cách đấu trò chơi mà nói toàn minh tinh đại loạn đấu thưởng thức trình độ cao hơn nữa một điểm bởi vì tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong cổ vũ chính là người chơi công kích mà truyền thống cách đấu trò chơi phòng thủ phản kích mang tới cao í t lợi cổ vũ người chơi là tiến hành phòng thủ sau đó phản kích lại thêm bản thân toàn minh tinh đại loạn đấu đánh bay cơ chế để cao thủ càng ưa thích tại vách núi biên giới tiến hành không ngừng quyết đấu như mộng cảnh trong trí nhớ đường phố bá cao thủ mai nguyên lớn ta sử dụng k e n liên tục hủy bỏ đón đỡ xuân lệ mười bảy liên kích đồng thời cuối cùng k i a máu chuyển bại thành thắng vì cái gì đặc sắc vì cái gì kinh điển rất đơn giản cũng là bởi vì chuyển bại thành thắng tỷ như liên minh huyền thoại cùng đỏ t ạ bên trong lẫn nhau hủy đi căn cứ tuyệt địa lập bản đây là cái này hai trò chơi lớn nhất mị lực mà cách đấu trò chơi đồng dạng cũng là như thế trong tuyệt cảnh hy vọng mà cái này tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong thì là hoàn mỹ hiện ra thậm chí cái này cơ chế liền là trò chơi bản thân cách chơi nội dung một bộ phận từ đèn đuốc chi tinh kịch bản bên trong liền có thể nhìn thấy một hai tuyệt vọng thế giới bên trong kỹ bị đi cứu vớt tất cả bị cầm tù anh hùng sau đó cứu vớt tinh vân trò chơi ập đi thế giới mà tại thực tế đối chiến bên trong không có thanh máu thiết kế tăng thêm phẫn nộ giá trị thiết kế ý vị này một điểm đó chính là địch nhân không có bị ngươi đánh ra bên ngoài sân ngươi đạt được chỉ là ưu thế mà không phải thăng thế loại tình huống này liền sẽ tạo thành một cái kết quả t i ế a chính là cao thủ không ngừng đem chiến tuyến kéo đến sân bãi biên giới tiến hành kịch liệt đối kháng phổ thông người chơi không có cao thủ như thế tâm lý cùng kỹ thuật nhưng cũng sẽ đối với tình hình chiến đấu đến tiếp sau bảo trì một loại chờ mong cảm giác bởi vì h ắ n từ đầu đến cuối có lật bàn thời cơ dứt bỏ cái gì điểm số thắng bại thứ bậc ba phương diện nhân tố có thể nói không có người chơi là ưa thích bị động phòng thủ phản kích không đi tiến công chỉ là bởi vì bị động phòng thủ có thể mang cho bọn hắn xa so với chủ động tiến công muốn càng nhiều ích lợi nhưng nếu như cái này một phần ích lợi là cần người chơi chủ động tiến công trò chơi kia mang tới thể nghiệm thì liền lại hoàn toàn khác nhau đương nhiên đây là xây dựng ở song phương trình độ bằng nhau tình huống dưới đừng bảo là toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong tân thủ người chơi đụng phải cao thủ không có chút nào trò chơi thể nghiệm bởi vì cái này đặt ở bất luận cái gì một trò chơi bên trong đều là thông dụng liên minh huyền thoại đỏ tạo bên trong thái điều đụng phải tuyển thủ chuyên nghiệp phổ thông bị giết m ộ ư ơ i lần đè ép cấp bốn người ta đi ngang qua đường sông nhìn ngươi tại b ổ đao thời điểm một cái kỹ năng đưa ngươi cùng bình tiện thể lấy thu bà tổ phi cổ nốt đụ y một đẹp đổ phạ giờ bên trong đơn đấu hình thức vừa mới ra ngoài người ngươi cũng không nhìn thấy liền bị cao thủ dây còn có một tốp hổ cờ giặc bên trong cấp 20 tân thủ người mới liên minh trực tiếp bị cấp 60 bộ lạc làm chết tại giã ngoại những này chẳng lẽ liền có thể nghiệm nguyên bản một chút cứng rắn hạch cách đấu người chơi cũng đều là đối toàn m i n h tinh đại loạn đấu có một ít chất vấn nhưng nương theo lấy ai hiện ra nội dung về sau một nháy mắt liền cho bọn hắn mở ra một cái mới t h i ê t niệm toàn minh tinh đại loạn đấu chính phủ diễn đàn trong nháy mắt liền nổ ngoa tạo lại còn có dạng này thao tác cho ta sợ ngây người ví dụ cái này diễn tiếp thật là lợi hại a lại còn có thể dùng bom hoàn thành hỏa tiễn ngày diễn tiếp còn có chủ không trung tuần hoàng ngay cả quả thực vô tình đây là hoàn toàn khác biệt cách đấu hình thức giàn c u n g a đem chiến trường từ lục địa chuyển rời đến không trung muốn nhanh nhất thủ thắng liền là cùng người khác tại vách n ú i đánh cao phong hiểm cao hồi báo diễn đàn phía trên một chút cách đấu trò chơi f a n hâm mộ đồng dạng cũng là kích động không phải toàn minh tinh đại loạn đấu không có chiều sâu mà là bởi vì bọn hắn căn bản còn không hiểu đến trò chơi này hạch tâm cơ chế bọn hắn vẫn là tại dùng dĩ vãng cách đấu trò chơi kinh nghiệm đi đối đãi đi chơi trò chơi này mà toàn minh tinh đại loạn đấu bản thân liền là đem nguyên bản truyền thống cách đấu trong trò chơi một vài thứ hoàn toàn đơn giản hóa thậm chí các chém rơi cái này dĩ nhiên chính là để bọn hắn cảm giác được trò chơi này quá đơn giản nhưng bây giờ đến xâm nhập nhìn toàn minh tinh đại loạn đấu trò chơi này chiến đấu cơ chế không những không đơn giản ngược lại là tương đương c ư n g rắn hay ta tâm lý phản ứng còn có lâm tràng thao tác cơ hồ toàn bộ đều bao dung đến muốn là như vậy trò chơi còn có thể nói hắn hệ chiến đấu thống không đủ độ sâu lời nói kia không sai biệt l ắ m cũng không có cái khác trò chơi có thể nói có được chiều sâu có đôi khi người chơi cần liền làm một cái dẫn dắt mà thôi toàn minh tinh đại loạn đấu vừa mới lên tuyến không lâu đại bộ phận người chơi đối với hắn trò chơi trên cơ bản cũng liền chơi một thứ đại khái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 ngoa tạo i bị cấp bộ l lại chết t còn có dạng này thao tác cho ta sợ ngây người ví dụ cái này diễn tiếp thật là lợi hại a lại còn có thể dùng bom hoàn thành hỏa tiễn n g a y diễn tiếp còn có chủ không trung tuần hoàn ngay cả quả thực vô tình đây là hoàn toàn khác biệt cách đấu hình thức giàn không a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 trương o loạn à n minh tinh đại t đấu ò c không những không đơn giản, ngược lại là tường t hay â một lý, lâm phản thao h ứng, còn có lâm tràng có tác, cơ i nghìn đều n đấu thống không đủ đ ộ sâu sai lời nói, kia i không b ệ t lắm cũng không có cái khác không t r ò chơi có thể nói có đ ư ợ c c h i ề u sâu. Trước 1110, là một cái động tác loại đối chiến trò chơi toàn minh tinh đại loạn đấu tại kịch bản chuyện xưa tự thuật phía trên hiển nhiên không có khả năng như là the hoạt trở ị hùn loại này mở ra thế giới giờ g trò chơi đầm dạng đồng dạng cũng không thể như là đ ặ c xa ô đồng dạng đem toàn bộ trò chơi bối cảnh cùng thế giới xen kẽ tại từng cái đạo cụ bên trong hiện ra cho người chơi rốt cuộc toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong người chơi có thể thu thập đạo cụ cũng không phải cái gì vũ khí tấm chắn lại hoặc là vật gì khác mà là từng cái áp đi trong trò chơi kinh đ i ể n mái phụ những nhân vật này tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong sẽ làm m ệ n h hồn tồn tại xuất hiện tỷ như m ẹ tổ ghẹ ở sổ l ị c h x ư a di bên trong tinh thần bọ ngựa còn có s ở cùng tây những này kinh điện nhân vật phản diện nhân vật tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong là làm không thể khống chế nhưng có thể tiến hành thu thập bệnh hồn nhân vật còn có quan h cho nên tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong như thế nào cho người chơi giảng thuật đại loạn đấu thế giới còn có quan hệ với thế giới chân thật cùng á không gian thế giới cố sự đều sẽ ở trong game từng cái đấu sĩ đến hiện ra cho người chơi trước mặt nương theo lấy ký bị giải cứu mỗi một cái anh hùng đấu sĩ nhân vật đều sẽ cho người chơi tiến hành một lần chuyên môn cờ gạ nỉm tới giảng thuật thuộc về những n à y anh hùng các đấu sĩ cố sự đồng thời cũng là cho người chơi đơn giản giới thiệu những này xuất từ từng cái trong trò chơi kinh điển nhân vật đến cùng là có dạng gì một cái cố sự rốt cuộc đối với toàn minh tinh đại loạn đấu cái này xuất r a đầu tiên liền có được vượt qua tám mươi cái khác biệt nhân vật trò chơi tới nói trong đó áp đi trò chơi cũng không phải là mỗi cái người chơi cũng biết trong đó mỗi cái đấu sĩ anh hùng lai lịch đồng thời khác biệt anh hùng đấu sĩ bọn hắn đều là chậm rãi quen biết nương theo lấy thế giới chân thật cắt đứt từ đó sinh ra thứ nguyên khe hở để khác biệt chiều không gian không gian tiến hành hỗn hợp từ đó để từng cái khác biệt thế giới anh hùng hội tụ đến đồng dạng một cái thế giới đồng thời bởi vì người xài dạ lực lượng thần bí ảnh hưởng mấy cái này đấu sĩ thế giới chỗ một bộ phận cũng cùng đại loạn đấu thế giới tướng dung hợp cho nên người chơi có thể trông thấy cảnh tượng như vậy ngã cùng á nam lẫn nhau nối liền với nhau ban đầu bãi đất cao thế giới bên ngoài không phải hỷ du lệ mà m là biến thành vi danh thành mà bị người x à i dạ k h ô n g chế ở các đấu sĩ thì đều là bị giam cầm ở từng cái địa phương lợi dụng từ thế giới chân thật hấp thu tới lực lượng tiến hành sản xuất phục chế thể Á không quân đội từ đó đạt tới đem thế giới chân thật dung nhập Á không gian mục đích người chơi trên thực tế thao túng chiến đấu trải qua vẫn là cùng mộng cảnh trong trí nhớ cửa hại thiết kế cũng không có bao nhiều cải biến bởi vì bản thân toàn minh tinh đại loạt đấu mặc dù cùng danh tự đồng dạng chủ yếu nhấn mạnh là loạt đấu hình thức nhưng cũng không có khả năng đem nó biến thành như là cắt cỏ hoặc là gột v ó p tổ động tác như vậy trò chơi để người chơi thao túng một vai sau đó đánh một đám như là người chơi bình thường loạn đấu thể nghiệm lúc đồng dạng đứng trước mấy cái địch nhân cái này cũng đã là cực h ạ n còn lại thì liền là đem khác biệt áp đi trong trò chơi người chơi gặp phải địch nhân kỳ đ ặ c sắc triển hiện ra tỷ như mệ tổ ghẹ ở sổ lịt bên trong tinh thần bọn g ự a người chơi liền sẽ phát hiện ngươi mỗi một lần công kích đều có thể bị đối phương trâu ngăn cản nhưng lúc này người chơi chỉ cần đưa tay chui hoặc là bàn phím liên tiếp tiến nổ sau đó lại chen vào đi hoặc là trực tiếp dứt khoát đoạn một chút mạng lưới kết nối như vậy người chơi liền sẽ phát hiện cái này tinh thần bọ ngựa sẽ trở nên không hề có lực h o à n thủ ở trong game còn có thật nhiều nguyên tố thông qua loại này thiết kế đến cho người chơi thể hiện ra từng cái game khác nhau văn hóa cùng chi tiết nội dung không chỉ là truy cầu cửa hại thiết kế đến cỡ nào tinh diệu bởi vì toàn minh tinh đại loạn đấu hạch tâm của nó ngoại trừ đại loạn đấu đó chính là trước mặt cái này toàn minh tinh cho người chơi thể hiện ra những này khác biệt ấp đi trò chơi nội dung lúc này mới có thể để những cái kia người chơi đạt được tán đồng cảm giác để người chơi minh bạch cái trò chơi này là hiệu bọt hắn không phải nói chỉ là đem một cái bọn hắn quen thuộc hắp ti gia nhập vào trong trò chơi chỉ có mặt ngoài tối ra không có linh hồn đây mới là toàn minh tinh đại loạn đấu có thể trở thành truyền kỳ cũng không có cách nào bị siêu việt nguyên nhân một trong một vê một đơn đấu hình thức không chơi chỉ ít ta hiện tại không chơi muốn chơi liền chơi đuổi loạn đấu hình thức cám ậ p ti vi trực tiếp thời gian mặt trần húc nhìn xem mình trực tiếp ở giữa mưa đạn quả quyết tự tuyệt liền xem như bị mưa đạn các loại âm dương quái khí trào phúng đổ thêm dầu vào lửa nhưng trần húc vẫn như cũng mười phần kiên định loạn đấu hình thức chơi một chút không quan hệ hơn nữa còn rất thú vị cho dù là cái nhân tinh anh thi đấu mỗi người một mình là chiến đấu nhưng vận khí không tệ còn có thể ngư ông đắc lợi cầm tới một cái hạng nhất cứ việc nói vận khí thành phần quá lớn một trăm trong mâm mặt nói không chừng đều không nhất định có thể thể nghiệm đến một lần nhưng tóm lại vẫn là có một tia hy vọng à về phần nhiều người tổ đội loạn đấu hình thức vậy thì càng không cần nói chuyện hôn liền xong việc đi lên liền làm mù bước làm đạo cụ vừa mở càng là làm rất vui nhưng một mình hình thức nhất là quan bế đạo cụ một mình hình thức trần húc cảm thấy liền tự mình kỹ thuật này vẫn là có một chút bước số đi ít nhất chờ người khác cho điểm lên trên dài một dài phổ thông định điểm giai đoạn cái này một khối đã không có cao thủ gì chính hắn lại đi đánh nếu không không phải địa ngục cấp độ khó nương theo lấy trước đó dương thần công bố thả ra ai khiêu chiến hình thức trong n g á y mắt liền để toàn cầu các nơi trên thế giới cách đấu trò chơi kẻ yêu thích điên cuồng toàn minh tinh đại loạn đấu không phải một cái không có độ sâu trò chơi chẳng qua là cùng truyền thống cách đấu máy chơi game chế khác biệt mà thôi nương theo lấy a i biểu diễn ra trò chơi kỹ xảo đều là cho tất cả một chút chiều sâu cao thủ người chơi mở ra một cái cửa sổ mái nhà mà một chút thích cách đấu trò chơi người chơi bình thường cũng tương tự nhận lấy cực lớn dẫn dắt có phương hướng sau đó lại đến vào tay liền có thể rất rõ ràng cảm nhận được trò chơi khác biệt bất quá đối với người chơi bình thường tới nói nhưng thật ra là không có bao nhiêu ảnh hưởng bởi vì những cái này l o ẹ i l o ẹ i thao tác người phóng tới loạn đấu hình thức bên trong tới nói căn bản chứng dùng đều không có tỷ như tiệp chủ không trung tuần hoàn ngay cả cần đối t ự thân phẫn nộ giá trị cùng máu của địch nhân lượng tỷ lệ phần trăm k e m trở lại một hợp lý thời cơ mới có thể phóng xuất ra không chỉ là đối với tự thân thao tác yêu cầu cực cao càng là muốn đối đối phương tỷ lệ phần trăm có nhất định đem k h còn có hưu bom diễn tiếp cùng bom sớm dự phán không trung truy kích những này đều cần bom sớm cất kỹ vị trí những này thao tác tại nhiều người hình thức bên trong nghĩ phóng xuất người kia là đang suy nghĩ cái dám ăn còn có tỷ như giờ cùng không chết người đạn phản loạn đấu hình thức bên trong ngươi có thể đạn chính diện chiêu thức nhưng cái mông này coi như khó giữ được trừ phi đánh tới cuối cùng ngươi có thể cùng người khác một v một nhưng dưới tình huống bình thường ngươi là sống không cho đến lúc đó cho nên tại loạn đấu hình thức bên trong kỹ thuật tốt thực sự có thể đủ chiếm cứ một chút ưu thế nhưng càng nhiều tình huống vẫn là lao sư phó song quyền không địch lại bùn tay ta Tr Trần tại trực tiếp thời gian Húc vui vẻ một à nói. Mặc dù hắn mình thật muốn, muốn tại Mặc m dù thật mình hình thức bên trong cho người xem tú một tay, đem mình tập, làm tay Một hình nhìn bên trong người còn trong tưởng đánh Nhưng không thức cho thao tú tay, tuyệt tập, tắc tới. tay sức có ra ra video đảo sao góp ca. đầu ít cái lúc đêm khuya chính hắn không mở trực tiếp lén lút dùng tiểu hào đánh một bàn k i a thê thảm đau đớn giáo huấn để hắn hiểu được một việc hắn kỳ thật liền là cái thái kê vẫn là nhiều người loạn đấu thích hợp hắn đồng dạng đối với đại đa số phổ thông người chơi cũng là như vậy mộng cảnh trong trí nhớ toàn minh tinh đại loạn đấu có thật nhiều người chơi càng nhiều hơn chính là chơi một v một hình thức có đôi khi không phải là bởi vì bọn hắn thích mà là đặc biệt mạng lưới xứng đôi cơ chế một người thẻ một đám người thẻ tám người đại loạn đấu bên trong gặp được kỳ b i tỷ lệ thật sự là quá lớn mà một v một tình huống giới gặp được kỳ b i tỷ lệ thì liền muốn ít rất nhiều trên thực tế đối với người chơi bình thường tới nói cách chơi niềm vui thú cao hơn vẫn là loạn đấu hình thức mà một mình hình thức càng nhiều hơn chính là một chút truy cầu tiến bộ cùng kỹ thuật chiều sâu người chơi cái này chiều sâu không phải nói bọn hắn, kỹ thuật trên chiều sâu, mà là bọn hắn đối trò chơi truy cầu Tỷ không ư liên minh huyền thoại huyền bên trong nghị đến s nói g sông Bạch không nói à y n g ư c h ta cái này một mình kịch bản cũng sắp kết thúc trước đó tại trên mạng nhìn người khác nói căn cứ con đường khác nhau sẽ phát động ba cái kết cục khác biệt ta xem một chút ta đây là cái gì kết cục chấn hút đối trực tiếp thời gian mặt f a n hâm mộ nói một trò chơi ra cuối cùng sẽ có một đám lá gan đế tồn tại lá gan đến loại trình độ gì lá gan đến dương thần bọn hắn những trò chơi này nhà thiết kế trò chơi công ty thậm chí sẽ lo lắng mấy cái này lá gan đế có thể hay không được tử một cái mấy chục tiếng lưu trình trò chơi mấy cái này lá gan đế hai ba ngày liền cho người lá gan thông quan đây là một loại gì thể nghiệm đương nhiên đối với các lớn lá gan đế tới nói tinh vân trò chơi phía dưới rất nhiều trò chơi trên thực tế là bọn hắn hưng phấn nhất cũng là sợ hãi nhất đồ vật bởi vì trò chơi quá trình thực sự là quá dài mà lại phổ biến còn có được nhiều loại kết cục từ hắn công nhận thứ nhất khoản đại tác tedes h jones sợ cái dìm tinh vân trò chơi phía dưới mở ra thế giới trò chơi dứt bỏ thu thập nguyên tố cùng nhiệm vụ chi nhánh chỉ là chủ tuyến liền không có được mấy chục tiếng quá trình mà dưới mắt cái này toàn minh tinh đại loạn đấu vờ ơ y mà cũng giống như thế dứt bỏ trong trò chơi các loại mệnh hồn thu thập chỉ là lựa chọn con đường khác nhau t h ô n g quan cái này cách đấu đối chiến loại hình trò chơi vờ ơ y mà cũng có được d à i đến ba chừng mười giờ quá trình hắn kết cục còn nhiều đạt ba cái chỉ có quang minh thế giới cũng sẽ nên đón hủy diện toàn bộ thế giới lâm vào đến ám thời khắc cùng một cái chân chính kết cục bất quá ba cái kết cục khác biệt đến cùng muốn thế nào phát động trên mạng từng cái toàn mình tinh đại loạn đấu người chơi còn đang tiến hành lấy tổng kết mà lúc này trần húc cũng tại một chút xíu thôi động kịch bản Chờ ngại hắn cũng không phải là thời gian mà là kỹ thuật cứ việc một mình kịch bản bên trong có rất nhiều cửa ả i dương thần đều là chuyên môn thiết kế qua phổ thông độ khó hạ đã đại đại cắt giảm nhưng đối với chân chính tay tàn nhân sĩ tới nói vẫn là có nhất định khó khăn ông trời ơi cửa này có chút khó a cái này địa ngục ác ma bên trong ác ma cũng quá khó đánh a nhìn xem lại một lần nữa chiến bại hình tượng trần húc không khỏi phát ra cảm khái không thôi trước mắt hắn chỗ cửa ả i xem như một cái thế kỷ trước kinh điện viên cổ c u n g ngộng cảnh trong trí nhớ bác đức chi môn đồng dạng ở chỗ này địa ngục các ma trò chơi này không sai biệt lắm có đồng dạng một cái địa vị mà tại trực tiếp thời gian mặt cũng tràn đầy các loại âm dương mưa đạn từng cái tất cả đều là lao âm dương đại sư đó là cái thứ đồ gì đang chuẩn bị lần nữa tới qua t r ầ n húc chợ phát hiện có chút không giống địa phương bởi vì tại chiến bại giao diện hạ hắn phát hiện một cái mới nộp ấm tìm kiếm trợ giút chẳng lẽ cùng đặc xáo ổ đồng dạng có thể triệu hắn người chơi khác đến cùng một chỗ hỗ trợ t h ư n g quan rất nhanh trần húc liền nghĩ đến cái này một cái mang theo hiếu kỳ trấn hút đem t u y ề n hạng quang tiêu rời lên đi nhấn một cái sau đó thì là phát động một cái kịch bản ạn i ỉ m trong trò chơi tao nộ nan quan k ỳ bị còn có còn lại một chút đã bị nghĩ cách cứu viện ra đồng bạn đối mặt phía trước khó khăn ác m à vô kế khả thi mà lúc này đây đ o à n đội bên trong rượu tây mở miệng biểu thị nó biết có một chỗ có được một cái chuyên môn đi săn ác ma tồn tại cực kỳ ngắn gọn một cái kịch bản cơ g ơ sau đó về tới lớn trên bản đồ trấn hút chú ý tới tại tây nam phương hướng vờ im mà nhiều hơn một cái thần bí cửa lớn ẩn tăng địa đồ nội dung nhìn xem đột nhiên xuất hiện cửa lớn trấn hút một trận kinh ngạc không chế nhân vật xích lại gần cửa lớn một cái hắc cám phong cách gỗ thịt sở sự vụ xuất hiện ở t r ầ n húc trước mặt mà tại sở sự vụ trước cửa lóe lên liên tiếp sắp xếp đèn tín hiệu đệ vụ nở vợ cờ gì trong trò chơi sở sự vụ danh tự có hai cái bắt đầu là đệ vụ may cờ gì về sau kết bạn trả s ỉ trở lại sở sự vụ sau mới đổi nở vợ cờ gì sau đó mỗi một thời đại liền đều sẽ đổi một lần ác ma chưa từng rơi lệ đây là trò chơi gì bên trong nhìn trước mắt sở sự vụ t r ầ n húc lộ ra một chút vẻ mặt kinh ngạc trong đầu tìm kiếm lấy cùng loại tương quan ký ức sau đó lại phát hiện hoàn toàn không có tương quan ký ức bất quá trần húc cũng không có kinh ngạc rốt cuộc hắn không chơi qua trò chơi nhưng có nhiều lắm t ỷ như trước đó ác ma kia cửa ả i trò chơi kia hắn cũng chỉ là có từng nghe chưa chơi qua đây cũng là một cái chuyện rất bình thường nhưng ngợi đến hắn đẩy ra căn này kỳ quái danh tự sở sự vụ trở ra trần húc liền ngây ngẩn cả người thuần mái tóc màu trắng bích con mắt màu xanh lam màu đỏ háo khoác hai chân khung trên bàn một cái nam nhân chính ngồi ở chỗ đó mà ở trong tay của hắn còn cầm đi giả cùng ấu mai kem tươi cái này nhan giá trị nhân vật này mà lại có thể bị đặt vào toàn minh tinh đại l u ậ đấu khẳng định cũng là một cái trọng yếu vai trò hắn không có khả năng chưa từng thấy a mang theo hiếu kỳ trần húc tiến lên muốn tới gần nhưng lại một cái nhắc nhở không lại bắn ra ngoài đây là giờ lờ cờ nội dung mời mua sắm sau giải tỏa giờ lờ cờ nội dung mua sắm sau giải tỏa trần húc sửng sốt một chút sau đó lập tức mở ra toàn minh tinh đại loạn đấu thương thành giao diện sau đó hắn thì càng n ộ ậ u giờ lờ cờ đâu không có a trong thương thành cái gì đều không a mà ngậu bức cũng không chỉ là trần húc một người rất nhiều đang tiến hành toàn minh tinh đại loạn đấu đồng thời thẻ nhốt người chơi đều phát hiện cái này bí mật trong đó bất quá có người phát hiện cũng không phải là cái này cổ quái sợ sự vụ mà là một cái thần bí băng phong trang bị lại giải trừ về sau một người mặc rất có khoa h u y ễ n khí tức bọc thép binh sĩ hết sức kích động hướng phía người chơi hỏi thăm dệt tình hình chiến đấu như thế nào vô số người chơi một mặt che đậy cái gì đồ chơi dệt tình hình chiến đấu bọn hắn làm sao biết dệt tình hình chiến đấu là dạng gì cái này bọn hắn còn tại đấu đối kháng á i nhân âm mưu cứu vớt bị bắt đấu sĩ anh hùng à. mà tại bọn hắn muốn tiến thêm một bước về sau cũng tương tự nhảy ra g i lờ cờ nội dung nhắc nhở trong nháy mắt trên mạng vô số người chơi phát nổ tình huống gì Giờ lờ cờ như ộ i cái dung này n rất b ì t h ờ n g mà là ạ i lúc trấn ư như ớ c là t r húc đồng dạng phát động trong trò chơi cái này đặc biệt nội dung người chơi một nháy mắt liền có một chút điểm mập bức toàn minh tinh đại loạn đấu có giờ lờ cờ nội dung điểm này rất là bình thường Thậm chí m nhân nhân là liên n quan tới điểm này người chơi kỳ thật cũng không có bao nhiêu phản đối rốt cuộc trò chơi bản thân nội dung có thể nói là tương đương lương tâm bản thân trò chơi chủ đánh liền là nhiều người loạt đấu cũng chính là mạng lưới đối chiến nhưng cũng có một cái khổng lồ một mình kịch bản cố sự vượt qua ba mười giờ trò chơi quá trình trò chơi bản thân cũng có vượt qua tám mươi cái đến từ từng cái khác biệt áp đi nhân vật trò chơi cho người chơi sử dụng địa đồ cao tới hàng trăm tấm cái này còn không có tính đến có thể chuyển đổi địa đồ hình thức thiên thủ kinh điện trò chơi b gm cùng có thể thu thập m ệ n h h ồ n có thể nói toàn mình tinh đại loạn đấu nội dung đối với các người chơi tới nói đã là kéo căng so với cái khác cách đấu trò chơi mà nói toàn minh tinh đại loạn đấu nội dung có thể nói là thành ý chắn đấy mà lại bản thân giờ lở cờ nội dung tinh vân trò chơi cũng từng có hứa hẹn kinh điện trò chơi bờ gm c h trong, được được trong nháy tiêu chí c địa đồ, mắt trên mạng liền có vô số người chơi thảo luận ông trời của ta dương tổng đây là chuyện ra sao à làm sao cái này giờ lờ cờ còn không cho mua ta kinh ngạc đột nhiên phát hiện giờ lờ cờ ta túi tiền đều cho chuẩn bị xong vờ ơ ý mà phát hiện không chỗ nào bán dương tổng so với vì cái gì giờ lờ cờ nội dung bọn hắn càng chú ý địa phương đó chính là hai cái này đặc biệt giờ lờ cờ nhân vật đến cùng là cái lai lịch gì xuất từ cái nào trò chơi công ty kinh điển trò chơi trong đó cái kia mặc rất có khoa nguyễn sắc thái bọc thép binh sĩ tạm thời không nói bởi vì cảm giác không có gì đặc sắc dáng dấp cũng không đẹp trai nhưng một cái khác tại cái kia tên là ác ma sẽ không rơi lệ sở sự vụ bên trong ant i g i ả cùng ô、oh、mai kem tơi ư nam nhân quả thực là có một chút để người kinh diễm ant i g i ả cùng ô、oh、mai kem tơi ư nam nhân mặc một thân màu đỏ phúc sức nếu như không nhìn hình tượng nghe thấy hình dung cái kia chỉ có dùng ba chữ để hình dung tốt t a o à. nhưng các loại nhìn thấy cái kia sở sự vụ bên trong tên là đạn tờ nam nhân về sau liền sẽ phát hiện nguyên lai、like、ant i g i ả còn có ô、oh、mai kem tơi ư nam nhân cũng có thể đẹp trai như vậy bất quá nhất làm cho người chơi hiếu kỳ vẫn là cái này hai nhân vật đến cùng là xuất từ cái nào trò chơi đầu tiên tinh vân trò chơi liền có thể bài trừ rơi mất rốt cuộc tinh vân trò chơi phía dưới từng cái ấp t i nhân vật đối với tất cả người chơi tới nói đã là nghe nhiều nên thuộc nhưng theo thời gian thúc đẩy rất nhanh người chơi liền có một chút điểm tròn váng lại nói có người biết đan tờ còn có sĩ quan trưởng cái này hai nhân vật đến cùng là xuất từ cái nào trò chơi sao không biết hoàn toàn không tìm được r a trong nước còn có nước ngoài một chút danh s ư ơ n g duyệt du lịch vô số dẫn chương trình đều đã điên cùng đang tìm tài liệu nhưng vẫn là không tìm được lại nói có phải hay không là cái nào đó không biết tên trò chơi không có khả năng không thấy gia nhập vào nhân vật trò chơi đều là đại danh đỉnh đỉnh nhân vật trò chơi sao ra hoàn toàn không có một tơ một hào đầu m ố i a ác ma sẽ không thúc thích đây có phải hay không là có hàm nghĩa gì còn có người lính kia nói dệt ta trên mạng cũng căn bản không có lục soát một chút xíu tin tức cùng nội dung a trên mạng vô số người chơi tiến hành kịch liệt thảo luận ngay từ đầu bọn hắn tràn đầy phấn khởi đi tìm kiếm các loại tư liệu nhưng rất nhanh bọn hắn có một ít một bức bởi vì hoàn toàn tìm không thấy một chút xíu vết tích a tìm khắp cả từng cái trò chơi sử thượng có thể tính được nổi danh trò chơi còn có, có một ít lâu đời lịch sử ấp i trò chơi nhưng hoàn toàn không có tìm đ a trước từ cùng tinh vân trò chơi mật thiết hợp tác hệ đ thậm chí đến cuối cùng liền xem như đối thủ cạnh tranh võng long tam đại trên mạng người chơi đều tìm một lần nhưng lại hoàn toàn không có phát hiện một chút xíu tin tức tương quan không nên a vô số người chơi lâm vào mê hoặc mà tại tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần thì cùng lâm gia nhất tiến hành nội dung chế tác ủy khóc siêu di có thể nói là mộng cảnh trong trí nhớ mười phần kinh điện một cái a cờ tờ động tác trò chơi chỉ bất quá kinh điện về kinh điện nhưng hắn bản thân cũng có không thể xóa n h ò a khuyết điểm mà là a cờ tờ cái này một đề tài khuyết điểm đó chính là a cờ tờ đề tài gông cùng x ư ơ n xích tại m ộ n g cảnh trong trí nhớ nghi dã long kiêm truyền quỷ khóc chiến thần cũng trở thành tam đại á cờ tờ về phần phía sau liệp thiên sử ma nữ chỉ có thể xem như nhân tài mới nổi mà thôi hắn ma nữ thời gian thiết lập cứ việc để người kinh diễm nhưng từ địa vị mặt tới nói vẫn là hơi có vẻ kém mà cái này ba trò chơi theo thời gian thúc đẩy chỉ có gột t ó thổ vẫn như cũ đứng tại thời đại đỉnh điểm nhưng cũng là tiến hành máy chơi game chế đại biến cách từ á cờ tờ khuynh hướng là giờ cờ về phần quỷ khóc cứ việc đã cách nhiều năm đẩy ra một cái tân tác nhưng, nhưng cũng có thể trông thấy một loại cải biến một loại đối cứng rắn hạch á cờ tờ hình thức tìm tòi hơi thấp xuống người chơi vào tay cánh cửa nhưng ở giảm xuống người chơi vào tay ngưỡng cửa đồng thời nó cũng tương tự có băn khoăn của mình lo lắng s i y di người chơi giả d ặ n kinh nghiệm không thèm chịu nề mặt mũi cho nên như cũ có hắn s i y di đặc sắc đó chính là cứng rắn hạch a cờ tờ cách chơi có thể nhìn ra được so với liệu gột v ó t hồ quyết đoán cải cách quỷ khóc tục làm càng nhiều chỉ là một chút xíu thăm dò chứ ngoài ra liền còn có một chút cực kỳ thiếu hụt trí mệnh đó chính là lặp lại thức thao tác a cờ tờ trò chơi quá trình phần lớn không dài đây là có nguyên nhân bởi vì người chơi có thể sử dụng thao tác chính là như vậy mấy chiêu đối mặt khác biệt đ ị ợ h nhân đ ả kích đặc hiệu cũng chính là kêu mấy chiêu mà thôi dù là tại godopho siêu g i bên trong có thường dùng giải mã nguyên tố quỷ khóc bên trong cũng có quan hệ thẻ tái diễn cách chơi trước thao tác một vai từ a đến b đánh một bên sau đó thao túng khác một vai từ b đến a lại đánh một bên nhưng thuần túy a cờ tờ cách chơi cái này hai trò chơi tại quá trình trên đều không giải nay chủ yếu cũng là bởi vì người chơi một cái mới mẻ cảm giác khác biệt liên chiêu mang tới thoải mái đánh kích khác biệt nai vũ khí tới mới mẻ cảm giác cùng cắt cỏ trò chơi đồng dạng một vai chơi mấy lần ngắn vậy sẽ phải thay mới nhân vật a cờ tờ trong trò chơi cũng là như thế chỉ bất quá đối tượng biến thành chiêu thức cho nên tại cái này hai khoản a cờ tờ trong trò chơi đều có thể trông thấy hắn tiêu chí đ ặ c điểm đó chính là đổi vũ khí nương theo lấy trò chơi thúc đẩy người chơi đem thu hoạch được khác biệt vũ khí mà những vũ khí này cũng có mới chiêu thức đây chính là mang cho người chơi điểm khác biệt l i ê n như là là ăn đồ ngọt đồng dạng ngay từ đầu ăn được ăn lại ăn vậy liền ngán đây chính là a cờ tờ trò chơi lớn nhất t i ế u h ụ mà đây cũng là vì cái gì nựu god p o t a l đem phương hướng ngược lại hướng phía giờ tờ g phương hướng rời đi Trước rắn cứng hoạch 1113, ra mà tại cách c h đệ là đ vịu may cờ gì trò chơi này bên trong cùng trước đó chế tác gột vóc của hy lạp bộ phận kịch bản đồng dạng dương thần cũng dự định xóa bỏ rất nhiều lập lại thức còn có hay không ý nghĩa quá lớn thuần túy cứng rắn kéo trò chơi lưu trình cửa ải cách à n nhiều g h ơ chơi o người c h một đ ầ phía o n chỉnh tuyến 3 thể nghiệm, đơn giản đem đạn tờ một cái chủ cố thể nghiệm, giản giảng đơn tờ một khoảng thời gian. Cách chơi phía trên lời nói thì là tiến một bước cường hóa hạ lộ bên trong fps thiết kế lý niệm đó chính là khoái cảm 30 giây cái gọi là khoái cảm 30 giây nói đúng là tại trò chơi quá trình bên trong mỗi cái cửa hải đều sẽ đem người chơi bại lộ tại dài đến nửa phút tả hữu khẩn trương chiến đấu bên trong sau đó lại cho ngừng mà tại cái này 30 giây quá trình bên trong đủ để chế tạo ra một trận để người chơi tim đập rộn lên hỗn loạn tràng diện cùng tử vong n g uy hiếp đồng thời nương theo lấy kịch bản a nìm x e n kẽ một phương diện có thể rất tốt tiến hành đối trò chơi chuyện xưa tự thuật một phương diện cũng có thể cho người chơi thở dốc thời gian nghỉ ngơi nếu như nói c ủ a n ó đ ủ i y mộ đẹp nổ phạ giờ là đặt vững m ả n g lớn thức fts trò chơi lý niệm kia hạ lộ không hề nghi ngờ là đem fts trò chơi sảng khoái cùng giờ g tự sự hoàn mỹ kết hợp với nhau dương tổng trên mạng người chơi thảo luận có một chút kịch liệt ta nhìn xem trò chơi đệ m ô biểu thị lâm g a i nhất cùng dương thần phản ứng trước mắt đ ệ vị may cờ gì khai phát mới chỉ là tiến hành thật nhỏ một bộ phận bởi vì toàn bộ phòng làm việc đoàn đội cũng tương tự đang tiến hành khai phát lấy hạ lộ mà lại vật tố cờ giặc bên kia cũng muốn nên đón mới phiên bản vu yêu vương tri nộ Cứ việc gật thủ cờ gật dù ạ p bên sao người chơi thủy chung là phải biết tin tức này mà lại tại trong kế hoạch đạn tờ giờ lờ cờ nhân vật cũng sẽ là cùng trò chơi đồng bộ tiến hành thuộc tuyến Mà trước mắt mua sắm trước trong trò chơi đồng ạ n nhân vật, đến lúc đó cũng tương tự sẽ cấp cho một chương ngang nhau giá cả đệ vị cờ gì dùng tiền khoán. tờ vật, tự một thay thế giờ lờ cờ giá gì lúc cấp cho cả vịu đó đệ đ sẽ may dạng đến lúc đó giá gốc mua đệ vịu may cờ gì người chơi còn có thể thu hoạch được toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong giờ lờ cờ nhân vật đạn t ờ đơn nhất mua sắm song trọng vui vẻ chơi toàn minh tinh đại loạn đấu người chơi mua giờ lờ cờ nhân vật cái này đời k i m khoán không suy tính một chút mua sắm đệ vịu may cờ gì. đến lúc đó mua đệ vịu may cờ dị người chơi không cân nhắc mua một cái toàn minh tinh đại loạn đấu bằng không cái này đạn tờ giờ lờ cờ nhân vật không phải lãng phí rồi sao nghĩ đây ế cũng là tinh vấn trò chơi truyền thống cũ trò chơi lớn liên động không chỉ là a n h ti càng là ưu đãi như thế lớn ưu đãi cường độ làm người chơi ngươi chẳng lẽ không tầm động sao mà nương theo lấy tinh v â n trò chơi cùng dương thần họ phi cản lọc thả ra tin tức trong nháy mắt trên mạng người chơi liền sôi trào hợp lấy bọn hắn hao tâm tổn chi phí sức tìm thời gian lâu như vậy cái này hai nhân vật căn bản cũng không phải là cái gì đã có it mà là tinh vân trò chơi mới it một chút muốn thừa dịp tất cả mọi người không biết tranh thủ làm toàn lưới cái thứ nhất phát hiện nội t ì n h video tác giả còn có một số truyền thông nhìn chằm chằm đen nhánh vành mắt cùng cường giả mới có mép tóc tuyến một mặt mộng bức nhìn xem tinh vân trò chơi cùng dương thân họ phỉ cạn lộng trên mới nhất ban bố tí t ư c về phần phổ thông người chơi thì cũng đồng dạng là kinh ngạc ngo tạo ta là vạn không nghĩ tới Cái này đạn thật ở còn có sĩ q u đúng là i l trước chơi thác khai sắp kia dương tổng có mới trò chơi đều là phía trên họ phỉ cạn bánh lược làm bộ lạnh lùng thả cái treo lơ sau đó lại công bố mới trò chơi nội dung hiện tại trực tiếp đem mới trong trò chơi nhân vật chính làm thành giờ lờ cờ dương theo i n n á lấy dương thần đem tin tức này công bố ra vô số người chơi tại trên mạng suốt ruột thảo luận bắt đầu bất quá thảo luận nên thảo luận nên sớm đặt mua đạn tờ giờ lờ cờ nhân vật người chơi ra tay là một điểm nghiêm túc hai mươi chín nguyên giờ lờ cờ nhân vật mua sắm sau đưa tặng một chương năm mươi nguyên đệ vịu may cờ gì dùng tiền thay thế khoán cẩn thận suy nghĩ một chút không chỉ có tự nhiên kiếm được một cái giờ lờ cờ nhân vật còn miễn phí hao tinh vân trò chơi hai mươi mốt đồng tiền lông dê đây là kiếm lớn a chỉ cần mỗi người đều mua một cái đạn t ờ tia tinh vân trò chơi liền chỉ toàn thua thiệt hai mươi mốt khối vô số người chơi tại trên mạng một bên nhạo báng dương tổng lại thua lỗ ngạnh đồng thời cũng tại hiếu kỳ đệ vịu may cờ gì trò chơi này đến cùng là cái gì loại hình trò chơi đồng thời cũng đối với một cái khác chỉ là công bố danh tự tên là sĩ quan trưởng nhân vật sinh ra tò mò mách i ệ t c ù n g đạn t ờ cái này anh tuấn nhân vật khác biệt bên kia sĩ quan trưởng từ kỳ danh sưng còn có kia rất có khoa huyễn sắc thái bọc thép liền có thể đã đ o á n được vậy khẳng định là cái khoa huyễn đề tài trò chơi mà lại sĩ quan trưởng cái kia nhân vật xuất hiện thời điểm còn có một cái lời kịch dễ tình hình chiến đấu như thế nào rất rõ ràng hẳn là tinh cầu tinh hệ chiến tranh đề tài loại này đề tài đồng dạng cũng là để rất nhiều người chơi sinh ra hưng ơ thú nông hậu chính dương thần trong khoảng thời gian này sự tình ngược lại là trở nên nhiều hơn cứ việc tinh vân trò chơi bên trong từng cái bộ môn nhân viên nhân số không phải s ố ít nương theo lấy phát triển nghiệp giới cũng không nhỏ lớn sở gia nhập trong đó nhưng dính đến dương thần trên người sự tình vẫn là có thật nhiều đứng m ũ i chịu sao liền là đến tiếp sau vật tốp hồ cờ dạp phiên bản tại ả ạ n kỳ ra mở cửa về sau n à o ít sợ dạ mặt các loại kinh đ i ể n phó bản xuất hiện tăng thêm mới phiên bản thiêu đốt viễn trinh cực tuyến hết hạn cho tới bây giờ cũng có rất dài một đoạn thời gian mà tại cái này một phiên bản bên trong thì là dính đến một cái người chơi trong suy nghĩ chủ yếu hạch tâm nhân vật lì đạn sợ tỏng ra đương nhiên cái này đối vô số người chơi dị thường quen thuộc lựa chọn ám dạ tinh linh trên cơ bản có chín mươi phần trăm người chơi đều sẽ xuất ra đầu tiên đi ra ngoài ác ma thợ săn không thể tránh khỏi tiến vào phó bản bên trong đồng thời sẽ còn rơi ra một cái có thể xưng hữu nghị hủy diệt máy móc vũ khí c ự c phẩm đồng thời tại cái này một cái phiên bản bên trong còn đem cho người chơi mang đến giới thiệu hạ dở rột bên trong một cái cực kỳ trọng yếu kịch bản cố sự đó chính là giếng mặt trời mà tại cái này phiên bản bên trong thì là muốn kết nối lấy vu yêu vương tri nộ cố sự thông qua ạ dở rột bên trong động thái thế giới trầm dai cho người chơi mang đến cho người chơi một loại bọn hắn t ạ i ảnh hưởng trong trò chơi động thái cùng lịch sử cảm giác ngoài ra còn có toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong thiết kế nhất là đạn t ở cùng sĩ quan trưởng cái này hai nhân vật còn có nên như thế nào tiến hành địa đồ thiết kế cùng như thế nào thể hiện ra kỳ đặc sắc những vật này trên cơ bản đều cần dương thần tự mình đi hoàn thành có thể nói vẫn tương đối phiền phức lại thêm đệ vịu may c ỡ gì cùng hạ lộ khai phát cũng đang trong quá trình tiến hành còn muốn vùi đầu vào thích hợp chú ý dương thần cần quan tâm địa phương vẫn là thật nhiều bất quá cũng may ngoại trừ toàn minh tinh đại loạn đấu cùng cái này hai khoản mới khai phá trò chơi còn lại một chút v ậ t trên cơ bản đã định hình đều có chuyên môn đoàn đ hắn chỉ cần phụ trách một cái đem khống là được rồi cho nên cho đến trước mắt dương thần công việc trọng tâm vẫn là tập trung ở toàn minh tinh đại loạn đấu cùng hai khoản mới khai phá trò chơi phía trên một phương diện t r ư ớ c đem đầu tiên giờ lờ cờ nhân vật đạn tờ cùng hắn tương quan nội dung chế tắt được thứ hai cũng là nương theo lấy giờ lờ cờ nhân vật thượng tuyến đồng bộ đem trò chơi mở rộng ra ngoài đạt tới một cái lớn nhất điểm nóng hiệu quả cho tới bây giờ toàn minh tinh đại loạn đấu có thể tính là từ trước tới nay nhất là bàn chạy cách đấu loại trò chơi cứ việc tinh vân trò chơi một mực vẫn là đối ngoại kiên trì xưng đây là một cái động tác loại trò chơi nhưng đại đa số người chơi vẫn là đem nó định nghĩa thành cách đấu trò chơi bao quát một chút phe thứ ba tổ chức toàn minh tinh đại loạn đấu tranh tài cũng đã có toát ra đ ồ m âu bất quá càng nhiều người chơi vẫn là đem ánh mắt tập trung tại toàn minh tinh đại loạn đấu giờ lờ cờ nhân vật phía trên trong nội tâm tràn đầy tràn đầy hiếu kỳ tự tin như vậy trực tiếp đem cái này tên là đ ạ n tờ nhân vật bỏ vào toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong mà dương thần cũng không có để người chơi chờ đợi quá lâu đầu tiên công bố liền là đàn tờ cái này giờ lờ cờ nhân vật chính thức thực t ế n Cùng đệ vịu may c ỡ gì bên trong đạn tờ khác biệt làm động tác đối chiến trò chơi toàn minh tinh đại loạn đấu tự nhiên không có khả năng đem đạn tờ tất cả kỹ năng đều trực tiếp gia nhập trong đó bất quá tại dương thần cùng hắn đoàn đội thiết kế bên trong trên cơ bản là lấy điện hình nhất kiểu dáng đến thiết kế cận chiến công kích cùng tất sắt là kinh điện phản lịch đại kiếm mà đem khoảng cách kéo xa về sau thì là có thể sử dụng hắc đàn m ộ t cùng bạch tượng rằng tiến hành công kích siêu tất sắt đại chiêu thì là đạn tờ chiêu bài động tác ma nhân hình thái sau phản lịch đại kiếm liên tục t r ắ n kích phối hợp hắc đàn mục bạch tượng rằng cuối cùng một phát kết thúc công việc đạn phía trên liên quan tới giờ lờ cờ nhân vật lúc nào thượng tuyến dự tính sẽ tại ba ngày sau giải tỏa toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong giờ lờ cờ nhân vật sau đó từ đạn tờ đảm nhiệm nhân vật chính để vịu may cờ gì cũng đem chính là thượng tuyến ngoài ra cũng trả lời một chút mọi người hơi chú ý vấn đề đó chính là trò chơi này đến cùng sẽ là một cái cái gì loại hình cái này sẽ là một cái phong cách gộ thị thuần túy động tác loại trò chơi có thể làm cho người chơi cảm giác được khó nói lên lời sảng khoái động tác thể nghiệm đây là một cái chính cống sảng khoái động tác trò chơi đầu này họ phỉ cạn lộc thả sau khi đi ra trong nháy mắt liền đã dẫn phát người chơi điên cuộc nghị luận trò chơi chơi vui hay không loại chuyện này tại còn không có vào tay nội dung thời điểm ai cũng không có cách nào khẳng định nhưng căn cứ dương thần trên bọc phỉ c ả n blog để lộ ra một chút nội dung lại trên cơ bản cũng có thể xác định đệm vị may cờ gì trò chơi này một cái nhạt dạo gồ thị phong cách động tác loại trò chơi mà khác dương thần còn phía trên bọc phỉ c ả n blog liên tục nhấn mạnh hai lần đây là sảng khoái động tác loại trò chơi ngay từ đầu người chơi là cực kỳ hưng phấn là cực kỳ kích động nhưng cẩn thận xem xét dương thần bọc phỉ cạn blog sau đó liền lại có một loại không giống c à n thụ ngươi làm gì liên tục cường điệu hai lần đây là sảng khoái động tác trò chơi mà lại gồ thị phong cách làm sao cảm giác có một chút như vậy quen thuộc không thể nào không thể nào thật sự có người tin tưởng dương tổng họ phi cản bước nói lời gồ thì phong cách động tác loại trò chơi lại thêm liên tục cường điệu hai cái sảng khoái thân yêu các người chơi các người chẳng lẽ không có cảm giác được một loại ký thị c ả m sao lớn tiếng nói cho ta vỡ lụ bùn cũng không chỉ là một người nghĩ đến trò chơi này a lại không thể có một chút xíu tín nhiệm sao có khả năng thật là cực kỳ sảng khoái động tác loại trò chơi đâu dự cảm khả năng này là một cái hồn loại trò chơi dương tổng cũng không có thiếu làm chuyện loại này a cái này lại để cho ta hồi tưởng lại lúc trước dương tổng tạ i sẽ k ỳ rộ s a r sơ đi tuyên buổi họp báo trên đơn đấu mảnh ý trị rộ sự t ì n h ta coi là dương tổng thật là thiên phú hình c a o thủ nhưng vạn b ạ n không nghĩ tới dương tổng nhưng thật ra là cái cố gắng hình c a o thủ hoàn toàn không tin dương tổng lời nói dương tổng nói lời mọi người nhìn xem liền tốt tin cũng đừng tin trên mạng không ít người chơi cũng nghị luận ra thậm chí còn có một số hồn loại trò chơi người chơi kẻ yêu thích bỗng nhiên hưng p h ấ n lên sảng khoái động tác loại trò chơi gỗ thì phong cách chẳng lẽ là bỡ l ụ bủn tục làm sao rốt cuộc căn cứ dương thần trong lời nói nội dung vẫn là có khá nhiều tương tự địa phương Đối với t r ê n mạng người c h nghị ơ Dương i luận, tiếp h chú thấy hắn ầ n cũng Trong bọn có là à ý. t để nghị luận, d ư ơ thời ầ n cũng trong nháy mắt bó tay rồi. Những g mắt tay bó này ư chơi n gian tưởng chẳng A. Lần này hắn thật không chân hút ắ n đâu. đệ vịu Cứ việc vịu may cỡ may gì ê đã thật sớm mở ra trực tiếp ở giữa vì chính là chờ đợi đệ vịu may cờ gì bên trong giờ lở cờ nhân vật đạn tờ giải tỏa hắn là trước tiên liền đặt mua cái này giờ lở cờ nhân vật hơn nữa nhìn tinh vân trò chơi cùng dương thần mọc phỉ cản b l o c thả ra nội dung một cái khác tên là sĩ quan trưởng nhân vật hắn tương quan trò chơi khả năng trong ngắn hạn là không sẽ ra tới mà cái này tên là đạn tờ cùng đệ vịu may cờ gì nội dung thì là để trần húc trong nội tâm có một chút điểm hoàng vì cái gì hoàng kia dĩ nhiên chính là bởi vì trên mạng từng cái người chơi tranh luận địa phương căn cứ dương thần thả ra trong tin tức cho tên này là đệ v ị may cờ gì trò chơi hẳn là một cái vui sướng á cờ trò chơi cho người chơi mang đến cực hạn sảng khoái vui vẻ liền như là là g ộ t ọ t t ộ t như thế tồn tại nhưng sau đó nhưng lại có mặt khác một nhóm người chơi cấp ra cái nhìn bất đồng hơn nữa còn vô cùng có lý có cứ đó chính là tại lúc trước dương thần tại tuyên truyền xe ký rô sardiso di tins thời điểm k i ê n một bộ tao thao tác ai có thể nói cái này đ ệ vĩu may c ờ gì không thể nào là một cái hồn loại độ khó cao động tác trò chơi rốt cuộc xe ký rô sardiso di tins còn có b ờ lưu b ồ n loại trò chơi này tại cao thủ chân chính thao tác dưới chậm nhìn lại ngươi thật sự sẽ coi là kia là một cái cực kỳ thoải mái động tác loại trò chơi a nếu như là g ộ t v ó t vô động tác như vậy loại trò chơi kia trần húc cảm thấy mình còn rất tốt nhưng nếu như là bỡ lũ b u ồ n loại kia hồn loại trò chơi hắn cảm giác mình lại muốn bắt đầu chịu khổ lữ t r ì n h truyền bá khẳng định là muốn truyền bá rốt cuộc chính hắn cũng là tinh vân trò chơi trung thực f a n hâm mộ mà lại từ hắn trực tiếp đến bây giờ trên cơ bản không có bỏ qua bất luận cái gì một cái tinh vân trò chơi xuất phẩm trò chơi không chỉ là dương thần một mình người chế tác trò chơi trong đó một chút tinh vân trò chơi dưới cờ đoàn đội xuất phẩm trò chơi hắn cũng chưa từng có bỏ lỡ nhưng nếu là cái này đệ vị may cờ gì thật sự là một cái độ khó cao hồn loại trò chơi, kia xem chừng hắn liền có nhất là để hắn bất đắc dĩ địa phương đó chính là tinh vân trò chơi trò chơi có đôi khi cũng quá lương tâm một chút trò chơi lúc dài c ũ n g quá trình dài như vậy động một tí mấy chục tiếng cái này khiến hắn làm sao chịu nổi người ta đánh cái bốn năm ngày liền có thể thông quan sau đó tay tàn hắn liên tục đánh mấy cái tuần lễ mới có thể thông quan phải biết liền xem như bị không ít người chơi cảm thấy là sảng khoái đã kích gột t ó t hô cho dù là lựa chọn địa vị cao nhất đưa độ khó hắn tại trò chơi quá trình bên trong cũng không có giao thiếu học phí đánh ám tinh linh một cửa h ả kia còn có tiến vệ minh giới một cửa h ã kia hắn cũng là chết không muốn không muốn. hiện tại nếu là cái này đệ vịu may cờ gì t ạ i đến cái độ khó cao hắn xem chừng hắn người nếu không có hy vọng dương tổng thật không g ặ p người cái này đệ vịu may cờ gì thật là một cái cực kỳ thoải mái động tác loại trò chơi đi mang theo dạng này một cái ý nghĩ trần húc mở ra toàn mình tinh đại loạn đấu chuẩn bị đến thể nghiệm một chút mới giờ lờ cờ nhân vật cứ việc hoàn toàn là khác biệt trò chơi nhưng nhưng cũng có thể từ bên trong nhìn thấy một h a i ít nhất phải đến một chút liên quan tới đệ vịu may cờ gì trò chơi này một chút nội dung đi mua giờ lờ cờ nhân vật về sau cùng trước đó giải tỏa cái khác nhân vật đồng dạng cũng tương tự muốn tiến hành một lần khiêu chiến chỉ bất quá mua sắm giờ lờ cờ nhân vật không phải ngẫu nhiên đổi mới mà là có thể trực tiếp khiêu chiến cái này tạo hình cùng động tác có một chút đẹp trai a cận chiến cơ phản n g ị c h đại kiếm viễn trình hắc đàn một bạch tượng răng bắn ra đặc chế đạn màu đỏ á à o tròn nương theo lấy hoa lệ động tác phiêu đạn trên không trung liền l à một chữ đẹp trai cái khác không nói c h ỉ ít từ nhan giá trị phương diện này liền đã cho kéo căng cái này thao tác lời nói ân vẫn là g ã ngẩn tương đối thích hợp ta tiến bảo ai đối chiến giao diện cảm thụ một chút đạn tờ kỹ năng chân húc có như vậy ném một cái rất chờ mặc đánh nhau hoàn toàn chính xác vô cùng hết u y khóc nhưng là giống như có một chút quá linh hoạt ta mà căn cứ hắn trong khoảng thời gian này chơi toàn minh tinh đại loạn đấu thể nghiệm loại này linh hoạt nhân vật khẳng định liền là cần thao tác nhân vật so sánh với nhau hắn cảm thấy vẫn là gạ ngần loại này đấu sĩ càng thích hợp cứ việc công k ề n nhưng lực công kích mạnh a tụ lực tất s ắ t quyền chỉ cần đánh c h ú n g năm mươi tỷ lệ phần trăm cũng có thể một đấm cho người đánh bay mà lại sử dụng thời điểm còn có một loại giống như bá thể hiệu quả một vê một đơn đấu thời điểm cái này có một trúc đốc liền là cái bia sống nhưng là tại nhiều người loạn đấu cùng đánh trí tuệ đích tình hồ dưới cái này tụ lực tất s á t nắm đấm quả thực quả thực quá d ù n g tốt bất quá vẫn là xem trước một chút đèn đ u ố c chi tinh bên trong cố sự đi thối lui ra khỏi cùng trí tuệ đích đối chiến t r ầ n húc mở ra một mình hình thức đèn đ u ố c chi tinh sau đó điều khiển k ỳ bị đi vào trước đó mở ra cái kêu bản đồ mới trong bóng tối thành thị qua đen tại thiên không xoay quanh cứ việc bản thân toàn minh tinh đại loạn đấu là phim hoạt hình p h ụ lên phong cách nhưng cái này đặc biệt không khí vẫn là để t r ầ n húc cảm nhận được một điểm khác biệt hẳn là cùng bỡ l ư bồn như thế phong cách rốt cuộc dương tổng học phỉ cảm lộc đều đã nói là gỗ thịt phong cách toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong h ẳ n là tr ngươi hẳn nghe nói qua sở bạch tạ truyền thuyết ta nghe nói lúc trước từng có một vị ác ma vì nhân loại m à chiến sau đó sử dụng kiếm lực lượng đem ma giới phong ấn tính cả mình quá mức lực lượng cường đại cũng cùng một chỗ bị phong ấn mà sở bạch tạ còn có được hai đứa bé bọn hắn mặc dù là thân huynh đệ nhưng lại một mực kéo dài tàn sát lẫn nhau chiến đấu có đôi khi mặc dù nhìn chỉ giống là hảo huynh đệ tại chiến đấu nhưng sống sót cũng chỉ có một người đi ở trong thành thị mặt nương theo lấy tiếng vọng lợi bộc bạch tâm thành trần húc điều khiển kỵ đi tới lóe lên đèn nghe ông sắc thái sở sự vụ phía trước Toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong đặc biệt phim hoạt hình thức Trần chút thú vị, bởi vì từ đạn tờ tạo loạn phong minh bên hình ngược đạn hình đến xem, may cỡ gì chắc chắn phim cảm xem, may đại lại giác bởi cách, Húc chắc đấu đặc để được đệ gì có cờ vì vị, sau ẽ không là như là toàn minh tinh chơi. toàn loạn đấu dạng này là là tất cả độ tuổi trò đại đấu độ cả s một khắc ống kính đi tới sở sự vụ bên trong đi đến cái bàn phía trước liên tiếp hù người động tác đ ạ n t ờ hai chân k h u n g trên bàn mặt sau đó cầm lên một phần thi giả ngay tại lúc đó phòng đại môn bị đ ẩ y ra không có ý tứ bản điếm còn chưa bắt đầu kinh doanh n h à thật là đi tới cái này không giống địa phương mới vừa vặn đem cửa hàng chuẩn bị cho tốt liền có các loại không đội khác nhân nhìn cũng không nhìn vào cửa kibi đạn t ờ vừa a n t i giả một bên tiến hành phàn nàn bất quá mới ác ma sao nhìn đến các ngươi xác thực cần một phần trợ giúp nhưng thủ lao cũng không tiện nghi nắm lên trên bàn xuống ống đ ố i kỳ bị sau lưng bắn một phát súng sau đó trước đó trần húc hắn không có khiêu chiến qua ác ma nhân vật xuất hiện ở sở sự vụ trong phòng ngay tại lúc đó trò chơi tiến vào có thể chiến đấu giao diện thao túng đạn t ờ tiến hành chiến đấu bất quá cũng không cần mình phân phối trang bị mệnh hồn bởi vì bản thân làm giờ lờ cờ nhân vật mệnh hồn trước 1116, giảng thuật là giờ lờ cờ nhân vật cố sự a điều khiển đạn tờ đánh bại trước đó ác ma về sau t r ấ n h ú c xuất hiện trước mặt chi nhánh t u y ề n hạng trong đó một cái liền là dựa theo bình thường kịch bản tiếp tục thăm dò đại loạn đấu thế giới cũng cuối cùng tiến về á không gian đánh bại người xài dạ cùng bị hắn nô dịch bao tay trắng cùng phục chế người đại quân mặt khác vậy được rồi giải giờ lờ cờ nhân vật đạn tờ chuyện cũ nói cho người chơi nhân vật này đến cùng là thế nào đi vào đại loạn đấu bên trong thế giới áp dụng vẫn là toàn minh tinh đại loạn đấu bản thân cách chơi người chơi điều khiển đạn tờ tiến hành giải trong đó một chút cố sự cái này cách chơi hình thức cùng trước đó cũng không có bao nhiêu khác nhau trước lúc này thông qua kỳ bị cứu ra từng cái bị phong ấn anh hùng đấu sĩ trên cơ bản cũng là thông qua loại hình thức này đến cho người chơi giới thiệu thực xưng hồi ức giết mặc kệ là an n i ệ m phim truyền hình lại hoặc là phim cùng trong trò chơi loại này tự sự phương pháp nhìn mãi quen mắt bất quá cũng hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt dùng có thể nói đây chính là toàn minh tinh đại loạn đấu bên ngoài ngoài định mức nội dung mang theo người chơi hiểu do từng cái nhân vật trò chơi bối cảnh cố sự mà bây giờ trần húc còn có cái khác mua đạn tở cái này giờ lờ cờ nhân vật người chơi thì là thông qua lấy toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong giới thiệu hiểu do lấy đạn tờ còn có quan hệ với đệ vịu may cờ dị một chút bối cảnh c ổ sự tại đệ vịu may cờ dị thế giới bên trong có được nhân gian cùng ma giới hai cái khác biệt thứ nguyên mà tại h 0 0 n g h n năm trước ma giới cùng nhân gian phát sinh một trận vợt ư thứ nguyên chiến tranh nhưng trong lúc này một vị thuộc về ma giới kiếm sĩ sở bà tạ lại vì thủ vệ nhân loại đứng ra lấy sức một mình đem ma giới đế vương đánh về ma giới tịnh phong ấn ma giới cùng nhân gian vỡ ra thứ nguyên cửa vào mà vị này cường đại kiếm sĩ sở b tạ cùng một nhân loại nữ tử kết hợp sinh ra hạ hai đứa bé đạn tờ chính là một cái trong số đó làm trong truyền thuyết ma kiếm sĩ sở mặt tạ i tri tử đạn tợ tại trong đô thị có được một gian như là quán rượu nhỏ đồng dạng sở sự vụ ở chỗ này hắn sẽ bán một chút kỳ quái vũ khí đồng thời tiếp thu một chút kỳ quái ủy thác nhiệm vụ thì như c h ừ ma mà tại cái nào đó ban đêm đ ỗ n g nhiên có một hình dạng cùng mình chết đi mâu thân tương tự nữ tử thần bí trạ xỉ、si、đ ỗ n g nhiên đi vào sở sự vụ cũng báo cho đạn tợ liên quan tới ma giới đế vương mông đỗ tư khôi phục sự t ỉ n h hắn đang cố gắng mở ra thông hướng nhân gian ma giới tri môn ý đồ đem tạ ác lần nữa triệu hắm đến nhân gian mà nữ tử kia liền là trước đó đạn tợ có mệnh hồn đệ vịu may cờ gì bên trong thế giới đã tờ thân thế còn có trong đó mưu cầu mở ra nhân gian ma giới c h i môn ma giới đế vương một chút đệ vịu may cờ gì bên trong nội dung không ngừng hiện ra trước mặt trần húc đồng thời một chút đặc biệt mệnh hồn cũng không ngừng bị thu thập ta ta giống như bị lừa r ồ i a trực tiếp thời gian mặt t hao tốn đại khái một giờ giải đạn tờ cơ bản tin tức cùng lai lịch trần húc lâm vào một trận t r ầ m tư mua cái này giờ lờ cờ nhân vật cùng trước đó nhân vật đồng dạng có được đồng dạng nội dung thuộc về nhân vật này bối cảnh cố sự đồng thời cũng làm cho trần húc h i ể u được đệ vịu may cỡ gì thế giới bối cảnh một thứ đại khái bao quát đạn tờ thân thế cũng h i ể u được một điểm lại thêm bản thân toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong đèn đuốc chi tinh hình thức mặc dù có được k ị c bản mà lại bản thân dương thần cùng hắn tinh vân trò chơi đoàn đội cũng tiến hành nội dung càng nhiều phong phú nhưng vẫn là tránh không được là lấy thu thập làm chủ chẳng qua là tăng cường từng cái mệnh hồn tác dụng tính mà không phải như là mộng cảnh trong trí nhớ đồng dạng chỉ có đẳng cấp cao cường lực mệnh hồn mới có tác dụng còn lại phổ thông mệnh hồn chỉ có thể xem như khẩu phần lương thực đến thăng cấp đẳng cấp cao mệnh hồn nhưng trần húc phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu đó chính là hắn hiểu được đạn tờ cố sự nhưng làm sao cảm giác ngược lại đối đệ vịu may cờ gì trò chơi này càng hiếu kỳ rồi đạn tờ là ma kiếm sĩ sở mặt tạ c h i tử vậy hắn còn có mặt khác một cái huynh đệ đâu còn có mở đầu tin tức giới thiệu đạn tờ cùng huynh đệ của hắn một mực tại sinh tử chiến đấu giữa bọn hắn tại sao m u ố n chiến đấu cùng trạ s ỉ cùng đạn tờ quan hệ còn có cái kia cái gọi là ma giới đế vương lại là một cái lai、like、lịch gì đồng dạng tại đạn tờ hồi ức kịch bản bên trong sở sự vụ danh tự rõ ràng là đệ v ị may cờ gì ác ma cũng sẽ thút thích vì cái gì trước đó thao tung kỳ đ ã n tờ sợ sự vụ danh tự lại biểu hiện đ ệ b vịu nở vở cơ gì? như là hiếu kỳ bảo bạo đồng dạng trong chấp nhoáng này t r ầ n h ú c trong đầu tràn đầy đều là hiếu kỳ nhìn lên để miêu tả rất nhiều nhưng cảm giác đây chính là một cái lồng a t r ầ n h ú c tại trực tiếp thời gian đối mặt người xem cực kỳ kích động nói ngươi nói cái này giờ lờ cờ nhân vật không lương tâm sao làm cách đấu đối chiến loại trò chơi toàn minh tinh đại loạn đấu giờ lờ cờ nhân vật giá bán cũng không có quá đắt mà lại bản thân nhân vật này đối với người chơi tới nói cũng tương đương muốn làm chịu đựng phản địch đại kiếm cùng đen trắng song súng tăng thêm phong cách không được đỏ áo choàng c ù、oh、nhưng g t í c h ganty t giả mai kem ơ i h ư n lại chưa từng hút thuốc hình tượng một nháy mắt liền để người chơi hưng phấn lên nguyên lai、like、không hút thuốc lá thích ăn t i giả cùng ô、oh、mai kem tươi nam nhân cũng có thể đẹp trai như vậy à mà lại từ nhân vật kỹ năng t ớ i nói đồng dạng cũng là hoa lệ không được cứ việc c ù n g hữu đồng dạng chân chính có thể chơi đến người biết sẽ rất ít nhưng đây là vấn đề sao đẹp trai liền xong việc liền cùng liên minh huyền thoại còn có đỏ tạ bên trong vì cái gì dạ sổ mụ tăng còn có lịch pháp k i ế m thánh chơi đến người nhiều như vậy cũng là bởi vì đẹp trai a lại thêm không chỉ cái này tên là đạn tờ giờ lờ cờ nhân vật cực kỳ xuất sắc tại đ è n n ư ớ c chi tinh bên trong còn có tương đối dài một đoạn một mình kịch bản cùng thu thập yếu tố là một cái giờ lờ cờ nội dung mà nói có thể chết sống tuyệt đối là thành ý kéo căng nhưng vấn đề cái này đến rồi thành ý kéo căng là thành ý kéo căng nhưng tại cái này giờ lờ cờ nội dung bên trong lưu lại lo lắng cũng bạo nhiều a nếu như là chơi qua trò chơi kia những vật này trên cơ bản đều không phải sự tình bởi vì người chơi biết nhưng mấu chốt là hiện tại ngươi trò chơi này còn không có đem bán cái này thấu lộ ra ngoài nội dung liền cùng còn ôm tì bạn ử a che mặt đồng dạng người nói không đi h ắ n cho ngươi lọt cái mặt ngươi nói có đi hắn lại không toàn dò gì ra đến mấu chốt là cái đồ chơi này nghe bắt đầu thật đúng là t ạ c t hương cẩn thận suy nghĩ một chút cái này cũng không liền là cùng trò chơi tuyên truyền báo trước một cái tác dụng sao câu lên người chơi chờ mong cảm giác câu lên người chơi hiếu kỷ cảm giác sau đó đem trò chơi ném tới trước mặt ngươi túi tiền lấy ra bỏ tiền đi tiền giấy cho ta trò chơi cho ngươi hết lần này tới lần khác ngươi còn không thể nói tinh vân trò chơi bởi vì cái này giờ lờ cờ một mình nội dung thật hung ác phong phú cực kỳ lương tâm a rời khỏi toàn minh tinh đại loạn đấu nhìn xem đã thượng tuyến để v u may cờ gì hẹn trước giao diện lựa chọn sử dụng mua sắm giờ lờ cờ nhân vật đưa t ặ n g dùng tiền thay thế khoán nhìn xem khấu trừ tài khoản số dư còn lại trần húc từ đ ấ y lòng cảm khái một tiếng dương tổng s á u lộ sâu a chơi vẫn là chơi không lại ngươi a Trước Trần một rất chỉ không dạng này giác, là loại toàn nhiều nghiệm minh rốt cuộc bản thân tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong đầy gia sĩ quan trưởng cùng đạn tờ thời điểm hắn bản thân liền đã từng có dạng này liên động ý nghĩ mà lại bản thân dương thần cũng có thể vỗ b ộ ngực biểu thị toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong giờ lở cờ đạn tờ nhân vật này nội dung tuyệt đối là xứng đáng người chơi cái hiện tượng này cũng làm cho vô số người chơi một bên biểu thị thật chơi không lại dương tổng n g ư ơ i một bên móc bóp ra tiến hành đối đệ vị may cờ gì mua sắm mà lại không ít người chơi tại định giá phía trên cũng phát hiện một chút địa phương khác nhau đó chính là đệ vị may cờ gì tại định giá bên trên so với tinh vân trò chơi cái khác một chút ba a cấp bậm đại tác giá tiền của nó muốn thấp hơn một chút như vậy phối hợp trên mua sắm giờ lờ cờ nhân vật đạn tờ tặng dùng tiền thay thế khoán cái này không sai biệt lắm cùng tinh vân trò chơi cái khác ba a đại tắc đánh năm gãy không sai biệt lắm trả giá cách ưu thế điểm này tinh vân trò chơi không phải là không có l à g qua lúc trước náo nhật tedder The stones sơ cài dìm tinh vân trò chơi liền là nương tựa theo giá thấp còn có bản thân xuất sắc nội dung phẩm chất từ đó một lần là nổi tiếng nhưng k i a thuộc về tinh vân trò chơi sự suy thoái thời điểm bây giờ tinh vân trò chơi hoàn toàn không cần đến dạng này mà lại nếu như nói đơn thuần cho người chơi phúc lợi đây không phải là h ẳ n là trực tiếp cho cái l làm gì đ i ề u thấp trò chơi định giá cái này khiến không ít người chơi cảm nhận được hiếu kỳ mà đối với điểm này người chơi cũng là đều có cái nhìn bất quá chủ lưu nhất cách nhìn đó chính là đ ệ vựu may cỡ gì trò chơi quá trình khả năng cũng sẽ không quá d à i liền như là lúc trước tinh vân trò chơi thượng tuyến vờ giờ trên bình đại ý rồng man đồng dạng cùng nhìn một trận phim đồng dạng giá cả mang tới là mấy giờ trò chơi quá trình thời gian mà đ ệ vựu may cỡ gì tinh vân trò chơi cố ý đem giá cả đ i ề u thấp chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn trò chơi quá trình cũng không phải là quá g i i trên thực tế cũng liền như là người chơi suy nghĩ đồng dạng đệ vị may cờ gì trò chơi quá trình thời gian xác thực không dài tại đệ vị may cờ gì bên trong dương thần cũng không có trực tiếp tại bản thể nội dung bên trong gia nhập đến tiếp sau như nệ rộ các loại tương quan nhân vật kịch bản cái này một bộ phận kịch bản giữ lại tại giờ lờ cờ nội dung bên trong gia nhập rốt cuộc nệ rộ dính đến kịch bản trên thực tế hoàn toàn có thể tính là đơn độc một cái nội dung trò chơi chủ yếu hạch tâm tuyến đường dương thần vẫn là lấy đạn tờ cùng vợ cái, cái này hai nhân vật đến đi từ bắt đầu đạn tờ tiếp xúc đến chassi hiểu được ma giới đế vương mông đỗ tư âm mưu lại đến về sau cùng vợ c á tiến hành sinh từ quyết chiến hiểu do đối phương nội tâm có thể nói đàn tờ cố sự đầu này tuyến đường bên trong xem như tương đương hoàn chỉnh duy nhất cần làm đó chính là ưu hóa trong trò chơi cửa hải còn có dứt bỏ tái diễn cửa hải cùng nội dung cách chơi rốt cuộc đ ệ vịu may cỡ gì mặc dù lấy hoa lệ liên t r i ê u còn có cứng rắn hạch á cỡ tờ hệ thống lấy sưng nhưng hắn bản thân cũng vẫn là có một cái tương đối để người lên án vấn đề mà dạng này một vấn đề đối với đại đa số a cỡ tờ bên trong cũng đều tồn tại bao quát gọt vóc của s e r i e đó chính là tái diễn c ử hải chiến đấu trong đó nhất là lấy mộng cảnh trong trí nhớ lấy nệ rộ làm nhân vật chính kia vừa làm càng đem lặp lại quan cả lỵ dùng đến cực hạn. trước hết đệ ể c vịu may cờ dị thật là như cùng hắn trên họp phì cạn blog nói như vậy là một cái sảng khoái động tác trò chơi vẫn là độ khó cao cứng rắn hạch trò chơi mang theo có chút hiếu kỳ cùng thấp thỏm tâm tại đệ vịu may cờ gì thượng đến ngày đầu trần húc cùng vô số người chơi đồng dạng chờ đợi trò chơi giải tỏa trò chơi giải tỏa về sau trần húc trước tiên tiến vào trong trò chơi sau đó trần húc liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn nhìn thấy cái gì độ khó lựa chọn thỏa t h ỏ a thỏa ta đã có thể hạ phán đoán dương tổng lần này không g ặ p người nhìn xem trực tiếp thời gian mặt f a n hâm mộ mưa đạn trần húc cười cùng một đoá hoa đồng dạng đây là hắn chơi tinh vân trò chơi nhiều trò chơi cho ra một cái kinh nghiệm tinh vân trò chơi bên trong độ khó cao trò chơi loại kia để người chơi cảm thụ đau đớn trò chơi trên cơ bản đều là không thể chủ động tuyển chọn khó khăn thì như bờ lù đùn những thứ này mà godot ộ ồ bên trong mặc dù độ khó khăn nhất không thua kém một chút nào b ở lùi b u ồ n cùng đạt s ã u ở những n à y thậm chí tại liệu godot ộ ồ bên trong độ khó khăn nhất phía dưới đối các loại nữ võ thần thậm chí cảm giác độ khó so b ở lùi b u ồ n những n à y còn muốn khó khăn nhưng hắn là có thể làm cho người chơi tự chủ lựa chọn trò chơi khó khăn a mặc dù hắn mình tại đơn giản nhất độ khó d ư ớ i đều đánh không lại nữ võ thần nhưng thuận thuận lợi lợi thông quan vẫn là hoàn toàn có thể làm được a không có một chút điểm do dự không có một tia chần chờ xem nhẹ đến tất cả âm dương k h á i khí mưa đạn trần hút quả quyết lựa chọn vị trí cao nhất độ khó đơn cho ỉ ít t đánh h lấy ả i mái. mưa Dù sao độ khó cao độ đ khó ạ nên n âm âm dương vẫn là âm dương, dưới vẫn là trần ì vì n huống đó đánh lấy, đánh lấy, nói không chừng cũng cùng sinh h chịu khổ mà hâm hực, cuối đó lấy lấy, bởi mà a ta cái Cho sinh người xin lỗi loại gì vì tình này.、Cho、nên mà tâm rất t r húc quả quyết lựa chọn đơn giản nhất hình thức tiến vào trò chơi đầu tiên là một đoạn mở màn an nỉm dưới bóng đêm đô thị yên tĩnh vô cùng dị dạng thanh âm vang lên xó a x ì n h bên trong thân ảnh màu đen xuất hiện sau đó lại biến mất phối hợp với như ẩn như hiện bờ gờ m làm cho cả trò chơi bầu không khí có một ít kiềm chế Rất rõ r à ngay tại lúc đó trên bầu trời xuất hiện một cái khe hở mang theo kính dâm quần áo thanh lương một cái tóc vàng mỹ nhân từ không trung hạ xuống trên mặt đất lúc trước toàn minh tinh đại loạn đấu thể nghiệm qua nội dung trần húc trong nháy mắt nhận ra đối phương chả si đêm nay đóng cửa lại không ám hiệu a luôn tiếp không đến cái gì tốt công việc sở sự vụ bên trong mặc màu đỏ áo choàng đạn t h hai chân khung trên bàn bên cạnh trên vách tường đặt trước đầy các loại cổ quái mặt nạ sau đó một trận động cơ động cơ thanh â m vang lên sở sự vụ vách tường trực tiếp bị một c ố màu đỏ xe gắn máy phá tan mà cưới xe gắn máy thì là chạ x、si. ì thật hốt hoảng khách nhân a đến từ nửa đêm mỹ nữ a sao nhà vệ sinh ở bên trong muốn mượn liền đi nhanh đi ngắn n g ủ i kịch bản giao lưu chạ x、si、ì kêu lên đạn t h thân phận cùng lai lịch sau đó để trấn hút ngoại ý muốn chàng cảnh xuất hiện trong tay giơ đại kiếm đạn t h bày ra một cái cực kỳ khóc tạo hình nhưng sau một khắc đứng ở trước mặt ch、si rất nhẹ nhàng trạ xỉ liền đem đạn tờ đại kiếm trong tay đập đi sau đó một kiếm xuyên thấu đạn tờ ngực cái này người này chẳng lẽ liền không có sao đẹp trai còn không qua ba g i â y a nhìn xem ngã trong vũng máu đạn tờ trần húc có một chút mộng chương một nghìn một trăm mười tám nhìn xem xuất hiện ở trước mắt trò chơi hình tượng trần húc còn chưa kịp phản ứng làm sao cái này bị một đao đâm xuyên ngã vào trong vũng máu rồi bất quá rất nhanh trần húc liền phát hiện là hắn suy nghĩ nhiều bộ trong vũng máu đạn tờ tựa hồ một điểm tổn thương đều không có nhận đối mặt trạ xỉ công tích trong tay nắm lấy hắp đàn mục cùng bạch tượng răng rất nhẹ nhàng đem nó hóa giải từ nhỏ trong cơ thể của ta liền chạy xuôi ác ma huyết dịch không nhìn ngực cắm đại kiếm đạn thờ đứng lên đi hướng trạ xi、si、trước mặt trang cảnh này n g u bơ ca nhìn xem bị đại kiếm xuyên qua ngực còn một mặt người không việc gì đồng dạng đạn tờ trần húc không khỏi phát ra một trận sợ hai than thế lăn trên đất trạ xi、si、cũng là phát ra sợ hai than mà nương theo lấy tiếp xuống kịch bản triển khai trạ xi、si、cũng nói rõ với đạn tờ nàng tới đây mục đích nàng nói nàng hy vọng có thể mượn nhờ đạn tờ lực lượng đem ma giới phá hủy ngay tại lúc đó trạ xi、si、lấy xuống mình tính dâm nhìn xem kia có chút quen thuộc gương mặt đạn tờ lộ ra biểu tình k i ế t sợ hai mươi năm trước ma giới kẻ thống trị phục sinh hắn đã từng bị sở bặt tạ phong ấn mà bây giờ hắn muốn lần nữa đoạt lại đối nhân gian quyền t h ố n g chế mà đạn tở trong cơ thể hắn huyết dịch cùng số mệnh đều khiến cho lấy hắn tiếp nhận món này việc phải làm đồng thời cùng trả xỉ cùng nhau bước lên ma giới đế vương chỗ ẩn thân mặc lôi đảo đơn giản một cái đi ngang qua sân khấu an nỉm hát cám tri hậu trần húc liền phát hiện mình đã đi tới một cái cùng loại thời trung cổ tòa thành địa phương phong cách có một chút để trần húc nghĩ đến đạt xà bên trong vương thành tiến vào thành bảo bên trong đại sành cho trần húc một loại ký thị cảm có một loại lúc trước chơi r ẻ x ì đ ẹ n đệ vịu lúc thành phố giặc củn cục cảnh sát cảm giác bất quá nhưng không có như thế âm trầm cùng n g ọ n g cảnh trong trí nhớ đệ vịu may cỡ gì tạm định mỗi một cái t r à n g cảnh đều là phong bế thức khác biệt dương thần cùng hắn đoàn đội áp dụng chính là một cái ngụy mở giá thức khác biệt địa đồ đều là tiến hành thiết kế tỉ mỉ qua phong bế thức t r à n g cảnh như thế thiết kế nguyên nhân chủ yếu nhất liền là chiếm cứ chút ít tài nguyên đồng thời áp dụng rộng sừng n g k n h có thể làm cho người chơi tốt hơn tiến hành nhân vật trò chơi thao túng nhưng phóng tới vờ giờ trên bình đài cách làm này liền có chút không đáng chú ý hoặc là nói rất khó để người chơi cảm nhận được loại kia s à n g khoái cùng đắm chìm cảm giác cho nên tại ống kính cùng cửa ả i thiết kế cái này một h ố i dương thần cùng hắn đoàn đội vẫn là làm thành bốn mươi lăm độ nửa quan sát thức thị giác cùng loại với ngôi thứ ba càng vai thị giác nhưng người chơi tầm mắt không gian muốn càng rộng có thể tiếp thu được nội dung tin tức cũng nhiều hơn cái này liên t r i ê u có một chút thoải mái a mới vào cửa ả i đối mặt chính là như là con dối đồng giác ác ma cũng không có khó khăn dừng nào trên cơ bản chính là cho, cho người chơi luyện tập t ạ binh mà thôi nhưng vào tay sau rất rõ ràng trần húc liền cảm giác được khác biệt cảm giác đơn giản khó khăn hình thức dưới trước mặt tiểu binh ai hiển nhiên liền cùng cái nhị ngốc t ử đồng dạng loại tình huống này hắn có thể rất nhẹ nhàng tiến hành liên kích trong tay phản nghịch đại kiếm từng đ a o chém vào tiểu binh trên thân đồng thời thị giác bên trong góc trái trên cùng thì là xuất hiện liên kích tính toán cùng điểm số đánh giá ngay tại lúc đó trần húc còn cố ý đi đến tiểu binh trước mặt làm cho đối phương đánh một cái chính mình sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện lượng hp của mình vờ ơ y mà vẹn vẹn chỉ là rơi mất mười phần thiếu mô so sánh hắn toàn bộ thanh máu cái này rơi xuống một chút xíu liền như là tí máu đồng dạng dương tổng quả nhiên không g ặ n người thật là sảng khoái đảy đ trần húc con mắt đều sáng lên ai rất ngu ngốc công kích rất yếu mặc dù hắn chơi chính là phổ thông độ khó mà lấy trước đó gột góp h ổ thể nghiệm độ khó cao đ ệ vịu may cờ gì khẳng định cũng sẽ không đơn giản nhưng mấu chốt ở chỗ hắn khả năng đi chơi cao nhất độ khó sao mà tại trần húc kích động thời điểm đồng dạng tại trực tiếp thời gian nhìn xem trần húc trò chơi thể nghiệm f a n hâm mộ lúc này liền có một chút thất vọng bọn hắn còn muốn nhìn trần húc ở trong game thụ ngược đ á i đâu ra thanh kết d ư ơ n g tổng vỡ ơ ý mà thật không có gặp người ta thanh xuân kết thúc vỡ ơ ý mà thật là sảng khoái động tác trò chơi nhìn trước mắt một chén lớn cơm trắng lưu lại nước mắt cái này không đồ ăn làm sao ăn cơm mới f a n hâm mộ cười hì hì lão f a n hâm mộ mụ mại phê cơm này là bạch sớm chuẩn bị a chuẩn bị cơm các vị đừng n ó n g n ổ i tin tưởng húc ca tin tưởng húc ca làm đồ ăn bản lĩnh liền là sảng khoái động tác trò chơi vẫn là có ăn với cơm thời cơ thâm như tại mộng ngay tại tin tưởng húc ca chủ nghệ trực tiếp ở giữa mưa đạn các loại cả màn hình chính trần húc thì không có để ý nhiều bởi vì hắn phải thật tốt thể nghiệm trò chơi hắn đều đã thật lâu không có thể nghiệm đến tinh vân trò chơi loại này có thể khiến người ta thoải mái trò chơi trước đó v ẫ p có hổ cờ g i ả m độ khó cao đoàn đội phó bản hắn cũng chỉ có thể đủ ở bên ngoài se、e. thủ sát thông quan loại này vui vẻ đều là của người khác bây giờ thiêu đốt viễn trinh cái này một lớn phiên bản trong ngoài nước các đại công hội còn có cao cấp người chơi cùng nghề nghiệp câu lạc bộ đều đang tiến hành cướp đoạt mới phó bản thủ sát một chút lao phó bản tỉ như ả n kỳ dạ những này cũng tương tự đã không tính là gì chỗ khó nhưng hắn cái kia cá ư ớ p m ố i trong công hội không hổ là cá ư ớ p mới đánh mười lần cơ dùn có thể đoàn diệt năm lần bản mới bản đoàn bản nhìn xem náo nhiệt là được rồi vui vẻ đều là của người khác sau đó liền là toàn minh tinh đại l o ạ n đấu l o ạ n đấu hình thức hoàn toàn chính xác thật vui sướng mà lại có thua có thắng nhưng lén lút đánh một mình hình thức hắn liền không chút thắng nổi tỷ số thắng cơ bản tại ba mươi trở xuống còn có đẳng cấp cao a i máy tính người hắn đánh nhau đều là thua nhiều thắng ít cái này nhưng rất khó khăn đỉnh mà bây giờ rốt cục lại có một cái sảng khoái trò chơi hắn phảng phất tìm được lúc trước trắng đêm sướng chơi t vợ dọ tổ ỵ còn có gột v ó c độ lúc vui sướng thể nghiệm tại đệ v i may cỡ gì bên trong trò chơi cách chơi giản khung hình thức phía trên trên cơ bản xem như đã thành t ụ khác biệt vũ khí có được khác biệt liên chiêu điểm này không có cái gì mặt khác liền là điểm kỹ năng an bài trong trò chơi người chơi sẽ thu hoạch được năng lượng màu đỏ ma mà thạch sau đó lợi dụng hắn tại tượng thần trong cửa hàng mua sắm đạo cụ đồng thời học tập mới liên chiêu kỹ năng ở phương diện này đệ vị may cờ gì cùng godopo trên thực tế không sai bị lắm hoặc là nói tuyệt đại đa số a cờ tờ trò chơi đều là không sai bị lắm sẽ không vừa lên đến liền trực tiếp cho người chơi làm một nhóm lớn ra c h i ê u biểu sau đó để người chơi đi lưng mà là theo trò chơi thể nghiệm một chút xíu đem những nội dung này thả ra đồng thời để người chơi có mang tính lựa chọn đi học tập mà lại bản thân cái này một bộ phận cũng là trò chơi ban thượng phản hồi nội dung một bộ phận d chơi chơi. Đồ đồng thời n ngoại trừ một chút trọng yếu hơn tìm ra lời giải nguyên tố đại đa số phổ thông tìm ra lời giải nguyên tố cũng bị dương thần xóa bỏ nguyên rơi mất a cờ trong trò chơi giải mã nguyên tố gia nhập đơn giản liền là làm giảm sốc điểm đồng thời gia tăng trò chơi lúc chạy giải trình mà thôi nhưng trên thực tế nhằm vào trò chơi thể nghiệm mà nói loại này tìm ra lời giải nguyên tố vẫn là sẽ rất làm cho người ta chẳng ghét nhất là những cái k i u bản thân thiết kế liền không thế nào tinh diệu giải mã cửa ải chỉ là đơn thuần để người chơi thu hoạch được cái nào đó vật phẩm lại hoặc là từ a chạy đến b điểm sau đó mở ra cơ quan lại đi C điểm cầm cái nào đó đồ vật cuối cùng trở lại a tiếp tục thúc đẩy có thể nói đây chính là thuần túy vì gia tăng nội dung trò chơi mà thiết kế giải mã cửa ải đối với mua sắm đệ vịu may cờ gì loại này rêu rao là a cờ tờ động tác loại trò chơi người chơi hắn mục tiêu rất là minh xác chính là vì thể nghiệm trong trò chơi động tác cách chơi mà đối này một đám thể người chơi đoán chừng sẽ rất ít có yêu mến giải mã nội dung cái này đi theo ngươi món cây tứ xuyên quán ăn món cây tứ xuyên đồng dạng đ ầ y có lòng mong đợi đi ăn kết quả đến lúc đó người ta nói cho ngươi bọn hắn mặc dù là món cây tứ xuyên quán nhưng làm lại là bản bang đồ ăn đây không phải nào sao mà tại đệ v ị may cờ di bên trong dương thần cùng hắn đoàn đội cũng tiến hành hạ lộ bên trong thiết kế một loại đếm thử đó chính là khoái cảm ba giây người chơi tại thúc đẩy trò chơi quá trình bên trong sẽ gặp được cản đường tạm binh chỉ cần không phải tay tàn tình huống trên cơ bản đều có thể ba mươi giây bên trong giải quyết chiến đấu sau đó tiếp tục tiến lên thúc đẩy kịch bản đồng thời tại gặp được tương đối mạnh tinh anh quái đem nó đánh bại về sau mở ra mới điểm kỹ năng lấy một loại cực kỳ trôi chạy cửa hải thiết kế đến ăn bài ngay tại du ngoạn bên trong t r ầ n húc liền rất rõ ràng cảm nhận được loại này thiết kế đặc sắc đó chính là không dừng được màu đỏ áo choàng ngân máy tóc cơ trong tay phản n g c đại kiếm đem trước mặt rác ma từng cái chém vỡ đồng thời góc trái trên cùng cho thấy liên tiếp đà kích tính toán cũng không mẹ ta cùng cấp S p thống kê đưa cho trần húc rất lớn cảm giác thành t ự u nhất là trong trò chơi đạn tờ công kích chiêu thức càng làm cho hắn cảm giác có chút đẹp trai không biên giới kim l o n g không được hắn liền đem trong trò chơi đạn tờ cho thay thế thành chính hắn mạnh liệt đề nghị tinh vân trò chơi ra một cái mới công năng bản thân xây mô hình công năng đem trong trò chơi đạn tờ xây mô hình thay thế thành ta cảm giác kia thì càng xuất khí một trận mù con gà theo nhìn xem trong trò chơi đạn tờ sử dụng trong tay phản đ ị c đại kiếm đem trước mặt á c ma chém thành hai nửa trần húc phát ra cảm khái không thôi nghe trần húc trực tiếp thời gian mưa đạn cũng hết sức phối hợp phát ra liên tiếp. Huka, ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn đào bảo lưới trí tôn hội viên t a hẹn giang đạo lý lời nói húc ca nếu như đem đạn tờ thay thế thành húc ca ngươi ta cực kỳ lo lắng tinh vân trò chơi có thể hay không ngay cả đệ vịu may c ỡ gì khai phát chi phí đều thu không trở về trên lầu lão ca tự tin một điểm đem sẽ không xóa bỏ là khẳng định thu không trở về chi phí nếu như tinh vân trò chơi về sau trò chơi lấy húc ca hình tượng làm nhân vật chính có một ngày dương tổng thật phá sản ta cũng không ngoài ý liệu đối mặt trực tiếp ở giữa mưa đạn ép buộc chân húc hoàn toàn không coi là chuyện đáng kể làm trực tiếp lớn nhất thích lợi hắn cảm thấy chính là mình ra mặt càng ngày càng dày trong ừ vừa mới bắt đầu bị âm bắt bị đầu d trò h khó t là chịu, giờ n chơi phản kịch bản thúc đẩy tốc độ tương đương nhanh đây cũng là xóa bỏ tuyệt đại đa số lặp lại cửa hải nguyên nhân đơn thuần a cờ tờ trò chơi kỳ thật bản thân liền không thích hợp thời gian dài du ngoạn cho nên tại đệ vịu may cờ dị phía trên trần húc cũng đem trọng điểm chết đi đến kịch bản cái này một khối t ỷ như đạn tờ tại trong pháo đài của gặp một vị thần bí hắc kỵ sĩ bờ lek nít tật tên này hắc kỵ sĩ bờ lek nít tật vô luận phong cách chiến đấu vẫn là cảm giác đều để đạn tờ cảm thấy phá lệ quen thuộc trải qua nhiều lần quyết chiến về sau đạn tờ đánh bại hắc kỵ sĩ bờ lek nít tật tại hắc kỵ Black sĩ Nhi ma lực bắn ra bốn phía mà tiêu tán về sau lưu lại chỉ có nửa khối dây chuyền kia là đạn tờ không thể quen thuộc hơn được đồ vật đã từng cùng ca ca của mình vỡ cứ tranh cướp lẫn nhau hồi nhỏ mẫu thân đưa cho mình cùng ca dây bản thân đệ vịu may cở dị kịch bản là đời thứ ba đời thứ nhất cùng đời thứ tư dính liền mà dương thần thì vẫn như cũng là áp dụng n ị c h thuật phương pháp từ đạn tờ tiếp xúc đến t r ả s ỉ tiến về mặt lôi đảo đồng thời đem đạn tờ cùng vợ cựu cố sự lấy hồi ước phương t h ứ c hiện ra cho người chơi l i ê n như là là theo chợ hiệu hùn bên trong dẫn bên ngoài xì d ị tuyến đồng dạng làm như vậy nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì trò chơi nội dung vật dẫn phía trên đơn thuần nếu như từ giảng thuật đạn tờ cùng vợ cựu cố sự sau đó một đường đến cuối cùng đạn tờ đánh bại ma giới đê vương kỳ thật cũng không phải là không thể được nhưng tương đối một đoạn này dáng dấp kịch bản mà nói liền cần dài đoạn nội dung đến chống đỡ nhưng đ ệ vịu may cờ gì bản thân làm a cờ tờ loại hình trò chơi để trong lúc này quá trình có một ít dài dòng làm a cờ tờ loại hình trò chơi cùng như g ộ t t ố t hồ thiên hướng về giờ tờ g nguyên tố thì lại khác biệt lại có thú đều sẽ để người chơi lâm vào một loại tái diễn ký thị cảm như thế nào để người chơi cảm giác được mới lạ đối với a cờ tờ trò chơi tới nói h i ệ n nhiên liền làm mới kỹ năng liên chiêu nhưng những vật này toàn bộ trồng chất đến cùng nhau lời nói tưởng tượng một chút làm người chơi n g ơ i nhìn thấy mười mấy cái cần ghi lại xoa chiêu biểu kia lạc như thế nào một loại cảm giác lại thêm bản thân tại dương thần an bài bên trong trò chơi liền là xóa bỏ đại lượng giải mã yếu tố cùng lặp lại cửa ải yếu tố tình huống như vậy lấy đạn tở cùng vở ở giữa cố sự cắt vào vừa vặn có thể đem đệ vịu may cờ gì hoàn chỉnh một cái cố sự hiện ra ở người chơi trước mặt thật thoải mái a nương theo lấy kịch bản thúc đẩy đạn tở cũng giải tỏa càng nhiều kỹ năng mà để trần h ú t cảm giác được cực kỳ không giống địa phương đó chính là cùng toàn minh tinh đại loạn đấu so sánh đệ v ị may cờ dị thao tác phía trên hiển nhiên muốn phức tạp hơn một chút tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong không có truyền thống cách đấu trò chơi xoa chiêu h nhưng ở đệ vịu may cờ gì bên trong tinh vân trò chơi nhưng lại bắt đầu chơi phục cổ trong trò chơi đạn t ở các loại chiêu thức đều là muốn phối hợp ấn phím trình tự tiết tấu đến tiến hành phong thích bất quá để t r ầ n hút cảm giác tương đối thoải mái địa phương đó chính là loại này ấn phím trình tự thức chiêu thức cho dù hắn mù theo đồng dạng có thể đánh ra tới lại thêm bản thân đệ vịu may cờ gì phong cách chiến đấu để t r ầ n hút bản thân cảm giác vẫn là mười phần tốt đẹp đây cũng là đệ vịu may cờ gì đặc sắc thông qua hoa lệ chiến đấu biểu hiện để người chơi có được cực cao chính diện phản hồi cho dù là mù ấn đồng dạng có thể cảm giác mình rất lợi hại trò chơi này thật là sảng khoái động tác trò chơi dương tổng thật không lừa ta ạ kinh lịch một trận tinh anh q u á i sau khi chiến đấu trực tiếp thời gian mặt trần húc phát ra cảm khái không thôi đối với trong trò chơi động tác hình tượng chỉ có hai chữ có thể để hình dung ngư bức các loại hoa lệ chiến đấu chiêu số có thể nói là đem thị giác hiệu quả kéo đến đỉnh điểm mà tại trần húc trực tiếp thời gian mặt mưa đạn nhìn xem đệ vị may c ỡ gì trò chơi hình tượng đồng dạng cũng là cảm giác có một chút tay n g ư ỡ n g ấy đây cũng là động tác loại trò chơi một cái rõ rệt đặc điểm cứ việc không thể giống như trần húc thông qua thực tế thao tác đến thể nghiệm nhưng chỉ là nhìn liền có thể để bọn hắn cảm thấy loại kia cảm giác sảng khoái vạn vạn không nghĩ tới dương tổng lần này không chơi sáo lộ đúng vậy a thật là sảng khoái động tác trò chơi có một chút như bất A, bất quá là bởi vì trò chơi kịch bản còn không có thúc đẩy nguyên nhân sao đại loạn đấu bên trong đàn tờ có một ít chiêu thức còn không có trông thấy a có sao nói vậy cái trò chơi này giống như thật dễ dàng húc ca đều có thể như thế bút thú các vê đ ú t vê đốt bà c u có em mở nhẹ nhõm làm chết b ộ t dễ dàng có thể không dễ dàng sao húc ca chuyên môn độ khó a đ ừ n g hỏi hỏi liền là xếp hạng thứ nhất độ khó trực tiếp thời gian mặt mưa đạn sốt ruột thảo luận đây cũng là động tác trò chơi mị lực cho dù không thể tự giữ mình vào tay chơi nhưng thị giác hiệu quả phối hợp thêm thanh âm hiệu quả cùng vật lý động cơ mang tới đả kích hiệu quả đồng dạng có thể làm cho quan sát người chơi cảm giác được loại kia kịch liệt cảm giác sảng khoái mà chính t r ấ n h ú c thì là tiến hành trong trò chơi kịch bản thúc đẩy mặc dù đánh thật thoải mái nhưng hắn kỳ thật vẫn là càng l ứ a thích đem chú ý điểm phóng tới trò chơi bản thân kịch bản phía trên không có cách đây cũng là hắn thói quen từ lâu aqt còn có fts loại này dính đến thao tác tr hoàn toàn không có cách nào đạt được hoàn mỹ nhất trò chơi thể nghiệm vậy phải làm thế nào vậy cũng chỉ có thể đem sự chú ý của mình trọng điểm phóng tới cái khắc cấp độ phía trên a thì như trong trò chơi kịch bản mà tại đệ vị may cờ gì bên trong ngay từ đầu hắn cảm thấy hứng thú vẫn là đẹp trai bức đạn tơ nhưng bây giờ hắn ngược lại là đối trò chơi kịch bản có một ít cảm thấy hứng thú như là trước đó nói đồng d ạ n g đệ vị may cờ gì bên trong áp dụng chính là song tuyến cố sự tự thuật hình thức mọi ý ai lần bên trong người chơi vai trò đạn tơ một chút xíu xâm nhập đồng thời tan g ã ma giới đế vương âm mưu đồng thời ở trong quá trình này người chơi cũng sẽ phát động đ ạ n tờ hồi ức tiến hành giải đ ạ n tờ cùng vợ hiệu một cái cố sự vì cái gì hai huynh đệ người lẫn nhau tương tản trần húc cũng ở sau đó hồi ức giết bên trong hiểu được tương quan kịch bản ma kiếm sĩ sở bạt tạ cùng nhân loại nữ tự yêu nhau cũng có được một đôi s o n g bào thai vợ hiệu là k a k a mà đ ạ n tờ thì là đệ đệ nhưng ở về sau đ ạ n tờ cùng vợ ghi phụ thân sở bạt tạ tung tích không rõ vì bảo hộ hai đứa bé hai người mẫu thân cũng chính là sở bạt tạ người yêu hệ và hy sinh chính mình điều này cũng làm cho đàn tờ cùng vợ ghi tạ tính cách cùng tư tượng phía trên có hoàn toàn khác biệt cải kế thừa sở bặt tạ chi huyết bọn hắn có được cường đại ma lực liền như là trước đó tại sở sự vụ đạn tờ bị trả s ỉ dùng phản địch đại kiếm đâm xuyên ngực y nguyên có thể cùng người không việc gì đồng dạng nhưng có lấy đồng dạng huyết mạch đồng dạng lực lượng hai người lý niệm lại có xung đột c ù n g đạn tờ màu đỏ áo khoác khác biệt vợ h i ệ u mặc là màu lam áo khoác hình tượng của hắn cũng liền như là màu lam đồng dạng lanh khóc vô tình chỉ là nhìn liền có thể cảm nhận được một cỗ sát khí máy liệt mà bản thân hắn cũng bởi vì khi còn bé không có đầy đủ lực lượng mà khiến mâu thân chết tại ác ma trong tay từ đó trở nên sùng bái lực lượng khát vọng lực lượng vì lực lượng mà không tiếc bất cứ giá nào. đồng thời trấn húc đang nhớ lại kịch bản bên trong cũng nhìn được không giống đạn tờ thời điểm đó đạn tờ oán hận sở b ạ t tạ vì cái gì mất đi hạ lạc mà để mẹ của bọn hắn hy sinh thậm chí hắn bắt đầu phủ nhận thân phận của mình phủ nhận mình sở b ạ t tạ c h i tử huyết thống từ đó mặt ngoài trở nên phản nghịch không bị trói buộc nhưng nội tâm lại tràn đầy mê man g nếu như đem đạn tờ so sánh là lựa lời nói như vậy vợ c u liền là băng mà cái này hoàn toàn khác biệt tính cách cũng làm cho hai người đi hướng hoàn toàn con đường khác đạn tờ lựa chọn mở một nhà sở sự vụ trợ giúp nhân loại chém rết ác ma mà, mà vợ thì là muốn truy cầu sở mặt tạ lực lượng thậm chí không tiếc để lộ nhân gian cùng ma giới phong nhưng ở trong quá trình này nhưng lại gặp đồng d ạ n gánh g vác lấy gia tộc sứ mệnh mà tận sức tiêu diệt ác ma lấy đi một cái thậm chí bị đạn tờ trở thành người điên nữ ác ma thợ săn ngay từ đầu đạn tờ kỳ thật chỉ là không quen nhìn v ợ c h i sở tác sở vi cho nên muốn đi hỏi thăm cái rõ ràng muốn đi ngăn cản hắn trong đêm mưa trấn húc cũng rốt cuộc gặp được trước đó tại toàn minh tinh đại loạn đấu bên trong nghe được kia một trận chiến đấu trong đêm mưa đạn tờ tìm tới vợ hiệu tới a trên đài cao đối mặt trăng vợ hiệu nghe thấy sau lưng đạn tờ thanh âm chậm rãi q u a n người thật đúng là cái h ế n hội long trọng đâu không có rượu ngon k h ô ngoa có tạo đệ vị may cỡ gì còn có thể dạng ngày chơi liền như là trước đó toàn minh tinh đại loạn đấu khiêu chiến thi đấu đồng dạng hiện nay trần húc cũng tương tự bị trí tuệ đích thao tác cho kinh đến nương theo lấy vợ gịu k i ế m khí hắn không chế đạn tờ bị đánh bay trên không trùng căn bản cũng không có xuống tới qua đây là đệ vụ may cờ gì vẫn là vương bại không chiến người cũng mạnh như vậy ngươi còn muốn truy cầu cái gì sở mặt tạ lực lượng trần húc trong lòng tiến hành nhà ránh mà trong trò chơi sau khi chiến bại thì là một đoạn không phải dài lắm đi ngang qua sân khấu hạ nỉm trong đêm mưa đạn tờ bị vợ gịu một đao xuyên ngực mà qua sau đó ngược lại trên mặt đất huyết dịch đem trên mặt đất nước mưa nhuộn thành đỏ tươi lại bị thọc trần húc nhìn trước mắt đạn tờ chật, chật lưỡi gặp t r ả s ỉ thời điểm bị thọc một chút về sau hồi ức giết sở sự vụ bên trong lại bị một đám ác m a t học hiện tại gặp vợ hữu lại bị thọc bất quá còn tốt lần này tốt xấu đem kiếm rút ra nhìn xem ngã trong vũng máu đạn tờ t r ầ n húc cảm khái về phần đạn tờ có thể bị nguy hiểm hay không cái này một khối t r ầ n húc thì hoàn toàn không lo lắng bởi vì bản thân trò chơi tự thuật phương pháp là hồi ức hình thức đã tương lai đạn tờ còn sống cái này đạn tờ làm sao lại chết nhưng ngay tại trần húc lời mới vừa dứt thời điểm chỉ tạ thế thân chuẩn bị rời đi vợ hữu bỗng nhiên q u a n người nắm lên phản lịch đại kiếm đối trên đất đạn tờ lại là bổ m phản lịch đại kiếm chính chính đương đương cắm ở đạn tờ ngực bị đâm đây là đạn tờ tính một nháy mắt trần húc trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu c h ư một nghìn một trăm hai mươi nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy có được sở bặt tạ chi huyết đạn tờ hiển nhiên sẽ không bị phản lịch đại kiếm cho đâm chết vợ hiệu một đao kia cũng không có giết chết đạn tờ ngược lại là để đạn tờ đã thức tỉnh ác ma chi huyết lực lượng có một chút đẹp trai a một đoạn này kịch bản một mặt là cho người chơi hiện ra đạn tờ cùng vợ kịch bản cố sự mục đích khác hiển nhiên đó chính là một đoạn dạy học giáo trình thuần lý thành trương để người chơi mở ra đạn tờ ác ma hóa nương theo lấy kịch bản chậm rãi thúc đẩy dần dần đạn t ờ cũng bởi vì một ít chuyện mà dần dần hiểu do mình muốn gánh vác đồ vật đồng thời cũng bắt đầu chậm rãi thừa nhận mình s ở mặt tạ chi t ử thân phận mà xem như người chơi trần húc cũng từ từ hiểu do đến vở cái cái này vừa chính vừa t i nhân vật không sai theo trần húc nhân vật này liền là vừa chính vừa t i lần thứ nhất đối mặt đạn t ờ thời điểm có thể nhìn ra được hắn không có chút nào mềm l ò n g thậm chí trực tiếp bổ đao ra tay đất gác cùng còn muốn tiếp tục cùng đạn t ờ chiến đấu nhưng lại bị bên cạnh đầu chọc tiểu đệ trò k h u y ê n giải mặc dù về sau cho thấy đây hết thể đều là đầu chọc ti hắn muốn đánh cắp sở b ạ t tạ lực lượng trở thành nhân gian thần mà vợ hiệu mặc dù một lòng muốn thu hoạch được lực lượng cường đại nhưng hắn bản thân vẫn là cực kỳ tôn kính sở b ạ t tạ điểm này cũng là cùng đạn tợ là khác biệt bởi vì đạn tợ là r ư ớ c phủ nhận sau đó lại tán thành đồng thời cuối cùng lý giải đây cũng là vì cái gì đằng sau đạn tợ có thể chiến thắng vợ hiệu nguyên nhân bởi vì hắn mặc dù không có kế thừa sở b ạ t tạ lực lượng nhưng lại kế thừa sở b ạ t tạ tín nhiệm đối mặt muốn đánh cắp phụ thân lực lượng đầu trọc thằng hệ đạn tợ cùng vợ、hiệu. hai cái này một mực tướng giết h u n h đệ tại thời khắc này quả quyết lựa chọn tiến hành liên thủ a n ý phối hợp lúc tác chiến hiệp đồng cùng thắng lợi sau cùng lúc bày ra giáp ốt cái này đều để trần húc cảm thấy vợ cứ cùng đạn tờ kỳ thật tại băng hỏa không dung mặt ngoài dưới cũng có được rất sâu tình cảm nhất là ở phía sau cuối cùng một trận chiến bên trong cũng xác nhận trần húc cái này nhìn quan điểm ngươi cứ như vậy muốn lực lượng sao sắc quan bế ma giới trước thông đạo đạn tờ nhìn xem vợ d h i ệ u nói dù cho ngươi đạt được lực lượng ngươi cũng không có cách nào trở thành phụ thân nếu như chúng ta là sở mặt tạ c h i tử nhất định phải kế thừa căn bản không phải cái gì lực lượng mà là càng quan trọng hơn hắn đạo nghễ linh hồn hiện tại kia linh hồn giống giận ta nhất định phải ngăn cản ngươi đối mặt muốn ngăn cản mình đạn tờ vợ cựu cũng cao cao d ơ lên trong tay riêng ma đao thật đáng tiếc linh hồn của ta cũng nói cho ta ta cần lực lượng cường đại hơn thông qua khác biệt nhan s ắ c đến cho thấy hai người khác biệt tín nhiệm một lần nữa giao thủ đồng thời cũng là người chơi có thể thao túng trò chơi hình tượng t r ầ n h ú c rất rõ ràng cảm nhận được địa phương khác nhau đó chính là trong trò chơi đạn tờ có một cái bá thể bờ u ép, đồng thời lực công kích cùng lực phòng ngự đều trở nên cực cao đây là chính phủ cho bờ hắc trấn hút lộ ra có một ít ngoài ý mới bất quá hắn không biết là dạng này một cái thiết kế chủ yếu chính là cho hắn loại này tay tàn đảng người chơi chuẩn bị người chơi yếu bao nhiêu điểm này dương thần vẫn là rất rõ ràng ngươi cho rằng không có khả năng có như vậy món ăn người chơi nhưng trên thực tế ngươi sai bởi vì có người chơi món ăn ngươi căn bản không tưởng tượng nổi hắn có nhiều đồ ăn so với trước đó đánh bại đầu chọc tiểu đệ biến thành v á i vật trận này quyết đấu vẫn là mười phần nhẹ nhõm sau đó chiến bại vợ gịu cũng không có cùng đạn tờ rời đi mà là lựa chọn lưu tại ma giới vì thế càng không tiếc quẹt làm bị thương đệ đệ muốn bắt lấy mình b i t h ủ độc thân rơi vào v á c núi trở lại nhân gian đạn tờ tỉnh ngộ ra ca là vì để cho mình lưu tại nhân g kế theo ừ a phụ thân hiệm. cho thân nhân nhất không chảy tín tại, mắt, rằng nước cũng Lại bởi vì cho rằng thân nhân duy nhất đã đ m ma mệnh may còn ác không tên săn danh kịp thợ h gì. tới đặt t đệ sở sự vụ mệnh danh là đệ biểu cơ e trò chơi kịch bản thúc đẩy dần dần hiểu do đến đạn tờ cùng vợ g h i ệ u cố sự nguyên bản một chút đ ố i rối tại trần húc trong lòng bên trong nghi hoặc cũng n h a o n h a o đạt được giải đáp t ỷ như trước đó kịch bản dết bên trong trông thấy đạn tờ dây chuyển để cạnh nhau hắn một người hắc kỵ sĩ bờ l á c k nghỉ tật đến cùng là người thế nào còn có đạn tờ sở sự vụ danh tự lai lịch đến cùng là thế nào tới những n à y thông qua đạn tờ cùng vợ cái chuyện xưa hồi ức z đều là đạt được giải đáp nhưng sau đó lại có một vấn đề mới quanh quẩn tại t r ầ n húc trong lòng đó chính là đệ vịu may cờ di lại là làm sao biến thành đệ vịu nở vở cờ di còn có bị ma giới đế vương cải tạo thành hắc kỵ sĩ bờ lekmi tật vợ hiệu sau cùng kết cục như thế nào đây đều là t r ầ n húc muốn có được đáp án t r ầ n húc tiếp tục thể nghiệm lấy đệ vịu may cờ di nội dung hoàn toàn không có dừng lại nghỉ ngơi một chút dự định một phương diện nguyên nhân đó chính là đệ vịu may cờ di bản thân cách chơi độ khó cao hồn loại trò chơi cần hiểu do địa đồ cần hiểu do quái vật cần độ học phí mới có thể thông qua nay lại để người chơi cảm giác được một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác không phải không thích mà là chơi sẽ cảm giác rất nhanh liền mệt mỏi nhất là tại thẻ quan thời điểm càng là sẽ ảnh hưởng người chơi nhịp tim mà độ khó thấp hình thức hạ đệ vịu may cờ gì đánh nhau liền là một chữ thoải mái lại thêm bản thân dương thần ở trong game cửa h ả i thiết kế trên còn tiến hành cải biến xóa bỏ đại lượng sẽ để cho người chơi cảm thấy không thú vị lặp lại nội dung điều này càng làm cho đệ vịu may cờ gì cách chơi hình thức có khoái cảm loại này trò chơi người chơi khả năng cũng sẽ không quá có hai tuần mục đích dục vọng nhưng ở một tuần mục đích t ì n huống dưới cũng tuyệt đối là thoải mái đến không được toàn bộ trò chơi trên cơ bản cũng sẽ không xuất hiện thẻ quan tình huống người chơi cho dù là ấn loạn đều có thể đánh ra cực kỳ hoa lệ công kích thị giác hiệu quả cùng chính diện phản hồi có thể nói đều là để người chơi kéo căng đương nhiên cấp bậc cao hơn cứng rắn hoạch động tác liên triều vậy liền cần người chơi đi mình suy nghĩ bất quá đối với đại đa số phổ thông người chơi tới nói cái này một khối nội dung kỳ thật ngược lại cũng không quá quan trọng thông qua video nhìn người khác chơi là được rồi về phần mình thao tác vẫn là thôi đi còn mặt kia để trần húc không ngừng chơi tiếp tục nguyên nhân kia cũng là bởi vì bản thân đệ v ị may cờ dị kịch bản là không gián đoạn dính liền có thể nói để vịu may cờ gì kịch bản cũng không có cái gì phức tạp tại đạn tờ nhận biết t r ả s ỉ tiến về mỏ ý ai lần trước đó cố sự đó chính là vợ cứ khao khát lực lượng tâm bị đầu chọc tiểu đệ lợi dụng đạn tờ khó chịu ca ca của mình muốn đi gây sự cuối cùng hợp lực đánh bại thăm dò cha mình lực lượng đầu chọc tiểu đệ sau đó thật chính minh bạch tín nhiệm của mình cũng cuối cùng quyết chiến nhưng trong trò chơi đối với đạn tờ cùng vợ cứ cái này hai nhân vật tạo nên mới khiến cho trần húc vì đó mê mội làm trò chơi nhân vật chính đạn tờ cái này cũng không cần nói để trần húc khắc sâu ấn tượng ngược lại là kia người ca, ca sinh đôi vợ t v i ệ c sau cùng vợ một h ấ t bại, n h ư n g h ắ n lại một mực t ạ i tới cuối từ t đầu r u y t ì m lấy con đường của đường n m ì hai Truy cầu l mươi mốt khác, đó chính đó gịu trần thật tặc con gà đẹp trai. Trước 1121, Trấn húc còn đang tiến hành lấy để vịu may cỡ gì trò chơi kịch bản tôi động mà tại hắn trực tiếp thời gian người xem lại có một chút ăn không quá hương thạch trùy đây chính là trò chơi vấn đề húc ca khẳng định không mạnh như vậy không thấy cùng trước đó đánh vợ cái trí tuệ đích thời điểm đều bị đánh vào trên trời không rơi xuống sao nhưng trò chơi này đặc tính liền là hình dáng này trong tay cơm không ăn được à đầu bếp này không n ấ u ăn làm sao ăn cơm có sao nói vậy thật sự có một điểm đẹp trai à mà lại bên trong vũ khí chủng loại cảm giác so với g t d o t ồ cũng nhiều hơn không ít vẫn tốt chứ nếu g t d o t ồ bên trong s ắ c thực không nhiều như vậy vũ khí chủng loại nhưng là ba bộ khúc chiến thần bên trong vẫn là thật nhiều nhìn một chút ta cũng có chút muốn mua một phần chơi đ ù a à. chân h ú t trực tiếp thời gian mưa đạn trở nên càng ngày càng nhiều chú ý để vịu may cỡ gì trò chơi này vẫn là có khá nhiều người chơi chú ý một mặt là tinh vân trò chơi mới trò chơi một phương diện khác thì là toàn bình tinh đại loạn đấu đẩy ra giờ lờ cờ nhân vật sau đó tiến hành nữa mở rộng điều này thực để rất nhiều người chơi ra ngoài ý định bên ngoài bình thường tới nói hẳn là tinh vân trò chơi trước đẩy ra đệ vụ may cờ gì, sau đó ở ngươi chơi quần thể bên trong thu hoạch được cũng đủ lớn tiếng vọng sau đó lại đem đệ vụ may cờ gì bên trong nhân vật đạn tờ dẫn vào đến toàn bình tinh đại loạn đấu bên trong nhưng tinh vân trò chơi lần này lại là đi ngược lại con đường cũ đầu tiên là đẩy ra g i lờ cờ nhân vật đạn tờ sau đó lại đẩy ra mới trò chơi đệ vụ may cờ di hơn nữa còn không chỉ là một cái bây giờ đệ vịu may cờ gì đã phỏng vấn còn có một cái khác sĩ quan trưởng có liên quan trò chơi không cùng người chơi gặp mặt đâu loại tình huống này liên đối lấy rất nhiều đối động tác loại trò chơi không hứng thú gì người chơi lúc này cũng chú ý tới toàn mình tinh đại loạn đấu cùng đệ vịu may cờ gì cái này hai trò chơi lại thêm trước đó dương thần phía trên bọc phỉ cản bực để lộ ra tin tức đệ vịu may cờ gì là một cái sảng khoái động tác trò chơi nhưng có hồn loại trò chơi chơi âm ảnh rất nhiều người chơi sợ dương thần lại chơi dạng này vừa ra cứ việc hồn loại trò chơi thanh danh phi thường lớn mà lại lượng tiêu thụ kỳ thật cũng phi thường tốt nhưng ở tinh vân trò chơi phía dư hồn loại t về, về, về phần nguyên a n suất nhân đó chính là hàng năm chắc chắn sẽ có như vậy một chút mới trò chơi người chơi xuất hiện sau đó đăng ký tinh vân trò chơi chính phủ bình đại tài khoản đến cái gì xuân hạ thu đông mùa đặc biệt ưu đãi cũng như tết xuân giáng sinh các loại trọng đại ngày lễ thời điểm cái này ba khoản g kinh điện trò chơi kiểu gì cũng sẽ từ tinh vân trò chơi phi thường c h i kỷ đưa đến người chơi trong tay cái này một tới hai đi lại là đem nguyên bản liền không cao thông quan suất lại một lần nữa kéo xuống về phân h ồ n loại trò chơi đó chính là nhìn người khác chịu khổ thời điểm cực kỳ thoải mái mình chơi thời điểm cực kỳ t h ẳ m rồi cho nên thông quan suất xem như thuộc về hàng chót mà dưới mắt đệ vịu may cờ gì thì là hoàn toàn khác nhau đây là thỏa thỏa sảng khoái động t á c loại trò chơi a các đại du hy cộng đồng còn có video bình đ i cũng tương tự đi sát đằng sau lấy đệ v ị may cờ gì thượng tuyến thời cơ lại một lần nữa để trò chơi nhiệt độ đạt đến một cái đỉnh phong sảng khoái liên triêu hoa lệ liên triêu đây chính là đệ vụ may cờ dị cường điệu nhất một cái điểm rồi có thể nói cũng là đệ vụ may cờ dị tại tuyên truyền phía trên trọng trung chi trọng từ trò chơi bản thân nội dung tới nói tại mở ra thế giới là chủ lưu trong trò chơi thế nào còn có thể xông ra vòng đây rất đơn giản đó chính là dựa vào bản thân một cái thoải mái l i ê n như là phải n ổ p h ẹ n tạ sĩ c ố sự cùng hình tượng đồng dạng tại đệ vụ may cờ dị bên trong có thể nói là đem thoải mái làm được cực h ạ n đồng thời loại này thoải mái cũng không phải là như là đợi dọ tổ ỵ như thế thuần túy thoải mái vẫn là thuộc về một loại có độ sâu thoải mái cung toán minh tinh đại loạn đấu đồng dạng t â n thủ người chơi vào tay đệ vịu may cờ dị thời điểm liền có thể trực tiếp cảm nhận được trò chơi kia hoa lệ phong cách chiến đấu từ đó sinh ra cực kỳ mãnh liệt một loại đắm chìm cảm giác cùng chính diện phản hồi đây là thuộc về trải qua thiết kế tỉ mỉ nguyên tố bởi vì tại đệ vịu may cờ dị bên trong xoa chiêu đại đa số đều là áp dụng ấn phím tiết đấu mà không phải phương hướng khóa phối hợp đơn độc ấn phím. Như phím nhưng chỉ cần dựa theo trình tự nhân xuống mấy cái kia ấn phím liên chiêu kia trong trò chơi đạn tờ liền có thể đánh ra hết sức xinh đẹp liên kích điểm này tại gỗ tố tổ bên trong cũng tương tự vận dụng đến chỉ bất quá cùng đệ vịu may cờ dị khác biệt chính là gỗ tố tổ càng nhiều biểu hiện ra chính là một loại t h u k ạ n h bạo lực mỹ học mà không phải đệ vịu may cờ dị dạng này hoa lệ như là vũ đạo đồng dạng động tác cho nên tại loại này liên chiêu phản hồi phía trên đệ vịu may cờ dị thậm chí muốn so gỗ tố tổ càng xuất chúng một điểm đồng dạng gỗ tố tổ bên trong như là sử thi truyền thuyết đồng dạng b ộ chiến giống nhau là nên hợp bản thân gỗ tố tổ trò chơi phong cách đem bạo lực mỹ học bày ra con kiến đồng dạng lớn nhỏ cờ d ạ n tổ bạo ngược như là màn hình đồng dạng lớn nhỏ buốt cái này mang tới tương phản cảm gi liền là g ộ t v p p l e tinh tùy bán điểm rồi mặt khác mặc dù đệ vịu may cờ gì bảo đảm t â n thủ có thể thoải mái nhưng cũng bảo lưu lại như toàn mình tinh đại loạn đấu bên trong đồng dạng chiều sâu nội dung cứ việc đệ vịu may cờ gì là một cái một mình nội dung trò chơi nhưng ở trong đêm cao thủ chân chính lợi dụng khác biệt chiêu số thậm chí có thể hoàn thành một loại hoa lệ đến không thể tưởng tượng nổi lên i chiêu tỷ như có thể lơ l ư n g đ ị n h nhân vĩnh viễn rừng ở không trung không rơi xuống đem trò chơi cho chơi thành vương bại không chiến cho nên rất nhanh tại các lớn trên website cũng xuất hiện ngoại trừ công lực cùng tại chỗ video bên ngoài mới c h ủ loại đó chính là từng cái đại thần tiến hành tú thao tác bản thân trong trò chơi một lớn đặc sắc máu cung cách chơi dương thần cũng tương tự bảo lưu lấy mà cái này cách chơi hình thức đó chính là các lộ đại thần tốt nhất tú thao tác địa phương một cái đại viên bàn sân bãi một vê một đối chiến b u ô n sau đó cho hắn đến một bộ không trung vô hạn ngay cả người chơi bình thường coi như mù con gà theo cũng có thể cảm nhận được trò chơi cảm giác sàng khoái truy cầu độ sâu c ư n g rắn hạch người chơi cũng có thể tại dưới độ khó cao thể nghiệm đến đệ v ị may cờ gì cứng rắn hạch đ cờ tờ hệ thống có thể nói đệ v ị may cờ gì nhiệt độ lên cao cũng là trong dữ liệu rốt cuộc đại đa số trò chơi có đôi khi chỉ cần chú trọng một cái điểm vậy liền có thể thu hoạch được nhất định thành công t ỷ như cách chơi giàn k h ô n g cùng kịch bản cái này một h ố i chỉ cần không phải nói nát kia đang vẽ gió phía trên l ạ thường cũng tương tự có thể thu hoạch được thành công vì cái gì thẻ bài trò chơi liên miên bất tận nhưng đại đa số còn có thể sống rất thoải mái thậm chí ra bạo khoản g liền là đang vẽ gió trên ưu thế chỉ cần vận doanh không kéo hông họa phong đầy đủ bộ hệ như vậy đủ rồi đương nhiên ngươi nếu là quá kém kia ưu điểm gì đều không cứu lại được tỉ như ngươi làm game điện thoại sau đó kịch bản miêu tả nhân vật chính là cái gì đều không có liêm chó sau đó người chơi nạp tiền tăng lên độ thiệt cảm tăng lên tăng lên phát hiện kịch bản bên trong m ộ i tử còn bị người khác cho lên loại này như đầu nhân kịch bản ngươi còn muốn trò chơi cất cánh đầu đều cho ngươi đập bệ nha húng chi bản thân đệ vịu may cờ gì những điểm khác cũng coi là biết tròn biết méo Trước thiết kế cái này một thể trì một trôi tại thúc thời tạp nhưng người cửa cái cứ việc diễm, cũng cái chảy chuyển chính chơi cửa điểm, phức gì cũng cờ đặc sắc có hạn chế. may hải khới không kinh hải không phải hạn lời nói, nói diễm, nội điểm, điểm. kế này dung vận, là Mà là duy đầy đây đó vịu đệ gặp gì gì sẽ còn mà lại trong trò n chơi đối với đạn tờ cùng vợ điệu thiết kế càng làm cho cái này hai nhân vật đều có được một nhóm lớn phan hâm mộ mặc dù dương thần cảm thấy rất có thể là bởi vì đạn tờ cùng vợ điệu nhan rốt cuộc có câu nói đùa chỉ cần nhân vật phản diện dáng dấp đẹp trai t a m quan đi theo ngũ con đi cứ việc có một chút trêu chọc ý vị nhưng chỉ cần không phải làm ra người người oán trách sự tình dáng dấp đẹp trai thật là một lớn lợi khí liền như là phải nổ phẹn tạ x i、si、bên trong x ẽ phi ruột đ ồ n g dạng cứ việc bởi vì x ẽ phi ruột tạo thành vô số bi kịch a ý thịt cái chết giặc cái chết đây hết thảy đều cùng x ẽ phi ruột thoát không khỏi liên quan nhưng bản thân anh tuấn tạo hình vẫn là để hắn có được một món lớn f a n hâm mộ đương nhiên cũng không ít người đối hắn hận đến thẳng t ắ n răng mà tại đệ vị may cờ gì bên trong vợ cựu muốn nói làm tối người người đoán trách sự t ì n h đó phải là đánh bại đ ạ n tờ về sau lại dùng phản n g ị c h đại kiếm thọc đ ạ n tờ một chút bất quá cái này đối người chơi tới nói t h thật đến cảm giác không có gì rốt cuộc đan tờ cũng coi là bị đâm quen thuộc cha xì đâm xong vợ hiệu đâm cái này cũng may dương thần không có đem vợ hiệu nhi từ nệ r ổ c ố sự bỏ vào đến nếu không người chơi còn sẽ thấy đạn tờ lại bị nệ r ổ dùng phản n g ị c h đại kiếm cho đâm một chút mà lại nói trở lại đệ vịu may cờ gì bản thân nội dung hắn bản thân liền làm miêu tả một cái tín niệm cố sự vợ cái tín niệm từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi đó chính là truy cầu lực lượng cường đại từ muốn có được cha mình sở bặt tạ lực lượng lại đến về sau ca nguyện rơi vào đến ma giới cũng là vì truy cầu lực lượng cường đại mà lại đối với con đường của mình vợ h i u cũng hết sức rõ ràng tại vợ cuối cùng cùng đạn tơ một trận chiến có thể trông thấy vợ gịu i vẫn là đối đạn tờ có tình h u y n h đệ nhưng ở đối mặt mình truy cầu lực lượng tín nhiệm trước mặt vợ gịu i lại như cùng hắn mặc món kia màu l a m áo khoác đồng dạng l ã n h k h ố c vô tình đạn tờ nếu như muốn ngăn cản hắn theo đuổi lực lượng vậy hắn cũng sẽ không chút lưu tình đem đạn tờ cho giết chết mà đạn tờ tín nhiệm đó chính là như là phụ thân của hắn sở hạt tạ đồng dạng thủ hộ cho nên sau cùng đạn tờ thậm chí là siêu việt phụ thân của hắn sở hạt tạ tại cuối cùng minh bạch vợ gịu là bị ma giới đế vương đánh bại sau biến thành khôi lỗi đạn tờ thì muốn đem ma giới đế vương triệt để giết chết Tại cuối c ù nhưng g đạn tờ p á t thật ngay từ trả hiện giới ngay cũng kỳ ma đầu đế là v ơ vì dẫn dụ hắn mà sáng tạo ác mà, nhưng đạn nhưng mà ma, ác tạo tờ lại chưa giết chết giết trả đến ợ i đ đạn tờ chính thức đối mặt ma giới đế vương thời điểm nhưng chưa từng nghĩ đối phương lại lấy trạ xỉ làm con tin lợi dụng đạn tờ nội tâm mà đem nó kích thương mà liên tại tối hậu q u a n đầu trạ xỉ bỗng nhiên ngăn tại đạn tờ trước mặt thay đạn tờ chặn ma giới đế vương công kích n g ã xuống như là năm đó mẫu thân vì bảo vệ mình mà chết theo trạ xỉ đổ vào trong ngực của mình đạn tờ p ẫ n nộ đạt đến đỉnh tự thân kia ma kiếm sĩ huyết dịch sôi trào lên lưng đeo r a tộc số mệnh cùng chỗ yêu người đau đớn cùng mẫu thân cùng ca ca ý nguyện còn có phụ thân ý chí đạn tờ cuối cùng bạo phát ra mình đang ngủ say ác ma chi lực thức tỉnh trở thành chân chính hắc cám kỵ sĩ hướng về ma giới đế vương phóng đi tại ma giới trên không hai người triển khai kịch liệt quyết chiến ma l i ê n tại thắng bại khó phân thời khắc trả sĩ lại như kỳ tích sống lại nàng cũng chưa chết đồng thời còn đem mình lực lượng cho mượn đ ặ t vững trợ g i ú p đạn tờ cùng một chỗ đem ma giới đế vương triệt để đánh bại mà tại cái này về sau đạn tờ cũng nói ra vì cái gì về sau sở sự vụ từ đệ v u may cờ gì biến thành đệ v u nở vở cờ gì nguyên nhân chả si ác ma là xưa nay không rơi lệ nước mắt là nhân loại mới có đồ vật giờ khác này đạn tờ liền như là là năm đó sở bà tạ thậm chí hắn đã siêu việt năm đó sở bà tạ mà lúc này chả si cũng có được thuộc về nhân loại tình cảm duy nhất để người chơi có chút làm chỗ không rõ đó chính là cuối cùng vợ hiệu đến cùng chết chưa mấy cái này nội dung tại trò chơi sau khi lên mạng rất nhanh cũng đã trở thành các đại du hy cộng đồng khu thảo luận bên trong chủ yếu chủ đề bất quá càng nhiều chủ đề vẫn là tập trung tại trò chơi cách chơi phía trên rốt cuộc bản thân đệ vị may cờ gì liền là một cái cách chơi chú trọng tại kịch bản trò chơi trong trò chơi động tác thể nghiệm mới là trò chơi này hợp tâm mà nương theo lấy người chơi thông qua một tuần ngủ, vốn là muốn xem trò vui các đại hán thương cũng không biết nên nói cái gì đệ vị may cờ gì ưu tú sao hoàn toàn chính xác cực kỳ ưu tú nhưng so với tinh vân trò chơi khai thác p h ả i nổ phẹn tạ s ỉ the hoặc chờ vị hủn gt gờ ờ a năm loại này trò chơi vẫn là có t r a n lệch nhất định từ từng cái truyền thông cho điểm liền có thể đã nhìn ra trên cơ bản đều là tại chín điểm tạ hữu Mà、một à m phương t thì cao hơn điểm số thì là tại đơn thuần A, tờ đã không nổi tiếng tình điểm đã tại、so、là diện khác đó chính là đệ vị may cờ gì nhằm vào hiệu quả trò chơi bản thân đối đạn tờ cùng vở cái, cái này hai nhân vật tạo nên còn có liền là hắn xuất sắc thị giác thoải mái cảm giác hiệu quả chính là nhờ vào hai cái này nguyên nhân kỳ thật đệ vị may cờ gì lấy được lượng tiêu thụ cùng nhiệt độ đã vượt xa quá bản thân nó cơ bản bàn cái khác công ty nhìn lòng ngưng ấy nhưng lại không thể ra tay bởi vì cái đồ chơi này căn bản là không thể phòng chế ngươi muốn phục chế cái này thành quả cái khác trước hết không nói đến một cái toàn b ì n h tinh đại loạn đấu dạng này trò chơi thôi bất quá ngay tại cái khác trò chơi công ty cùng người chơi bởi vì đệ vụ may cờ gì mà các làm cái thời điểm dương thần cũng đang tiến hành đến tiếp sau đệ vụ may cờ gì giờ l ỡ cờ nội dung bởi vì liền trước mắt đệ vụ may cờ gì chuyện xưa của nó cũng còn không có vẽ xuống một cái dấu trầm tròn thằng đến cuối cùng vợ h i u lưu cho người chơi ấn tượng vẫn là như thế cao n g o tại sai lầm trên đường đeo đổi lực lượng kia là tín n h i ệ m của hắn không muốn lưu lại cái gì không chọn v ặ n điểm như làm t ợ dọ tổ ý như thế đến tiếp sau để a anh trai thiết trực tiếp thay đổi tục làm cố sự dương thần hoàn toàn không có nghĩ qua chế tác bởi vì bản thân a ca tại khiên vụ nổ hạt nhân rời đi về sau đã là một cái hoàn mỹ kết cục mang đến hủy diệt chính là nhân loại bản thân cuối cùng ngược lại là thể vi r ú t a ca cứu vớt mặt hạ tờ tặng đồng thời sau cùng k i a m ộ t con q u ạ đen cũng coi là một loại lưu trận nhìn có thể nói a ca cố sự là không có tiếp nối chuyện xưa nhưng đệ vịu may cờ di khác biệt vợ cựu đến cùng chết chưa đan t h cùng vợ cái, cái này một đôi lúc tuổi còn trẻ tướng giết h u n h đệ có thể hay không hòa hảo đối với tất cả đệ vịu may cờ gì người chơi tới nói dương thần cảm thấy bọn hắn cũng hẳn là có một cái hoàn chỉnh kết cục 1123, trên mạng liên quan tới đệ vị may gì nhiệt tuyệt trò nhiệt trên trì thật một thời tại từng truyền thông trước tinh trò tổ toàn tinh trên ít. ra liên mạng quan vẫn như cũ, cùng tuyệt đại đa số trò chơi đồng dạng đệ vị may gì nhiệt độ trên cơ bản cũng muốn đoạn gian. vân dạp cùng minh loạn đấu cho điểm phía trên phải kém hơn không may may may điểm điểm kém đại dạp đại gì gì gì chơi dài việc cái dưới, với chơi phải vịu vịu duy vịu đa phía đệ độ đệ độ đệ đó đầy đấu cờ cũ, cờ cơ Cứ cờ cho cờ cho hợp phó số so không hề nghi ngờ đối với người chơi mà nói đệ v ĩ u may cờ gì hoàn toàn có trở thành bọn hắn chỗ yêu thích tất cả nguyên tố đầu tiên liền là cách chơi phía trên dễ vào tay cánh cửa cùng có được độ sâu nội dung cái này khiến thích r a cờ tờ động t á c loại trò chơi người chơi đều rất khó ngăn cản đệ v ĩ u may cờ gì dụ hoặc phổ thông t â n thủ người chơi có thể rất nhẹ nhàng vào tay đệ v ĩ u may cờ gì đồng thời từ đó đạt được chính diện phản hồi thu hoạch được niềm vui thú mà độ sâu cứng rắn hoạch người chơi cũng tương tự có thể tại đệ vị may cờ gì bên trong thu hoạch được đủ nhiều nghiên cứu niềm vui thú tiếp theo đó chính là đệ vị may cờ gì bên ngoài da chan đầy bị lực cùng tao khí mười phần thỏa thỏa cấm dục hệ vợ hiệu đồng thời trạ xỉ cùng lấy đi hai cái này mọi tử cũng là hấp dẫn đủ con mắt đối với một trò chơi mà nói bên trong nhân vật thiết kế vẫn là vô cùng trọng yếu nhất là chú trọng thị giác hiệu quả trò chơi từ một điểm này đi lên nói lời đệ vịu may cờ gì cùng phái nổ phẹn tạ x i、si, có thể nói là có được đồng dạng đặc điểm đó chính là tại thị giác hiệu quả phía trên cho người chơi thể nghiệm kéo căng mà ở người chơi còn đắm chìm trong đệ vịu may cờ gì thể nghiệm thời điểm tinh vân trò chơi trong văn phòng dương thần thì là cùng hắn đoàn đội thảo luận tiếp xuống một ít công việc còn có tương quan chính phủ hoạt động đầu tiên đó chính là hạ lộ thiết kế khai phát khai thác tiến độ xem như vững vàng trên cơ bản cũng không có bao nhiêu vấn đề chủ yếu nhất hạch o tâm điểm liền là mỹ thuật phương diện bổ sung mà thôi loại khoa huyễn trò chơi cho đến nay tinh vân trò chơi còn không có chính thức đẩy ra qua duy nhất dính đến một cái cũng chính là trước đó cùng nghệ đệm đưa ra phát nơi vô chủ nhưng bản thân nơi vô chủ loại kia phong cách trò chơi kỳ thật cũng không tính được nói là khoa huyễn đ ể tài trò chơi mà tỉ như phải nổ phẹn tạ xì rẽ xì đẻn hệ vịu những n à y loại hình trò chơi cũng tương tự chưa nói tới cho nên tại tinh vân trò chơi nội bộ bên trong liên quan tới khoa huyễn phương diện trò chơi mỹ thuật đây là lần đầu bất quá vấn đề cũng không phải là rất lớn tiếp theo đó chính là trước mắt chủ yếu vận doanh trò chơi cột nóc đủ y, mộ đẹp nổ pha dở đ ờ lỡ dù nào ép bạ tổ ớt nở đỏ tạ liên minh huyền thoại những trò chơi này cơ bản không làm ăn bài bởi vì bản thân hắn sinh thái hoàn cảnh đã vô cùng hoàn thiện bao quát tương quan thể thao điện tử thi đấu sự tỉnh còn có xung quanh mặt đi kéo dài trên cơ bản nên có khai thác nội dung đã khai phát hoàn tất bản thân đã tới gần ổn định chỉ cần không phải vận d o n h tìm đường chết những này trên cơ bản đã vững như thái sơn dương thần càng chú ý phương hướng cùng nội dung trên cơ bản là gần đoạn thời gian đầy ra hạng mục toàn minh tinh đại loạn đấu cái này một khối bởi vì trò chơi bản thân vừa mới lên tuyến thậm chí rất nhiều người chơi đều không có hiểu rõ trò chơi này hạch tâm nội dung tạm thời còn không có gì tình huống ngược lại là hớt tót hổ cờ rạp cái này một khối lời nói ngược lại có một ít tin tức xấu đó chính là tương quan phe thứ ba thi đấu sự t ì n h cùng liên minh huyền thoại cùng đỏ tạ mỗi năm một lần tổng thi đấu sự t ì n h cùng xuân hạ thu đông bốn mùa thi đấu đều là từ chính phủ trao quyền giao cho phe thứ ba gánh vác khác biệt làm mập hớt tót hổ cờ rạp trước mắt tinh vân trò chơi còn chưa có xác định tương ứng chính phủ thi đấu sự tỉnh nhưng phe thứ ba tình hôm giới nhưng cũng không ngoài ra còn có một điểm đó chính là chính phủ xác định ở t vóc hổ cờ d ạ p danh nhân đường cùng thủ sát thiết lập để trong trò chơi sinh ra một chút loạt tượng thì như lẫn nhau đảo góc thậm chí còn là giả thi đấu ca thường thấy nhất liền là đoàn đội khai hoang thời điểm đội ngũ bên trong t không giữ chặt cửa hận hoặc là trị liệu chuyển vận vượt qua cửa hận dẫn đến bị đ o à n hàn d i ệ t những vật này trên cơ bản cũng tại tinh vân trò chơi cần chỉnh lý phương hướng rốt cuộc bản thân tại vật vóc hổ cờ rạp thiết kế phía trên dương thần tại ngay từ đầu cũng cân nhắc đến trò chơi thường thất tính còn có tỉ như sân thi đấu thiết kế chính là vì đến tiếp sau thi đấu hóa tới làm ăn bài đương nhiên còn có một món khác chuyện trọng yếu hơn đó chính là đệ vị may cờ gì đến tiếp sau nội dung thông qua nghệ dộ thị giác đến thể nghiệm lấy đạn tờ cùng vở cái này một đôi huynh đệ cố sự cái này một bộ phận nội dung tại đệ vị may cờ gì khai phát sau khi hoàn thành liền đã tại chế tắc quá trình bên trong đây cũng là một cái khác khối hạ lộ tiến độ vì cái gì chậm như vậy nguyên nhân một trong tại chế tắc xong cái này một bộ phận giờ lờ cờ nội dung bên trong không cùng trước đó đệ vị may cờ gì thượng tuyến thời điểm đồng dạng thừa nước đục thả câu dương thần để hắn đoàn đội vận d o n h cái này một khối trực tiếp đem nó thượng tuyến đồng thời cho tất cả người chơi tiến hành công bố l i ê n là đơn giản như vậy thô bạo mà lại thời cơ này thượng tuyến cũng coi là một cái tương đối tốt thời điểm bởi vì bản thân đệ vịu may cờ gì nhiệt độ còn không có lạnh đi đồng thời người chơi đối với trong trò chơi còn có một số n g h i hoặc lúc này cũng đúng lúc là toàn bộ đệ vịu may cờ gì c ố sự vẽ lên một cái dấu trầm tròn nhìn xem tinh vân trò chơi thả ra nội dung tất cả người chơi cũng đều là kinh ngạc nguyên bản bọn hắn còn thảo luận đệ vịu may cờ gì đến tiếp sau đến cùng còn có hay không có sự đồng thời vì đó tranh luận t h như vợ d i u đến cùng chết chưa hiện tại tinh vân trò chơi liền trực tiếp đem đệ v ị may cờ gì giờ lờ cờ nội dung đem thả ra rồi trong nháy mắt chính phủ diễn đàn còn có trò chơi cộng đồng phía trên liền bị kích động người chơi bào phủ lại chỉ bất quá ở n g ư ờ i chơi xem xét trò chơi giờ lờ cờ nội dung về sau lại phát hiện một cái khác biệt điểm đó chính là trò chơi nhân vật chính đội không phải đàn tờ kịch một vai rồi nhờ một cái gọi nệ rồ ra hỏa trong chấp nhoáng này cũng không ít người chơi không hiểu rõ tình huống như thế nào giờ lờ cờ nội dung nhân vật chính không phải đán tờ rồi nệ d ồ cố sự cái này gọi nệ d ồ chính là cái quỷ gì chẳng lẽ giờ lờ cờ cố sự g i n g không phải đán tờ cùng vờ cái chuyện xưa sao mẹ nó sẽ không thật không đán tờ a có một ít người chơi phát ra thanh âm của mình bất quá càng nhiều vẫn là chặt tay đảng người chơi cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế tinh vân trò chơi trò chơi mua liền xong việc đổi nhân vật liền đổi nhân vật từ góc độ nào đó tới nói kỳ thật đạn t ờ hẳn là cũng không có cái gì t i ế t nối có hồng nhan chi kỷ t r à xi、si, mà lại bản thân cũng minh bạch tín nhiệm của mình có được thậm chí siêu việt sở h ạ t tạ lực lượng nhân sinh bên thắng a duy nhất thật muốn nói tiếp nối địa phương đó chính là vở ký sinh tử không biết nhưng cân nhắc đến tinh vân trò chơi dưới cờ rất nhiều trò chơi đặc điểm điểm này tiếp nối kỳ thật cũng không phải là không thể tiếp nhận Tỷ như theo chờ vị hùn bên trong giờ chỉ có thể t ừ hiện nợ phệ cùng chí bên trong lựa chọn một cái hoặc là coi như cái l i ệ p ma nhân lão q u a n côn z eo z em sơn bên trong hạ xua mọt găng cùng về sau j o h n m ạ sơn cũng đều là một đầu tự lộ loại tình huống này đang thờ không có một cái ca ca sau đó kết thúc cũng không phải là không được liền như là z eo z em sơn giờ lơ cờ nhân vật chính không phải liền là từ hạ xua mọt găng biến thành j o h n m ạ sơn sao đều là tinh vân trò chơi thường ngày thao tác rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đều biểu thị không cảm thấy kinh ngạc mà lại làm động tác loại trò chơi đệ vịu may cỡ gì giờ lơ cờ vẫn như cũ bảo trần ì vốn về với vịu đối không người tranh luận tranh luận, hứng người trên bản cũng ngay có đả kích xúc cảm không được chơi cờ cảm chơi, cơ đả đệ đều đ thấy thú may gì sao. Bất quá người chơi tranh luận về tranh luận, đối với là u t i ê tiến trong. Trần giờ nội dung bên vào lờ cờ húc dĩ nhiên chính là tại ở trong đó không thể không nói đ ệ vịu may cờ gì đối với hắn loại này tay tàn người chơi biểu hiện quả thực là quá tốt rồi hoàn mỹ tới tới khẳng định truyền bá a làm sao có thể không truyền bá đâu đến xem cái này gọi nệ rộ tiểu h ò a tử có hay không đinh thúc phong thái trần húc cười ha hả đi theo trực tiếp thời gian mưa đạn hỗ động sau đó thật nhanh tiến hành độ khó lựa chọn tiến vào trong trò chơi đứng hàng thứ nhất độ khó khóa chặt tiến vào trò chơi thuần thục tới cực điểm thao tác tăng thêm bản thân máy móc thiết bị cao tính năng một chút quan sát trực tiếp người chơi thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thanh liền đã tiến vào trong trò chơi đi đây chính là trần húc khổ luyện kỹ thuật chỉ cần hắn điểm rất nhanh tiêu mưa đạn liền không có cách nào âm dương k h á i khí hắn lựa chọn đơn giản nhất độ khó bất quá đồng thời còn muốn phối hợp một chút nói sang chuyện khác hiệu quả trong lòng suy nghĩ trần húc chuẩn bị tìm một ít lời đề nhưng sau một khắc hắn trong nháy mắt liền bị trong trò chơi đi ngang qua sân khấu ạ nỉm hấp dẫn mặc màu đỏ thâm áo khoác nệ rộ trên cổ treo t hai ngay chính hướng phía phía trước đại giáo đường chạy một cái tay của hắn bị màu trắng băng vải c u ố n lấy g á n tại không trùng trên mặt anh tuấn trán p h o n g t i ế u dung sau đó sau một khắc hình tượng hoán đổi đến xa xa trong giáo đường một người mặc lễ phục màu trắng váy cô nương ngay tại ca hát sạch sẽ thần thánh sau đó ống kính lần nữa trở lại nệ rộ bên này đầu đường trong hẻm nhỏ một đám hình dạng xấu xí ác ma thẳng hề xuất hiện nương theo lấy tiếng ca nệ rộ vọt vào ác ma trong đám để vịu may cờ gì hoàn toàn như trước đây hoa lệ động tác hiệu quả liền như là, là ca kịch diễn xuất đồng dạng duy mỹ không phải xuất khí mà là duy mỹ. trần húc cũng chỉ có thể đủ dạng này từ ngữ để hình dung cái này mở màn ạ nỉm i tinh vân trò chơi rất nhiều mở màn ạ nỉm i bên trong có mang đến rung động có mang đến cảm động có mang đến thật sâu nghi ngờ nhưng như là nghệ r ổ ra sân dạng này như là h í kịch đồng dạng duy mỹ mở màn ạ nỉm i ngược lại là chỉ này như nhau đột nhiên cảm giác có chút mong đợi a bất quá không có bị đâm hình tượng luôn cảm giác có một chút không quân a nhìn xem nghệ r ổ nhẹ nhóm đem tất cả ác ma cho xử lý tiến về giáo đường sau trần húc vỗ vỗ miệng nói hắn lời vừa rồi còn tưởng rằng những này ác ma sẽ đâm n ệ rộ một đau đâu nhưng bây giờ ai thất vọng mang theo dạng này một cái cảm xúc tiếp xuống khống chế nệ rổ tiến về giáo đường phát động phía sau kịch bản đợi đến nệ rổ tiến vào giáo đường cùng kỳ dị thiếu nữ này trò chuyện sau khi ngồi xuống đứng tại trên đài giáo hoàng đ a g tiến hành diễn thuyết đồng thời trần húc cũng kém không nhiều minh bạch tương quan bối cảnh đây là một cái tên là phò tu nạ thành thị mà nệ rổ chô giáo đoàn tên là ma kiếm giáo đoàn đây là một cái t h ờ phụng truyền kỳ ma kiếm sĩ sở bát tạ là thần minh tông giáo thức tổ chức tín ngưỡng đạn tờ cha hắn tổ chức nhìn đến đây trần húc sinh ra một chút h ế u kỳ nhưng sau một khắc hình tượng để trần húc kinh ngạc đối với giáo đoàn giáo nghĩa không có gì tín ngưỡng nghệ rộ muốn nửa đường rời đi nhưng hắn kia bị màu trắng băng vải c u ố n lấy tay trợt lóe lên một cái hào quang màu xanh lam sau đó nương theo lấy pha lê phá toái thanh â m một cái để tất cả đ ệ v ị u m à y cở gì người chơi đều thân ả n h quen thuộc đăng tràng mái tóc màu trắng màu đỏ á o khoác cùng kia một thanh phản nghịch đại kiếm như là từ trên trời giáng xuống kỵ sĩ đồng dạng đạn t ờ từ giáo đường đỉnh cao nhất đáp xuống thất kinh giáo hoàng t r ư ớ c mặt sau một khắc quả quyết rút súng một tiếng súng vang giáo hoàng ngã xuống máu tươi tung tóe đ như là trong trò chơi bị đột nhiên xuất hiện đạn tờ cho kinh sợ đám người đồng dạng trần húc lúc này cũng kinh ngạc đây là vật gì đạn tờ làm sao lại xuất hiện ở đây sau đó còn một phát súng đem giáo hoàng cho sập người chơi thao túng không phải nệ rồ sao chẳng lẽ nói đạn tờ là nhân vật phản diện nhưng là không thể nào ha trước đó đạn tờ vẫn là kế thừa phụ thân hắn sở bạt tạ cao nạo g linh hồn làm sao lại là người xấu cho nên cái này giáo đoàn là xấu chẳng lẽ người chơi chỗ thao túng nệ rồ là nhân vật phản diện một nháy mắt trần húc có một chút điểm ngộng bất quá trong thời gian này nghĩ hoặc tiếp xuống liền bị phía sau kịch bản trò chuyện di rơi mất xử lý giáo hoàng đạn tờ nhẹ nhõm đối phó cái khác ma kiếm giáo đoàn thành viên mà để kỳ dị rời đi nệ rộ lúc này cũng cùng đạn tờ bắt đầu tiến hành đ ộ n g thủ bất quá thật sâu biết đạn tờ thực lực t r ầ n húc lại có thể nhìn ra được lúc này đạn tờ căn bản chính là cùng nệ rộ đang chơi đ ù a nhất là đạn tờ đem ma kiếm giáo đoàn đặc hữu kiếm ném cho nệ rộ về sau nhìn xem nệ rộ như là v ậ n xe gắn máy đồng dạng kích phát ra hỏa diễm về sau còn bắt chước mèo nhéo, nhéo càng làm cho t r ầ n húc vui vẻ cứ việc tại giờ lờ cờ bên trong đạn tờ nhìn giả nhưng rất rõ ràng đạn tờ vẫn là trước đó cái kia đạn tờ đồng dạng tao khí mười phần đồng dạng ra. l ờ i kế tiếp thì liền là một trận người chơi nhưng điều khiển chiến đấu đến v i ê n mình k h ô n g chế thời điểm t r ầ n h ú c trong nháy mắt liền đến kỉnh nguyên bản đều là thao túng đạn tờ hành hung ác ma bây giờ nói không chừng cũng có thể hành hung một chút đạn tờ t r ầ n h ú c trong nội tâm mang theo trợ lợi trò chơi thao tác phương thức cơ bản không thay đổi mà lại lúc này làm giờ lờ cờ nội dung nệ d ồ cũng không có giải tỏa kỹ năng trên cơ bản liền là đòn công kích bình thường tiến hành tổ hợp nhưng vừa mới vừa bắt đầu t r ầ n h ú c rất nhanh liền cảm nhận được khác biệt đạn tờ một cái máu đều không rơi hắn thao túng nệ rộ đã bị đạn tờ một bộ liên chiêu nhẹ nhòm xử lý cũng phát động phía sau kịch bản bình thường thao tác đan tở l à ai tay xé ma r i i đế vương đại lão đánh không lại không phải rất bình thường sao đánh qua mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái trần húc tìm một cái lý do tiến hành nhanh gọn nhưng sau một khắc trong trò chơi nệ rồ quấn lấy băng vài tay rốt cục thể hiện ra nó diện mạo như cũ mọc ra giữ tợn lân phiến ác ma c h i thủ sử dụng ác ma c h i thủ về sau trong nháy mắt tình hình chiến đấu đảo ngược đồng thời trực tiếp bị nệ rồ sử dụng ác ma c h i thủ cầm lấy trên đất phản n g ị c h đại kiếm hung hăng đính tại sở mặt tạ tượng đà phía trên xuất hiện đinh thúc lại bị thọc trông thấy một màn này trần húc lập tức mở to、ừ. hai mắt nhìn hắn còn tưởng rằng không có bị đâm hình tượng đâu nhưng sau một khắc hắn lại có một ít cảm thái cái này nhân vật chính đều đổi bị đâm vẫn là đinh thúc Trước 1125, cảnh trong trí thác tới thức trò trình biệt,、dương、thần tại nệ dồ trong tuyến thức. Người chơi có thể thao túng nệ dồ, đồng thời dương xưa, cung cảnh ABC cờ chơi khác ngộng nhớ, này nệ chuyện dụng liền song hình Người nệ đồng cũng một giải khai chơi loại kỹ A đi đi lui người chơi bờ tờ. là đàn Mà đàn tờ, thì là hoàn toàn đàn tờ, toàn giải hoàn cần có thể túng mới tỏa năng. bởi vì không có cái kia tất yếu người chơi bản thân đã thể nghiệm qua đạn tờ cái này nhân vật chính từ cái gì cũng không biết sau đó đến giải tỏa đủ loại n h ư u bức liên c h i ê u kỹ năng có thể nói thông qua học tập mới kỹ năng cho người chơi gia tăng mang tới hiểu do đã thuộc về gân g ả đồng thời bởi vì người chơi đã hoàn toàn lúc trước trò chơi bản thể nội dung bên trong thể nghiệm qua đạn tờ kỹ năng năng lực cũng không có loại kia thu hoạch mang tới phản hồi cảm giác loại tình huống này nếu là lại để cho người chơi đi một lần nữa giải tỏa một lần kỹ năng kia ngược lại là một loại chịu khổ thiết lập tiếp theo còn để người chơi có chút xuất diễn cảm giác rõ ràng ta đều đã trở thành như vậy ngưu bức ma kiếm sĩ làm sao còn muốn làm lại từ đầu học một lần kỹ năng loại cảm giác này tựa như là chơi theo trơ hụi hùn đồng dạng ta rõ ràng đã là như vậy n h ư bức liệt ma nhân làm sao một cái thủy quỷ cùng thực thi quỷ là có thể đem ta đánh ngã nhưng khác biệt chính là theo trơ hụi hùn là một cái giờ tự g trò chơi thăng cấp hệ thống là không thể tránh khỏi bởi vì như vậy ngược lại sẽ để theo trơ hụi hùn trở nên càng hồng bét mà đ ể hụi may cờ gì thì lại khác bởi vì đây là động tác loại trò chơi trò chơi cách chơi hình thức ngay tại ở động tác đà kích phía trên cho nên để đạn tờ trực tiếp có được hoàn chỉnh hình thái ngược lại có thể làm cho người chơi đối đệ vụ may cờ gì đắm chìm cảm giác càng tăng lên mà đối với thể nghiệm đệ vụ may cờ gì giờ lờ cờ nội dung người chơi càng nhiều vẫn là đưa ánh mắt về phía nệ rồ nhân vật này đối với đại đa số người chơi bọn hắn cũng tò mò vì cái gì tại chuyện xưa mới bên trong chọn nệ rồ mà không phải đạn tờ ngay từ đầu bọn hắn nghĩ là khả năng đạn tờ đã công thành lưu thân đem tương lai giao cho đến người tuổi trẻ trên tay nhưng tiến vào trong trò chơi sau lại phát hiện cũng không phải như vậy tại nệ rồ đảm nhiệm nhân vật thời điểm đạn tờ cũng tương tự có rất lớn phần diễn thậm chí vừa lên đến liền cho người chơi hiện ra một cái bọn hắn hết sức quen thuộc truyền đâm hạng ụ mà lại so với ban đầu chơi kích thích hơn trực tiếp bị đính tại sở b ạ t tạ tượng đá phía trên những này đều đã chứng minh một việc đó chính là đ ạ n tơ bảo đao c h ứ a lão vì sao lại đem nhân vật chính thiết lập thành nệ d ô đâu đây là để rất nhiều người chơi nghi ngờ sự tỉnh bất quá nương theo lấy trò chơi kịch bản thúc đẩy rất nhiều bí mật cũng bị từng cái giải khai ma kiếm giáo đoàn hắn tồn tại mục đích là sở b ạ t tạ không ở nhân gian lúc bảo h ậ người dân không nhận ác ma tổ thường mặc dù trưởng quản địa khu chỉ có phỏ thù nạ nhưng đương nhiệm giáo hoàng xạ nợt vì trở thành mới chúa cứu thế. ý đồ lợi dụng ác ma vật chất đến chế tạo chúa cứu thế dùng diêm ma đao lực lượng mở ra địa ngục môn mà triệu hoán ma vật lại khởi động chúa cứu thế tiêu d i ệ t xuất hiện ma vật dạng này liền lại có thể để bọn hắn ma kiếm giáo đoàn thu hoạch được nhân dân tín nhiệm cũng thực hiện vững chắc thống trị m à đán tờ liền là tiếp nhận lấy đi ủy thác mới đi đến được phò tù nạ cùng vợ cứ có quan hệ thao túng nề rộ một chút xíu để lộ trò chơi phía sau cố sự đến xuống đất phòng bên trong gặp phải một người dáng dấp siêu xấu tên là a cách nạt nhân vật tàm toán nề rộ bị đính tại chế tường mà liên t ạ i nệ rồ lâm vào sắp chết trạng thái lúc một cổ lực lượng cường đại từ nệ rồ trong thân thể đã thức tỉnh thuộc về vợ hiệu diêm ma đ a o lúc này phảng phất cũng cảm ứng được cái gì chữa trị cũng về tới nệ rồ trong tay lúc này sau lưng nệ rồ xuất hiện một cái màu lam huyết ảnh như là át ma lúc này nệ rồ trở nên có chút bạo ngược hắn nỉ non lực lượng hắn lúc này khát cầu lực lượng khát vọng lực lượng loại trạng thái này nệ rồ để trần húc trong nháy mắt nghĩ đến một vai đàn thờ ca ca vợ hiệu phía sau kêu màu lam á ma còn có cái này khát vọng lực lượng tín n i ệ m cùng diêm ma đào đều để trần húc nghĩ đến vợ hiệu nhưng khác biệt chính là vợ kip chỉ là đơn thuần khát vọng lực lượng thậm chí chính hắn cũng không biết hắn khao khát lực lượng muốn đi làm những gì mà nệ g h rồ thì là có cực kỳ mục tiêu rõ rệt hắn khát vọng lực lượng thậm chí vì lực lượng c a m nguyện biến thành á ắ c ma nhưng hắn làm đây hết thể đều là có minh sắc mục tiêu đó chính là thủ hộ thủ hộ người yêu của nàng nàng thanh mai trúc mã kỳ gì. bất quá có được diêm ma đao đồng thời đã thức tỉnh lực lượng nệ g h rồ vẫn là không có có thể địch nổi giáo hoàng tại giáo hoàng ý thức được nệ rồ khi tức trên thân về sau lập tức liền dự định từ bỏ đạn tờ đổi lấy nệ rỗ là c h ú cứu thế nguồn năng lượng cũng đem kỳ dị bắt đi làm con tin mà nệ rổ phản kháng thời điểm nhưng bất hạnh bị chúa cứu thế bắt được cụ ấy nhiều thì tại cứu bọn họ lúc bị giáo hoàng r ế t chết lúc này từ người chơi quen thuộc đạn tơ thì lại là ra sân làm cuối cùng chú ý đít tồn tại phá hư ma giới chi môn còn có đi cứu vớt nệ rổ đã biến thành trung niên đại thuốc đạn tơ lại một lần muốn trở thành chân chính chúa cứu thế đồng dạng tồn tại cho nên cái này giáo hoàng đem mục tiêu chuyển rời đến nệ rổ trên thân không phải là bởi vì nệ rổ có ác ma khí t ứ c càng thích hợp làm pho tượng này nguồn năng lượng mà là đơn thuần đánh không lại đạn tơ nhìn xem đạn tờ nhẹ nhõm đem ma giới chi môn hủy d i ệ t tạ n i ề m đi ngang qua sân khấu cùng bạo ngược chúa cứu thế g á n g vẻ trần h ú t sờ lên cái cầm tiến hành suy đoán cố ý thiết kế cạm bẫy để đạn tờ tự chui đầu vào lưới sau đó các loại đinh thúc tới phát hiện đánh không lại cũng chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay nệ rồ rốt cuộc quả hồng muốn tìm mềm đến b ma đao dùng đạn đánh vào chúa cứu thế thể nội đem thừa chuyện kế tiếp giao cho nệ rồ đến giải quyết sử dụng trước đó vẫn dấu kín ác ma tri thủ nệ rồ một thanh bóp nát chúa cứu thế đầu cũng đem giáo hoàng cho tự mình đánh rất sau đan tờ thì là có ý riêng đem diêm ma đào đưa cho n ệ d ồ thấy cảnh này k ị c bản trần húc đứng mày lập tức cảm thấy không phải đơn giản như vậy n ệ d ồ cùng vợ cứ có quan hệ vẫn là nói đến đan tờ tán thành sau đó lựa chọn đem diêm ma đào đưa cho n ệ d ồ một nháy mắt trần húc trong lòng đã tuân ra rất nhiều nghi hoặc bất quá tiếp xuống trần húc liền phát hiện tựa hồ cái này giờ lờ cờ kịch bản còn chưa kết thúc trò chơi hình tượng còn đang tiến hành đằng sau còn có mới nội dung trần húc trước g i ậ mình nhưng sau đó lại kịp phản ứng đối cái khác trò chơi công ty khả năng không phải nhưng tinh vân trò chơi giống như đây là bình thường thao ta lương tâm để người có chút sợ hãi n g ắ m lại t h e o mặt trời huỷ hùn cùng Z é t y ấu dễ đem sờn những trò chơi này giờ lờ cờ ân về phần bờ lũ b u ồ n cùng đặc s ầ u giờ lờ cờ quên đi đi